Trước Tạ Trước Tạ Nghi Quan. Nghi Quan. Không có chờ quá có lượt â u một giấm cẩm trận gót tại thạch bên trên tiếng bên giày cao đá b ớ c chân vang r nhìn g trải trong đại s Luật n h thấy một người mặc màu đen nữ sĩ đồ vét nhỏ một bước váy tất chân tiêu chuẩn đô thị đồ nữ công sở giả trang nữ nhân hướng mình đi tới màu nâu tóc sắn thành bụi tóc phía trên nghiêng cắm một cây gai nhọn hình t r â m gai tóc mang theo kính đen son môi rất diễm nhưng khí chất rất lạnh cờ lào tiên sinh n g à i tốt nữ nhân dừng ở lượt trước mặt mà không thay đổi nói ta gọi m ù giặc n g ư ơ i có thể gọi tam ly lệ thuộc vào đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra đạt được đế quốc hoàng đế mệnh lệnh cùng trao quyền đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thành lập thứ mười ba tổ điều tra thứ mười ba tổ điều tra có được tiêu căng nhất tra quyền hạn có được vượt cấp hướng đế quốc hoàng đế hồi báo quyền lực có được tự hành t r i ê u mộ thành viên quyền lực đối với thứ mười ba tổ điều tra nói lên yêu cầu đế quốc hiến binh tổng thự nhất định phải toàn lực cung cấp duy trì thứ mười ba tổ điều tra tổ trưởng luật cơ lào ta hiện tại là của ngài tá quan đây chính là cái gọi là kiêm chức đế quốc hiến binh là trực thuộc ở đế quốc hoàng đế đối nội bộ môn giám sát có được độc lập điều tra và giải quyết quyền cùng quyền chấp pháp chức năng phạm vi phi thường linh hoạt phạm là bị hiến binh cho là cùng an toàn quốc gia có liên quan sự t ì n h bọn hắn đều có thể thò một chân bảo chỉ là bởi vì làm việc thủ đoạn thường thường vượt qua pháp luật cho phép phạm chủ bởi vậy đế quốc hiến binh thanh danh thật không tốt luật không nghĩ tới chính mình vậy mà kiêm chức gia nhập đế quốc hiến binh còn độc lập mở một cái tổ điều tra thứ một ư ơ i ba tổ điều tra khai quốc m ư ơ i ba cái thân như huynh đệ gia tộc đây tuyệt đối là mới nhận mở ra l ù bá phụ cho mình đảo một cái hố to luật hỏi thứ m ư ơ i ba tổ điều tra làm việc là cái gì ta quan mai lỵ ti nói sau đó ta nói cho đúng là đế quốc cơ mật tối cao nhiều tòa khai quốc công tức gia tộc phân mộ bị trộm trong đó mấy vị một thế công tức thi thể bị trộm đi Bệ hạ hy vọng thứ mười ba tổ điều tra điều tra rõ chuyện này làm sao t r a do tổ trưởng ngài quyết định luật không khỏi bị trọc cười nói bệ hạ có phải hay không quá để m ắ t năng lực của ta vụ án lớn như vậy để cho ta t r a ta một cái học năng lượng cùng máy móc sinh viên ngành khoa học tự nhiên có thể t r a ra cái gì đến nghi đẩy một chút mắt kính của mình bệ hạ không có quy định điều tra thời gian làm sao điều tra đều do tổ trưởng ngài nói tính Hướng hồ điều tra vụ án này không chỉ có chỉ có chúng ta thứ 13 tổ điều tra, hiến binh án này tổng án này điều điều đã tra ta tổ tra, thử tra vụ vụ có có năm. luật kinh ngạc hỏi khai quốc công tức gia tộc mộ tại m ộ ư ơ i năm trước liền bị trộm là trong m ộ ư ơ i năm này lần lượt bị trộm cái thứ nhất bị trộm chính là cổn u sư công tức một thế mộ hắn thi cốt cùng quan tài cùng một chỗ không thấy mặc dù hiến binh tổng thự trọng điểm điều tra vụ án này cũng thêm mạnh đối với những khác công tức mộ bảo hộ nhưng bị trộm sự kiện hay là không ngừng phát sinh khai quốc công tức thi thể bị trộm bốn luật đầu tiên nghĩ đến chính là huyết thống của bọn họ Khai quốc 12 công theo ứ c cùng o hoàng vong à n cường đại huyết thống truyền như bờ lì gia hoàng kim huyết, cùng sư công tức chiến cùng huyết hệ, vong linh công tức cựu nhật g gia thất huyết thừa, tỉ tộc huyết, tức huyết tức t hệ, chi phối h đều được đại cựu có sư dạ kim giả bở lì khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển g e n bị phát hiện một chút đột biến gen dược tề thậm chí chế tạo ra người sinh hóa chỉ là đột biến gen phương hướng còn không thể làm gì luật đang đi học trong lúc đó nhìn qua đột biến gen tương quan thư tịch trong đó có luận văn đưa ra sử dụng có được huyết thống truyền thừa g e n gia tăng đột biến gen phương hướng không thể làm gì tính cũng đối tinh thần xa suốt mấy trăm năm ngay cả huyết sắc chi loạn cũng không có tư cách tham dự gia tộc huyết thống người ta trộm mộ đều trứng mắt luật hỏi hiến binh tổng tự tra xét m ộ ư ơ i năm liền không có tìm tới là ai trộm thi thể sao nghi trả lời mặc dù không nguyện ý thừa nhận đế quốc các hiến binh vô năng nhưng hoàn toàn chính xác không có t r a được luật nói đế quốc hiến binh tổng tự tra xét m ộ ư ơ i năm đều không có điều tra ra chúng ta thứ một ư ơ i ba tổ điều tra cũng không cần thiết quá dụng tâm từ giờ trở đi ta cho ngươi nghỉ dài hạn ra ngoài du lịch buông lỏng một chút chờ ta muốn cha án thời điểm thông báo tiếc ngươi nói xong luật liền hướng bên ngoài đi tại hiến binh tổng thự trông coi bên dưới còn có thể đem mộ cho trộm thế lực tuyệt đối không phải mình có thể t r e o chọc dù sao bợ dã l ì bá phụ nói đây là kiêm chức lại không có cưỡng cầu p h a án vậy trước tiên nghỉ ngơi đi về nhà các loại thông chi đi làm luật đi ra nhà bảo tàng hoàng gia đam cấm vệ đã toàn bộ rút lui nhân viên công tác ngay tại vì thu được vật quán một lần nữa mở ra làm chuẩn bị lúc này luật tại đối diện thắng lợi tấm b i a to phía dưới nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc là e n z e lika aji nàng một bộ du khách cách ă n mặc cầm trong tay một máy ma pháp ảnh lưu niệm cơ bốn phía chụ ảnh nhìn thấy chính mình an toàn từ nhà bảo tàng đi ra liền xoay người rời đi nghi từ phía sau đổi tới tổ trưởng ngài không có khả năng như thế lãnh đ ạ m bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ngài ta có thể từ tổng tự điều lấy tất cả cùng vụ án này có liên quan tư liệu có lẽ chúng ta có thể từ bên trong phân tích ra manh mối đem cái này kéo dài mười năm bản án điều tra rõ luật từ b ờ rẹ xì nì trong tay tiếp nhận áo khoác mặt vào đón thêm qua tay trượng nhìn thấy có người tham quan từ lối thoát hướng nhà bảo tàng cửa lớn đi tới hắn không để cho bợ rẹ xì nì biến trở về con rơi để nàng đi theo chính mình đi xuống dưới đồng thời đối m ư nói nếu như bệ hạ cảm thấy ta chậm trễ hắn biết tìm ta n g ư ơ i nếu là ta tá quan liền nghe mệnh lệnh của ta nghỉ đi làm ngươi trước kia muốn làm nhưng không có thời gian làm sự tỉnh ta cũng là n g ly một bước váy để nàng đang nhanh chóng xuống thang thời điểm có chút không vững vàng cân bằng luật tốc độ chạy lại làm cho nàng không thể không đổi sát bộ dáng không khỏi có chút buồn cười tổ trưởng ta xin mời độc lập điều tra vụ án này luật đi đến tầng thấp nhất mặt đường bên trên đột nhiên dừng lại đôi kém chút đụng vào chính mình ly nói ta có thể nhìn ra ngươi có rất mạnh sự nghiệp tâm muốn lập công chứng minh giá trị của ngươi nhưng là ta không muốn ta truy cầu chỉ là trở thành một tên máy móc kỹ sư mà không phải đem mệnh nhét vào trong một góc khác nếu như ngươi thật muốn tra vụ án này liền tự mình xin phép điều đến những bộ môn khác không cần liên lụy ta hiểu chưa minh minh bạch nghi dáng vẻ rất là thất lạc vậy liền gặp lại đi cuối cùng khuyến cáo ngươi một lần vụ án này không phải ngươi có thể đụng luật đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi mang theo bờ rẽ xi nghi ngồi xuống nghi nhìn xem rời xa ô tô lầm bầm lầu đầu nói ta sẽ không từ bỏ đột nhiên nghi cảnh giác nhìn về phía chung quanh trực giác để nàng biết mình bị người để mắt tới đến nhưng lại nhìn không ra đối phương giấu ở địa phương nào thắng lợi đại quảng trường phạm vi quá nhiều người lần này bệ hạ triệu kiến cớ làu gia tộc tập trường nhất định đưa tới rất nhiều người ánh mắt tìm kiếm không có kết quả sau nghi đành phải rời đi chương một r ư ờ chín hắc kim tập đoàn lòng tham chương một r ư ờ chín hắc kim tập đoàn lòng tham luật ngồi ở trong xe lo lắng lấy b ợ dạ lý đại đế cho mình dạng này một cái kiêm chức mục đích điều tra rõ vụ án này đế quốc hiến binh tổng thự t r a xét mười năm đều không có t r a minh bạch hắn chắc chắn sẽ không trông cậy vào một cái gì cũng đều không hiểu thái điệu đem phía sau này thế lực tìm ra như vậy hắn có thể lợi dụng cũng chỉ có cờ lập thân phận này tại huyết sắc chi loạn bên trong một cái duy nhất trên tay không có dính minh đệ máu gia tộc hắn là là ám chỉ cái gì con vẹn vẹn chỉ là biểu lộ cảm xúc luật không nghĩ ra nhưng nếu như bị chính mình tùy tiện nghĩ thông suốt vợ dạ ly đại đế cũng quá nước nếu muốn không thông liền không nghĩ dù sao cách vụ án kia xa x a khẳng định không sai cũng không phải nhà ta mộ bị trộm còn nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì lúc này luật chú ý tới xe mở hướng mới khu vực v ị n h liền đối trước mặt lái xe hỏi ta lên xe thời điểm giống như không nói với ngươi ta muốn đi đâu vợ dẹ xin ý đ ạ t được ám chỉ nhìn chằm chằm ngồi trước lái xe chuẩn bị xuất thủ lái xe trả lời thiếu ra ta biết ngải ngụ ở chỗ nào luật c h m tính lại các ngươi tới rất nhanh ẹn giờ ủy c ả tiểu thư tại tập đoàn trên lầu nhìn thấy thiếu gia lên một cỗ không rõ xe cộ liền lập tức mang theo chúng ta đổi tới về sau phát hiện những người kia là hoàng gia cấm vệ trên quảng trường có rất nhiều người đều đang giám thị bệ hạ cùng ngài gặp mặt ẹn giờ ủy c ả tiểu thư sợ sẽ thiếu gia ngài bị dây dưa bên trên liền để ta đến mang ngài rời đi có lời gì để cho ta chuyển cáo tổng giám đốc sao công việc của ta bị người thay thế điều tra thêm là ai làm lái xe không nghĩ tới thiếu gia nhà mình vậy mà để cho mình chuyển cáo loại sự t ì n h này là thiếu gia loại này trái với công ty quy định sự tỉnh nhất định sẽ đạt được n h i ê m trị còn có sự tình khác sao Lai xe á một chỉ, bậy cái mang độ cao cận thị kính bản tử từ, từ trong lầu trọ mặt chạy đến thờ hồng ngọc nói ta tìm ngươi tốt mấy lần ngươi cũng không ở nhà đây là trả lại ngươi tiền bản tử là luật đồng học bởi vì tên hiệu quá vang dội thậm chí rất nhiều người đến tốt nghiệp cũng không biết hắn kêu cái gì ra hỏa này không chỉ có béo mà lại cố ngắn một đôi mắt rõ ràng nô ra lại đeo lên một bộ kính mắt sau tựa như một cái hết xanh lớn bởi vậy hắn tên hiệu chính là phi hoa hắn cũng rất ưa thích cái tên hiệu này cảm thấy phi thường có cá tính phi hoa từ trong túi móc ra một cái ví tiền khoe khoang thức từ bên trong móc ra một gấp tiền tệ vụ vụ đếm hơn mười g ư ơ n g t r ò l u ậ t lần trước đã tại trợ giúp của ngươi nếu không ta liền ngủ đầu đường l u ậ t tiếp nhận tiền tệ đếm do mức liền cất vào trong túi cười hỏi xem ra ngươi tìm được một phần công việc tốt là thật không tệ làm việc mặc dù không phải nổi tiếng công ty lớn nhưng cho thù lao là thật nhiều chính việc cảnh hoàn là làm việc hoàn cảnh không xong một có h không gần như chỉ ú t mặt đất gần dưới c ở đôi khuyên i còn m phì hoa người có trí riêng hắn cũng hoàn toàn chính xác thiếu tiền vậy liền cố gắng làm việc nhiều tích lũy một chút tiền sớm một chút từ nơi này dọn ra ngoài ta cũng là người làm như vậy sinh quy hoạch phi hoa chú ý tới đứng tại luật sau lưng b ờ rẹ xin y con mắt cấp tốc trường lớn lại thấp âm thanh đối luật hỏi đây là bạn gái của ngươi luật chỉ có thể ân một tiếng cũng không thể nói đây là hộ vệ của ta đi phi hoa khoa tay một cái hay là ngươi lợi hại thủ thế c h ắ c không được trong học viện nhiều như vậy nữ sinh truy cầu ngươi ngươi một cái đều không có để ý tới n g u y ê n lai vụ trộm đàm luận xinh đẹp như vậy bạn gái không đã quáy r ậ y các ngươi lần sau có thời gian ta mời ngươi uống cà phê gặp lại gặp lại bằng xi phi hoa cởi khoác qua tay lại hướng bợ rẹ xin y lên tiếng chào hỏi liền rời đi phật u đánh, đánh rộ thực a n lực mặc dù qua loa nhưng dù sao cũng là một đầu đũ hồ long có cao kháng tính có miễn dịch gặp được khó giải quyết đối thủ chỉ cần biết rằng chạy vẫn có thể chạy trốn được húng chi mình vừa mới tiếp nhận mợ dạ luy đại đế triệu kiến đây là đối đế quốc thế lực khắp nơi thả ra một cái tín hiệu trong ngắn hạn hẳn là không người tới cửa tìm phiền thoái m ậ u thân cũng khẳng định an bài nhân t h ủ tại chỗ gần luật đột nhiên có một tiêu minh mộ chẳng lẽ ta vị bá phụ k i a là muốn đem ta bày ở ngoài sáng hấp dẫn các phe lực chú ý xem bọn hắn đối ta khả năng này nặng như thái sơn cũng có thể là nhẹ như lông hồng cơ làu gia tộc tộc t r ư ở n g là một thái độ gì nhưng mặc kệ hắn muốn như thế nào chính mình cần phải làm là tăng thực lực lên chính mình không có phụ thân nhiều thời gian như vậy cày quái vậy liền nhiều đánh trận luật đem dòng canh cổng an bài tốt mang theo bở rẽ xin y tiến vào thông hướng gia tộc mộ viên mộ đạo bên trong lúc này ở minh n h ậ t tập đoàn đại hạ tầng cao nhất phòng làm việc tổng giám đốc hải h ẹ n chính tiếp đãi một vị hút xì gà lao nhân hắn ngồi trên ghế phun vân t h ủ vụ thân s ắ c rất là tiêu căng tại phía sau hắn đứng đấy cả người cao siêu qua hai mét năm nhân mặc thẳng âu phục đánh lấy cả vạn còn mang theo một bộ kính dâm kính dâm phía sau lóe lên hai cái điểm đỏ h ẹ nữ n sĩ ta hy vọng ngươi lại thận trọng cân nhắc đề nghị của ta chúng ta hát kim tập đoàn là phi thường nguyện ý ủng hộ ngươi tranh cử quốc hội nghị viên không chỉ có có thể tài trợ đưa cho ngươi tranh cử đoàn đội một bút khả quan tranh cử tiền vốn cũng nguyện ý phát động chúng ta lực ảnh hưởng vì ngươi kéo phiếu bầu. b a nếu g phái t như v các ngươi trợ giúp ta tranh cử quốc hội nghị viên cũng lấy được thành công ta có thể cho các ngươi hợp pháp trên phương diện làm ăn đủ khả năng trợ giúp nhưng tuyệt không liên quan đến các ngươi phi pháp sinh ý càng không khả năng đem chúng ta kỹ thuật đối với các ngươi mở ra lão nhân hít một hơi xì gà minh n h ậ t tập đoàn có các ngươi kỹ thuật ưu thế nhưng chúng ta hắc kim tập đoàn cũng có chúng ta kỹ thuật ưu thế hai nhà chúng ta tại năng lượng ứng dụng cùng máy móc trên kỹ thuật đều có rất sâu kỹ thuật dự trữ nếu như chúng ta có thể cùng hưởng kỹ thuật triển khai hợp tác nhất định có thể hình thành kỹ thuật lĩnh vực đột phá có lẽ sau danh sách đời thứ tư siêu phàm ngay tại trong tay chúng ta cái thứ nhất thực hiện chương một trăm hai mươi siêu phàm kỹ thuật ý nghĩa chương một trăm hai mươi siêu phàm kỹ thuật ý nghĩa đời thứ tư siêu phàm là tất cả tận sức ở phía sau danh sách lực lượng nghiên cứu phát minh tập đoàn tài chính đang dốc hết toàn lực đầu nhập công trình nó không chỉ có đại biểu sau danh sách hệ thống sức mạnh nhảy lên tới một cái đỉnh phong mới thay thế biểu đ ờ i thứ tư siêu phảm kỹ thuật chìm xuống ứng dụng thị trường sẽ mang đến một trận kỹ thuật mới cách mạng ai có thể dẫn đầu cầm xuống cái này vòng nguyệt quế ai liền có thể vượt lên trước chiếm lĩnh mảnh này lam hải minh n h ậ t tập đoàn làm nhân tài mới nổi có thể tại đế quốc thương nghiệp trong lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện cũng là bởi vì ăn vào đ ờ i thứ ba siêu phảm kỹ thuật đột phá sinh ra tiền lãi cũng bởi vậy tận hết sức lực đem tiền vốn đầu nhập tiến đợi thứ tư siêu phảm kỹ thuật khai phát bên trong khai phát tiến độ tại trong phạm vi toàn thế giới đều là rất trước hắc kim tập đoàn là uy tín lâu năm súng ống đạn được tập đoàn đã có hợp pháp sinh ý càng nhiều là phi pháp sinh ý đường đi giá để bọn hắn kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát nhưng mô phỏng cùng cải tiến cuối cùng không phải là của mình kỹ thuật cho nên ở hiện tại mới khai phát ra chính mình đợi thứ ba siêu phàm mà lại rất nhiều kỹ thuật đều là mua người khác đào thải đợi thứ ba siêu phàm cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ đuổi theo đợi thứ tư siêu phàm tiến độ là không thể nào cho nên bọn họ liền nghĩ đến chính mình am hiểu nhất làm sự tình người hẹn không phải muốn từ chính sao ta hắc kim tập đoàn muốn kỹ thuật không có đòi tiền cùng nhân mạnh có rất nhiều minh nhật tập đoàn có kỹ thuật mọi người hợp tác một chút. hãy hãy làm sao lại bị loại mánh khóe này cho lừa gạt đến ta vừa mới tự hầu nghe đến ngươi nói một cái phi thường có tình tiết gây cười trò cười u giải bệ lão gia tử ngươi nói hắc kim tập đoàn có rất sâu kỹ thuật dự trữ ngươi sau lưng cái kia chính là các ngươi đ ờ i thứ ba siêu phàm đi ngay cả ánh mắt cơ giới thể kim dung cũng làm không được hắc kim tập đoàn liền dùng loại kỹ thuật này tìm ta hợp tác ta chỗ này đ ờ i thứ nhất siêu phàm người xí bờ ý b ồ giờ cũng có thể làm cho ngươi nhìn không ra hắn cùng chân nhân khác nhau nếu như ngươi nguyện ý tốn tiền ta cho hắn đổi một đôi xinh đẹp con mắt phía sau lão nhân, nam nhân tiến lên một bức uy hiên nói đợi bên ngoài chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao t r a n g chi ai hên c ư ờ i nói có muốn hay không ta đem ta đợi thứ ba siêu phà mời đi ra các người đánh một châu nhìn xem ai là cái kia vật phẩm t r a n g sức lao nhân ngăn t r ở nam nhân lần nữa cạnh mạnh h ắ nói n ai hên ngươi lại thế nào ư u tú cũng là một nữ nhân là minh n h ậ t tập đoàn lớn nhất cho y ế u hại vô số con mắt nhìn chăm chăm ngươi nhìn chăm chăm ngươi sáng tạo cái này siêu cấp tập đoàn tài chính bọn hắn sẽ tận hết sức lực ngăn cản ngươi t h ă n chính sẽ nghĩ phương t h u ế t pháp cấp đi ngươi bây giờ có hắc kim tập đoàn có thể trở thành minh hữu của người giút ngươi làm ngươi không d à n làm sự tình u g i i bệ lao gia tự ngươi đem ta nhìn thành những cái kia bị các ngươi lừa bán vô tri thiếu nữ sao như ngươi loại này lão gia hỏa còn không có về hưu đại khái chính là h ắ c kim tập đoàn chỉ có thể an minh n h ậ t tập đoàn ăn cơm thừa rượu cạn nguyên nhân chủ yếu cùng ngươi gặp mặt thật sự là lãng phí thời gian của ta ta rất chờ mong cùng h ắ c kim tập đoàn hợp tác nhưng lần sau xin mời phái một cái có thể nhận do chính mình định vị người đến gặp lại đi hà hện gõ một cái trên bàn linh cửa ban công mở ra đi tới bốn cái hình thể cao lớn mặc tây phục đeo kính dâm nam nhân ujibe muốn nổi giận nhưng vẫn là nhị được hắn đứng người lên giận g ữ nói hà hện ngươi sẽ hối hận ujibe mang theo hắc kim tập đoàn đời thứ ba siêu phạm tại hộ tống bên trong rời đi ra minh nhật tập đoàn đại hạ ujibe hỏi vừa mới đưa chúng ta đi ra bốn cái người x ĩ b ờ ý hồ dở bên trong có minh nhật tập đoàn cái k i a đời thứ ba siêu phạm sao không có căn cứ cảm giác của ta bọn hắn sát s u ấ t lớn đều là đời thứ hai nhưng ở hệ trong văn phòng ta cảm nhận được cái k i a đời thứ ba n h ì n chăm chú ujibe lại quay đầu nhìn xem minh nhật tập đoàn đại hạ hãy hẹn dùng bốn cái đời thứ hai siêu phạm đem chính mình đưa ra đến thật sự là đại thụ ta nhân thể xì bờ ý hồ g i tồn tại huyết đ ụ c khí q u a n cùng máy móc kiêm dung tính vấn đề bởi vậy mỗi cái người xì bờ ý hồ g i đều phải đơn độc thiết kế đơn độc chế tạo cái này mang ý nghĩa cực cao khai phát chế tạo chi phí cùng phong hiểm nhất định tính không có đủ sản xuất hàng loạt điều kiện mà lại lại bởi vì mỗi cái người xì bờ ý hồ g i cơ chế kết cấu khác biệt liền mang ý nghĩa mỗi cái người xì bờ ý hồ g i phía sau cũng phải có một cái đơn độc giữ gìn bảo hộ đ o à n đội phí tổn này so tạo một máy người xì b ở ý hồ g i nhiều hơn nhiều có thể nói người xì bờ ý hồ g mua đi một bất đường đều là tại đất tiền minh nhập tập đoàn thật để cho người ta nhịn không được thèm nhỏ a i hện đem nhi tử g i ấ u sâu như vậy còn đem đời thứ ba siêu phàm g i ấ u sâu như vậy thật sự là khó đối phó nữ nhân a i hện tự tuyệt yêu cầu của chúng ta chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì tập đoàn ban giám đốc sẽ làm ra quyết sách nếu như có thể tìm tới con của nàng hết thể liền dễ làm bốn luật tại hinh quốc ngai đ ầ thư quán gặp được mất tích lại xuất hiện thờ răng ta còn tưởng rằng người bị thợ rèn bắt được ném vào hỏa lô có phải hay không có phát hiện lớn thờ răng có vẻ hơi tâm thần không yên hắn lần này không dùng ta có một người bạn ám chỉ nói thẳng chúng ta tại huyết nô khu tìm tới người kia thật là xanh thẳm liên hợp tiêu thổ thành p â n xã xã trường môn đô g a ly giám thị phân thân không có phát hiện dị thường của h ắ n ta biến mất mấy ngày nay là bởi vì tổng xã phái tới một vị trưởng lão phụ trách nghĩ cách cứu viện l ẻ m đại sư người chưa nói cho h ắ n biết tiêu thổ thành phân xã đang cùng đỏ rộ t ỷ tiến hành nếm thử tính hợp tác là l ẻ m đại sư chính mình không nguyện ý đi ra Phờ Hợp phân phân nhưng không Hiện theo tiêu thổ thành lời lời Giang trưởng thành, sư, hỏi, trưởng Mang nói, tin tại Liên Nội đại Nói đại tiêu Ta đồn món bán trả rẻ lão là lỷ lẻm có sư xã xã dạ Bộ đồ không phải là pháp sư nhưng cùng trưởng lão cùng đi tổng xã nhân viên bên trong có thích khách xanh thảm liên hợp nội dung cốt chuyện này thật sự là khó bể phân b i ệ ta t tới trưởng lão tìm ngươi làm cái gì ta đã từng là tiêu thổ thành cấp một liên lạc viên tổng xã phái người tìm đến m ọ n đ ồ dạ l ì trước hết tìm ta hoặc là tìm lẻm đại sư luật không nghĩ tới phờ răng tại xanh thảm liên hợp bên trong tác dụng trọng yếu như vậy hắn hỏi ngươi đem m ọ n đ ồ dạ l ì địa phương ẩn thân nói ra ngoài phờ răng trứng mắt ta cũng không có ngu như vậy m ọ n độ dạ l u chỉ là có hiểm nghi ta còn không thể bắn hắn ta đối trưởng lão nói m ọ n độ dạ l u đã tạm dừng công việc của ta cũng đối phân xã làm đại điều chỉnh ta cũng tìm không thấy hắn mòn đồ dạ l ì đem p h ờ i a n g tạm thời cách r ư ớ c lẹm đại sư nhốt tại hấp huyết q u ỷ thành bảo trong địa lao tiêu thổ thành phân xã chẳng khác nào từ sanh t h ẳ m liên hợp trong đoàn thể này trên lịa đi ra đối với sanh t h ẳ m liên hợp tới nói mòn đồ dạ l ì phản bội hiểm nghi lớn hơn có thể luật lại cảm thấy cục diện này xác thực rất có nội tình luật lại hỏi trưởng lão biết ta cùng thực linh đồ thân phận sao Phờ không Thực Giang biết. lắc đầu, là bởi vì hắn trước hết nhất nhận biết thực linh đồ cũng giới thiệu cho lẻm đại sư ngươi có được cựu nhật mộ viên sự tình hiện tại giới hạn tại tiêu thổ thành phân xã bên trong mà lại chỉ có một bộ phận xanh thảm pháp sư biết ta không có hướng trưởng lão để c ặ p ngươi c h ắ c không được phụ thân nói không nên đem mục tiêu hoài nghi toàn đặt ở m ò n đ ồ dạ l ì trên thân c h ư một trăm hai mươi mốt ngươi muốn đầu người ta muốn trang bị c h ư một trăm hai mươi mốt ngươi muốn đầu người ta muốn trang bị p h ờ răng nhìn xem một mực tại trầm t ư luật không khỏi hỏi thăm ngươi nghĩ ra cái gì luật đột nhiên ngẩng đầu nhìn thờ răng ngươi có nghĩ tới hay không đem tiêu thổ thành phân xã từ tổng xã làm là lẻm một mình. một một cảm rất Thuận ta thấy ta gì? răng kinh ngạc, người nói đùa cái gì? Thuận một bên suy nghĩ một bên nói, ta cảm thấy ta khả năng Phở khả cái biết lẻm đại sư đùa suy vì cái gì k h ô người theo trong địa lao đi ra. n gì? g địa đi cái Vì nhìn xem hiện tại tiêu thổ thành phân xã tình huống nó đang lừa nhiều sức kéo điều động bên dưới toàn bộ dấu ở tiêu thổ thành bên trong ngươi không liên lạc được mò ấn đ ồ gia ly l ẻ m đại sư cũng liên lạc không được toàn bộ phân xã liền từ tổng xã chia lịa đi ra hiện tại tổng xã không có cách nào tìm tới mò n độ gia ly diện trừ phản đồ không có tiêu thổ thành phân xã h i trợ người tới hẳn là cứu không ra lẹm đại sư đi chỉ cần đỏ rộ tỷ cùng nàng hấp huyết quỷ vệ đội tại trong pháo đài tổng xã người không cách nào độc lập cứu ra lẻm đại sư đây chính là lẻm đại sư muốn trạng thái đặc thù p h ờ i a n g hay là không hiểu ngươi có thể nói rõ ràng được hay không ngươi biết ta có bao nhiêu sốt r ồ i sao ta biết ngươi gấp nhưng ngươi trước không nên gấp gáp ngươi cảm thấy sanh thẳm liên hợp tổng xã duy trì tiêu thổ thành phân xã cùng đỏ rộ tỷ hợp tác sao p h ờ i a n g lại lắc đầu ta cảm thấy sẽ không chắc chắn sẽ không luôn nói ta cảm thấy m ọ n độ g a l ụ không phải phản đồ phản đồ hẳn là tại tổng xã bên trong hắn bán rẻ lẻm đại sư nhất định sẽ tận hết sức lực ngăn cản h ợ tác một khi l ẻ m đại sư từ trong địa lao đi ra tổng xã liền sẽ một lần nữa không chế tiêu thổ thành phân xã mọi nỗi dạ l ì sát xuất lớn sẽ trở thành kẻ chết hay phản đồ cũng liền an toàn phờ răng rất tán thành gật gật đầu l ẻ m đại sư không ra chỉ cần ta không nói tổng xã liền không tìm được phân xã trưởng đ ố i mà lại nếu m ọ n đ ồ dạ l ì đem cái này phản đồ hát qua tiếp tục chống đỡ liền có thể tiếp tục thôi động phân xã cùng đỏ rộ t ỷ hợp tác nếu như cuối cùng thành công xanh thảm liên hợp thuận lợi kiến quốc nếu như cuối cùng thất bại phờ răng nhanh chóng nói xanh thảm liên hợp cũng chỉ là tổn thất một cái phân xã đôi cũng chưa chắc sẽ tổn thất phân xã Lèm đ ạ i giam giữ, sư một mực bị h ắ n vẫn n có cuối c ù g quyền giải a thờ đi phân hạt. h lần nữa đặt vào tổng một đặt răng con mắt to sáng chỉ là phân xã trưởng hạ tràng giống như có chút thảm đây là lựa chọn của hắn nhưng trở lên đều là chúng ta phỏng đoán chúng ta hay là cần đem m ọ ấn độ dạ lì hiểm nghi bài trừ rơi ngươi có biện pháp không trực tiếp tìm hắn hỏi ngươi xác định đây là một biện pháp tốt cái kia đem hắn bắt lại thẩm vấn thờ răng thở dài một hơi chúng ta hay là tìm hắn hỏi đi chúng ta đánh không lại hắn nhưng nếu như chúng ta phán đoán sai hắn thật sự là phản đồ làm sao bây giờ luật suy nghĩ một chút sau đó móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian lại đối với thờ giang nói ngươi đi tìm tổng xã tới trường lão nói ngươi phát hiện mỏ n độ dạ lì hành tung thờ giang lập tức minh ngộ cười nói ta biết bước kế tiếp làm cái gì luật cũng cười mờ ă m lấy ngươi đi làm ngươi sự tỉnh ban đêm tụ hợp đi tìm mỏ n độ dạ lì tâm tình thật tốt thờ giang nói không n ó n g n ả y chúng ta trước tiên đem lẻm đại sư bản thảo ấn ghi chép tiến trong sách ma pháp luật cùng t ờ giang đem với bản thảo ấn ghi chép tiến cựu nhật pháp điện bên trong sau liền cùng rời đi thư viện lại đường ai nấy、đi. thuật tìm một nơi yên tĩnh vừa chui sau đó tại hảo hữu cột bên trong tìm được thu thủy Yêu nguyệt tiên sanh thảm liên hợp trưởng lão đầu người đối ngươi hữu dụng không thu thủy Yêu nguyệt tiên hồi phục rất nhanh đương nhiên hữu dụng liên biết đối với các ngươi công hội hữu dụng giết một cái sanh thảm công hội trưởng lão lại thêm mấy cái tinh nhuệ thích khách tuyệt đối có thể đem các ngươi công hội bên kia kịch bản tiến độ tiến lên một bước dài ta hiện tại có một cái sanh thảm liên hợp trưởng lão hành tùng còn bao gồm một chút sanh thảm liên hợp nòng cốt bọn hắn xuất hiện thời gian cùng địa điểm bảo đảm xác thực nói cho ta biết điều kiện tùy ngươi mở đầu người về ngươi trang bị vật liệu đều thuộc về ta thu thủy yêu nguyệt tiên đương nhiên không n g ư ơ i có biết hay không một cái xanh thẳm liên hợp trưởng lão mạnh bao nhiêu chúng ta đi qua vây giết hắn nhất định phải ôm mỗi người rất một cấp quyết tâm mọi người liền trông cậy vào tuân ra trang bị vật liệu hồi máu không có khả năng cho hết ngươi cho n g ư ơ i thứ nhất ba bảy m ộ ư ơ i một m ư ơ i ba năm cái c h ỉ n h tự quyền lựa chọn luật hồi phục bọn hắn ngay tại tiêu thổ thành bên trong sẽ xuất hiện chuẩn xác địa điểm cũng tại tiêu thổ thành bên trong Ta cho các h o c n g ư ơ i đánh trận đập nát thành khu ta cần xuất tiền bồi giao trọng yếu nhất chính là ta muốn bại lộ một cái ta tại s a n h t h ẳ m liên hợp nội bộ người liên lạc là các n g ư ơ i tổn thất lớn hay là ta tổn thất lớn thu thủy yêu nguyệt tiên khó xử nói có thể hay không ít đi chút các n g ư ơ i không đến giết ta có thể tìm bắt kỳ đại xà công hội người đến say rượu ngàn chén quen biết sao tại đánh cho ta công đừng ngươi không cần tìm mặt khác công hội ý thì theo ngươi nói phân cái này s a n h t h ẳ m liên hợp trưởng l ã o đ ầ u người chúng ta sơn hải phong thần công hội m u ố n nếu như đây chỉ là một cường đại nở cờ sơn hải phong thần công hội tuyệt đối sẽ không bốc lên lớn như vậy tổn thất cường xác nếu như là mặt khác thời kỳ sơn hải phong thần công hội sát xuất lớn cũng sẽ không t r e o chọc một cái xanh thảm liên hợp trưởng lão nổ trang bị cho dù tốt cũng bù không được thành viên cao cấp rất cấp tổn thất nhưng bây giờ thế nhưng là ai thương vương mục nát kịch bản các đại siêu cấp công hội đều tại tử v o n g c h i địa đấu sức ngươi không giết có rất nhiều người nguyện ý giết luật để thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên mau chóng dẫn người đến tiêu thổ thành nhưng xanh thảm liên hợp trưởng lão hội xuất hiện thời gian cùng địa điểm nhất định phải chờ ban đêm lại nói cho bọn hắn thời gian có trúc gấp công hội thành viên cao cấp lại rất phân tán thu thủy ư ơ n nguyện tiên lập tức tổ chức nhân thủ hướng tiêu thổ thành truyền t ố n g l thu kết ú c cùng t h thủy ương nguyện tiên cùng nàng sơn hải phong thần công hội liền có thể chim sẻ nút đằng sau thiếu thụ một chút tổn thất nếu như hắn không phải phản đồ như vậy thì tất cả đều vui vẻ mọi người cùng nhau quản lý xã bỏ qua một bên làm một mình đến lúc đó thông chi thu thủy yêu nguyệt tiên tới đánh một trận bao vây tiêu diệt một chiến sơn hải phong thần muốn đầu người ta muốn trang bị tiêu thổ thành phân xã muốn tự do v ề phần xanh thẳm liên hợp trưởng lão hành tung là thế nào bại lộ trong các ngươi không phải có phản đồ sao có một cái liền có hai cái có hai cái liền có ba cái không có bằng chứng liên quan ta c á i r á m chương một trăm hai mươi hai thẩm vấn chương một trăm hai mươi hai thẩm vấn luật phân tích một lần cảm thấy mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ như vậy bốn liền chờ ban đêm đến luật t h ừ a dịp thời gian này đi một chuyến lánh địa của mình đò r i thì tặng vật liệu đá đã có một bộ phận đưa đến chỉ là vật liệu gỗ đã sử dụng hết lánh địa của mình bên trong không có vật liệu gỗ muốn nhất định phải từ địa phương khác mua sắm gần nhất đương nhiên chính là phá toái cánh rừng luật muốn tiếp qua vài ngày liền muốn công chiếm phá toái cánh rừng dùng nhà mình vật liệu gỗ còn phải tốn tiền mua liền rất không thoải mái t h ú n g chi mình gần nhất tiền bạc hơi thiếu liền nhịn một chút đi chọn trước lấy chỉ dùng đến vật liệu đá kiến trúc luật lựa chọn tu kiến một đầu thông hướng tiêu thổ thành cửa nam đường ngắt đá tăng tốc hiện tại vật liệu vận chuyển lại tu kiến một đầu thông hướng phá to tại h thành thành ă sinh linh khu mới quy hoạch khu thương nghiệp bên trong không biết mệnh mọi khô lâu nhân công nhóm còn tại trong đêm thi công mà tại phạm vi này bên ngoài là hoàn toàn yên tĩnh không nhìn thấy hoạt động đồ vật huyết nô khu vẫn là trước sau như một dết nát địa phương âm ú có thể nhìn thấy không người thu l i ệ m thi cốt trong mơ hồ còn có thể nghe được t h a n nhẹ phản phất là lạc đường tần sinh lũ linh trốn ở nơi hẻo lánh thút thít đột nhiên than nhẹ đ ứ n g i m ba cái mặc áo khoác thân ảnh xuất hiện tại cuối ngã tư đường thờ răng ngươi xác định tổng xã người liền tại phụ cận đương nhiên bọn hắn liền giấu ở cách nơi này hướng bắc năm trăm m địa phương nếu như m ọ ấn đ ồ dạ lì là phản đồ ta kìm chân hắn các người tốc độ cao nhất hướng bên kia chạy thờ răng cái ú linh này chính là lòng nhiệt tình nguy hiểm chính mình k i ê n g kiếm hộ hảo huynh đệ chạy trốn vợ rẽ xin y biết lập tức liền muốn đối mặt như thế nào tình hình nguy hiểm ta hộ vệ cũng là tốt hiện tại ta trái có hảo h u y n h đệ phải có tốt t r u n g buộc phía trước chính là đầm rồng t hang hổ đêm nay cũng muốn xông vào một lần luật mang theo p h ở g i a n g cùng bờ rẽ xì n h í đi vào món đồ dạ lủy chỗ ẩn thân nhấc chân liền đem ngoài cửa bình bình lọ lọ tất cả đều đ á n á t p h ở g i a n g nói nơi này có rất nhiều cơ quan cảnh trạm canh gác lần này hẳn là t o á n phát động hiện tại món đồ dạ l ủ khẳng định ở bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lén luật nhìn cái gì vậy mở cửa rách dưới cửa tại trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra bốn bên trong tôi o m cái gì cũng nhìn không thấy luật móc ra một cái cường quang đèn t in hướng bên trong c h i ế u b á ánh sáng chói mắt đem phòng ở lấp đầy núp ở bên trong người bị rõ ràng soi sáng ra đến bị soi sáng ra tới mò ấn đ ồ dạ lì lấy tay che khuất ánh sáng hất lên áo t r à n g tiến vào trạng thái ẩn thân có thể làm sao ánh sáng thật sự là sáng quá vẫn có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt, nhạt thân hình mà mò ấn đ ồ dạ lì tựa hồ cũng không biết chính mình nhận thân kỹ năng bị đại lực xuất kỳ tích phá giải thân người cong lại đi tới chuột bước hướng phía sau cửa truyền rất nhanh hắn liền phát hiện ngoài cửa ba người đi theo chính mình di động quay đầu các ngươi nhìn cờ ta nói nhảm biết ngươi là thích khách dám lên cửa đã nói lên chúng ta không sợ ngươi. luật hù dọa lấy mỏ n độ dạ ly đánh bạo đi đến sông thờ răng cùng bờ rẽ xin nghi cũng đi tới trở lại đóng cửa lại luật b ư n g cường q u a n g đèn tin tiếp tục đối với mỏ n độ dạ ly chiếu sợ hắn ẩn thân biến mất mỏ n độ dạ ly liên tục né tránh mấy lần đều không có né tránh hỏi đây là ma pháp gì ngươi một tên thích khách loại này cao cấp ma pháp đạo cụ nói với ngươi ngươi cũng không hiểu cho ngươi càng sẽ không dùng luật gọi ra một thanh ghế xương toa hạng chớ lộn xộn nơi này đã bị bao vây mỏ n độ dạ lỉ toa h ạ n h ư n g cũng không có giải trừ ẩn thân đối hai tay tụ năng lượng thờ răng, răng dậy thờ răng chú ý địa vị của ngươi cùng thân phận luật đưa tay ngăn lại phờ răng trả lời đối m ọ n đ ồ dạ lì hô phản đồ bây giờ còn không có đến phiên ngươi nói chuyện b ợ rẽ x i nỉ xem trong cửa cái này muốn ra hỏa này luận động ngươi liền phát tín hiệu để bên ngoài các huynh đệ xông tới là chủ nhân b ợ rẽ x i nỉ canh giữ ở phía sau cửa tùy thời có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem cửa kéo ra hiểm hộ chủ nhân ra bên ngoài chạy lúc này m ọ n đ ồ dạ lì tựa hồ thật bị luật khí thế hù dọa mặc dù còn đẩn thân nhưng không hề động các ngươi đến cùng muốn làm gì luật chống thủ trượng phát ra c ờ lạnh m ọ n độ dạ lì dám nói ngươi là phản đồ nói rõ chúng ta nắm giữ đầy đ hiện tại cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội đem ngươi như thế nào hãm hại lẻm đại sư sự tình nói ra chúng ta liền không đối với ngươi dùng hình mọn đ ồ dạ l ì phát ra cười to các ngươi đã có chứng cứ liền lấy ra đến a đây là có tật giật mình phô trương thanh thế hay là trái lương tâm không thẹn rất thẳng thắn nhưng luật bị cười đến trong lòng càng ngày càng hư đây chính là tiêu thổ thành phân xã xã trưởng mạnh như quét ngang một con đường phờ răng cũng chỉ dám nói dây dưa l ắ m đông thích khách cười cái gì cười lại cười ta sẽ không khách khí với ngươi luật thủ đoạn chuyển động một chút thủ trượng biến thành kiếm đồng thời luật đối p ờ răng nháy mắt tình huống không ổn chuẩn bị chạy trốn m ọ n độ dạ lì đột nhiên đứng lên lẹm phái các ngươi tới thời điểm nói cái gì l u ậ n phóng ra chân r ụ t trở về những lời này là có ý tứ gì đúng rồi p h ờ răng nói lẹm đại sư có thể tìm tới m ọ n độ dạ lì xem ra lẹm biết càng nhiều m ọ n độ dạ lì nơi b n thân nhưng m ọ n độ dạ lì tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta là chính mình tìm đến l u ậ n không sai là lẹm đại sư để cho chúng ta tới hắn nói ngươi là phản đồ m ọ n độ dạ lì nếu như lẹm đại sư cho là ta là phản đồ tới cũng không phải là các ngươi là tổng hội thích khách luật cười ha hà nói lẹm đại sư chỉ là không xác định ngươi có phải hay không phản đồ để cho ta cùng thờ răng đến xác định tổng hội phái tới một vị trưởng lão mang theo một đội thích khách liền tại phụ cận lèm đại sư hay là tín nhiệm ngươi hắn cho ngươi tự chứng cơ hội ngươi cần phải nắm chặt mọn đ ồ dạ l ì không nói gì thân hình của hắn từ ẩn thân bên trong hiện lộ ra nhưng vẫn là dấu ở trong áo choàng ta biết đây là lèm đại sư đối ta khảo nghiệm luật đối đây là một khảo nghiệm cũng là trách nhiệm quan hệ đến tiêu thổ thành phân xã cùng toàn bộ sanh thảm liên hợp lèm đại sư tín nhiệm ngươi nhưng còn chưa tới tuyệt đối tín nhiệm ngươi có hay không phản bội tín ngưỡng của ngươi ta không có ngươi nguyện ý vì tín ngưỡng chịu chết sao ta nguyện ý dù là lương đ e o ấu danh mà chết ngươi cũng nguyện ý không ta mỏ ấn độ dạ lì nói ra từ khi các ngươi từ bản thạch hoáng giã trở về ta liền biết l ẻ m đại sư nhất định sẽ thúc đẩy cùng đỏ rổ tỉ đến tiếp sau hợp tác nhưng tổng xã sát s u ấ t lớn sẽ ngăn lại khi biết l ẻ m đại sư không hề rời đi nhà giam ta liền đoán được hắn muốn làm gì ta rất ghen ghét ngươi thoái cốt khi cần ta thời điểm chết ta liền muốn đi chết mà ngươi sẽ lãnh đạo bảo tồn lại tiêu thổ thành phân xã Trước luật nhìn xem thờ rằng tiểu tử ngươi làm sao lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ còn có ngươi mò n độ dạ ly ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta nói loại này lão lãnh đạo ghen ghét tân lãnh đạo lời nói ngươi để cho ta trả lời như thế nào mà lại trong gian phòng đó sát khí làm sao nồng như vậy a luật cảm nhận được mò n độ dạ ly đột nhiên bạo phát đi ra sát ý lập tức minh bạch chính mình gặp lẹm đại sư nhiều lần như vậy vì cái gì hắn cho tới bây giờ không có để cho mình tìm đến mò n độ dạ ly hắn không phải hoài nghi mò n độ dạ ly làm phản thậm chí tin tưởng cần mò n độ dạ ly thời điểm chết vị này trung thành bộ hạ tuyệt sẽ không tạo m à hắn là không xác định cựu hái có thể hay không giết tân hoan t h â m tư đấu kỵ không thể nắm lấy nhất là còn muốn cựu hái đi chết đỡ tân hoan thờ vị luật không biết m ỏ ấn độ dạ l ụ cùng l ẻ m đại sư tình nghĩa cao bao nhiêu nhưng chỉ bằng không thấy mặt liền có thể sinh ra ăn ý như vậy các ngươi từ tình t u y ệ t đối sâu m ỏ ấn độ dạ l ụ đưa tay liền c ấ p đi luật cầm trong tay chợ kiếm hàn q u a n g trong khi lấp lóe mũi kiếm đã chống đỡ cổ của hắn tốc độ nhanh chóng ngay cả phờ răng đều không có làm ra phản ứng luật càng không kịp phản ứng chủ nhân vợ rẽ xin đi rút kiếm phờ răng hô to t o i cốt thế nhưng là lẹm đại sư lại mở mắt cũng không phải là tưởng tượng điểm phục sinh mòn đồ dạ lụy lui lại một bước trở tay đem trượng kiếm n e m tới trào phú nói muốn trở thành xanh thảm liên hợp tiêu thổ thành phân xã xã trưởng ngươi còn kém xa lắm y theo thực lực ngươi bây giờ ta nghĩ ta còn có thể sống một đoạn thời gian rất dài luật tiếp được kiếm đến ta làm phân xã trưởng thời điểm nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng mòn đồ dạ lụy cười lạnh ngươi dựa vào cái gì bảo đảm m ệ n h của ta chỉ bằng lúc kia ta có quân đội m ò đồ dạ lụy kéo căng ở mặt đây là ta không có giết ngươi nguyên nhân duy nhất ngươi bây giờ đối xanh thảm liên hợp tới nói không thể thay thế luật vung tay thanh kiếm biến thành trượng hữu kinh vô hiểm m ọ n độ dạ l ì là người một nhà không sao thông chi thu thủy yêu người tiên có thể kiếm số bốn luật đem xanh thẳm liên hợp trưởng lão vị trí gửi đi ra ngoài m ọ n độ dạ l ì bị vẫn đối với chính mình cường quang chiếu hít mắt có thể hay không đem vật kia đóng lại ta thích bóng mở luật lập tức đem cường quang đèn tin đóng lại trong phòng đen kị không thấy năm ngón tay mà m ọ n độ dạ l ì lúc này hỏi lẹm đại sư có dặn dò gì luật nhìn về phía phờ răng nhìn không thấy chỉ có lâm tràng phát huy không biết m ọ n độ dạ lỵ cùng lẹm đại sư ăn ý có thể hay không nghe ra ta là giả lệm đại sư hy vọng sanh thẳm liên hợp tiêu thổ thành phân xã mau chóng cùng đỏ r ổ tỉ khôi phục liên hệ mòn đồ dạ lý nói những ngày này ta một mực tại trọng biên phân xã nhân lực cả i biến vốn có phương thức liên lạc cùng liên lạc mật ngữ lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể đem tiêu thổ thành phân xã trọng biên thành một cái hoàn toàn độc lập ra tổng xã pháp sư liên hợp chẳng qua là khi tổng xã phát hiện tiêu thổ thành phân xã độc lập sau khi ra ngoài liền sẽ không thể tránh khỏi phát sinh xung đột cùng tử thương điểm này ngươi nhất định phải để lệm đại sư khắc sâu suy nghĩ kỹ cảng trận này nội bộ chém giết sẽ rất nhiều rất nhiều liên hợp thành viên sẽ ở bên trong vô tội tử vong mọi nỗi dạ lý lo lắng là tình hình thực tế tổng xã không thể nào để cho tiêu thổ thành phân xã độc lập ra ngoài càng sẽ không cho phép bọn này ly k i n h bạn đạo phản đồ tồn tại luật thâm trầm trả lời điểm này l è m đại sư không nói với ta ta muốn khi hắn quyết định không ra địa lao trước đó liền đã suy nghĩ kỹ càng cũng làm ra quyết định chỉ dựa vào s a n h thảm liên hợp tín ngưỡng không cách nào hoàn thành thành lập quốc gia loại này lý tưởng vĩ đại đối tử vong bí mật thăm dò không thể chỉ hạn tín ngưỡng tử vong các sinh linh đi hoàn thành hẳn là để càng nhiều giống thờ răng loại này đồng dạng có vô hạn tò mò vong linh gia nhập vào tại tử vong c h i địa sinh linh tuyệt không có khả năng khu trục vong linh nhưng vong linh có thể khu trục sinh linh sanh t h ẳ m liên hợp trước kia tất cả thất bại đều rõ ràng ấn chứng điểm này chúng ta không chỉ cần phải sinh linh khống chế vong linh quân đội càng cần hơn vong linh gia nhập vào lý tưởng của chúng ta bên trong đến không có đường lui sanh t h ẳ m liên hợp cần chủ động hướng về phía trước phóng ra một bước này đem trước kia cựu hận trôn ở đáy lỏng tại vong linh bên trong tìm kiếm có thể giúp bằng hữu của chúng ta cũng muốn phòng bị những cái kia nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết kiên định bệnh nhân một bước này giàu có trí tuệ nhưng cũng muốn tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có những áp lực này không chỉ có là vong linh bên kia còn có chúng ta chính mình nội bộ người phá cục nhất định cô độc khó mà bị lý giải trước kia bằng hữu lại so với địch nhân càng thêm cựu hận chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt chúng ta đối con đường phía trước không cách nào thu hoạch được biết trước chúng ta không cách nào làm ra bất luận cái gì có thể bị tiếp nhận giải thích có thể làm được cũng chỉ có bỏ qua tất cả huyễn tưởng cùng đường lui tại con đường hoàn toàn mới bên trên dung cảm tiến tới không phải là bị tiêu diệt chính là đem con đường này đả thông chỉ có thắng lợi có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh chúng ta chính xác không có nhìn ban đêm kỹ năng luật chỉ có thể đối với hắc cám chậm rãi mà nói luật không nhìn thấy p h ở răng cùng món đồ dạ l ì biến hóa nhưng bọn hắn đều có thể nhìn thấy n g ô hứng diễn thuyết luật cũng bị hắn ngôn ngữ thật sâu xúc động món đồ dạ l ì lâm vào trong c h ầ m tư p h ở răng thì là kích động khó mà duy trì hình thái nhìn luật ánh mắt tất cả đều là c u ồ n h i ệ t diễn thuyết kết thúc luật chờ đợi trong hắc cám đáp lại trở lên đều là ta tại chính mình góc độ bên trên đối lệm đại sư tư tưởng suy đoán chính là về sau lệm đại sư chính miệng phủ nhận cũng chỉ có thể nói rõ ta đoán sai trên thực tế lệm đại sư khả năng cũng đang do dự không quyết b dù sao làm quyết định sau liền rốt cuộc không thể quay đầu nó cho xanh t h ẳ n liên hợp mang tới khả năng không phải một lần phân liệt cũng có thể là là diệt vong hiện tại liền nhìn mòn đồ dạ luy thái độ chỉ cần người phía dưới bắt đầu chấp hành l ẻ m đại sư chỉ có thể kiên trì tiếp nhận một lát sau mòn đồ dạ luy thanh â m vang lên xem ra ngươi bị l ẻ m đại sư c h ọ n chúng không chỉ là bởi vì ngươi có được cựu nhật mộ viên luật tung tung trong tay đạt được cường quang đèn tin đương nhiên ta có thể mang tới đồ vật rất nhiều đều là liền lẹm đại sư cũng không biết là chỉ ngươi nắm giữ vị diện kia thông đạo truyền tống sao ngươi có thể vẫn đến lương thực còn có thể vẫn đến cái gì l u ậ n tiếp tục vứt cường quang đèn tin dù sao là ngươi không hiểu đồ vật tốt m ọ n độ dạ l ì thanh â m biến kiên định ta tin tưởng lèm đại sư cũng tin tưởng con đường này là chính xác xanh t h ẳ m liên hợp cần đi một đầu cùng đường cũng hoàn toàn khác biệt phương hướng ai ảnh hưởng chúng ta ta liền giết chết người đó bao quát c h í n h ta ngươi mở ra kịch bản đi hướng đất nước lý tưởng cô dũng giả ngươi tại kịch bản quá trình mở ra bên trong tác dụng là hạch tâm thu hoạch được kinh nghiệm ba hai một trăm một mươi nghìn không thu hoạch được kim tệ một trăm hai mươi b ố phụ trọng tiến lên Trước phụ trọng tiến lên. ngay tiến tại luật nhìn xem tự mình mở ra kịch bản cho ra tin tức lúc bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận liên tục bạo tạc vốn cũng không răn chắc phòng nhỏ đung đưa kịch liệt mảng lớn b ù i đất mang theo đá vụn hạt rơi đi xuống canh giữ ở cửa ra vào bờ rẽ xì ni h một thanh kéo ra một tay lấy phá cửa túng đổ hô to chủ nhân ngoài cửa ánh sáng chiếu vào luật chạy như bay ra ngoài lại quay đầu p h o n g ở liền oanh sụp đổ mọi nỗ ra l ủ cùng tờ răng đều chạy ra bọn hắn nhìn về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng nơi đó ánh sáng mạnh đem bầu trời chiếu、so、ban ngày đều sáng thần thánh năng lượng mọi nỗi dạ l ì chỉ dựa vào ánh sáng nhan sắc liền đánh giá ra năng lượng của nó thuộc tính thần thánh đại lục người làm sao đột nhiên tới tiêu thổ thành phờ răng càng là rất là chấn kinh đó là đó là tổng xã trưởng lão trôn nuốt bọn hắn đang bị thần thánh đại lục người vây công chúng ta nhanh đi chợ g i ú p đi phờ răng quay đầu luật cùng món đồ dạ l ì cũng không có động món đồ dạ l ì nói cái này rõ ràng là một trận phúc kích tổng xã trưởng lão hành tung lại như thế nào bại lộ luật nói phản đồ không tại tiêu thổ thành phân xã bên trong liền nhất định tại tổng xã bên trong lèm đại sư tại tiêu thổ thành bị bắt hiện tại lại một vị tổng xã trưởng lão tại tiêu thổ thành lọt vào phục kích mòn đồ gia ly xem ra cho dù tiêu thổ thành phân xã không độc lập tổng xã cũng nhất định phải đối với chúng ta tới một lần thanh toán phờ giang không hiểu hỏi tổng xã trưởng lão hành tung là thế nào bại lộ mòn đồ gia ly cười lạnh nói bọn hắn là tới cứu lèm đại sư nhưng bọn hắn bên trong nhất định chí ít có một người nhiệm vụ không phải cứu mà là giết luật ta bị ngươi nói để cho ta nói cái gì ta liền hỏi bốn nhưng vì cái gì tới là thần thánh đại lục người mòn đồ gia ly giải thích nói tiêu thổ thành dù sao cũng là đỏ rổ tỉ địa bàn Ai ta h ư ư ơ ơ n n g v cảm n không c n thấy vong n l phân xã trưởng nói rất đúng tờ răng cũng tán thành món đồ gia luy phân tích chúng ta không cứu sao món đồ gia luy trả lời không phải không cứu là không thể đi cứu tổng xã người sẽ cho rằng bọn hắn là bị chúng ta bán thần thánh đại lục người liền cho là chúng ta là đưa tới cửa công lao chúng ta đi sẽ bị hai mặt giác công Phở răng nhìn về phía chiến đấu phương hướng trên mặt đều là thần sắc lo lắng、Hứa、ở một bên nói tình huống như vậy về sau chúng ta sẽ gặp phải càng nhiều thậm chí muốn cùng tổng xã người chiến đấu c h é m g i ế t không phải là bởi vì chúng ta là đ ị c h nhân là bởi vì chúng ta lựa chọn con đường khác nhau nhất định phải vì chính mình kiên trì phương hướng liều mạng đạo lý Phở răng là hiểu nhưng ý nguyên khó mà quyết tuyệt hắn nhìn thoáng qua không đành lòng lại nhìn quay đầu hướng thư viện phương hướng từ từ lúc tới phản phất mất hồn mọi ộ ra lì nhìn xem rời đi phờ răng hắn cần một chút thời gian Hứa, mỗi người đều cần một chút thời gian ngươi tiếp tục ở chỗ này nhìn sao không nhìn ta cần tìm một cái mới nơi bản thân sau đó đem chính mình giam lại để cho mình thân thể cùng tầm cảnh tiếp nhận biến hóa ta đi ngăn cản chạy tới hấp huyết quỷ nếu như hấp huyết quỷ nội bộ pháo đài xuất hiện phòng ngự lỗ thủng lẻm đại sư liền nguy hiểm ta mặc dù muốn giải trừ trên người hắn cấm chế nhưng cũng bị cự tuyệt bị giam giữ liền muốn có một cái bị giam giữ dáng vẻ hắn muốn tại cuối cùng cứu vãn tiêu thổ thành phân xã nhất định phải để tổng xã tin tưởng hắn không có hướng đỏ rộ thì thỏa hiệp hết t h ầ đều là ta làm là ta l ệ c ra giải hắn chuyển ra ngoài tin tức là ta lấy lèm đại sư uy hiếp tính mạng người bước ngươi là đỏ rổ tỉ làm việc để tiêu thổ thành phân xã tất cả mọi người cho là đây hết thể đều là lẹm đại sư chỉ lệ n h gọi ta sau khi chết các ngươi đều là bị ta che đậy đều là trong sạch mọi đ ồ dạ l ì càng nói n ữ khí càng là tràn đầy thổ thức cuối cùng q u a y người đi Bờ vai của hắn sụp đổ xuống phản p h ấ t lưng đeo vượt qua hắn có thể gánh chịu gánh nặng một đầu con đường mới nhất định là gian nan hiểm trở nhất định phải có người phụ trọng tiến lên chuyến ra một đầu xuân xẻ đại đạo xem ra tại lẹm đại sư trong kế hoạch thất bại m ọ độ g i l u muốn chết thành công hắn cũng muốn chết phân xã cùng tổng xã lưu máu nhất định phải có người gánh chịu tất cả tội nát. thoái cốt đại nhân một cái hữu linh từ phòng ốc sụp đổ trong phế tích bay ra lúc này chiến đấu phương hướng nhắc lên một vòng công kích song trào cao lượng quang mang trung thiên hữu linh bị hù lập tức tiến vào một mảnh bóng dâm bên trong lại thuận bóng mở hướng luật bên này chuyển những phòng ốc kia bóng dáng theo ánh sáng lay động h u linh cũng đi theo di chuyển nhanh chóng không để cho mình bại lộ tại chiếu sáng bên dưới luật nhìn xem cái u linh này động tác rất nhanh nhẹn phản ứng rất nhanh chính là lá gan làm sao nhỏ như vậy ngươi xác định ngươi là mòn đồ dạ luy đệ tử tên k i a thế nhưng là giết người không chớp mắt thích khách hiện tại cho ngươi một con gà ngươi dám giết sao bởi vì luật đứng địa phương là gó đất cái kia u linh lại di động đến bóng mở biên giới liền bất động nón đếm thử dùng thân thể thử đi ra nhưng cuối cùng vẫn là ruột trở về lần thứ nhất gặp nhát gan như vậy u linh luật hỏi mòn đồ dạ l u đã đi ngươi không đuổi theo lão sư của ngươi lưu lại làm cái gì sau đó u linh trả lời để luật rất chấn kinh lão sư để cho ta đi theo ngài bảo hộ ngài hắn nói thực lực của ngài quá yếu lo lắng ngươi không sống tới hắn đem tiêu thổ thành phân xã giao đưa cho ngươi thời điểm đạt được món đ ồ dạ l ì thấp như vậy đánh giá luật cảm thấy có thể tiếp nhận dù sao song phương thực lực chênh l ệ n h ở nơi đó bày biện nhưng ra hỏa này vậy mà phái như thế một cái đồ chơi đến bảo hộ ta xác định không phải tại đục nhà ta bất quá luật rất nhanh nghĩ thông suốt nhất định là món đ ồ dạ l ì thu tên đệ tử này sau phát hiện là gỗ mục không đ i ề u khắc được hối hận đây cũng không phải là một cái làm thích khách liệu a cảm thấy là một cái vương hữu liền nghĩ biện pháp vứt bỏ chỉ là ngươi vứt cho ai không được tại sao phải vứt cho ta còn nói bảo hộ ta ai bảo vệ ai à? luật quan sát đến trốn ở trong bóng tối run lẩy bẩy u linh mỗi khi chiến trường phương hướng có nổ lớn nó run thì càng lợi hại đây không phải một cái bình thường u linh nó không có quá rõ ràng hình dạng chỉ có một cái có nhận ra hình dáng là rất viết mấy loại người hình thái hình thể cũng so bình thường u linh nhỏ đi một nửa cảm giác tồn tại rất thấp bốn cảm giác tồn tại nếu như nó vừa mới một mực tại mò n độ ra lì trong phòng chính mình không có phát giác nó thuộc về bình thường nhưng mợ rẽ xị nị cũng không có phát giác được nó thậm chí cùng là u linh thể phờ răng đồng dạng không có phát hiện nó món đồ dạ ly đệ tử vẫn có chút đồ vật chương một trăm hai mươi lăm tuyết biện nhị trọng tấu chương một trăm hai mươi lăm tuyết biện nhị trọng tấu luật đối cái này món đồ dạ ly đệ tử có một chút chở m o n g căn cứ có thể chiêu mộ anh hùng tuyệt không công tha thực sự không có tác dụng lớn coi như sùng vật nuôi tâm lý đối đưa tới cửa u linh khởi s ư ớ n g chiêu mộ dù sao vừa mới đẳng cấp qua ba mươi ba tự thân thống ngự qua ngàn có bò lớn bỏ chống thống ngự có thể phung phí ngươi thành công chiêu mộ tuyết biện. tuyết biện chủng tộc vong linh biến dị u linh nghề nghiệp lâm đông thích khách đẳng cấp năm mươi hai Thế l sở trường cao cấp h á m sát thuật cao cấp tiềm hành cao cấp tấn mẫn trung cấp cơ quan học trung cấp hát cá ma pháp sơ cấp cứu hộ thuật sơ cấp dược thể học phi hành sinh mệnh tám năm trăm ba mươi một công kích một một ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích p hiện ò phòng n ngự, 401, ảnh hưởng lực phòng ngự cùng g lực s n h m h lực. tại luật biết anh hùng có được hay không trước xem thiên phú t u y ệ t biện thiên phú t r ậ t nhìn là ba cái để cho người ta thật tào hứng nhưng nhìn kỹ lại có hai cái thiên phú một nguyên lai、like、cái ưu linh này biến dị ra nhân cách thứ hai vong linh cũng sẽ nhân cách phân liệt sao luật đối tuyết biện nhân cách thứ hai thấy hứng thú nếu như nhân cách thứ hai không đủ ra sức chỉ bằng nó cái này nhát gan tính cách lại cao hơn điểm thuộc tính có làm được cái gì đem ngươi nhân cách thứ hai kêu đi ra để cho ta nhìn xem luật ra lệnh chủ nhân ngươi xác định để nó đi ra nó rất đáng sợ tuyết biện lắc lắc nói đối với mình nhân cách thứ hai rất là e ngại luật để bợ r ẻ x ì n n h ỉ đứng tại trước người mình để nó đi ra hắn chẳng lẽ còn dám đánh ta tiếp lấy con mắt vị trí toát ra huyết sắc ánh sáng chủ nhân ta đi ra nhất định phải có giết chóc tuyết biện cái tia nhỏ bé yếu ớt thân thể đột nhiên gấp đôi đếm được tăng vọt phần eo trở xuống co vào biến mất thoáng qua liền biến thành cực kỳ cường tráng nửa người dã thú hình thái hai tay của nó mọc ra mười chi lưới đao sắc bén ánh mắt khát máu cực lực lộ ra được cồn bạo cùng điên cuồng thịnh vượng s á t y kéo theo khí lưu lượt vòng luật nghển đầu ngốc nhìn xem bốn đây là thích khách một lần nữa nhìn xem tuyết biện nghề nghiệp lẫm đông thích khách mòn đồ gia ly cho đồ này mở có chút lớn chủ nhân ta cần giết chóc nói cho ta biết ai đang giá thú hình thái tuyết biện thanh âm khàn giọng hữu lực màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm b ờ rẹ siny h phảng phất sau một khắc liền muốn đưa nàng xé nát bình thường b ờ rẹ siny h thân hình khẩn trương cảnh giới bên người xuất hiện không gian nhiễu loạn dòng xoáy giá thú hình thái tuyết biện cảm giác gáp bách mười phần sức chiến đấu xem xét liền rất biêu hãn không đảm đương nổi thích khách khi chiến sĩ dùng cũng có thể luật rất hài lòng hạ lệnh để ngươi chủ nhân cách đi ra giá thú hình thái tuyết biện quát chủ nhân ta đi ra nhất định phải có giết chóc có hay không giết chóc do ta quyết định trở về nhưng mà luật nhưng không có nghĩ đến nếu như không ngự phải cựu nhật mà h n chi n phối giả có h thể giảm xuống tám mươi vong linh thống ngự nhu cầu nếu như không phải luật lúc này thống ngự dư thừa dườm ra đủ nhiều i a hỏa này đã nguyên địa phạt nội tái phát nội công kích luật nhìn chằm chằm tuyết biện vậy còn tại tăng trưởng thống ngự nhu cầu ở phía sau vô vô bợ rẹ xì n ì b ả vai chuẩn bị chiến đấu bợ rẹ xì n ì đối mặt càng ngày càng táo bạo tuyết biện hết sức chăm chú chờ đợi nên kích nàng không biết mình có thể ngăn trở hay không cái này phát quần hung thú nhưng sau lưng chính là chủ nhân chính là chết cũng muốn ngăn trở nhất định phải có giết chóc nhất định phải có giết chóc tuyết biện lớn tiếng chu lên đại lực d ấ y r u a thống ngự giá trị xông qua bốn tăng trưởng rốt cục có chậm lại xu thế nhưng vẫn là nhanh chóng tiếp cận luật thống ngự đáng giá hạn mức cao nhất thế giới này sinh vật chủng loại tiên kỳ b á c quái lần này thật sự là chủ quan tuyết biện đại lực phát tiết l ử a g i ậ n của mình lại bị khế ước lực lượng lần lượt từ b ã o tàu biên giới ép trở về nó như phát điên xé rách lấy thân thể của mình phản p h ấ t muốn đem giam cầm chính mình đạo gông xiềng kia đập vỡ vụn đem giết lục bản năng triệt để p h ó n g thích luận cũng chuẩn bị kỹ càng n ê n đón công kích tại thống ngự giá trị bắt đầu báo động thời điểm tuyết biện thống ngự nhu cầu tăng tốc đ ỗ n g nhiên giảm xuống nó cũng tại trải qua mạnh nhất táo bạo sau hình thể nhanh chóng k é o rút như là quả bóng xì hơi tuân theo mệnh lệnh của ngài chủ nhân của ta thống ngự nhu cầu đến mát trị số ngược lại phi tốc hạ xuống rất nhanh tuyết biện biến trở về nhỏ bé yếu toàn thân run r ậ y khóc cầu khẩn chủ nhân văn cầu ngươi không cần trừng phạt ta luật thở dài một hơi vì buổi tối diễn xuất hắn cô ý dặn dò qua hấp huyết quỷ nhóm toàn bộ từ sinh linh khu rút lui vô luận nơi này xảy ra chuyện gì đều không cho phép tới lúc này m ọ n độ dạ lủy cùng thờ răng đều đi nếu như dã thú hình thái tuyết biện phản bội bạo tẩu cũng chỉ có chính mình cùng bờ rẽ xì nỉ đối mặt Bờ rẽ xì nỉ làm mạnh nhưng tuyết biện cũng không yếu đánh nhau kết quả khó liệu m ọ n độ dạ lủy ra hỏa này tạm bảo tiêu v ậ mà đưa một cái như thế không đáng tin cậy hiện tại có thể kết luận tuyết biện hai nhân cách chính là hai thái cực một người nhát gan cẩn thận am hiểu giấu kín tiềm hành một cái khát máu điên am hiểu chiến đấu giết chóc hai nhân cách c á c h ra đều có riêng phần mình thiếu hụt trí mệnh hợp lại cùng nhau chính là đem riêng phần mình ưu điểm phát huy đến c ự c hạng lúc này lại nhìn tuyết biện luật là càng xem càng ưa thích không cần sợ hãi là ta để cho ngươi đem cái kia điên kêu đi ra không phải lỗi của ngươi liền sẽ không trừng phạt ngươi ta có một vấn đề hỏi ngươi tuyết biện hay là một bộ sợ s ệ phạm sai lầm nhát gan dạng chủ nhân ngại hỏi ta không biết có thể hay không trả lời ngươi nhất định có thể trả lời luật hỏi tại tòa phòng ở kia bên trong ngươi trốn ở địa phương nào luật cảm thấy tại chính mình cố ý chuẩn bị cường quang đèn tin cầm tay c h i ế u xuống nhỏ như vậy lại vắng vẻ trong phòng dấu thứ gì đều hẳn là không chỗ che thân m ư i đối cảm giác của chúng ta mặc dù không phát hiện được ngươi nhưng con mắt không ngủ ba người sáu con mắt liền không có một cái nhìn thấy ngươi bịt mắt trốn tìm trình độ cũng quá mạnh luật rất ngạc nhiên tuyết biện trả lời ta trốn ở lão sư trong bóng dáng trốn ở trong bóng dáng cái này có thể chứ ngươi biểu thị cho ta nhìn một chút xin chủ nhân ngài tới một chút luật hướng tuyết biện đến gần tại khoảng cách đầy đủ thời điểm tuyết biện thân hình lấy cực cao tốc độ lấp lóe một chút liền đứng ở luật trong bóng dáng luật y bóng dáng. Bóng dáng di n chỉ động ư vị trí bóng dáng di động không có xuất hiện song ảnh luật tăng thêm tốc độ tuyết biện có thể đuổi theo luật bất quy tắc biến hướng tuyết biện lại còn có thể đuổi theo liền phản vất nó căn bản không tại trong bóng dáng phản ứng này cùng tốc độ tuyệt chương một trăm hai mươi sáu thổ dân cường giả là thật mạnh chương một trăm hai mươi sáu thổ dân cường giả là thật mạnh luật lại liên tục làm ra mấy lần di động với tốc độ cao bên trong biến hướng tuyết biện thật chính là như bóng với hình theo sắt bóng dáng không lọt một chút kẽ hở cuối cùng luật thậm chí móc ra cường quang đèn tin chiếu sạc có ánh sáng liền có bóng dáng có bóng dáng tuyết biện liền có thể giấu kín ở trong đó nó thậm chí có thể thuận quần miệng hướng ống quần bên trong chùi bốn cắt gà thích khách luật đưa tay liền đem tuyết biện móc ra về sau tại không đặc biệt tình hướng dưới không cần hướng ta trong quần chui là là chủ nhân tuyết biện ủy khuất muốn ủy biện giống như muốn khóc luật ê n bình thường.、Một、tiếng manh liệt bạo Một liệt tạc y n đến, giao chiến phương hướng giao lại bột phát ra thiên quang. Luật nhìn sang trong lòng thầm than xanh thẳm liên hợp phái tới trưởng lão này là thật mạnh đối mặt người chơi cấp cao nhất công hội toàn lực vây công vậy mà kiên trì đến bây giờ còn có thể chống cự đi qua nhìn một chút khi luật lặng lẽ đi vào chiến trường chỗ gần thời điểm chiến đấu đã tiến nhập hồi cối chiến đấu đem đường kính vài trăm mét thành khu h o n h thành phế tích may mắn còn sống sót nhóm huyết nô từ tường độ vexio bên trong leo ra hướng rời xa chiến đấu phương hướng làm b ệ chiến ò n k ô n g có bị l ê n nhóm lụy y h u t ô trường i ế p tục t ố đối sống sống, n riêng phần mình trong nhà, không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, tùy tiện đi ra ngoài không nhất định liền、so、ở lại nhà an toàn. Nhóm nô sinh tử nhìn cũng không nặng, có thể còn sống liền còn ở ở rõ ra ra đi lại với gì, huyết thể tùy tử so xảy có đ ơ n vong tiến đến liền chết đi. Chiến g tử chết t đi. r ư trung ương đã bị giết đến biến thành người cô đơn xanh thẳm liên hợp trưởng lão bị hơn một ư ơ i tên đẳng cấp cao người chơi vây vào giữa có khác trên trăm tên người chơi giải ở ngoại vi đã có thể tùy thời bổ sung tiến trung tâm vòng chiến lại phòng n g a phe thứ ba thế lực tại thời điểm mấu chốt và quái sơn hải phong thần công hội các người chơi đều mặc lấy thống nhất áo khoác gần tàng lai lịch thậm chí mang theo động vật mặt nạ bố trí như vậy cho dù mặt khác công hội biết có người phục kích giết xanh thẳm liên hợp một trưởng lão cũng sẽ không rất nhanh xác nhận là sơn hải phong thần làm công hội ở giữa cạnh tranh có đôi khi một phút đồng hồ trên lệnh thời gian đều là trọng yếu thử vong quân đoàn nội bộ tin tức kinh náo nhiệt lên sơn hải phong thần đem thời gian kéo dài quá lâu bị tiêu thổ thành người chơi phát hiện thần thánh đại lục người chơi tại trong nhà chúng ta giết nờ bờ cờ chúng ta không thể để cho bọn hắn đặt được quân đoàn trưởng có ở đó hay không phó quân các đoàn trưởng có ở đó hay không có hay không online đại lão thần thánh đại lục người tới tại giết chúng ta nở bờ cờ các ngươi đều không đi quản quản sao tiêu thổ thành gặp phải xâm lấn tất cả online đều trở về a tại huyết noku h thần thánh đại lục người chơi không biết xấu hổ giết nhà chúng ta nở bờ cờ bốn toàn bộ tiêu thổ thành người chơi trong quần thể bộ vỡ tổ truyền thống trận phương hướng v ề thành người chơi bạch quang lấp lóe không ngừng đối với một tòa thành thị tới nói n ợ t ợ cơ đại biểu nhiệm vụ cùng bán thưởng bởi vậy mỗi cái thành thị người chơi đều sẽ chủ động bảo vệ mình thành thị n ợ t ợ cơ lần này có thần thánh đại lục tới người chơi tại tiêu thổ thành nội sát nờ ợ đợt đơn giản chính là đụng phải tất cả tiêu thổ thành người chơi v ạ c ngược luật tại hảo h ư u cột bên trong tìm tới thu thủy yêu nguyệt tiên làm sao chậm như vậy thu thủy yêu nguyệt tiên còn không có phát tới hồi phục say rượu ngàn chén tin tức liên đến tái cốt quân đoàn trưởng ngươi ở đâu chúng ó t ầ đầu cần n thánh đại lục tới người thanh nâu khu ZNBK, đây là tử vong quân đoàn hiện lượng mình đến. phương người đoán chừng đều tại trên 60 cấp. Người cùng nhất lưỡng cốt đầu đem quân đoàn kéo qua, chứ không cần mạo thăm ra, thông người tới tại tiêu thổ huyết tử tốt. Luật trí tới, trả ta ta tại cốt thăm tiếp thấp chơi khu hội chơi, chứ báo đại đây đem đã Đối đều đều đem mạo biểu gửi lời, mội chơi lục là lực là cơ của cấp bậc cao cấp. cấp bậc qua, ra ra, kéo vị r t lui, b ọ hắn n trừ c ố hiến không người, cái gì dùng đầu đều gì có. Tốt. Chúng ta ố t t Chúng lập tức trợ giúp đi qua ngươi cũng coi chừng Bi người chơi vượt qua vị diện tử vong phục sinh sẽ trở lại chính mình b ả n vị diện phòng ngừa cường thế vị diện đồ yếu thế vị diện sơn hải phong thần công hội lần này tổn thất thật lớn luật nhìn thấy nhóm đầu tiên tiêu thổ thành người chơi đã đến bên ngoài đối thủ thủy yêu n g u y ệ t tiên nói ta mặc kệ các ngươi tổn thất bao nhiêu người cho các ngươi năm phút đồng hồ thời gian bắt người đầu năm phút đồng hồ về sau ta sẽ dẫn tiêu thổ thành người chơi đối với các ngươi khởi xướng tiến công năm phút đồng hồ sao thời gian quá gấp nhưng thu thủy yêu nguyện tiên hay là nói năm phút đồng hồ liền năm phút đồng hồ sơn hải phong thần hướng sanh thẳm liên hợp trưởng lão khởi xướng bất kể hy sinh cường công bên ngoài tiêu thổ thành trợ giúp tới người chơi càng tụ càng nhiều say rượu ngàn chén đổi tới luật vị trí nhìn xem chiến đấu cường độ đạt tới cao trào chiến trường nàng phi thường nóng nảy đối luật nói thoái quất quân đoàn trưởng xin mời hạ lệnh tiến công nhìn trong chiến trường người chơi thi phóng kỹ năng l i ề n biết bọn hắn đến từ thần thánh đại lục mà có thể một lần phái ra nhiều như vậy cao cấp người chơi chỉ có mấy cái kia siêu cấp công hội có năng lực như thế say rượu ngàn chén đã hướng bắt kỳ đại xả công hội xác nhận qua không phải tổng hội phái tới người như vậy những người này chính là đến từ tổng hội đám đối thủ cạnh tranh mặc kệ bọn hắn vây công chính là ai đều phải lập tức ngăn cản luật nói say rượu ngàn chén tiểu thư tử vong quân đoàn cùng tiêu thổ thành người chơi không phải vì bắt kỳ đại xả công hội phục vụ chủ lực còn chưa tới vị hiện tại tiến công sẽ chỉ làm càng nhiều tiêu thổ thành người chơi rất cấp đợi thêm hai phút đồng hồ lúc này say rượu ngàn chén thu đến đến từ tổng hội tin tức một chút sơn hải phong thần cao cấp người chơi không tại bọn hắn vị trí bên trên tiêu thổ thành xuất hiện đám tiêu thần thánh đại lục người chơi có thể là sơn hải phong thần công hội người mặc kệ bọn hắn làm gì toàn lực ngăn cản không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản nhận được từ mệnh lệnh say rượu ngăn cản không t i c bất cứ giá nào ngăn cản nhận được từ mệnh lệnh say rượu ngăn cản đối luật nói toái bất kỳ đại xà công hội hiện tại cần gấp sự giúp đỡ của ngài ta cũng cần sự giúp đỡ của ngài chỉ cần ngài hạ lệnh tiến công để cho ta làm cái gì đều có thể thật để cho ta làm cái gì đều có thể luật nhìn xem chiến trường vị trí trung tâm đã bị các loại kỹ năng buộc phát ra cường quan g ba phủ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người chơi tử vong bạch quang phong hướng chân trời bọn hắn đều là đến từ thần thánh đại lục người chơi từ lâu tới đây tử vong liền muốn chạy về chỗ đó say rượu ngàn chén ngươi cảm thấy trong tương lai thời gian nào đó ta có thể đem giống bất kỳ đại xà dạng này siêu cấp công hội giống tại dưới chân sao không có khả năng say rượu ngàn chén phi thường kiên định trả lời nàng rõ ràng những này siêu cấp công hội thực lực bọn chúng bằng vào ra tay trước ưu thế tài lực hùng hậu cùng rộng lớn tình báo nguyên có thể tùy tiện thu hoạch được người chơi khác cùng công hội khó mà lấy được tài nguyên về sau bọn chúng cùng người chơi bình thường lực lượng so sánh sẽ chỉ càng kéo càng lớn không có khả năng bị đuổi kịp siêu việt làm sao lại không có khả năng thực linh đồ không phải đã đem bọn hắn dẫm tại dưới chân sao say rượu ngàn chén nói cá nhân võ lực thực linh đồ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhưng công hội mạnh yếu so đấu so ra mà vượt thực lực tổng hợp luật cười, cười. nhìn xem trong chiến trường ở giữa tự nhủ nhiều như vậy người chơi đánh một cái tàn phế nở t ỡ cờ đều như thế cố hết sức thổ dân cường giả là thật mạnh a còn có một phút đồng hồ say rượu ngàn chén nhìn xem luật cảm thấy hắn nói câu nói này tựa hồ có chỗ chỉ nhưng lại nghĩ không ra hắn là ám chỉ cái gì c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy tất cả tiêu thổ thành người chơi thắng lợi c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy tất cả tiêu thổ thành người chơi thắng lợi đáp ứng năm phút đồng hồ thời gian kết thúc luật tại xác nhận tử vong quân đoàn đại bộ phận người đều đến vị trí sau lập tức hạ lệnh hướng xâm lấn thần thánh đại lục người chơi khởi xướng tiến công đã sớm không nhẫn mại được tiêu thổ thành các người chơi giống như thủy triều từ tư phía hướng trong chiến trường ở giữa công kích sơn hải phong thần công hội đối mặt hấp hối xanh thẳm liên hợp trường l a o khởi xướng một vòng cuối cùng tập kích đem nó đánh giết cuối cùng không có mất cả trì lẫn trài tranh chiến tranh chiến chờ đợi thoát ly chiến đấu ngoại vi sơn hải phong thần công hội thành viên tốc độ cao nhất hướng vòng trong chạy thoát ly trạng thái chiến đấu liền có thể sử dụng truyền t ố n g quân chủ chủ công sơn hải phong thần công hội thành viên lúc này chỉ còn lại có năm cái b ọ theo, theo sơn g tốc độ n hải a n nhất h lấy phong thần công hội thành viên từng cái sử dụng truyền t ố n g quyền trục thoát đi tiêu thụ thành người chơi tại tử vong quân đoàn xuất lĩnh giới thành công đánh lui người xâm nhập quân đoàn k a n h nói chuyện phiếm cùng khu thành thị vực k a n h bên trên trắng t r ậ n chúc mừng nhao nhao nói lần này đại chiến nhất định giết mấy trăm x â m lấn tiến tiêu thổ thành người chơi về sau ai dám lại đến tiêu thổ thành quấy dối nhất định trả để bọn hắn có đến mà không có về về phần chân chính giết bao nhiêu người xâm nhập lúc đó nhiều như vậy người chơi mặc kệ có hay không tiến vào tầm b á n đều ở nơi đó điên cùng hướng phía trước ném ma pháp kỹ năng nện không có đập phải người không biết dù sao người xâm nhập cũng bị mất không sảng k h o á i nhưng tính giết tiêu thổ thành người chơi hướng lên bầu trời ném loạn pháp thuật chúc mừng đại thắng n h o n h o đem lúc đó thu hình lại phát đến tất cả bình đại cùng cộ luật cũng cùng theo một lúc chúc mừng tại quân đoàn k a n h bên trong đại phóng hồng bao mấy vạn thật sự kim tệ giải ra sau bốn quân đoàn k a n h bên trong tất cả đều là quân đoàn trưởng bày mưu n g h ị kế quyết thắng thiên lý quân đoàn trưởng dũng manh phi thường vô song vô địch thiên hạ quân đoàn trưởng trí thi đấu gia cát dũng siêu hạ n g vũ quân đoàn trưởng là chúng ta hạ a z quân đoàn trưởng nhất định là chúng ta người trong nước sở mẹ tạ bốn luật cười ha ha lại gắn một đợt tệ sau đó đóng lại tất cả kênh nói chuyện thiếm đi vào trước đó cùng thu thủy ư ơ n nguyễn tiên ước định gian phòng bí mật bên trong một tấm dài mảnh trên bàn bày đ ầ y các loại trang bị cùng đạo cụ tại một mảnh minh lam hòa tím đậm bên trong có một cái kim quan loại r a luật đi qua đem món kia màu vàng trang bị cầm lên là một cái bằng da bao cổ tay đường vân ở giữa toàn thân chú văn tổ hợp đường cong vĩnh hằng băng phong ký ức nhu cầu đẳng cấp 734. n h ì n đến đây luật nhìn xuống không có hướng xuống lại nhìn mà làm ở ra thực linh đồ tin tức cột đem cái này bao cổ tay hệ thống tin nhắn tới thực linh đồ ngươi từ nơi nào lấy được cao cấp như vậy màu vàng bao cổ tay luật đừng hỏi cái nào làm liền nói có được hay không đi thực linh đồ thuộc tính cái gì đều không trọng yếu đây là người đưa cho ta kiện thứ nhất trang bị chính là cho quái vật tăng máu ta cũng mang ha ha ha ta gặp được bờ gia uy đại đế thực linh đồ không nghĩ tới luật chủ đề chuyển biến lớn như vậy bị chẹn họ n g một hồi mới nói nói một chút các ngươi đều nói chuyện cái gì luật đối phụ thân giảng thuật gặp bờ gia uy đại đế quá trình đồng thời trên bàn tìm kiếm lấy hắn đang tìm một cái so màu vàng trang bị thứ quan trọng hơn nó khả năng ở chỗ này cũng có thể là không tại đây cũng là hắn đối thu thủy ương nguyện tiên c ư n g điệu nhất định đem tất cả mọi thứ đều giao ra nguyên nhân còn sống lẻm đại sư đối với phản đồ tới nói chính là một quả bom hẹn giờ bởi vậy lần này tổng xã phái tới nghị cách cứu viện lẻm đại sư trong đội ngũ sát xuất lớn có phản đồ phái tới chấp hành một nhiệm vụ khác thích khách tại nghị cách cứu viện trong quá trình tìm cơ hội ám sát lẻm đại sư vì bảo hộ lẻm đại sư luật không thể để cho nhóm này tổng xã người tới một mực lưu lại tiêu thổ thành bên trong đều giết mới có thể cam đoan thích khách cũng đi theo chết về phần có thể hay không tìm tới chút trọng yếu manh mối chỉ có thể nhìn vận khí của mình có được hay không tại luật đại khái kể xong mình cùng vợ g i l u đại đế gặp mặt quá trình sau thực linh đồ nói ta cơ hồ không hề rời đi qua học trấn Đối về phần i bệ hạ để cho ngươi cha bản án kia phán đoán của ngươi là chính xác hắn không phải để cho ngươi cha án mà là đem ngươi đặt ở một cái nhìn như rất trọng yếu nhưng kỳ thật không có quá lớn thực quyền vị trí bên trên để có tư cách biết thân phận của ngươi、Người、nhìn thấy ngươi làm nhất đang khai quốc công tức trực hệ hậu duệ ngay tại vì hoàng thất hiệu lực học trấn đã tính rất xa xôi nhưng một chút liên quan tới huyết sắc chi loạn nghe đồn lại tại mấy năm gần đây bị tất cả các dân chấn biết được thậm chí lưu động chiếu phim người còn tại trong chấn phát hình một chút đoạn lịch sử kia phim nữa luận minh b ạ c h phụ thân muốn biểu đạt ý tứ khoa học kỹ thuật phát triển mang theo dòng tin tức thông tăng tốc trước kia đế quốc có thể cưỡng chế tính xóa đi huyết sắc chi loạn đoạn lịch sử kia nhưng bây giờ đế quốc không làm được càng ngày càng nhiều cùng đoạn lịch sử kia có liên quan tư liệu lưu truyền tới có chút bí mật khả năng chính là trong cung đình bộ người cố ý thả ra sau đó chính là nhanh chóng truyền bá hoàng thất không phải là không, muốn ép, là ép không được nếu như vận dụng hoàng quyền c ư n g ép ngược lại sẽ dẫn tới dân chúng càng lớn hứng thú tạo thành truyền bá càng nhanh 13 cái huynh đệ gia tộc trở mặt thành t h ủ có thể bị mấy trăm năm sau dân chúng xem như về vui chỉ khi nào một ngày nào đó có một cái đầy đủ phân lượng người đứng ra chất vấn b ợ dạ lì gia tộc bốn các người đến quốc chính bất chính b ợ dạ lì gia tộc trả lời như thế nào nếu như người này là những cái kia bị d i ệ t tộc khai quốc công tức gia tộc chính thống hậu duệ câu này chất vấn có thể tại nội bộ đế quốc nhấc lên như thế nào lớn v ẫ sóng chín cái khai quốc công tức gia tộc bị rết sạch sao đây là mấy trăm năm sau dù ai cũng không cách nào trả lời vấn đề nhưng bây giờ khai quốc công tức một thế mộ bị trộm mấy cái ai cũng không biết bằng vào sinh vật học cùng ma pháp học năng lượng liên kết tạo ra thứ gì đến mới một trận huyết sắc chi loạn tựa như một thanh đạt ma k h ắ c lợi tư chi kiếm treo tại đế quốc trên đỉnh đầu nó khả năng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống nhưng cũng có thể là tùy thời rơi xuống tại trận kia tất cả mọi người dồn bỏ lợi thế trong chiến loạn cỡ lầu gia tộc là duy nhất không có dính huynh đệ máu khai quốc công tức gia tộc nó hiện tại đứng tại đế quốc một bên mặc kệ có thể lên bao lớn tác dụng chí ít có thể làm cho hoàng thất đế quốc có một cái trên tâm lý an ủi vợ dạ huy đại đế triệu kiến mình còn an bài một cái chức quan nhàn tản có lẽ bên trong cũng không có quá sâu âm như cùng tâm cơ hắn chỉ là muốn c ờ lậu gia tộc một cái thái độ mà chống đỡ chính mình chứng minh tổ tiên mặc dù chối bỏ lời thề nhưng không có sai chương một r ư ơ i tám phì hoa nhét vào tới b ả n vẽ chương một r ư ơ i tám phì hoa nhét vào tới b ả n vẽ tìm được thuận từ một đống tạp vật bên trong tìm được một phong tín hàm chỉ là bởi vì trong chiến đấu bị tổn hại dẫn đến đại bộ phận nội dung không cách nào nhận ra nhưng vẫn là có thể nhìn ra chút dấu vết để lại mục nát thay thế lẽm trở ngại chúng ta cuối cùng dối sẽ phong thư này văn kiện nội dung không đầu không đôi không làm được có người muốn giết l ẻ m đại sư chứng cứ nhưng làm manh mối xem như một cái trọng đại đột phá mục nát đại khái chính là chỉ ai thương vương ngay tại đối mặt mục nát sanh t h ẳ m liên hợp khẳng định phải lợi dụng cơ hội này làm những gì l ẻ m đại sư là sanh t h ẳ m liên hợp hư thối hoa nguyên n g người tổng phụ trách thái độ của hắn đối liên hợp hành động có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng một khi liên hợp lấy được trọng đại thành quả l ẻ m đại sư cũng chắc chắn sẽ trở thành người được lợi lớn nhất lý niệm khác biệt hám lợi đen lỏng đều có thể để một số người đem lệm đại sư coi là tất trừ chứng lại hiện tại mặc dù còn không thể xác định là ai đối lệm đại sư bất lợi nhưng phạm vi rút nhỏ rất nhiều. thực linh đồ gặp luật thời gian dài không có hồi tin tức đã xảy ra chuyện gì sao không có việc gì một cái nội dung nhiệm vụ có manh mối l i ê n đến nơi này đi ủng hộ thăng cấp ha ha ha ta chẳng mấy chốc sẽ vọt tới bảy mươi sáu cấp phụ thân nghiện net là thật lớn kết thúc cùng thực linh đồ trò chuyện luật liên hệ thu thủy yêu nguyện tiên nguyện tiên tỷ có cái đồ vật có thể hay không xác định là ai tuân ra tới thu thủy yêu nguyện tiên lúc đó quá hỗn loạn tuân ra tới vật phẩm tất cả đều là lung tung trang là cái gì người miêu tả một chút ta hỏi một chút đồng bạn là một phong tin hàm tổn hại rất nghiêm trọng khi luật đem thư văn kiện ngoại quan miêu tả một lần sau thu t h ủ yêu y n g u y ệ t tiên b ậ y mà nhanh chóng hồi phục là từ cái kia xanh thẳm liên hợp t r ư ở n g lao trên người lật ra tới người nhớ không lầm chứ đây đối với ta rất trọng yếu không sai lá thư này văn kiện chính là ta lật ra tới trong thư viết cái gì ta rất tình nguyện hỗ trợ muốn lôi kéo ta nhiệm vụ không cửa cần n g u y ệ t tiên tỷ hỗ trợ thời điểm nhất định thông chi ngươi nhất định nhất định đóng lại thu t h ủ yêu y n g u y ệ t tiên thông tin hiện tại xanh thẳm liên hợp tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn tổng xã bên trong muốn dồn lẹm đại sư vào chỗ chết không phải một người mà là một cái lợi ích đoàn thể xem ra đem tiêu thổ thành phân xã độc lập đi ra quyết định là chính xác trước bảo trụ một cái bản cơ bản mới có thể có lâu dài hơn cân nhắc nội dung cốt truyện này so với chính mình tưởng tượng nhiều phức tạp gánh nặng đường xã a từ từ sẽ đến mặc kệ đối phương là cái gì sớm muộn làm u ố n đối tuyến luật trở về ra tổng mộ viên mở ra mộ đạo trở lại nhà trọ liền thấy phật rộ không n ú c n h c h ngồi ở trên ghế salon cung minh lúc rời đi không có biến hóa luật hỏi có người tìm ta sao có phật rổ r ộ i ra hai ngón tay có hai người gõ cửa bên trong một cái tới năm lần ta nghe chủ nhân lời nói không trả lời cũng không mở cửa bọn hắn từ khe cửa nhét vào đến hai phong thư liền đi luật nhìn về phía cửa phòng xác thực có hai phong thư nằm trên sàn nhà b ợ rẽ xin ý đi qua n h ặ t thủ tín trở về giao cho luật một phong là minh nhật tập đoàn đưa tới là một phong xin lỗi tin minh nhật tập đoàn tại hàng năm thông lệ đối nội bộ trong điều tra phát hiện nhiều lên mới viên chức bị thay thế bê bối hiện tại tập đoàn ngay tại nghiêm khắc xét xử tất cả người biết v i ệ c viên lấy văn hồi tập đoàn danh dự chúng ta hy vọng cờ lợi tiên sinh đối minh n h ậ t tập đoàn có lòng tin nguyện ý một lần nữa gia nhập minh n h ậ t tập đoàn thực hiện lý tưởng của mình tin tưởng minh n h ậ t tập đoàn là ngài phát huy tài hoa tốt nhất bình đại xin ngài tại gần đây tiến về tập đoàn bộ phận nhân sự bảo đến mở ra ngài nhân sinh mới giai đoạn hàng năm thông lệ điều tra luật nhớ tới minh n h ậ t tập đoàn xác thực có cái này điều tra tại học viện thông báo tuyển dụng quý sau khi kết thúc tập đoàn liền sẽ mở ra bí mật nội bộ điều tra xác định thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp nhập chức tình huống chỉ là hàng năm điều tra hàng năm đều có thể tra ra chút chuyện một ít lãnh đạo tầng liền sẽ bị xử lý sạch minh nhật tập đoàn là mới phát sản nghiệp trào lưu người lãnh đạo một trong đại ngộ tốt hơn lên không ở giữa lớn rất nhiều người là v ó p nhọn đầu nghĩ hết thủ đoạn hướng bên trong trên các loại tự mình giao dịch tự nhiên là nhiều lần cấm k h ô n g d ứ t công việc bây giờ sự tình giải quyết ngày mai đi làm hẳn là sẽ không ra lại ngoài ý muốn phong thư thứ hai là ai lại là phì hoa bằng xì nhét vào tới mở ra thật dạy tin bên trong có một tấm đồ giấy cùng một tấm tờ giấy thân yêu luật ca cạ tạ tới mấy lần ngươi đều không co ở nhà đành phải đem bản vẽ lưu lại đây là bói pháp tây âu khu kết vắn đóng do ta thiết kế bản vẽ không cách nào hoàn thành m ạ c h kín kiểm tra hơn mười lần cũng không tìm tới sai lầm điểm ngày mai sẽ phải giao bản vẽ c ầ u ngày đêm nay cần phải giúp ta sửa chữa xin nhờ xin nhờ bảng xì ra hỏa này trước kia chép bài tập của ta hiện tại để cho ta cho hắn thay đổi kế hoạch giấy luật đem bản vẽ triển khai đại khái nhìn lướt qua liền thấy hai nơi tính toán sai lầm lại nhìn không phải tính toán sai lầm là bản vẽ ban sơ tham số cho sai tiếp tục xem tham số tựa hồ không sai đây không phải thường quy bói pháp tây âu khu kết văn đóng bản vẽ thượng tầng người thiết kế khẳng định không phải phì hoa bảng xì hắn dùng học viện dạy tính toán pháp chế、hình. đương nhiên kết thúc không thành sau cùng mạch kín chạm tới chính mình chuyên nghiệp luật đối bản vẽ này thấy hứng thú hắn đi vào chính mình vẽ bản đồ trước bản đem bản vẽ cố định dùng pháp sư chi thủ lấy ra vẽ bản đồ công cụ bắt đầu đối bản thiết kế tiến hành sửa chữa bên ngoài là đêm khuya thành thị trải rộng nê hồng luật chuyên trú tại trước mặt trên bản vẽ bói pháp tây âu khu là hiện đại ma pháp cơ giới học bên trong một loại thuật ngữ thông qua đặc thù máy móc vận chuyển trạng thái lợi dụng ma năng mở ra bói pháp tây â khu ma năng tiến vào bói pháp tây â khu liền có thể hiệu suất cao chuyển hóa thành máy móc động năng bói pháp tây âu khu kết đưa đến ma ép giải điều khí công hiệu van đóng là một phần trong đó bộ phận bói pháp tây âu khu là một loại ma pháp trạng thái nó không thể bị thăm dò nhưng có thể bị mở ra lợi dụng bói pháp tây âu khu lại là một cái mơ hồ hình ma pháp trạng thái hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng máy móc kết cấu khác biệt chất liệu cùng ma năng thuộc tính khác biệt đều sẽ ảnh hưởng ma năng chuyển hóa năng lượng cơ giới hiệu suất cũng bởi vì bói pháp tây âu khu tính chất phức tạp nó thường thường cần căn cứ đã có điều kiện tiến hành hoàn toàn mới thiết kế bởi vậy nó không thích hợp công nghiệp đại quy mô sinh sản trên cơ bản đều là do nhà tư sản chuyên môn định chế nó thiết kế quá trình là trước do một vị tổng ma pháp máy móc kỹ sư thiết kế giàn khung mô hình chế định tham số tiến hành ma pháp mô phỏng v ậ t chuyển khi giàn khung mô hình phù hợp hiệu quả dự trù sau lại chia nhỏ mẫu đủ lệ từng bậc từng bậc giao cho hạ cấp nhà thiết kế trong tay tiến hành cuối cùng kết cấu thiết kế phi hoa liền phân đến một cái thiết kế van đóng nhiệm vụ chỉ là phi hoa ở trường học thiết kế thực thao tác nghiệp đều là chép gặp được cùng trên sách học không giống với tham số hay là chiếu vào công thức đi đến bộ có thể cuối cùng hình thành mạch kín mới là lạ sau khi luật bắt đầu động thủ tiến hành tính toán sửa chữa thời điểm lại phát hiện trong đó có một cái tham số cho rõ ràng quá lớn vô luận như thế nào biến hóa tuyến đường. vẫn là không cách nào hình thành mặt kín kỳ quái chương một trăm hai mươi chín mới tới hàng xóm chương một trăm hai mươi chín mới tới hàng xóm chẳng lẽ cái này tham số cho sai không có tổng đồ luật khó mà phán đoán nếu như tham số không sai chính là ta thiết kế mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề luật bị khơi dậy lòng hào thắng hắn nhắm mắt lại tại trong ý thức của mình căn cứ đã biết tham số hướng lên đẩy lên cấp một bản thiết kế hoặc được ma pháp cơ cấu mô hình ở chỗ này liền dùng đến trải qua hướng lên thôi diễn bổ sung luật đối cái này bỏi pháp tây âu khu kết có đại khái tính năng phán đoán sau đó thông qua bỏi pháp tây âu khu kết tính năng đ ố i cái này mở ra b ó i pháp tây h u khu ma pháp máy móc mô hình tiến hành hình dáng tưởng tượng tựa hồ là máy móc bộ phận cơ thịt có thể dùng đến máy móc bộ phận cơ thịt đồng dạng đều là chuyên gia đ ặ c cung tay chân giả máy móc hoặc là dùng tại người x ì bởi ý hồ dở trên thân phi hoa bằng x ì vừa tốt nghiệp liền tham dự cao cấp như vậy thiết kế sao không biết là cái bất hạnh của hắn hay là may mắn nếu quả như thật là máy móc bộ phận cơ thịt cái k i a quá lớn tham số khả năng không có sai nhưng cái này van đóng thật không phải vừa tốt nghiệp cơ giới sinh có thể thiết kế ta có thể thử một chút t ừ bỏ trước kia thiết kế mạch suy nghĩ tại bản thiết kế bên trong tăng thêm một tổ ma pháp tăng nhiều lần đường về đề cao chuyển vận công suất lại đối chuyển vận ma năng tiến hành phân lưu đạo tiến một tổ lượn vòng tuyến đường bên trong hình thành ma năng từ trường cuối cùng đem bình thường tuyến đường từ ma năng từ trường bên trong mạng qua hoàn thành tiếp lấy luật xuất ra một cái màu nâu đậm cái bình hấp thụ một giọt ma pháp thông lộ khảo thí dọt nước tại bản thiết kế bên trong nhìn xem ma pháp thông lộ khảo thí dịch chia từng đầu tơ mỏng tại bản thiết kế đường cong ở giữa tiến lên luật tại trong đầu của mình tiến hành số liệu thử lại phép tính cùng sử dụng điều chỉnh bút đối khảo thí dịch con đường tiến hành sửa đổi cho đến hoàn thành khảo thí mạch kín cuối cùng là đổi luật đem bản vẽ thu lại sau đó nhìn xem ngoài cửa sổ phương đông bầu trời đã trắng bệnh một đêm cứ như vậy đi qua sao lúc này luật còn không có bối rối thế là hắn lây ra một t ấ m c h ố n g không bản vẽ trải tại trên mặt bàn bắt đầu một cái mới thiết kế thời gian tại chuyên t r ú trong công việc trôi qua rất nhanh khi bầu trời sáng rõ thời điểm thành thị nên đón một ngày mới bên đường phố có rất nhiều viên chức cầm trong tay chén cà phê cùng đơn giản bữa sáng một bên ăn một bên chờ đợi có quỹ giao thông công cộng đến đứa nhỏ phát báo dơ cao lên hôm nay báo chí lớn tiếng hô hảo trang đầu tin trang đầu thành thị trên không phi thuyền nhanh chóng lướt qua hướng trong thành thị bỏ ra mạng lớn bóng mở nhà trọ cửa ở thời điểm này bị góp vang luật móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian phí hoa mập mạp này lên chính là thật sớm xem ra bản vẽ này đối với hắn rất trọng yếu vì không để cho bảng xì lên h i ể u lầm luật để b ờ rẽ xì n h ỉ mang theo phân r ổ trốn vào phòng ngủ sau đó cầm lấy hai phần bản vẽ đi mở cửa cửa mở ra bốn đứng ở phía ngoài vậy mà không phải bảng xì nghi ngươi tại sao lại ở chỗ này luật không nghĩ tới ngoài cửa lại là chính mình ta quan ta không phải cho ngươi nghĩ sao ta quan lì hay là mặc quần áo làm việc mang theo kính mắt rất có chỗ làm việc nữ tính khí chất tổ trường luật nói gọi ta luật liền có thể ta không muốn bị hàng xóm biết ta là đế quốc hiến b i n h là tổ trưởng không luật nghi hít sâu một cái nói ta muốn một buổi tối rốt cục nghị thông suốt ngày dụ ý chỉ bằng hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không thích hợp điều tra vụ án lớn như vậy ta cảm thấy chúng ta có thể từ một chút nhỏ bản án vào tay từ từ bồi dưỡng chúng ta tổ phá án năng lực lại kiên nhẫn tìm kiếm thích hợp tổ viên chiêu mộ t i ề n đến chờ chúng ta điều tra năng lực cùng võ lực đều đầy đủ thời điểm lại lấy tay đem cái này đại án tra rõ ràng chúng ta có thể hay không dùng cái danh hiệu thay thế bản án cái từ này ta nói ta không muốn bị hàng xóm biết ta là đế quốc hiến b i n h thì như gọi cái tiệm thợ rèn cái gì bốn luật không khỏi nhớ tới phờ răng ta có một người bạn hắn tiệm thợ rèn kia thay mặt chị liền rất tốt nghi đầy một chút không tính là loại chuyện như vậy xác thực không thích hợp tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên dưới công khai thảo luận ta cảm thấy tiệm thợ rèn không quá chuẩn xác mà lại loại này nông thôn tác phường cũng không thích hợp thành thị hoàn cảnh sử dụng ta đề nghị dùng trò chơi thay mặt chị ngài cảm thấy thế nào nghe ngươi luật nhìn thấy phì hoa bằng xỉ từ hành lang một chỗ khác đi tới liền nói khẽ với mười nói đó là của ta bằng hữu không cần bại lộ thân phận của ta là, luật hướng bằng xì trao hỏi bằng xì ngươi cho ta bản vẽ đã đổi xong ta thế nhưng là bỏ ra suốt cả một buổi tối ngươi phải thật tốt bồi thường ta thật sao bằng xì thật cao hứng ta liền biết khó như vậy bản vẽ chỉ có ngươi có thể làm tốt đêm nay đêm nay có thời gian không ta mời ngươi ăn tiệp bằng xì tiếp lấy đôi mì nói thiểu thư xinh đẹp ta gọi bằng xì ta nghe lão lò kẻ nói có một vị mới chuyển vào tới hàng xóm vô cùng vô cùng xinh đẹp nhất định chính là ngài nếu như ngài có thời gian không bằng ban đêm cùng chúng ta cùng đi ăn cơm ta biết một nhà cao cấp phòng ăn trứng cá mới phi thường đồng bằng si đã tưởng tượng buổi tối mỹ hảo luật mang lên bạn gái của hắn tăng thêm vị này mới tới mỹ nữ hàng xóm chính là một trận lãng mạn bốn người hẹn hò ta phì hoa mặc dù hình dạng không tốt bằng luật nhưng luật đã có bạn gái ta có tiền khẳng định có cơ hội thoát khỏi thời gian dài độc thân trạng thái nhưng mà để bằng si không tưởng tượng nổi là bốn vì vậy mà khoác lên luật cánh tay sau đó hướng bằng si vươn tay bằng si người tốt ta làm ly là luật bạn gái lúc đầu ta cùng luật ở buổi tối an bài một chút trò chơi nhỏ nhưng nếu như hắn nguyện ý cùng ngài cùng đi ra chơi ta đương nhiên là nguyện ý cùng đi luật nhìn về p h i ế ly ta ban đêm cùng ngươi có cái gì trò chơi nhỏ ngươi chừng nào thì thành bạn gái ta bằng s i nhìn về phía luật đây là tình huống như thế nào hôm qua nhìn thấy ngươi bạn gái giống như không phải cái này một cái a mà lại các ngươi ban đêm có cái gì trò chơi nhỏ là ta tưởng tượng loại kia sao ban đêm chúng ta đi ăn tiệc bằng s i liền ngươi cùng ta luật không muốn bị hiểu lầm trò chơi nhỏ sự t ì n h đành phải đáp ứng bằng s i mời sau đó hắn xuất ra bản vẽ nói sang chuyện khác đây là ta sửa đổi s o n g bói pháp tây âu khu kết văn đóng về sau lo lắng nhiều tham số lượng biến đổi trên sách học thủy t r u n g là trên sách học thực thao gặp phải tình huống sẽ nhiều phức tạp b ằ n g s i lắc lắc đầu óc vung đi trong tưởng tượng trò chơi nhỏ tiếp nhận bản vẽ nhìn cũng không nhìn phần bản vẽ này thật sự là đã cứu ta ban đêm ta tới tìm ngươi ta sẽ ở nhà chờ ngươi ta còn có một việc ủy thác ngươi đi làm ngươi chỗ công ty có tiếp hay không giáp cụ ra công đơn đặt hàng Tiếp. rất si nói kiế Bằng khẳng định, chỉ cần chỉ đây là ta cần giáp cụ bản vẽ luật đem phần thứ hai bản thiết kế cho b ả n g x i、si, kết cấu không phức tạp chính là muốn số lượng tương đối nhiều b ả n g x i、si、tiếp nhận bản vẽ mở ra nhìn thoáng qua n g ư ơ i bộ này giáp cụ thiết kế có chút kỳ quái a chương một trăm ba mươi yêu làm trò chơi tá quan chương một trăm ba mươi yêu làm trò chơi tá quan b ả n g xì、si、trung pin là hoàng gia học viện tốt nghiệp cơ giới sinh nhìn loại này giáp cụ bản thiết kế vẫn có thể một chút nhìn ra dị dạng luật cái này giáp cụ bản thiết kế là một kiện không có mũ giáp bộ phận toàn thân giáp do bốn mươi b ố kiện mổ đủ lệ tiến hành tổ hợp áo giáp vật liệu cần có thể chịu nhiệt độ cao đối lực p h o n g ngự cùng giảm nặng đều có tương đối cao yêu cầu những này thiết kế cùng cho tham số coi như bình thường nhưng luật lại cho mỗi cái giáp cụ mỗ đủ lệ đều hướng vào phía trong thiết kế một cái thẻ khóa trang bị nếu như bộ giáp này chỉ là tác phẩm nghệ thuật vật trang trí bên trong những thẻ này khóa không dùng được mà nếu như bộ giáp này là cung cấp người mặc những thẻ này khóa liền sẽ vạch ra nhục thể trực tiếp kẹt tại trên xương cốt rất kỳ quái bằng s i đối luật hỏi bộ giáp này là dùng làm gì luật nói đây là ta ý tưởng đột phát một cái thiết kế mạch suy nghĩ ngươi lấy về cho ta trước đánh giá một cái giá mặt khác đợi buổi tối gặp mặt bàn lại t u t ban đêm gặp mặt đàm luận b ằ n g xì đem hai phần bàn thiết kế cất kỹ lại hướng luật cùng ly cá o biệt đang đi ra một khoảng cách sau lại quay đầu nhìn xem trong miệng lầm bầm trước kia làm sao không có phát hiện tiểu tử này như thế hoa tâm các loại b ằ n g xì đi l g i nhanh chóng bông ra luật cánh tay thật có lỗi ngài không muốn bại lộ thân phận ta chỉ muốn đến biện pháp này luận nói đây không phải trọng điểm ngươi chuyển vào cái này tòa nhà trọ đúng vậy n i chỉ chỉ phía sau mình cửa phòng thân là ngài ta quan ta nhất định phải tại ngài cần làm trò chơi thời điểm theo gọi theo đến bởi vậy ở tại ngài đối diện là thuận tiện nhất trò chơi cái này đại tử chúng ta cần đổi một cái không đúng luật phát hiện mình bị mì mang vào trong khe ta lúc nào nói muốn làm trò chơi đại du hy không làm trò chơi nhỏ cũng không làm n g ư ơ i nghỉ n g ư ơ i nói ta có thể hay không tự mình làm trò chơi ngày nghỉ không có việc gì với ta mà nói chính là giày vò ta trong đầu nghĩ tất cả đều là trò chơi ta không thể nào tiếp thu được không có trò chơi sinh hoạt luật trong não hình ảnh có chút hỗn loạn tốt ta luật cũng không khỏi lắc lắc đầu đây là ngươi ngày nghỉ ngày nghỉ làm cái gì đều do ngươi làm chủ ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi ngươi muốn tự mình làm làm trò chơi liền tự mình làm trò chơi không nên quay rời ta ta muốn đi làm luật lui về trong phòng đóng cửa lại thở ra một hơi thật dài định lực vẫn còn có chút không đủ a b ợ rẽ xin ỉ cùng phật d ồ từ phòng ngủ đưa đầu ra chủ nhân chúng ta có thể đi ra sao ra đi phật d ồ đi tìm hồn để hắn mang ngươi thăng cấp b ợ rẽ xin ỉ cùng ta đi làm là chủ nhân luật mở ra mộ đạo phật d ồ chính mình chạy vào đi b ợ rẽ xin ỉ biến thân thành con rơi bay đến luật trên quần áo lại trượt xuống nhập khẩu trong túi hiện tại trong túi có bờ rẽ xin đ trong bóng dáng có tuyết biện an toàn có bảo đảm đi làm mở cửa ly đã không tại đối diện nhà trọ chính là nàng gian phòng luật sợ kinh động ly lại làm ra sự cố gì đến liền nhẹ chân nhẹ tay đi tới từ từ đóng cửa lại sau đó hướng giếng thang máy đi đến nhưng mà lúc này một cố khí tức cầm lanh từ phía sau lưng đột nhiên áp bách tới tiếp lấy toàn bộ hành lang tia sáng trở tối không gian bị ngăn cách đi ra hai bên vách tường cùng cửa phòng tại không gian vặn vẹo bên trong chiết xạ chập trùng luật quay người nhìn thấy hành lang một chỗ khác đứng đấy một cái toàn thân bóng người mơ h ầ người cảm thấy loại này lâm thời chế tạo không ổn định không gian là có thể đem ta vây khốn sao người đối diện dùng cộng minh vừa nói chỗ không gian này không phải là vì đem ngươi vây khốn chỉ là chế tạo một cái để cho chúng ta đơn độc giao lưu trường hợp mà thôi n g ư ơ i muốn nói cái gì ta thời gian rất gấp sẽ không chậm chế ngài thời gian quá dài ngài chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề liền có thể luật cưới nói ta tận lực trả lời n g ư ơ i đối huyết sắc chi loạn có ý kiến gì không một đoạn lịch sử quá khứ n g ư ơ i gặp được bỡ ra lì đại đế n g ư ơ i đối với hắn có cái gì đánh giá hắn để cho ta gọi hắn là bá phụ so ta tưởng tượng càng thêm thân hòa người đối quyền lực có hứng thú hay không không có người sẽ đối với quyền lực không có hứng thú nhưng ta đối máy móc thiết kế hứng thú càng lớn bất quá ta có thể xác định ta đối với ngươi không có hứng thú ta không thích giấu đầu lộ đôi ra hỏa lại càng không cần phải nói ngươi ngay cả cái đôi đều không lộ v ẫ n đắp đến nơi đây liền kết thúc đi ta nhanh đến muộn cảm ơn ngài trả lời cỡ đầu công tước ta không phải công tước tại chúng ta nhận biết bên trong ngài là một cái thẻ rung dinh bay tới vợ rẹ xin đi bay ra hóa thành hình người đem tấm thẻ nắm ở trong tay luật hỏi đây là cái gì một cái phương thức liên lạc ta nghĩ ngươi biết dùng đến luật đưa tay trượu biến thành kiếm một đạo kiếm quang liền đem b ợ rẹ x ì nhỉ trong tay tấm thẻ trẻ thành hai nửa không nên quay dày cuộc sống của ta nói xong thuật xoay người rời đi nhất kiếm nữa đem không ổn định không gian chém nát tiếp lấy thanh kiếm lại biến thành thủ trưởng b ợ rẹ x ì nhỉ cầm trong tay k h á c hé mở tấm thẻ hướng cuối hành lang bóng người n é m qua nói cút đi một cái chỉ dám dùng kính tượng gặp chủ nhân nhà ta h è nhát cũng dám làm cản như vậy thu hồi đồ vật của ngươi nó sẽ chỉ ô h ế chủ nhân nhà ta tay tấm thẻ tại b ợ rẽ xỉ nhỉ ám khí kỹ năng ra chỉ phát xuống khoe khoang tài giỏi duệ tiếng xe gió sắp hết đầu hư ảnh đánh cho máy vỡ các loại b ờ rẽ x i n ý đuổi theo luật rời đi l i nhanh chóng mở cửa phòng hướng hành lang tả hữu quan sát xác nhận an toàn khi nhìn đến trên mặt đất lưu lại hé mở tấm thẻ sau nàng lao ra nhanh chóng nhặt lên lại chạy đến cuối hành lang đem khảm tạ i trong vách tường khác hé mở tấm thẻ rút ra nhanh chóng đến đâu chạy về trong phòng của mình thanh đóng cửa lại ta liền biết đi theo tổ trưởng nhất định có thể gặp được đại án tử luật tại tiến thang máy trước đó thu về biến thành con rơi b ờ rẽ x i n y cái này chộp trong tay cảm giác nếu như gặp phải địch nhân ném mạnh ra ngoài cũng coi là một kiện tương đương lợi hại ám khí mang tự động công kích cùng tự động trở về công năng kỳ thật luật những năm này vẫn luôn là cái dạng này hắn đã sớm thói quen phổ thông thị dân sinh hoạt phần này nhẹ nhõm là những cái tia dư thừa thân phận không thể cho nhưng hắn cũng biết cuộc sống trước kia rốt cuộc không về được đến như hôm nay sáng sớm lần này gặp phải không phải là một lần cuối cùng những cái tia nút trong bóng tối người lại không ngừng thăm dò không ngừng tới gần nghĩ đến từ cỡ l ã o gia tộc trên thân ép ra sau cùng giá trị liền đem những này xem như là khảo nghiệm đi ta sớm muộn đều cần thích đứng cuộc sống như vậy luật nhìn thấy có xe buýt tiến ra ngay lập tức đem còn lại h ộ t đột nhét vào trong miệng đem chén giấy bên trong cà phê uống tận lại đem rác rưởi ném vào chỗ gần trong thùng rác quay người liền đi trên xe buýt c h ư n một trăm ba mươi mốt công trình chỗ mới viên chức c h ư n một trăm ba mươi mốt công trình chỗ mới viên t r ư ớ c lại một lần đi vào minh nhận tập đoàn phòng nhân sự lần trước vị kia tiếp đại viên chức không thấy tiếp nhận viên chức đối luật rất là khắc khí nhanh chóng làm tốt toàn bộ nhập trước thủ tục minh n h ậ t tập đoàn thứ sáu hậu m á i bộ tay chân giả máy móc kiểm tra tu sửa công chính chỗ thực tập máy móc kỹ sư luật cỡ nào đây chính là luật dẫn tới thẻ tên nơi làm việc điểm tại ngày mai tập đoàn cao ốc dưới mặt đất ba tầng minh n h ậ t tập đoàn dưới mặt đất là một cái khổng lồ hướng phía dưới không gian dưới mặt đất số tầng so trên mặt đất còn nhiều hơn nơi này tập trung lấy toàn bộ tập đoàn hạch o tâm nhất nghiên cứu kỹ thuật lực lượng có được độc lập sinh tồn hệ thống cũng có mạnh nhất bảo an hệ thống không được phép tiến vào khu vực không muốn bảo đây là bộ phận nhân sự viên chức đối luật nói câu nói sau cùng đương nhiên ta sẽ không đi quyền hạn của ta không cho phép tiến vào địa、phương. đây là luật trả lời cầm thẻ tên tiến vào chuyến về chuyên dụng thang máy đến dưới mặt đất ba tầng tìm tới thứ sáu hậu m á i bộ tay chân giả máy móc kiểm tra tu sửa công chính chỗ sân khấu văn viên là một cái tuổi trẻ nữ h à i lúc này đang cung kính đáp trả một vị cấp trên vấn đề khẩn trương phảng phất lập tức liền sẽ khóc lên bình thường mà vị thủ trưởng n à y bốn lại là e n z e l i k a a di trước mắt e n z e l i k a không phải họ chấn lúc cao bồi trang phục nàng mặc một bộ phi thường lộ ra giả dặn tập đoàn tầng quản lý chế ngự ánh mắt nghiêm túc nghe nữ hải báo cáo khi nhìn đến luật sau khi đi vào enzer lạnh lùng hỏi người là ai luật phối hợp chỉ chỉ ngược thẻ tên Ta luật à hành lễ à m sẽ cùng hẹn giờ lì ca năm tay lập tức cũng cảm giác xúc cảm không giờ mới làn da mô phỏng sinh vật bây giờ có thể làm như thế rất thật sao luật âm thầm nhỏ nhéo, nhéo nắm cảm giác mềm mại hoàn toàn cảm giác không ra đây là người xì bờ ý hồ giờ hẹn giờ lì ca bung ra lượt tay cùng ta đi phòng làm việc của ta ta cho ngươi bố trí ngươi phụ trách làm việc là chủ quản nhìn xem hẹn giờ lì cả chứng t r ạ c đàng hoàng diễn kịch luật chỉ có thể nín cười phối hợp với sân khấu nữ hải âm thầm thở dài một hơi xem ra quan mới tiền nhiệm hẹn giờ lì cả cho nàng rất lớn áp lực luật đi theo hẹn giờ lì cả hướng công trình chỗ chỗ sâu đi công trình xử lý là khu làm việc máy móc kiểm tra đo lường khu cùng thí nghiệm khảo thí khu bởi vì thứ sáu hậu máy bộ xử lý đều là kỹ thuật cao sửa chữa lại phẩm bởi vậy phía dưới công trình chỗ phối trí cũng là tiêu chuẩn cao chính là phổ thông sửa chữa thiết bị đều là rất nhiều trung đê quy mô nhà máy, máy móc đỏ mắt hàng cao cấp luật xuyên qua khu làm việc tại các đồng nghiệp nhìn soi mói đi theo ẹn giờ lì cả đi vào chủ quản phòng làm việc sân khấu nữ hài lặng lẽ chạy vào rất nhanh liền đang làm việc trong vùng mang theo một vòng bắt mái ẹn giờ lì cả ngồi đang làm việc trong ghế đóng cửa lại luật đóng cửa lại hỏi nơi này cách tâm có được hay không ẹn giờ lì cả cười lên cách tâm phi thường tốt bất luận chúng ta làm cái gì ở bên trong bên ngoài một chút thanh âm đều nghe không được lại tới luật tại ẹn giờ lì cả đối diện ngồi xuống không nghĩ tới mâu thân sẽ đem ngươi trao quyền cho cấp dưới đến nơi đây làm chủ quản nàng càng không có nghĩ tới ngươi vừa tới đế đô liền dẫn xuất chuyện lớn như vậy đế quốc hoàng đế tại hoàng gia bắc vật quán triệu kiến đem ngươi từ chỗ tối đặt ở sáng nhất địa phương bây giờ có thể không thể biết thân phận của ngươi đã là địa vị cùng quyền thế cân nhắc tiêu chuẩn mẫu thân ngươi hiện tại là không có tư cách biết đến phu nhân nói ngươi so với nàng càng cần hơn ta ta cũng là cho là như vậy không bằng chúng ta phát triển một trận phòng làm việc tình cảm lưu luyến một cái tịch mịch lao nữ nhân bị một vị anh tuấn chỗ làm việc người mới thật sâu hấp dẫn lợi dụng chức quyền đối với hắn thực hiện chỗ làm việc quy tắc ngầm không cần l u ậ đánh gây ẹn giờ ly ca mắc sức tưởng tượng hiện tại ngươi hay là cùng ta khi còn bé nhìn thấy một dạng tuổi trẻ xinh đẹp ha ha ha h n giờ lì ca bị luật khen cười lên cái này muốn cảm tạ mẹ của ngươi nếu như không phải nàng cứu ta ta đã sống chết nàng tái tạo thân thể của ta cho ta trên lý luận sinh mệnh vĩnh hằng luật hỏi sinh mệnh thật có thể vĩnh hằng sao h n giờ lì ca cho luật một cái l ê t mắt ta làm sao biết nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ phu nhân bảo hộ người bảo hộ minh nhật tập đoàn cũng là bảo hộ chính ta ngươi nha cái gì cũng tốt chính là rất ưa thích suy nghĩ những cái kia quá thâm ảo đồ vật nghĩ thêm đến có ý tứ sự tỉnh mỹ lệ nữ hải và mỹ vị diệu Đây mới l à người t u ổ i t r ẻ minh h bạch Nhưng enzer lùi cạ t lo lắng một cái cỡ lớn nghiên cứu công trình sẽ có rất nhiều bộ môn tham dự khai thác mà lại bọn hắn rất có thể căn bản không biết mình khai thác là cái gì Không khả tình huống thiệp, thành trình hao công tiện can năng toàn tổn. rõ tùy tạo có sẽ bộ bị luật nói ta có một cái nguồn năng lượng mới thể khai phát kế hoạch cần thiết bị cùng nhân viên tương quan nguồn năng lượng mới thể luật đem một viên hỗn độn kết tinh để lên bàn chính là cái vật này nó là một viên năng lượng kết tinh nội bộ lưu trữ năng lượng to lớn mà lại nó có thể tùy tiện hoàn thành năng lượng thuộc tính chuyển biến ta cảm thấy nó có rất lớn khai phát tiềm lực h n giờ t cả cầm bước lên trên bản hỗn độn kết tinh sử dụng phần mắt công năng chiếu sạ tiến hành năng lượng thuộc tính phân tích sau đó nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhìn ra đây là năng lượng thể gì ngươi từ nơi nào lấy được viên này kết tinh nhà ta trong đất trồng ra tới e n z e l u Cạ a cơi lên cỡ trong trang viên thổ địa thật sự là p h í nhiêu a tốt ta ta sử dụng trước chính ta quyền h ạ cho ngươi mở thả một bộ phận năng lượng khai phát tương quan phòng thí nghiệm chờ ngươi có thành quả cho ngươi mẫu thân nhìn chính ngươi cho nàng muốn quyền h ạ cứ làm như vậy cảm ơn ngươi e n z e l u Cạ a a i hôn đ ộ n kết tinh loại này toàn thuộc tính năng nguyên khẳng định có ưu thế của nó nhưng so sánh đơn nhất nguồn năng lượng thuộc tính ưu thế lớn bao nhiêu Luật không chương ó k ả một trăm ba mươi hai bị ủy thác trách nhiệm viva chương một trăm ba mươi hai bị ủy thác trách nhiệm viva tiếp lấy enzer lì cả mang lấy luật ra phòng làm việc trước hướng công trình chỗ nhân viên giới thiệu vị đồng nghiệp mới tới này sau đó liền để một vị kỹ sư tổ trưởng mang luật quen thuộc làm việc hoàn cảnh sẽ dạy hắn công tác nguyên bộ quá trình luật rất là khiêm tốn học tập rất nhanh liền tại chính mình công vị bên trên dẫn tới một cái g i a trục chặt cánh tay máy bộ phận vinh quang lời thề nội bộ đế quốc trật tự coi như ổn định quốc lực phát triển không ngừng khu vực hạch tâm có thể được xưng lại an cư lạc nghiệp nhưng thế giới là không ổn định công nghiệp tiến bộ mang tới chính là đối tài nguyên vô hạn nhu cầu tranh luật tài nguyên chiến tranh tự nhiên tùy theo mà đến đánh trận liền sẽ có thương vong những cái kia cắt chân tay binh sĩ cùng sĩ quan liền có đối tay chân giả nhu cầu Không binh tiền có sĩ luật i ề n dùng đế q ố c chịu chân có có cao cấp tay chân giả, có tiền nữa liền có thể chuyên gia định chế cùng chân chính thân thể không có quá nhiều khác biệt cao cấp tay chân gánh dụng giả, hàng giả, gia không quá đoàn tiền tiền nữa liền định thân nhiều phí thể thể thể u đê đặt tay tay biệt tay giả. l chỗ công chính chỗ chính là phụ trách đối loại này cao cấp tay chân giả tiến hành chữa trị kỹ thuật toàn bộ đến từ người xì、sì、bờ ỉ hô giờ càng là vì có thể mau chóng đem chuẩn hóa lò nén năng lượng hôn độn thiết kế ra được mà lại học tập có thể khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ luật chuyên chú vào trong tay bản vẽ đi ra từ cơ giới sinh hướng máy móc kỹ sư chuyển biến bước đầu tiên mà lúc này b ằ n g xì thì liên tục bước ra mấy b ạ i bước trôn sóc heo máy móc nhà máy là một nửa hợp pháp cỡ nhỏ máy móc nhà máy một bộ phận nghiệp vụ là gánh chịu giản dị linh kiện máy móc đơn đặt hàng một bộ phận khác nghiệp vụ là phi pháp xì bờ ý hô sơ có nhất định kỹ thuật nhưng không nhiều ứng phó bang phái nhu cầu vẫn là có thể v lão bản, bản g là một cái có một đầu tóc căn màu đỏ, đỏ lôi thôi nam nhân nhìn thấy bảng xì tiến đến liền cho hắn một cái to lớn ông thật không hổ là đế quốc hoàng gia học viện tốt nghiệp cơ giới sư có thể lương cao đem ngư đạo được nhà máy của ta tuyệt đối là ta cả đời làm chính xác nhất quyết định một trong lão bản đem bảng xì đặt tại trên ghế rất tha thiết đưa lên một điếu thuốc lại tự mình là bảng xì điểm bảng xì rất là thụ sùng nhược kinh lão bản chuyện gì xảy ra lão bản rất hưng phấn nói hôm qua ta để nhà máy tất cả kỹ sư trở về thiết kế bói pháp tây âu khu kết vấn đóng chỉ có người đem hợp cách bản vẽ giao cho ta những người khác không phải kết thúc không thành mạch kín chính là nói với ta cho tham số không đúng m u t người ta thế nhưng là trích dẫn tổng đồ tham số làm sao có thể tham số không đúng người thiết kế năng lực xứng đáng ta thanh toán cho người tiền lương không ta muốn cho người tăng lương lão bản từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng dính đ ầ y mỡ đông tiền mặt để lên bản bằng s i một tay lấy toàn bộ tiền mặt lấy ra tạ ơn lão bản ha ha ha tại ta chỗ này chỉ cần có năng lực liền có thể nhiều kiếm tiền lão bản từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ bản vẽ đối bảng xi、si、nói nhìn xem tấm này sửa chữa tổng đồ bảng xi、si、đem bản vẽ mở ra nhìn không hiểu ra sao đây là vật gì hoàn toàn xem không hiểu chỉ có thể nhìn ra bản vẽ này tuyệt đối xuất từ rất lợi hại kỹ sư trí thủ chính mình xem không hiểu rất bình thường nhưng vừa mới bị tăng thêm tiền lương khẳng định không thể nói lời nói thật tân bản vẽ này thiết kế phi thường có trình độ lão bản ngài nhất định bỏ ra rất nhiều tiền nói quá đúng lão bản lộ ra thịt đau biểu lộ nhưng là vị t i ê cao đẳng nhà thiết kế chỉ cấp ta tấm này sửa chữa tổng đồ còn nói có tổng đồ cùng tham số tùy tiện tìm máy móc kỹ sư liền có thể hoàn thành còn lại bộ phận sự thật chứng minh nhà vẽ tiểu kia đánh giá cao chúng ta những n à y xưởng nhỏ kỹ sư trình độ may mắn ta có ngươi đế quốc hoàng gia học viện thiên tài máy móc kỹ sư b ằ n g si bị ngựa này thất đập có chút tung bay cũng có chút lo lắng hắn tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng nhìn xem bản vẽ lão bản đây là vật gì sửa chữa bản vẽ nhìn bản vẽ thiết kế tựa hồ hư hao rất nghiêm trọng khẳng định rất nghiêm trọng không nghiêm trọng lão bản sẽ tiêu giá tiền rất lớn xin mời cao đẳng máy móc nhà thiết kế thiết kế sửa chữa tổng đồ sao lão bản lần nữa khẳng định bằng s ỉ chuyên nghiệp tiêu chuẩn không sai vật kia hoàn toàn chính xác hư hao vô cùng nghiêm trọng bằng s ỉ hỏi ta có thể nhìn xem tu chính là cái gì sao cái này lão bản có chút do dự bằng s ỉ nói nếu như không nhìn thấy tu chính là thứ gì tấm đ ồ này với ta mà nói không có một chút tác dụng nào bằng s ỉ cảm thấy muốn sửa chữa đổ vật khẳng định cực kỳ quý giá chính mình vừa mới gia nhập trốn sóc heo máy móc nhà máy lão bản hẳn là sẽ không để cho mình tiếp xúc loại này cơ mật không để cho nhìn liền có lây cơ nói mình không cách nào hoàn thành còn lại bộ phận có thể người h e đ ợ được, c cục cao hoạch cho chữa bảng bản bỏ nói như món này tiền vốn rằng giá giá sĩ sửa có đổi kiếm thế, lão bản rốt cục hạ thu thể rốt quyết tâm ta tốt tay lão là l ra đấu đồ bây giờ là hy vọng cuối cùng của ta nếu như n g ư ờ i không sửa được ta cũng chỉ có thể đem nó bán đồ bán tháo rơi người hiểu ý của ta không không có đường lui b ả n g sĩ chỉ có thể c a m đoan ta minh bạch lão bản ta sẽ ta tận hết khả năng đem nó sửa chữa tốt đi theo ta lão bản mang theo bằng xì đi ra phòng làm việc xuyên qua ồn ào dưới mặt đất nhà máy đi vào một gian giữ bí mật trong phòng Phong bê trong chấp n g nhóm g t n ộ t này t bằng sĩ、si、liền cảm thấy mình trái tim bị trùng điệp gõ một cái thế giới phảng phất bị chiếu sáng bình thường cặp mắt kia thật xinh đẹp lão b ả n không có phát giác bằng xi、si、dị dạng hắn nhìn xem dịch dinh dưỡng bên trong nữ nhân phản phất nhìn thấy núi nhỏ bình thường tiền mặt bằng xi、si. ngươi thấy là ta một lần to gan đầu tư ta tại hkim ắ c tập đoàn tổ chức chiến đấu giá hội đem nó vô xuống ta tin tưởng chỉ cần có thể đem nó sửa chữa tốt nhất định có người sẽ giá cao đem nó mua đi ta bỏ ra rất nhiều tiền xin mời minh nhật tập đoàn một vị cao đ ẳ n g máy móc kỹ sư đã kiểm tra máy này người xí bởi hữu g i tấm kia sửa chữa tổng đồ chính là vị kia cao đảng máy móc kỹ sư cho ta hiện tại ta đem bản vẽ cùng nó đều giao cho ngươi ngươi là ta chỗ này tốt nhất kỹ sư ngươi nhất định phải đem nó cho ta sửa sửa Bảng sĩ nhìn chầm chầm vào toàn thân tàn phá nữ nhân, nữ khí rất kiên định nói, sĩ chầm chầm phá khí vào rất luật ã lão o Giao cho heo bản, bản. nhất định nàng nhất định ngươi. này, thăng ngươi trồn nhà Trưng lẫn n ta tốt, tốt. tốt thứ này, ta là thủ tịch sửa chữa sửa chữa Sửa chữa a h đem đỡ sẽ sóc sư. máy móc máy là Là, giúp kỹ Trưng tại hắn công vị bên trên một mực làm việc đến tối nếu như không phải còn muốn lấy cùng p h i hoa b ả n g sĩ ước định hắn thậm chí nghĩ thông suất tiêu lưu tại bản làm việc của mình bên trên Vẹn vẹn một cái k hiện ô n tính g tạp trục trặc, phức là l quá ề đều n hắn cơ hồ đem ở trường học học được tất cả tương quan lần. để đem được hồ học học chi thức cơ cả một ở tất qua i đại ma pháp học cơ giới học sinh vật học còn có mới tiếp xúc vong linh ma pháp rất nhiều chấp loe ý nghĩ không ngừng ra bên ngoài nhảy để hắn luôn có một cố lập tức đem tưởng tượng đồ vật đầu nhập tiến thí nghiệm xúc động đối chi thức hấp thu có một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác khi luận ngừng đầu thời điểm mới phát hiện toàn bộ công trình chỗ người đều đi liền ngay cả hẹn giờ l ụ cả chủ quán phòng làm việc cũng tắt đèn trước tan tầm đi c ư i ca đem xe buýt trở lại nhà trọ liền thấy bảng xi tại cửa ra vào gấp xoay quanh luật đưa tay chào hỏi b ả n g xi nóng nảy b ả n g xi nhìn thấy luật trên mặt lập tức lộ ra gặp được c â n nhân biểu lộ thân yêu luật lần này ngươi nhất định phải mau cứu ta luật hỏi chuyện gì xảy ra b ả n g xi lôi kéo luật liền hướng giếng thang máy đi đi trước phòng ăn lần này ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm luật tuất ta muốn ăn một chút trước kia chưa từng ăn đồ vật chỉ cần ngươi cứu ta hôm nay v í tiền của ta chính là ngươi hai người cưới một chiếc xe taxi đi vào một nhà hàng b ả n g xi thêm tiền muốn một cái căn phòng đơn độc lôi kéo luật liền chui đi vào không đợi điểm món ăn đi lên hắn liền thần bí từ trong ngực móc ra một tấm đồ giấy đưa cho luật ngươi xem trước một chút đây là cái gì lại để cho ta giúp ngươi thay đổi kế hoạch luật mở ra bản vẽ nhìn tiếp lấy liền ngây ngẩn cả người người xì bởi ý hồ dở sửa chữa tổng đồ gặp luật liếc mắt liền nhìn ra cái này bản vẽ sửa chữa chính là thứ gì bảng xì đang khiếp sợ đằng sau tiếp theo chính là phi thường vui vẻ đích thật là người xì bởi ý hồ dở sửa chữa tổng đồ nguyên đ ồ tại lao bản của ta trong tủ bảo hiểm ta lúc làm việc mới cho ta tan tầm liền muốn nguyên dạng nộp lên nguyên đồ mang không ra đây là ta chép h ẳ n là không chép nhưng h c luật,、sì、luật triệt để ngây dại đồng dạng là đế quốc hoàng gia học viện cơ giới sinh thành tích hạng tốt ta mới vào chức cũng chỉ có thể sửa tay chân giả máy móc bên trong một cái đơn giản mô đủ lễ ma phi hoa toàn bộ nhờ chép mới miễn cưỡng có thể tốt nghiệp học sinh kém không chỉ có tiền kiếm được so ta nhiều vậy mà đều bắt đầu sửa người xì、si、bờ ý hồ dơ trên lệch này cũng quá lớn đi lão bản của ngươi tâm cũng là đủ lớn phòng ăn phục vụ viên đem điểm món ăn dân g đủ bảng s ì lập tức đem cả cuộn trứng cá mới đều rót vào luật trong bàn ăn tha thiết trở lấy luật trả lời luật tiếp tục xem bản vẽ cái này người máy xì、si、bờ ý hồ dơ tổn hại vô cùng nghiêm trọng có năm cái trọng yếu máy móc khí quan cần triệt để đại tu sửa chữa quá trình là trước do chuyên nghiệp kỹ sư thiết kế ra cần thay đổi linh kiện bản vẽ sau đó mới có thể định chế linh kiện mà loại này người sĩ bờ ý hồ giờ sử dụng linh kiện khẳng định không phải một cái d ư ớ i đất nhà máy máy móc có thể tạo nên bọn hắn nhiều lắm là dùng vứt bỏ linh kiện lắp ráp nhưng một chút mấu chốt ma p h á p tuyến đường linh kiện hay là cần từ có kỹ thuật thiết bị chuyên nghiệp cơ cấu định chế cũng may cái này người máy sĩ bờ ý hồ giờ là tương đối cấp thấp loại hình không đạt được siêu phàm một đời trình độ kỹ thuật nhìn kết cấu hẳn là quân đội mua sắm sản phẩm loại này người sĩ bờ ý hồ giờ trong chiến tranh tiêu hao vẫn tương đối lớn một chút báo hỏng cơ thể cùng linh kiện sẽ chạy đến trong chợ đen luật cảm thấy mình có thể nếm thử sửa một cái không sửa được cũng chỉ có thể đem bản vẽ còn cho bằng s i để hắn nhanh lên tìm lão bản thẳng thắn luật đem bản vẽ thu vào ta thử một chút đi nhưng ta còn không đạt được vẹn vẹn nhìn sửa chữa tổng đồ là có thể đem sửa chữa linh kiện thiết kế ra được trình độ người có thể hay không đem hư hao linh kiện tháo ra cho ta ta bây giờ tại m i n h n h ậ t tập đoàn hậu cần thợ sửa chữa c h ỉ n h chỗ làm việc nơi đó có thiết bị sửa loại này linh kiện n g h e tới luật cần nhìn linh kiện vật thật thời điểm bằng xi、si、còn biểu hiện có chút khó khăn nhưng nghe đến luật tại minh nhật tập đoàn thợ sửa chữa c h ỉ n h chỗ làm việc hắn hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên chỉ cần ta đối lao bà nói ta có một hảo huynh đệ tại minh nhật tập đoàn hậu cần công trình chỗ làm việc hắn khẳng định nguyện ý đem linh kiện tháo ra để cho ta tặng cho ngươi bên trong ma pháp tuyến đường căn bản không phải hắn cái k i a nhỏ nhà máy máy móc có thể bổ trí đoán chừng hắn cũng tìm không thấy so minh nhật tập đoàn tốt hơn làm thay ngươi thật sự là đại cứu tinh của ta luật nói bản vẽ ta lấy về tiếp tục nghiên cứu ngươi mau chóng đem cần sửa chữa linh kiện mang cho ta ta để cho ngươi làm sự tình có kết quả sao ta bắt ngươi bản vẽ cho hắn nói loại này đơn giản gia công không có bất kỳ độ khó gì nếu như chỉ chế tạo một bộ cần một mươi đế quốc thuẫn nếu như ngươi muốn nhiều đương nhiên là càng nhiều càng tiện nghi chỉ là ta lão bà nói loại này háo giáp là cho khô lâu mặc ngươi định chế loại này háo giáp đến cùng làm cái gì ta nhắc nhở ngươi tuyệt đối không nên t r e o chọc vong linh pháp sư bằng sĩ rất lo lắng luật luật nói đối phương thật là vong linh pháp sư ủy thác ta thiết kế một bộ là khô lâu cung cấp phòng hộ háo giáp đế quốc hiện tại lại không cấm giáp mà lại khô lâu mặc trọng giáp chạy đều không chạy nổi có thể có cái gì uy hiếp ta định một trăm bộ loại này h áo giáp ngươi giúp ta đem giá cả áp xuống tới bằng xì ngấp lại cũng đối người trưởng thành m ặ c trọng giáp đều chạy không nhanh lại càng không cần phải nói lực lượng còn không bằng người cấp thấp vong linh k h ô lâu nặng như vậy toàn thân giáp cố định ở trên người k h ô lâu có thể di động đều là cái vấn đề một cái kim loại bảo lĩnh có thể có cái gì tính n g uy hiếp so sánh với lời nói lão bản là bang phái cải tạo nhiều xe nâng cần cầu tính nguy hiểm càng lớn đi mà lại một trăm bộ đơn đặt hàng thế nhưng là một món làm ăn lớn mình bây giờ không chỉ có thể sửa người si bờ ý thô dơ còn nhận biết minh nhận tập đoàn hậu cần công trình chỗ kỹ sư càng có thể vì nhà máy kéo tới đơn đặt hàng về sau tại nhà máy địa vị h á không càng thêm vững chắc việc này liền giao cho ta đi làm tuyệt đối có thể vì ngươi đem giá cả áp xuống tới nhóm này á o giáp tạo ra đến sau đưa đến địa phương nào đi luật nói cho bảng s i một cái nhà kho địa chỉ sau đó căn dặn ngươi nếu biết là vì vong linh pháp sư chế tạo áo giáp liền biết nhất định phải bảo thủ bí mật đi ta đương nhiên biết bảo thủ bí mật nghĩ đến đối phương là vong linh pháp sư bảng xi rất là bỡ ngỡ ngươi cũng đừng hướng hắn lộ ra nhóm này á o giáp là thông qua ta đặt hàng ta sợ sệt hắn tìm ta luật cười nói hắn sẽ không tìm ngươi hai người đ ạ t thành giúp đỡ lẫn nhau giao dịch sau l i ề n bắt đầu p h à m ăn đứng lên Trước 134, khai chiến trước、đó. Trước 134, khai chiến trước chiến chiến khai khai đó. đó. sau bữa ăn tối luật đem say rượu bảng xì đưa về đến hắn nhà trọ lại đem hắn phóng tới trên giường liền trở về gian phòng của mình mà l i ề n tại luật rời đi không lâu đóng lại cửa phòng bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra một cái bóng đen chui vào bảng xì trong phòng một thanh thủy thủ chống đỡ bảng xì cổ lại một bàn tay phiến trên mặt của hắn ai đau tỉnh bảng xì vừa định mắng nhưng cảm nhận được trên cổ lưỡi dao sau lập tức khẩn cầu đứng lên đừng có giết ta túi tiền tại ta trong túi áo những thứ kia thỉnh tùy t i ệ n cầm ta không có cái gì trông thấy tuyệt đối sẽ không cáo chi quan trị an trả lời vấn đề của ta ngươi cùng luật nói chuyện cái gì không phải cướp bóc chẳng lẽ là luật chọc người không nên dây vào là cái kia tìm hắn thiết kế đặt hàng khô lâu áo giáp vong linh pháp sư b ằ n g xì sợ sệt trả lời ta là luật đồng học cũng là hắn bằng hưu tốt nhất ta mời hắn ăn cơm là cầu hắn giúp ta sửa chữa một đài máy móc h ắ n cơ giới học thành tích phi thường tốt mỗi ngành học thành tích đều rất tốt ngươi tìm hắn chỉ là sửa chữa máy móc sao chỉ là sửa chữa máy móc ta cơ giới học thành tích rất kém cỏi thật vất vả tìm tới công việc không muốn đem mấy việc rồi đành phải xin mời luật hỗ trợ h ạ n tại minh nhật tập đoàn hậu cần công trình chỗ làm việc có cơ hội tiếp loại này việc t ư bóng đen dừng lại một chút hỏi lại các ngươi còn nói cái gì nói chuyện ta giúp nữ sinh cho luật đưa thơ tình sự t ì n h luật không chỉ có thành tích học tập tốt người còn rất rực rỡ nhập trai rất nhiều nữ sinh đều thầm mến hắn cái này không trọng yếu các ngươi còn nói chuyện gì bảng xỉ nhanh chóng trả lời chúng ta còn nói luận minh ước thành giá phòng nó tăng thật sự là quá nhanh nếu như chúng ta muốn mua phòng đại khái chỉ có thể đi biên giới thành thị nơi đó còn tiện nghi chút đối minh ước thành giá phòng hoàn toàn chính xác tăng quá nhanh không đúng các ngươi chỉ nói những n à y sao chúng ta nói chuyện về sau mua nhà không có khả năng tuyển thành thị ngoại ô phía nam nơi đó đều là nhà máy ô nhiễm quá nghiêm trọng trong không khí tất cả đều là bụi cũng không thể tuyển tây ngoại ô cách thành trung tâm thành phố quá xa giao thông là một đại vấn đề bắc ngoại ô hơi tốt một chút bắc ngoại ô không tốt nơi đó có phi thuyền giao thông trung tâm phi thuyền cất cánh và hạ cánh tiếng ồn rất lớn、Ai? đối với chúng ta những người tuổi trẻ này tới nói mua nhà quá khó khăn đúng vậy à? không đúng bóng đen ý thức được chính mình xuất hiện trọng đại sai lầm liền một trưởng đem bảng s i đập bất tỉnh đọc tiếp tụng chú ngựa bốn đem chuyện mới vừa phát sinh đều quên mất xử lý thỏa đáng sau bóng đen nhanh chóng rời đi chỉ là một lát sau lại một cái bóng đen c h u i vào truy thủ chống đỡ bảng s i cổ một bàn tay đem hắn đánh tỉnh bảng s i bưng bít lấy hai bên mặt vừa muốn mắng to nhưng cảm nhận được chống đỡ hết hầu lưỡi dao cầu khẩn đừng có giết ta túi tiền tại ta trong túi háo những thứ kia thỉnh tùy tiệ cầm、4.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 p h á trong h những ngày kế tiếp luận một bên đi làm từ cơ sở học tập minh nhật tập đoàn hạch tâm kỹ thuật một bên tại thế giới trò chơi chủ bị đối phá thoái cánh rừng chiến tranh đọ rộ thì đáp ứng cho vật liệu đá toàn bộ đến nơi luận đem nhóm này vật liệu đá đều trồng chất tại phá thoái cánh rừng trên bên cạnh lại điều đến số lớn khô lâu tu kiến biên giới tưởng như thế cao điệu tư thái lập tức bị phá nát cánh rừng lính phòng giữ phát giác một nhóm lượng lớn vật liệu đá ngay tại cửa nhà tin tức chuyển hướng gỗ mục cứ điểm hiện tại liền chờ phá toái cánh rừng lanh chúa s á c ướp hạn sản chịu đựng không nổi nhóm này vật liệu đá dụ hoặc đem gỗ mục cứ điểm quân đội phái ra cướp bóc một chi hấp huyết quỷ tiểu đội đã giấu ở gỗ mục cứ điểm phụ cận chỉ cần bên trong xuất binh đò rổ thì rất nhanh liền có thể biết tiêu thổ thành bên trong m ọ n đồ dạ lủy khôi phục thờ răng chức vụ hoàn chỉnh tân biên xanh thảm liên hợp tiêu thổ thành phân xã cùng đỏ rổ t ì một lần nữa thành lập nên liên hệ vì lần này công chiếm phá toái cánh rừng chiến tranh mọi đò dạ lủy quyết định phái ra một trăm luật tạm thời không có đem tiêu thổ thành phân xã chuyển biến cáo chi lèm đại sư các loại đem phá toái cánh rừng đánh xuống xanh t h ẳ m liên hợp tiêu thổ thành phân xã tiêu thổ thành hấp h u y ế t quỷ cựu nhật mộ viên lần thứ hai hợp tác đầy đủ trợ giúp hắn quyết định lần này tiến công phá toái cánh rừng toàn bộ do người chơi tạo thành tử vong quân đoàn cũng là buôn tập gỗ mục cứ điểm chủ lực đây là tử vong quân đoàn thủ tú luật làm quân đoàn trưởng là phi thường coi trọng đã an bài tử vong quân đoàn cùng tiêu đốt kỵ binh tiến hành qua nhiều lần chiến thuật diễn luyện đi theo khởi s ư ớ n g biển lựa thế công tiêu đốt kỵ binh cùng một chỗ công kích mỗi cái người chơi đều bị cái kêu oanh oanh liệt liệt tràn diện kích thích không gì sánh được hưng phấn từng cái ngao ngao gọi hung hãn không sợ chết làm tiêu đốt kỵ binh quan chỉ huy khủng bố kỵ sĩ hồn thu hoạch đại lượng f a n hâm mộ mỗi ngày đều có người chơi quấn lấy hồn hy vọng có thể khai quật ra nội dung nhiệm vụ muốn đem cường lực như vậy uy phong anh hùng thu nhập dưới chướng đáng tiếc hồn tại không có đạt được luật chỉ lệnh thời điểm đại bộ phận chính là một cái đứng như cọc gỗ nở cờ cờ. Không để ý tới bất luật còn chú ý tới xây dựng ngàn chén biến mất qua một đoạn thời gian ngay tại sơn hải phong thần công hội phục kích xanh thẳm liên hợp trưởng lão đằng sau không biết nàng có hay không bởi vậy lọt vào bắt kỳ đại xà công hội trừng phạt suy nghĩ lại một chút dù sao cũng không có quan hệ gì với ta chỉ cần nàng không ảnh hưởng ta đánh vỡ nát cánh rừng liền có thể t i ê n vũ sơ hoa thu mua hỗn độn kết tinh tốc độ bắt đầu chậm lại người chơi trong kho hàng hỗn độn kết tinh hẳn là đều được thu đi lên về sau cũng chỉ có thể dựa vào cựu nhật mộ viên sản lượng số lớn hỗn độn kết tinh vào tay khiến cho thiêu đốt kỵ binh số lượng đạt đến l u ậ t mong muốn giá trị ba nghìn thiêu đốt kỵ binh tại cựu nhật chi địa trong binh doanh đầy ba cái cỡ lớn kỵ binh phương trận từ xa nhìn lại cực kỳ vũ nhất là khi tất cả thiêu đốt kỵ binh nhóm lửa ngọn lửa trên người sau ba mảnh biển lửa t r à n diện càng là rung động thiêu đốt kỵ binh làm một chi buôn tập binh t r ủ n g là phi thường hòa mỹ chỉ là công mạnh phòng thủ thấp để bọn chúng tại công thành thời điểm sẽ sinh ra đại lượng tổn thất tổn thất không thể t r á n h n ẽ nhưng có thể nghĩ biện pháp giảm bớt luật làm bước đầu tiên chính là chọn lựa một trăm anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh tạo thành một chi chuyên dụng tại công thành công kích đột cưới giao cho hồn tiến hành đặc hấn bồi dưỡng tật khả năng đề cao nhóm này thiêu đốt kỵ binh đẳng cấp đem bọn hắn chế tạo thành mạnh nhất sông truy tăng tốc phá trận cùng tốc độ tự nhiên là thấp xuống tổn thất bước thứ hai là thiết kế định chế áo giáp là thiêu đốt kỵ binh tiến hành để cao phòng ngự trôn sóc heo máy móc nhà máy lao bản biết bảng sĩ có minh nhật tập đoàn hậu cần công trình chỗ quan hệ sau lập tức đem hắn sủng lên trời đối với luật dưới một trăm bộ khôi giáp đơn đặt hàng không chỉ có mở ra một cái gây sưng giá dùng tài liệu càng là không dám trộn lẫn một chút giả chế tạo áo giáp vật liệu dùng chính là thép dùng v ò n p h ờ ảm thép hợp kim có độ cứng cao nhịn nhiệt độ cao chống ăn mòn rất nhiều ưu điểm chính là giảm nặng yêu cầu không đạt được hợp kim ti tan chi phí quá cao luật cảm thấy mình túi tiền không chịu nổi liên thấp xuống trọng lượng chỉ tiêu áo giáp dập rén đúc sử dụng hàng tiêu chuẩn mới hà nội bộ mắc hóa một bộ áo giáp tổng cộng bốn mươi b ố cái bộ phận lắp đặt đứng lên rất hao phí thời gian cùng khí lực cũng may lắp đặt tại khô lâu trên khung xương không cần cân nhắc thường xuyên khởi các loại chiến t ổ n sau mới có thể lột xuống lại lợi dụng tại luật chỉ đạo bên dưới m ộ ư ơ i ba cái trọng trang thiêu đốt kỵ binh hoàn thành áo giáp mặc như dự liệu một dạng gia tăng phụ trọng để x u ố ngựa n thiêu đốt kỵ binh di động trở nên hơi chậm một chút chậm nhưng lực phòng ngự khảo thí phi thường lý tưởng tiếp lấy liền c ỡ n g a khảo thí tốc độ cũng giảm xuống một chút k h â lâu mã cũng là k h â lâu phụ trọng vốn chính là bọn chúng yếu hạng bất quá đối với phòng chỉ là thiêu đốt kỵ binh mặc trọng giáp mang tới kết quả chính là trọng tâm thượng di khiến cho đang chạy chuyển hướng tính cân bằng xuất hiện nghiêm trọng hạ xuống nhưng cái này đều tại luật thiết kế trong cân nhắc 44 cái giáp cụ bộ phận một phần trong đó là khô lâu cùng khô lâu mã thông dụng tại luật chỉ đạo bên dưới khô lâu trên người giáp cụ phân t h ứ tháo ra lại lắp đặt tại khô lâu mã cái cổ cùng hai vai hai bên tiếp tục tiến hành khảo thí cùng lặp đi lặp lại điều chỉnh xác định phòng hộ tính cùng trọng tâm một cái tốt nhất điểm thăng bằng đồng thời trọng tâm hạ xuống lại để cho tốc độ hướng lên tăng lên một chút thiêu đốt kỵ binh phòng hộ tính đề cao tất nhiên có thể giảm bớt trong chiến đấu tổn thất. chỉ là một trăm bộ khôi giáp còn thiếu rất nhiều ba nghìn thiêu đốt kỵ binh nhu cầu mà luật hiện trạng lại không thể đại quy mô định chế áo giáp hiện tại chỉ có thể trước tiên đem cái này một trăm bộ khôi giáp cho cái kia một trăm thiêu đốt đột kỵ trang chuẩn bị bên trên các loại đánh xong phá thoái cánh rừng enzer lì c ả a di đáp ứng cho mở quyền hạn hẳn là có thể chứng thực đúng chỗ lúc kia lấy minh nhật tập đoàn danh nghĩa cách ra đặt hàng tại lấy ư ớ c kê đến được linh kiện mua sắm số lượng che lấp tại mẫu thân ngầm đồng ý bên dưới ai cũng không có cách nào điều tra do nhóm vật tư này h ư n g chạy thời gian trôi qua từng ngày một trăm linh bộ thiêu đốt kỵ binh chuyên dụng áo giáp toàn bộ giao phó phá t o á i trong cánh rừng mặt truyền đến lính mới nhất đ ỉ n h số lớn vong linh quân đội từ gỗ mục cứ điểm đi ra đang hướng cựu nhật tri địa chữ hàng vật liệu đá phương hướng tiến lên tập đoàn nhằm vào có bồi dưỡng tiềm lực tân vệ máy móc kỹ sư xây dựng cường hóa kỹ năng lớp huấn luyện Tất cả tại trên cả sách viên danh nhân lần ậ p tức t i này luật thống xoáy binh lực là ba thiêu đốt kỵ binh cựu nhận mộ viên chủ lực do hảo nhĩ nhiên tiêu hài c ố c xuất lĩnh một n hớp n huyết quỷ tiêu thổ thành hấp h u y ế t quỷ vệ đội đệ tứ trung đội do mông tờ trung đội trưởng xuất lĩnh một trăm l sanh thảm pháp sư sanh thảm liên hợp tiêu thổ thành phân xã do phở giang xuất lĩnh hai nghìn người chơi tử vong quân đoàn luật tự mình xuất lĩnh luật tại tử vong quân đoàn nội bộ trong kênh nói chuyện tuyên bố chiến tranh lệnh yêu cầu tất cả ôn lại quân đoàn người chơi lập tức trước địa điểm chỉ định tập kết quân đoàn liên lạc quan không liên lạc được ôn lại thành viên lập tức thượng tuyến tập hợp thời gian ba mươi phút đồng hồ quy định thời gian còn chưa đạt tới thành viên không bản ghi chép lần quân đoàn cống hiến Tử bọn hắn gia nhập tử vong quân đoàn chính là các loại giờ khác này cái này cùng trước kia công hội hoạt động không giờ mới là chân chính người chơi quân đoàn xuất chiến nhớ tới tạ video trên bình đài nhìn thấy những người chơi kia quân đoàn xuất kích video những cái kia đối mặt cường địch khởi xướng quy mô lớn công kích hình ảnh luôn luôn để cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào hiện tại chính mình cũng đem chạy về phía chiến trường phát ra chính mình trò chơi trong lịch trình trói mắt nhất một lần c h ấ p lóe có người tại quân đoàn kinh bên trên hỏi quân đoàn trưởng thiêu đốt kỵ binh tham chiến sao luật trả lời khủng bố kỵ sĩ hồn sẽ xuất linh tất cả thiêu đốt kỵ binh tham chiến đem các nơi g ư ca mê ra đều dựng lên đến đem biển lửa đập rung động một chút các cấp quân đoàn quan trị huy tiến vào quân đoàn phòng hội nghị tác chiến t r ư ớ c khai chiến hội nghị quân đoàn trong kinh nói chuyện lại là một mảnh hô to gọi nhỏ ba nghìn tiêu đốt kỵ binh toàn bộ xuất kích trang diện kia đã không cách nào tưởng tượng nhất định phải ghi chép lại luật tiến vào quân đoàn phòng hội nghị tác chiến Các cấp q mặt khác quan chỉ huy cũng đều rất vượt mực tiêu thổ thành những ngày này rất bình tĩnh không có cảm giác ra ai là ai có mâu thuẫn tại sao không có bất luận cái gì báo trước đột nhiên tuyên bố đánh trận say rượu ngàn chén lần này ngược lại trầm mặc không nói chờ lấy luật trả lời luật chờ đợi thời gian tại thiết chi đến ngược sau khi kết thúc đóng lại phòng hội nghị tác chiến sau đó điều ra tiêu thổ thành toàn cảnh địa đồ tại phá toái cánh rừng vẽ một vòng tròn lần này là tiêu thổ thành thế lực cựu nhật mộ viên thế lực cùng chúng ta người chơi thế lực một lần liên hợp tác chiến Tác tiêu, toái toàn Trước trí Trước trí nát toái tin tưởng tác tiêu. tán toái toàn phá cánh đánh cánh các phá cánh dám cái chiến mục tiêu, công chiếm phá toái cánh rừng toàn cảnh. Trước 136, đại Nhược Ngu. Trước 136, đại Nhược chỉ cũng chiến mục cây huy nhìn hình, không Những Đại Đại kia rừng Ngu Ngu rừng. Quân đoàn các quan chỉ huy nhìn xem phá toái cánh rừng bản lần này tác chiến mục tiêu. Những cái kia tán toái rừng xem đem là 136, 136, đồ địa đây vỡ b địa hình không chỉ có bất lợi đại binh đoàn tác chiến chính là người chơi bình thường không có nhiệm vụ cần cũng không muốn đi phá toái cánh rừng lợi cấp hơi không chú ý liền bị tập kích tử vong hiện tại tiêu thổ thành bên trong không có quy mô lớn điều binh dấu hiệu cùng lúc trước tiến đánh lê thạch bồn u địa cảnh tượng hoành tráng hoàn toàn không giống nói rõ tiêu thổ thành không có phái r a chủ lực mà lại cánh rừng không lợi dụng kỵ binh tác chiến thiêu đốt kỵ binh sông không nổi chẳng lẽ toàn bộ nhờ người chơi một cái cánh rừng một cái cánh rừng gặm cái này đại giới có chút lớn a bên ngoài là quân đoàn các người chơi hò hét tầm ý hướng tập kết chạy chờ đợi chiến tranh sớm một chút mở ra. quân đoàn chiến thuật trong phòng họp lại là trầm mặc một mảnh cũng không coi trọng lần này tác chiến kết quả say rượu ngàn chén lúc này nói mọi người hay là trước nghe một chút quân đoàn trưởng kế hoạch tác chiến đi ta muốn thoái cốt quân đoàn trưởng là có tuyệt đối phần thắng mới có thể tại chiến tranh thời khắc cuối cùng khởi xướng chiến tranh lệnh đúng đúng đúng nghe quân đoàn trưởng kế hoạch tác chiến chúng ta đem quân đoàn dựng lên không dễ dàng quân đoàn trưởng khẳng định không có khả năng hố mọi người, người chơi các quan chỉ huy mồm năng miệng mới nói để luôn không khỏi cảm khái người chơi quân đoàn tính kỷ luật là thật é m tử vong quân đoàn muốn mạnh lên còn cần càng nhiều rèn luyện cùng tin lẫn nh kế hoạch chủ yếu người chế định là đọ dỗ tỷ thành chủ vì đánh thắng lần này chiến tranh ta cùng đọ dỗ tỷ thành chủ đối phá toái cánh rừng lánh chúa hạn sản thi hành một lần chiến thuật lựa g ạ t hiện tại có xác thực tình báo biểu hiện hạn sản đã trung kế hiện tại c h xác thực tình báo biểu h i ệ c h ú n sản đã trung kế hiện tại c n t ứ c thực o tình tập báo biểu n đ hiện phá t o c hạn sản tức đã t r a n g kế gia hỏa này cũng dám trực tiếp buôn tập gỗ mục cứ điểm nếu như bên trong gỗ mục cứ điểm quân đội thật bị điều động đi ra ta hiện tại chạy tới báo tin khẳng định là không còn kịp rồi n g ư ờ i có thể hay không dây dưa mấy giờ ta lập tức đi gỗ mục cứ điểm gặp hạn sản lanh chúa biết đến rõ ràng như vậy có người tại cho di vong vụ đảo nhìn hội nghị phát sóng trực tiếp sao người chơi để lộ bí mật thật sự là khó mà giải quyết bệnh tật say rượu ngàn chén nhìn xem mấy cái đến từ bát tí viên công hội quan chỉ huy sau đó đối di vong vụ đảo hồi phục ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy năng lực sao Toái cốt chính là sợ sệt tác chiến tình báo tiết lộ mới tại thời khắc cuối cùng tuyên bố chiến tranh kế hoạch làm sao có thể dây dưa mấy giờ ta dám làm như vậy hắn liền dám đem ta đưa ra cục say rượu ngàn chén ngươi biết tổng hội phái ngươi đến tiêu thổ thành là làm nghề gì không lần trước để cho ngươi ngăn cản sơn hải phong thần công hội tại tiêu thổ thành săn giết ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ ngươi có biết hay không bọn hắn giết một cái xanh thẳm liên hợp trưởng lão để ai thương vương cao hứng phi thường cho bọn hắn rất nhiều bàn thưởng hiện tại để cho ngươi dây dưa toái cốt mấy giờ ngươi còn dám nói làm không được say rượu ngàn chén lạnh lùng trả lời sơn hải phong thần công hội sự t ì n h ta đã tiếp nhận tổng hội xử phạt mà ngươi có tư cách gì đối ta hạ mệnh lệ nhớ ký ước định của chúng ta ai làm việc n ấ y t ì n h ai cũng không c a n t h i ệ p ai ta sẽ không làm n ế u n g ư ơ i phụ tá ún t a đổ cấp đoạt tiêu thổ thành ngươi cũng đừng nghĩ đến chỉ huy ta làm việc di vong vụ đảo ngươi đã không phải là bát tí viên công hội hội trưởng đừng để ta phát hiện là ai tại cho ngươi mật báo say rượu ngàn chén dứt khoát đóng lại di vong vụ đảo thông tin chuyên tâm nghe luật giảng giải lần này kế hoạch tác chiến lúc này di vong vụ đảo càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại hắn mở ra địa đồ xem xét tiêu thổ thành đánh xuống nghê thạch bồn địa thu được vật liệu đá cung ứng lần này tiến đánh phá toái cánh rừng rõ ràng là hướng về phía vật liệu gỗ có hai loại cơ sở vật tư lại có không biết lai lịch lương thực cung ứng tiêu thổ thành sẽ tiến vào một cái tấn manh thời kỳ phát triển nếu như ưu ấn tạ đ ồ không nhanh chóng triển khai hành động m ặ t khác lãnh chúa vô cùng có khả năng bị đỏ r ồ tỉ từng cái đánh tan di vong vụ đảo nhìn xem nội tuyến t r u y ề n đến phát sóng trực tiếp nhận định ưu ấn tạ đ ồ nói không sai đỏ r ồ tỉ vô năng đều là nàng nguy trang nhìn nàng một cái chế định tiến đánh phá toái rừng đá chiến thuật tuyệt đối không phải một thằng ngu đầu góc có thể nghĩ ra tới còn có từ vị diện khác nhập khẩu lương thực dùng để lôi kéo sinh linh càng cần hơn thời gian đại khái chính là đối đỏ rộ t ỷ tốt nhất hình dung đi trước kia ta đối đỏ rộ t ỷ kịch bản công lược phương thức từ căn bản trên tư tưởng chính là sai lầm ta xem nàng như đồ đần kết quả ta mới là cái k i a lớn nhất đồ đốc nếu như có thể làm lại ta nhất định tận lớn nhất thành ý phụ tá nàng t h i cốt vị trí hiện tại phải là của ta mới đối di vong vụ đảo mặc dù cực kỳ hối hận nhưng cũng biết hối hận vô dụng hiện tại ngăn cản đỏ rộ t ỷ đạt được phá thoái cánh rừng là không còn kịp rồi chỉ có thể nhắc nhở ù tá đồ mau chóng làm ra ứng đối đừng cho đỏ rộ tỉ tiếp tục huyết trương đi xuống ta tại tiêu thổ thành mất đi đồ vật nhất định sẽ từng cái từng cái cầm về Tại tử v o tư nếu g như đoàn trong n g lần này chiến thuật có thể thành công áp dụng về sau thiêu đốt kỵ binh phối hợp hấp huyết quỷ buôn tập chiến thuật sẽ thành tiêu thổ thành đối ngoại tác chiến một kiện chuyên môn lợi khí tại thời khắc quan trọng nhất đối với chúng ta địch nhân tiến hành ngoại khoa giải phâu thức đà kích chúng ta tử vong quân đoàn làm lần này chiến tranh chủ lực một trong gánh chịu lấy rất nặng nhiệm vụ tác chiến nhất là cuối cùng tiến công hạn sản cố thủ pháo đài lúc thiêu đốt kỵ binh không cách nào tiến vào tác chiến chỉ có thể dựa vào hấp huyết quỷ cùng chúng ta hoàn thành đối hạn sản đánh giết hy sinh nhất định sẽ có như thế nào giảm bớt hy sinh đánh ra tốt nhất chiến quả liền nhìn các vị các quan chỉ huy năng lực lúc này ở trong phòng họp không ai lại đối với lần này tác chiến có bất kỳ chất vấn nhìn xem trên bản đồ chiến thuật đầu kết hôn lượn buôn tập tuyến đường tất cả mọi người chờ mong chiến tranh mở ra cái này nhất định là một trận kinh điện buôn tập chiến luật cuối cùng hỏi lần này đối p h a toái cánh rừng kế hoạch tác chiến truyền đạt hoàn tất ai có ý kiến có thể nói ra trong phòng họp h n tĩnh không có người phát biểu cũng chờ đợi toái cốt quân đoàn t r ư ở n g hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh luật đang đợi một phút đồng hồ sau cao giọng nói ra tuyên bố đối p h a toái cánh rừng tác chiến chính thức mở ra tử vong quân đoàn xuất kích chương một trăm ba mươi bảy hoàn mỹ buôn tập tổ hợp chương một trăm ba mươi bảy hoàn mỹ buôn tập tổ hợp khi luật ngồi cưới một thất tú h linh mã mang theo tử vong quân đoàn đến tập kết thời điểm khoán đạt trên đất bằng đã bị chờ lệnh quân đội chiếm hết làm lần này buôn tập chiến chủ yếu đột kích lực lượng thiêu đốt kỵ binh hướng ngang bài x u ấ t ba cái phương trận hỏa diễm ép diệt khí thế thu liễm t ừ ngoại quan bên trên nhìn bọn chúng chính là một cái bình thường khô lâu tới một thất phổ thông khô l â u mã khủng bố kỵ sĩ hồn xuất lĩnh một trăm xuyên giáp anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh đứng ở hàng trước nhất thiêu đốt kỵ binh phía sau là một trăm xanh t h ẳ m pháp sư đại bộ phận đều là đã trải qua lần trước đối bàn thạch khoáng g i ã thẩm thấu tác chiến đã quen thuộc cùng tiêu đốt kỵ binh hấp huyết quỷ phối hợp bọn hắn hay là mặc dài g i n g áo khoác che giấu mình hình dạng cùng thân phận xanh lại sau chính là hấp huyết quỷ vệ đội thứ tư trung đội lần trước từ bàn thạch khoáng giã sau khi trở về đò d ộ tỷ cố ý cho thứ tư trung đội t à i nguyên nghiêng không chỉ có ban thưởng rất nhiều trang bị ma pháp bổ sung tiến đến đều là có không tầm thường thực lực hấp huyết quỷ mặc dù bây giờ thứ tư trung đội hay là một nghìn hấp huyết quỷ nhưng thực lực tổng hợp trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc cuối cùng chính là luật mang tới tử vong quân đoàn người chơi ngồi c ư ớ i lấy nhiều loại vong linh toạc kỵ miễn cưỡng có thể sắp xếp ra không tính chỉnh tề đội ngũ tàn mạn tính kỷ luật tại so sánh bên dưới bị nở tờ cờ, cờ quân đoàn hoàn bạo hiện tại tử vong quân đoàn chỉ có thể đánh trận Ngược gió cục sợ là sẽ phải bị sông không biết phương hướng. Nhưng trên thế giới không có chi nào quân đoàn vừa thành lập liền sẽ đánh trận, cường gió giới sợ cục có chi phải biết sẽ là lập là sẽ thế bị quân đều vừa một trận con h chiến đánh chiến tranh i tới. Liên ế n trận dung trận này đấu đấu một tử ra là v g quân đoàn cờ đi. Một con đi. tế Một cờ rơi từ phương nam bầu trời bay tới tại tử vong quân đoàn trận liệt trên không xoay quanh một vòng sau hướng luật lao xuống tại tới gần mặt đất thời điểm con rơi biến thành hấp huyết quỷ t o á i cốt đại nhân p h á t o á i cánh rừng quân đội khoảng cách trồng q u n đá tích khu không đủ năm cây số chủ lực là hành thi cùng c â lâu số lượng là tám mươi tám mươi hành thi cùng c â lâu Đây là trong m quân, quân vòng sáu tiếng ta muốn nhìn thấy gỗ mục cứ điểm là thoái cốt đại nhân hấp huyết quỷ biến thành con rơi bay lên phóng tới quân đội tiên phong rất nhanh thiêu đốt kỵ binh bắt đầu chuyển động bọn chúng tại hồn xuất lĩnh giới biến thành bốn nhóm tiến lên đội hình lôi ra d à i m ả n h đội kỵ binh hàng hướng phá toái cánh rừng vào tới luật giơ tay lên một tiếng tràn ngập cảm giác tang thương long ngâm từ phía chân trời phía trên chuyền xuống rồng nghe được thanh â m các người chơi tất cả đều nhìn về phía không trung sau đó liền thấy một đầu toàn thân tái nhợt thân thể tại chiếu sáng bên dưới b ả y biện ra trạng thái hơi mở thái đặc thủ vong linh long đang từ không trung đáp xuống thân thể của nó dài cùng dương cánh đều đạt đến hơn hai mươi mét từ tiếng gào thét mang theo bay thẳng tâm linh rung động đây là dầu gì nhìn nờ tờ cờ nhóm phản ứng. tựa hồ con vong linh này rồng là phe mình trận danh ngay tại các người chơi ở trong lòng suy đoán con rồng này lai lịch lúc cao tốc đáp xuống vong linh long ở người chơi trận liệt trên không đổi thành m â y ngang lần này các người chơi có thể thấy rõ ràng vong linh long trên thân có rõ ràng địch ta nhận ra tiêu chí mà để các người chơi càng thêm cảm thấy khiếp sợ là đầu này uy phong vong linh long tại đem độ cao tiếp tục để thắt sau d u n g nuốt rồng cùng thoái cốt quân đoàn nâng tay lên v ũ nhẹ sau đó vong linh long cấp tốc kéo cao hướng về quân hàng phía trước nhất bay đi quân đoàn trưởng đây là người nuôi rồng ha ha ha là quân đoàn trưởng u y vũ đây là c h ủ loại gì vong linh long ha <cười> hữu hồn long quân đoàn trưởng đem đầu này hữu hồn long thêm tại chúng ta quân kỳ lên đi ha ha ha có thể cân nhắc quân đoàn trưởng có thể cùng ngài r ồ n g chụp ảnh chung sao ha ha ha các loại đánh xuống phá toái cánh rừng ta để cho các ngươi đập cái đủ quân đoàn trưởng ngươi làm sao không cưới long phi cái kia nhiều vi phong đừng loan hỏi thử vong quân đoàn tiến vào phá toái cánh rừng tiến lên tử vong quân đoàn người chơi chia bốn nhóm cánh quân sông vào phá toái cánh rừng bên trong đối phá toái cánh rừng buôn tập chiến chính thức khai hỏa phái cánh rừng bên trong quân phòng thủ cũng ngay đầu tiên phát hiện chi này xâm lấn tiến đến quân đội tại bình thường vong linh chiến tranh hình thức bên dưới đại quân đẩy ngang phe tấn công cuốn không r a n ngăn cản tại tiến lên trên đường cánh rừng nhất định phải phái binh tiến vào cánh rừng cùng quân phòng thủ chép chết từng cái rút ra ở bên trong tu kiến thủ phương doanh địa cùng cứ điểm thận trọng từng bước tầng tầng tiến dần lên vong linh có thời gian có binh lực đánh loại này ổn thỏa tiêu hao chiến đánh tới một chỗ liền chiếm lĩnh một chỗ đúng quy đúng cụ bốn bề yên tĩnh chính là vong linh chiến tranh đặc điểm cho dù vong linh có khi cũng sẽ đánh một chút tập kích bất ngờ chiến nhưng đều là vì chiến trường chính phục vụ gần như không sẽ đem mạo hiểm tập kích bất ngờ làm thắng được chiến tranh thắng lợi chủ yếu thủ đoạn bởi vậy phá toái cánh rừng bên trong tản mát giữa khu rừng vong linh quân phòng thủ doanh địa đối mặt xâm lấn lúc sách lược vốn không có sai loại này phòng thủ cho dù đối mặt tiêu thổ thành dốc toàn bộ lực lượng cũng có thể để đỏ rổ tìm ũ i dính đầy cho cũng chờ đến mặt k h á c lãnh chúa trợ giút đến làm sao phá toái cánh rừng đối mặt là một tri tử vong chi địa chưa từng có binh chủng thiêu đốt kỵ binh là cao cơ động đơn vị nó cùng hấp huyết quỷ hợp hấp huyết quỹ phụ trách không chung điều tra là thiêu đốt kỵ binh chỉ dẫn phe tấn công hướng thiêu đốt kỵ binh phụ trách đối không có chuẩn bị địch nhân khởi s ư ớ n g nhất tấn manh trung kích tổ hợp này đối mặt đánh thắng được địch nhân có thể hoàn thành nhanh chóng toàn diện đối mặt đánh không lại địch nhân có thể sớm phát hiện sớm né tránh vong linh không có quá lớn hậu cần nhu cầu thiêu đốt kỵ binh cùng hấp huyết quỹ có thể độc lập hoàn thành thời gian dài siêu viễn cự ly buôn tập tác chiến gỗ mục cứ điểm khoảng cách biên cảnh có gần một trăm năm mươi cây số tính cả ở giữa cần đường vòng buôn tập quân đội muốn tại trong vòng sáu tiếng đến gỗ mục cứ điểm ở giữa không có khả năng bị bất kỳ tr thế là canh giữ ở trong rừng doanh địa chờ đợi người xâm nhập tiến công quân phòng thủ nhóm kinh ngạc phát hiện các người xâm nhập vậy mà hoàn toàn không nhìn bên người rừng cây những khô lâu này ngồi cơi ư lấy khô lâu mã tại rừng cây ở giữa trên đất c h ố n g nhanh chóng thông qua đối mặt trong rừng lẹ tẻ tập kích không làm bất luận cái gì p h ả n kích chỉ có không ngừng tiến lên không trung mảng lớn hấp huyết quỷ biến thành con rơi bay v ọ t cánh rừng trên không cao hơn không vực bên trên vậy mà bay lên một đầu hình dạng đặc dị vong linh long trong rừng trong doanh địa vong linh quân phòng thủ đối mặt dạng này một chi không trùng kích rừng cây quân đội nhất thời không biết ứng đối ra sao hơi do dự một chút chi quân đội này liền từ cánh rừng bên ngoài vào tới chạy về phía tiếp theo p h i ế n cánh rừng là buôn tập quân đoàn cung cấp không trung n h i ệ m hộ hấp huyết quỷ nhóm phát sát trong rừng trong danh o địa hướng gỗ mục cứ điểm thả ra ưu linh người mang tin tức mà s á t c ướp l ĩ n h c h ủ hạn s ả n ngay tại hắn trong thành lũy nghĩ đến cướp được nhóm này vật liệu đ a sau như thế nào đem chính mình cứ điểm thật tốt ra cố một lần chương một trăm ba mươi tám đốt cháy bên trong cứ điểm chương một trăm ba mươi tám đốt cháy bên trong cứ điểm buôn tập tính bất ngờ cùng cao tốc tính để pha toái cánh rừng tầng tầng phòng ngự thủng rông tiêu to l ệ n phòng thủ hành thi tốc độ di chuyển chậm chạp quyết định bọn chúng chỉ có thể ở kỵ binh phía sau hít u ổ i thiêu đốt kỵ binh một đường không có gặp phải ra dáng ngăn cản giữa khu rừng lao vụt như vào chỗ không người sau năm tiếng thiêu đốt kỵ binh từ trong rừng đường nhỏ bên trong lao ra phía trước là một mảng lớn gõ đất gỗ mục cứ điểm là ở chỗ này cô độc bại lộ liên quân trước mặt bởi vì thiếu khuyết vật liệu đá gỗ mục cứ điểm chủ thể là công trình bằng gỗ kết cấu gỗ thô song song cắm ở trên tường đất chính là yếu tắc tường thành độ cao không đủ mười mét lại ở phía trên tu kiến một chút đại tên nhét vào thi thể ném ngô thủ liền cấu trúc ra gỗ mục cứ điểm thành phòng hệ、thống. dạng này thành phòng có chút ít còn hơn không có thể đánh tới đây quân đội không phải như vậy đơn giản thành phòng có thể l ỡ nổi lãnh chúa hạn s ả n ỉ lại vẫn là hắn quy mô khổng lồ hành thi đại quân cùng trải rộng trong rừng phòng ngự doanh đ g h i ệ p nó tác chiến lý niệm là dây dưa thời gian liền có thể chờ đến chuyển cơ hiện tại đóng tại trong cứ điểm hành thi đại quân bị phái đi bên cạnh cướp đoạt vật liệu đá trong rừng phòng thủ hệ thống bị xuyên thấu gỗ mục cứ điểm trần trụi bại lộ tại liên quân binh phong trước đó hồn xuất linh thiêu đốt kỵ binh tại sông ra cánh rừng sau không dừng lại hướng gỗ mục cứ điểm trùng kích theo vào thiêu đốt kỵ binh hướng hai bên biến trận triển kh t lửa lửa lúc này bên trong gỗ mục cứ điểm thổi lên chói thai cốt tiếu quân phòng thủ tại trong lúc bồi dối hướng trên tường thành bò bọn chúng không biết hướng t bên này quân tới sóng lửa là cái gì trong rừng doanh địa không có quân phòng thủ đều bị im ắng tiêu diệt sao nhưng mặc kệ đều xảy ra chuyện gì chiến tranh đã giáng lâm người xâm nhập vọt tới trước mắt leo lên tường thành vong linh anh hùng lớn tiếng gào t h é t chỉ huy quân phòng thủ hướng gọn tới sóng lửa phát động công kích thi thể ném mâu thủ phát ra một mâu còn có l ẻ kẻ pháp thuật từ trên tường thành bay lên nện vào sóng lửa tại bạo tạc bên trong một chút h ỏ a diễm ảm đạm xuống nhưng rất nhanh lại phát sáng lên sóng lửa tiếp tục hướng tường thành công kích tốc độ không giảm ngược lại tăng tốc móng ngựa lao nhanh như sấm tựa hồ muốn đem đơn bạc tường thành trực tiếp và sụt bình thường tại sóng lửa phía sau một loạt màu xám cho ma phát bóng hiện lên đường vòng cung bay lên từ trên biển lửa không x ạ c qua rơi vào tường thành c á c ngoài ma phát bóng tiến vào trong đất bùn tiếp theo chính là mánh li mặt đất bị dưới mặt đất buộc phát năng lượng cường đại đỉnh n ô ra nâng lên t ầ n g đất đem đơn bạc một thể tường thành ép hướng vào phía trong nghiêng bên nghiêng biện l ử a tại thời khắc này v ọ t tới bên trong là sắp xếp dày đặc đội ngũ thiêu đốt kỵ binh bọn chúng cơ d o i ngựa dẫm lên biến thành sườn dốc bức tường v ọ t tới chút c a o đối với sau tường loạn cả một đoàn vong linh quân phòng thủ nhảy xuống như là ẩm ẩm thác lửa hình thành một đạo tráng quan k ỳ cảnh vào thành thiêu đốt kỵ binh không cùng quân phòng thủ nguyên đ i ệ chấm giết bọn chúng tiếp tục công kích bọn chúng tung hoành năng dọc hỏa tiên quất hướng tất cả nhìn thấy vong linh kết cấu g cuối cùng ngã quỵ bị đốt thành quận m ì n h t h a n đen sóng l ử a theo thiêu đốt kỵ binh hướng nội bộ cứ điểm quân sạch lấy sớm một bước tiến vào cứ điểm u hồn long cùng hấp huyết quỷ từ không trung tiến quân thần tốc thẳng đến trong cứ điểm ở giữa pháo đài luật xuất l í n h tử vong quân đoàn cuối cùng đổi tới hắn không có dẫn đội đi x ô n g bị thiêu đốt kỵ binh nhóm lửa t ư ờ n g thành mà là nhằm vào hướng gỗ mục cứ điểm cửa lớn phụ trách tiếp ứng hấp huyết quỷ tiểu đội thừa dịp làm loạn mất rồi cửa thành thủ vệ ở cửa thành mở ra thời khắc l u xuất linh tử vong quân đoàn ở mầm sông qua cửa vụt luật tại quân đoàn trong kênh la lên đừng có ngừ nơi này giao cho thiêu đốt kỵ binh chúng ta chiến trường tại trong pháo đài hấp huyết quỷ đã xông vào trợ giúp bọn hắn xử lý hạn sản cái kia xác ướp pháo đài càng ngày càng gần đó là toàn bộ cứ điểm duy nhất kiến trúc bằng đá tảng bên trong là hạn sản cùng hắn thân vệ quân phòng thủ hấp huyết quỷ thứ tư trung đội đã đang lừa đặc biệt xuất lĩnh g i ớ i tấn công vào bên trong pháo đài gỗ mục cứ điểm chỉ huy hệ thống bị hoàn toàn chặt đứt chỉ là bằng một nghìn hấp huyết quỷ chỉ sợ khó mà nhanh chặn đánh bại hạn sản trong pháo đài không u hồn long ở nơi đó xoay quanh phật rộ rất nghe l u t lời nói một mực ở trên trời thả người đ ề a không xuống đá nhiệm vụ của ngươi chính là để song phương giao chiến đều có thể nhìn thấy ngươi bay trên trời luật mang theo tử vong quân đoàn chạy vội tới pháo đài toàn thể người chơi xuống ngựa ngao ngao kêu hướng đã sụp đổ pháo đài cửa lớn sông làm quân đoàn trưởng luật xông lên phía trước nhất tiến vào pháo đài đại sành sau đối diện chính là thủ tại chỗ này nhóm lớn hành thi những hành thi này trên thân đều phủ lấy r ắ á p lưới trên đầu mang theo mũ sát n ắ m trong tay lấy một thanh khảm đao khắc khuôn mặt làm à u xanh lá bong bóng là hành thi tiến hóa độc thi coi trừng thi độc tránh cho cận chiến vong linh pháp sứ nhóm đem triệu h o á vật đều phóng xuất đ ộ c thi n h thấy ì n n g ư ờ i x â may n phía á trước có vong linh triệu hoán v vật đứng vững hậu phương không phải vong linh pháp sư người chơi một mực phóng da ma pháp cùng chiến kỹ hướng về phía trước áp dụng hỏa lực bao trùm Theo tràn vận à càng ngày càng o đại người chơi nhiều, sảnh chuyển v hỏa lực l cũng càng ngày càng ngày mánh i ệ tại độc thi sông không ra lít lít nhít không nha khô sông ra lâu, l bị mánh liệt mà pháp chiến hướng từng dây thu hoạch, rất nhanh trong sảnh thu hoạch, liệt lình đại rất kỹ dãy vòng quân phòng thủ bị tán sát hầu như không còn. tán quân sát Luật bị tại đoàn kênh chỉ huy x â y rượu ngàn chén n g ư ờ i mang bắt tí viên doanh đi trái hành lang gấp khúc công bên trái bảo nhất lượng cốt đầu n g ư ờ i mang tà cốt lăng nhiên doanh đi phải hành lang gấp khúc công phía bên phải bảo những người khác cùng ta công lầu chính phát hiện hạn sản sau không cần bệnh mạnh trước cuốn lấy hắn chờ đợi trợ giúp nhìn thấy hấp huyết quỷ bị vây công ưu tiên cứu viện hiểu chưa minh bạch bên trên Từ vong quân đ hành, hành động ạ i không còn giống như hành t h i như vậy chậm chạp có được rất mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích cũng có thể phóng thích độc thuộc tính pháp thuật cùng nguyện vũ thuật chứ không biết bay tổng hợp sức chiến đấu cùng hấp huyết quỷ tương xứng bởi vậy hấp huyết quỷ tiến công ở chỗ này bị sát cướp ngăn trở song phương ở chỗ này đánh lên thế lực ngang nhau tiêu hao chiến chương một trăm ba mươi chín dùng châm đâm chết ngươi chương một trăm ba mươi chín dùng châm đâm chết ngươi luật mang theo người chơi từ lầu hai sông lên công hướng cùng hấp huyết quỷ nhóm chiến đấu sát cướp xuất linh hấp huyết quỷ tiến đánh pháo đài mông tờ trung đội trưởng đi vào luật bên người ngắn ngủi kịch chiến liền để hắn thân phụ nhiều chỗ vết thương hạn s ả n ngay tại cánh cửa kia phía sau mông tờ chỉ hướng bị sát ư ớ p nhóm bảo hộ tại sau lưng một cánh cửa đó cũng là hắn xuất linh hấp huyết quỷ nhóm đang cường công mục tiêu lúc này một cái nọc độc bắn bay đến. một mực bảo hộ ở luật bên người bờ rẽ xì nỉ kịp thời ngăn tại phía trước nàng đưa tay phóng thích một mặt pháp lực thuẫn đem nọc độc đạn ngăn lại nọc độc đạn đụng phân tán văng khắp nơi dính vào nọc độc địa phương lập tức bị ăn mòn toát ra khỏi trắng xông lên người chơi cố nhiên tăng lên đối s á t gớp hỏa lực chuyển vận nhưng giày đặc đội hình cũng làm cho s á c gớp độc tố công kích hiệu suất thật to gia tăng rất nhiều không kịp phục dụng trị liệu và giải độc dược thủy người chơi nao nhao hóa thành bạch quang bay trở về tiều thổ thành luận đối mông tờ nói phái người đi tìm tờ rằng để hắn đem các pháp sư dẫn tới là toái cốt đại、nhân. mông tờ phái ra một cái hấp huyết quỷ đi tìm thờ rằng chính mình tiếp tục chỉ huy hấp huyết quỷ hướng s á c gớp nhóm tiến công luật tại quân đoàn băng tần chỉ huy hạ lệnh h ẳ n sàn ngay tại phía sau của cửa chúng ta không nên quá mù quáng tiến công bảo trì trận hình hát võ sĩ hướng mặt trước chống đi tới âm u ca giả cho tốt trạng thái kịp thời giải độc trị liệu lập tức liền muốn đánh sau cùng lớn bột ổn định trước tiên đem những này nhỏ bột dọn dẹp sạch sẽ các loại pháp sư viện binh đến lọt vào trọng đại tổn hại vong các người chơi rất nhanh tỉnh táo lại khiến thịt nghề nghiệp, nghiệp khắc y theo đặc điểm của mình tìm tới có thể phát huy tác dụng lớn nhất vị trí trọng thương tự động lui lại đầy máu chủ động b ổ vị loại này đứng như cọc gỗ chuyển v ậ n là người chơi am hiểu nhất có số lượng ưu thế tuyệt đối tiêu diệt những n à y thủ vệ s á t g ớ p chỉ là vấn đề thời gian tại phía sau của cửa s á t g ớ p lính chủ hạn sản đứng tại lồi ra pháo đài vách tường trên sân thượng ngơ ngác nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ chặt toàn bộ rừng cây mới kiến tạo ra được cứ điểm nó đã toàn bộ bốc cháy lên có hạn quân phòng thủ căn bản không ngăn cản được tại trong cứ điểm rong rội kỵ binh những khô lâu này kỵ binh trên thân phun trào lên hòa diễm đơn giản chính là tòa này kết cấu gỗ cứ điểm cát tinh khắp nơi đều là giấy lên đại hỏa quân đội của mình tại trong lửa bị hạn sản không nghĩ ra người xâm nhập l à như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này chính mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo hệ thống phòng ngự làm sao lại không có phát huy ra chút điểm tác dụng cứ điểm hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ người xâm nhập sắp sống tới trong lòng của hắn là vô tận không cam lòng cùng vô tận phẫn nộ hắn nhìn thấy tại trong pháo đài cái đĩa xoay ứ hồn long đem chính mình tất cả l ử a dận hóa thành nguyền rủa đối với ứ hồn long phong thích hủy diệt nếu đã không thể t r á n h né vậy liền tại hủy diệt trước đó đem người xâm nhập d ò n xử lý ngay tại không trung diếu võ dương ai phật dỗ đột nhiên cảm thấy mình bị khiêu khích nàng nhìn về phía nguyền rủa nơi phát ra bốn một cái toàn thân quấn lấy vải liệm ra hỏa đang dơ một cái gậy gỗ ở nơi đó nhảy n ó t lại bị đánh một cái nguyền rủa mặc dù nguyền rủa đối phật r a tạo không ra tính thực chất tổn thương nhưng vũ nhục tính có chút lớn phật r a đem mục tiêu khóa chặt cái kia đang nguyền rủa mình s á c ướp phát động nghĩ linh tinh công kích t ừ n g đoạn nguyền rủa như là vô hình đạn súng máy đối với s á c ướp bắn phá đi qua mặc dù xác ướp tự thân đối nguyền rủa có tương đối cao khẳng tính nhưng không chịu nổi nguyền rủa số lượng nhiều hạn sản không nghĩ tới chính mình chuyên nghiệp gặp địch quân khả năng đặc biệt chính mình thả ra nguyền rủa tựa hồ không có đối đầu kia ưu hồn lòng tạo thành rõ ràng tổn thương mà đối phương phản kích nguyền rủa thì dạy đặc hướng trong thân thể của mình rước vào hắn muốn chuyển dùng độc tố ma pháp công kích nhưng độc tố ma pháp công kích khoảng cách so thông thường ma pháp công kích khoảng cách ngắn nhiều mà nguyền rủa công kích lại so thông thường ma pháp công kích khoảng cách dáng rất nhiều chính mình thả ra ngoài nọc độc bóng căn bản đánh không đến bay trên trời u hồn long lúc này hạn sàn một lòng nghĩ liều chết cũng muốn kéo vào xâm giảm một con rồng đ ệ lưng hắn gặp độc tố ma pháp vô dụng vậy ta liền phóng thích càng lớn uy lực nguyên r ù a xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng hạn s ả n cùng phật rỗ lẫn nhau phóng thích nguyên r ù a như là hai cái bát phụ tại cách không m a n g nhau một cái một tiếng giống một tiếng xét một cái vỡ nát lại n h ả y tế thủy trường lưu đoán chừng hạn s ả n vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đang nguyên r ù a ưu hồn lòng không phải đối chú thuật kháng tính cao nàng là đối với trạng thái công kích miễn dịch nguyên r ù a chính là trạng thái công kích một cái loại lớn cứ như vậy hạn sàn một cái đại chiêu một cái đại chiêu mang hướng phật rỗ một trăm một trăm đâm lấy hạn sàn song p ư ơ n g ai cũng không tránh không né nhất định phải tại trận này mang chiến rẽ ngôi cái thắng th phờ giang mang theo một đám xanh thảm pháp sư trợ g i ú p đi lên phe tấn công hỏa lực lần nữa tăng cường luật xuất lĩnh liên quân giết chết cái cuối cùng thủ vệ sắc ướp oanh mở lung lay sắp đ ổ cửa lớn như bóng vỡ tổ vào vào sau đó liền phát hiện phía sau cửa tình huống tại sao cùng chính mình tưởng tượng không giống với y theo bình thường kịch bản hạn sạn làm phá toái cánh rừng mạnh nhất b ộ t hẳn là đứng ở sau cửa trở l ấ y chúng ta x u ố n g tới song phương sẽ tới trước một trận miệng pháo công kích đem điểm cừu hận kéo đến đỉnh cao nhất tiếp theo chính là một trận đặc sắc dị thường lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau sau đó hạn sản đang vây công bên trong bộc phát một đợt sức chiến đấu nhưng vẫn là chạy không thoát l ự c hết bị chém đầu vận mệnh cuối cùng làm lần này chiến tranh chỉ huy ta dẫn theo hạn sản đầu đi đến sân thượng hướng ra phía ngoài tuyên bố bốn thắng lợi nhưng mà bốn vì cái gì hạn sản không tại gian phòng trung ương mà là tại trên sân thượng vì cái gì hắn q u ỷ ở nơi đó vì cái gì hắn lại nát lệnh ai để giải thích một chút ngươi thống ngự anh hùng ú hồn long phật dưới dỗ chú sát phá toá i cánh rừng lánh chúa hạn sản ngươi công chiếm thành công phá toái san sát gỗ mục cứ điểm ngươi thu hoạch được kinh nghiệm bốn năm một nghìn phật d i dỗ sở trường sơ cấp chú thuật thăng cấp làm trung cấp chu thuật luật có chút không dám tin tưởng đường đường một cái vong linh lãnh chúa lại bị phật rổ rết đi mặc dù không biết hạn sản thực lực như thế nào nhưng đẳng cấp chí ít tại trên sáu mươi cấp đi người phật r ồ mới vừa vặn đem đẳng cấp vọt tới ba mươi lớn như vậy đẳng cấp không kém là t r ù n g cực sinh vật cái này b ờ uff có thể bù đắp người rết thế nào hạn sản luật rất không có khả năng lý giải có thể sự thật bày ở trước mắt chứ không cần quan tâm nhiều đánh giặc song sau có chính là thời gian thẩm vấn phật r ồ hiện tại trọng yếu nhất chính là mau trong kết thúc gỗ mục cứ điểm trận chiến đấu này kết thúc đem mục tiêu chuyển hướng bên ngoài gỗ mục cứ điểm chủ lực còn tại biên cảnh đoạt tảng đá phá thoái cánh rừng đại bộ phận quân lực giải t ạ i từng mảnh từng mảnh tán thoái trong rừng cây không thể cho bọn chúng tuyển ra một cái tân thủ lĩnh thời gian luật đi đến sân thượng t r ợ biến thành kiếm đem h à n sản đầu chặt đi xuống lại ném cho hấp huyết quỷ mông tờ n g ư u i c ầ m h à n sản đầu đi phá thoái cánh rừng cảnh nội tất cả doanh địa để nơi đó quân phòng thủ thấy rõ ràng nói cho bọn chúng biết ta là cựu nhật tri địa l ã n h chúa tái cốt h à n sản cướp đoạt đỏ r ổ tỷ thành chủ uy nghiêm ta không thể không thống binh tiến đánh gỗ mục cứ điểm hiện tại hạn săn chết phá thoái cánh rừng không có lanh chúa tại lanh chúa mới đạt được đỏ rộ tỷ thành chủ b chương một trăm bốn mươi tới bãi phòng bằng hữu c h ư một trăm bốn mươi tới bãi phòng bằng hữu luận đứng tại trên sân thượng nhìn xem bị ngọn lửa bao trùm cứ điểm nghĩ đến đỏ rộ ti nói chiến lược hạn sàn đem hắn quân đội bố trí quá phân tán mỗi cái trong rừng doanh địa an bài một cái thủ tướng cho chúng nó mệnh lệnh chính là gặp được xâm lấn tự thủ bởi vậy trong rừng doanh địa ở giữa không tồn tại phối hợp không có lệ thuộc quan hệ đều trực tiếp đối lanh chúa hạn sản phụ trách lần này tập kích xử lý gỗ mục doanh địa trung tâm này toàn bộ phá toái cánh rừng liền thật phá toái thành năm bẻ b ả y m ả n g trong thời gian ngắn không có khả năng đứng ra một cái có hy vọng anh hùng đem phá toái cánh rừng quân lực một lần nữa c h ỉ n h hợp cùng một chỗ tiếp lấy chỉ cần có thể kịp thời để tất cả trong rừng doanh địa hướng gỗ mục cứ điểm tân chủ nhân thần p ụ c h i ế m lĩnh phá toái cánh rừng toàn cảnh liền không cần lại đánh đại trượng cuối cùng đem không thần phục đau đầu bình định liền có thể luật chiêu hàng còn sót lại vong linh đem pháo đài quét sạch sẽ chuẩn bị nên đón đến thần phục đám vong linh ngay tại luật vội vàng chiếm lĩnh phá toái cánh rừng thời điểm h n tại minh ước thành nhà trọ bên ngoài tới hai vị khách tới thăm hai người kẻ trước người sau lẫn nhau không biết đến cùng một cái nhà trọ ngoài cửa mới ý thức bọn hắn bái phỏng là cùng một người n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt hai người đồng thời lẫn nhau â n cần thăm hỏi đồng thời vươn tay giữ tại cùng một chỗ sau đó không khỏi cười lên ta gọi rùi nệ hẻm cùng luật là tại học c h ấ n nhận biết n g ư ờ i có lẽ không biết học c r ấ n ở nơi nào nơi đó thật sự là quá xa xôi rùi nệ h m hay là như thế ôn tồn lễ độ hiển thị rõ đ quần áo vẫn là quen cũ cung đình lễ phục thêm hiện đại thời thượng phong cách là đế quốc đ á m quan chức đều thích mặc lấy kiểu d á n g đã tôn trọng truyền thống lại nối tiếp tại thời đại có luật nửa bán nửa tặng cái đám kia dược tề rủi n ệ h ẻ m thành công từ học trấn sự kiện bên trong thoát thân không chỉ có không có nhận xử phạt cũng bởi vì tại sự kiện sau xử lý thỏa đáng mà nhận lấy n g ư i khen lại có quan hệ của gia tộc tiến hành một phen vận hành rủi n ệ h ẻ m liền bị điều đến minh ước thành nhậm chức rủi n ệ h è m tại đến đế đô trước tiên liền căn cứ luật lưu lại địa chỉ đến đây mái phòng t r ư n g hợp cùng rủi n ệ h è m cùng đi bãi phỏng luật nam nhân thân hình dị thường cao lớn. mặc một thân quan trị an chế ngự bên hông đeo trường kiếm hắn cười đối dối n ệ hèm nói ta không chỉ có biết học trấn ở nơi nào ta còn có thể đoán được ngươi hẳn là đã từng đảm nhiệm qua học trấn trường trấn ta gọi antony đã từng đảm nhiệm qua đế quốc tây bắt tuyến đường đoàn tàu trị an trường thường xuyên đi ngang qua học trấn nam nhân cao lớn chính là antony hắn kịp thời phá được đoàn tàu án giết người ngăn cản người khâu s á t tạo thành càng nhiều tử vong bởi vậy, vậy đạt được khen ngợi cùng t h n g t r ư c lại bởi vì thực lực khôi phục antony bị điều tới minh nước thành tại tổng cục trị an phía dưới một cái lệ thuộc trực tiếp chấp pháp trong đơn vị nhậm t r ư c luận tựa hồ không ở nhà hai nam nhân liền đứng ở ngoài cửa bắt chuyện đứng lên antony đối h ọ c c h ấ n sự kiện rất ngạc nhiên luật bị người khâu s á t truy sát h ọ c c h ấ n sự kiện chính là nguyên nhân gây ra hắn tiếp nhận luật đại ân hiện tại lại đang tổng cục trị an dưới một cái trọng yếu bộ môn nhậm chức liền nghĩ điều tra thêm ngục sâu nội tình là luật đem cái này h a i hòa ngầm d i ệ t trừ rơi dùi nệ h ẻ m không nghĩ tới luật rời đi h ọ c c h ấ n sau liền bị người khâu s á t truy sát antony nếu đang truy trang ngục sâu dùi nệ h ẻ m đương nhiên là toàn lực phối hợp đem tự mình biết sự tình đều giảng thuật một lần ta bây giờ tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm việc xem như có một chút đặc quyền n g ư ơ i có thể hay không đem cái kia người khâu xác khai tư liệu cho ta ta xem một chút có thể hay không tra được tiền của hắn nơi phát ra có thể ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào ta chỉnh lý tốt tư liệu liền cho n g ư ơ i đưa qua đi antony h đối rủi n ệ h ẹ m làm một cái im lặng thủ thế sau đó chỉ chỉ luật gian phòng đối diện cửa phòng cũng chậm dãi rút ra bội kiếm r ủ i n ệ h ẹ m ý thức được có người tại cánh cửa kia sau nghe lén từ trong ống tay háo móc ra một cây ngắn ma trượng ma trượng đỉnh sáng lên ngưng tụ ma năng ngay tại hai người chuẩn bị phát động công kích thời điểm sau cánh cửa kia chuyển ra thanh âm một nữ nhân các ngươi không cần làm hư ta cửa ta sẽ tự bỏ ra đi ổn định các ngươi tay ta đối với các ngươi không có ác ý gì tiếp lấy cửa phòng chậm rãi mở ra antony cùng rủi lệ hẹm liếc n h ì nhau n sau đó hướng về sau nghiêng lui một bước đối với môn nội hình người thành thế đối t r ọ i cách lấy cánh cửa biết mình động tác phía sau cửa nữ nhân thực lực rất mạnh nhất định phải coi c h ừ n g ứng đối cửa phòng mở ra từ bên trong đi ra một người đeo kính kính mặc trang phục nơi làm việc nữ nhân ta gọi mlim li lộ ra đế quốc của mình hiến binh chứng đây là ta giấy chứng nhận antony một tay lấy ml giấy chứng nhận lấy tới đế quốc hiến binh tổng t ự đặc t r ù n sự kiện khoa điều tra thành lập thứ mười ba tổ điều tra antony cho r ù i nệ hẻm r ù i nệ hẻm cẩn thận nhận ra sau lại trả lại antony thu hồi kiếm mang theo khinh bị ánh mắt nói đế quốc hiến binh thật sự là ở khắp mọi nơi người ở tại cỡ lợi tiên sinh đối diện là đang giám thị hắn sao nghi ư đem chính mình giấy chứng nhận sắp xếp gọn đối hai người nói tiếng i a n phòng của ta nói đi cỡ lợi tiên sinh không hy vọng các bạn hàng xóm biết hắn cùng đế quốc hiến binh quan hệ nghi ư làm ra mời antony cùng r ù i nệ hẻm liếc nhìn nhau liền trước sau đi vào trong căn hộ bọn hắn đều mới biết luật nhà đối diện làm sao ở một cái đế quốc hiến binh nghi đóng cửa lại đối hai người nói ta vừa mới nghe trộm được hai người các ngươi nói chuyện các ngươi đều là cờ l ậ p tiên sinh bằng hữu mà lại đều hữu tâm trợ giúp cờ l ậ p tiên sinh giải quyết hắn chính diện lâm nguy hiểm bởi vậy các ngươi liền gia nhập đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thành lập thứ mười ba tổ điều tra đi ta mang các ngươi trang ngục sâu cái này phi pháp tổ chức antony h cùng d u i nghệ hẹn có c h ú t n hậu ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta gia nhập đế quốc hiến binh chúng ta một cái tại đế quốc tổng cục trị an làm việc một cái tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm việc cái kia không thể so với các ngươi đế quốc hiến binh được người tôn tính dùi n g h m lạnh lùng nói chúng ta đối gia nhập đế quốc hiến binh không có k cùng cùng hiện ô n g có g tại bằng hưu của các ngươi là đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thành lập thứ một m ư ờ i ba tổ điều tra chúng ta có được rất nhiều đặc quyền bao quát độc lập chiêu mộ tổ điều tra thành viên nếu như các ngươi không nguyện ý đáp ứng ta chiêu mộ ta có thể đem chiêu mộ lệnh đưa đến các ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên trong tay xem bọn hắn có dám hay không không thả người nếu như các ngươi hiện tại đáp ứng chiêu mộ các ngươi còn có thể giữ lại hiện hữu làm việc lĩnh hai phần đế quốc phát lương đồng và phúc lợi thế nào dối nệ thèm cùng antony có chút mắt t r ợ n tròn chúng ta chính là đến thăm một người bạn làm sao đem chính mình đem vào đế quốc hiến binh bên trong đi chương một trăm bốn mươi một chinh phục giả chương một trăm bốn mươi một chinh phục giả nghi nhìn xem hai người chờ đợi câu trả lời của bọn hắn hiện tại tổ trưởng một lòng muốn làm máy móc kỹ sư hoàn toàn không nhìn bệ hạ tự mình hạ đạt nhiệm vụ thân là thứ m ư ơ i ba tổ điều tra ta quan có nghĩa vụ dẫn đầu tổ điều tra đem bản án c h á được không phụ bệ hạ h tín n bệ ệ i một Chỉ là m người tra án quá cố hết sức, muốn tra quá cái ố muốn hết tra sức, đại n nhất định h p ả bổ sung muốn nhân viên. Nghi còn vừa mới còn muốn lấy tại ừ nơi nào điều chút người hữu dụng tới, không nghĩ tới có người tự động điều tới, tới tới cái đưa hữu chút có cửa. tự Một t tổng cục trị an một cái tại thương nghiệp điều tra tổng cục có riêng phần mình có thể điều động tài nguyên lại cùng tổ trưởng có rất tốt quan hệ mà lại có thể phát hiện mình tại nghe lén nói do thực lực cũng không tệ rất thích hợp kéo tới khi châu nửa làm việc mà dù ý n ệ h ĩ e m cùng an tony tâm tình giống như quần áo ngăn nắp đi ra ngoài kết quả đạt một cốc tức cho đế quốc hiến binh thanh danh là thật t h i hai người bọn họ đều có tốt đẹp tiên độ một khi bị đồng liêu cung cấp trên phát hiện chính mình gia nhập đế quốc hiến binh khẳng định đều đề phòng chính mình lên t r ư ớ c cái gì trên cơ bản là không cần suy nghĩ dùi nghệ thèm nói nghi tiểu thư chúng ta đều vui lòng hiệp trợ đế quốc hiến binh tra án nhưng gia nhập đế quốc hiến binh chúng ta có thể hay không suy tính một chút dùi nghệ thèm nghĩ đến có thể kéo l i ề n kéo luật không phải cái này cái gì thứ mười ba tổ điều tra tổ t r ư ở n g sao chờ hắn trở về khẳng định có nói chỗ trống nhưng lý làm sao có thể để bọn hắn kéo dài thời gian nàng chính là chuẩn bị thừa dịp luật tại minh nhập tập đoàn huấn luyện mấy ngày nay đem nhân thủ mở rộng đi ra tiền trạc ta hiện tại theo hiện phải nghe các người nếu nguyện ý vì tổ trưởng mạo hiểm trang ngược sâu ta cảm thấy các người đang ra tín nhiệm mới quyết định chi ô mộ các ngươi tiến tổ antony không có cân nhắc ta đích xác tại phụ cận phát hiện một chút hành tích người khả nghi mệnh của ta có thể nói là cờ tiên sinh cho nếu như gia nhập đế quốc hiến binh có thể bảo hộ hắn ta nguyện ý gia nhập thành công chi ê u mộ đến một cái nghi nhìn về phía dùi nệ hẻm dùi nệ thèm cười khổ nhốn núi bay ta còn có cự tuyệt khả năng sao chỉ hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật nếu như bị gia tộc của ta biết ta gia nhập đế quốc hiến binh ta khả năng ngay cả cửa chính còn không thể nào vào được nghi rất ngạc nhiên đế quốc hiến binh đáng sợ như thế sao dùi nệ thèm cùng antony trang miệng một lời không phải đáng sợ là thanh danh rất thúi chỉ cần bệ hạ tán thành chính là đế quốc hiến binh dùng hết trách nhiệm hiện tại ta cho các ngươi hai cái tân binh bố trí nhiệm vụ ly đi đến một tấm trước bàn bông ở phía trên t r ả i một tấm bản đồ trong địa đồ có mấy cái nàng cố ý đánh dấu điểm đây là kim gỗ thông lầu trọ cùng xung quanh khu ngã tư hình những này là ta phát hiện giám thị tổ trưởng tiếu tham vị trí chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là đem bọn hắn toàn bộ khu ra không nghe khuyên bảo liền xử lý r ù i nệ h em hỏi bọn hắn phía sau đều là người nào vạn nhất trọ không nên dây vào đại nhân vật nên làm cái gì ly rất nạo g khi nói tại vinh dự thệ n ô n đế quốc trừ bệ hạ không có chúng ta thứ mười ba tổ điều tra không thể chê người ai dùi nệ hẻm thở dài một tiếng không có không thể chê người Đại biểu về sau đắc biểu tội với người sau về p hắn ạ m thèm mì mộ vi vào. phi đi Dùi chiêu hiến binh, nhập thường chính thật không Anthony lớn, nệ cùng là cửa quốc ra sợ đế bị t đầu chấp h à h hắn bọn lúc à nhà vài ngày, vào m nhiệm giám mắt. mình mới mình tân thứ nhất trừ thị tổ trưởng Thái Luật không biết mình không ở nhà trong tá thứ tổ tra trong. lâu binh không không vòng bạn không bằng chính quan bên Hắn bị hai hai cái điều khu hữu vụ ở l kẹo này đang bận chiếm lĩnh phá t o á i cánh rừng gỗ mục cứ điểm bị công hãm tốc độ thực sự quá nhanh mà lại đang chiến đấu bắt đầu hấp huyết quỷ liền vọt vào bên trong pháo đài các đức hạn s ả n cùng ngoại giới liên hệ đến mức đại bộ phận trong rừng doanh địa cũng không biết phá t o á i cánh rừng lọt vào s â m lấn mông tờ nhóm dẫn theo hạn s ả n đầu tới khuyên hàng thời điểm những cái kia canh giữ ở doanh địa đám vong linh mới biết được hang ổ bị trộm nhà những vong linh này đem đầu móc mở cũng nghĩ không thông cựu nhật chi địa đánh chỗ làm sao nhanh như vậy liền đem gỗ mục cứ điểm đánh hạ đến dọc đường trong rừng doanh địa chính là hơi d ã ruột một chút cũng không trở thành để người xâm nhập như thế nhanh chóng đột phá bên trong gỗ mục cứ điểm quân phòng thủ lại là đang làm gì mấy vạn hành thi chính là không phản kháng thỏ đầu ra đến chờ lấy chặt cũng không trở thành bị tiêu diệt nhanh như vậy lúc này ở đại bộ phận trong rừng doanh địa quân phòng thủ trên đầu bao phủ một t ầ n g tin tức m ê vụ bọn chúng không biết hạn sản vì đoạt vật liệu đ ã phái ra bên trong gỗ mục cứ điểm chủ lực không biết cựu nhật chi địa quân đội không có một cái nào cái g ặ m ngăn trở trong rừng doanh địa mà là dùng vong linh không hiểu chiến thuật tập kích chống giống gỗ, gỗ mục cứ điểm thật bị công hãm bọn chúng thấy được chọc giận phái cốt lãnh chúa sẽ có đại giới gì bọn chúng dùng vong linh đối với chiến tranh nhận biết phỏng đoán cuộc chiến tranh này quá trình tưởng tượng thấy chính mình không biết sẽ đối mặt như thế nào một chi quân đội tiến công trên lệnh tin tức để phá toái cánh rừng đám vong linh đối công h á n g gỗ mục cứ điểm toái cốt lãnh chúa sinh ra e ngại hoàn toàn không dám cân nhắc hợp binh đi đem gỗ mục cứ điểm c ấ p về toái cốt lãnh chúa chỉ cấp hai mươi b ố tiếng là tiến về gỗ mục cứ điểm đầu hàng hay là vì hạn sản trong cùng đám vong linh dùng hành động làm ra lựa chọn gỗ mục cứ điểm đại h ỏ a bị dập tắt tại một mảnh cháy đen trong phế tích chỉ có tảng đá kiến tạo pháo đài còn đứng vững vàng thiêu đốt kỵ binh xếp hàng tạo thành thông hướng pháo đài thông đạo bọn chúng trên thân nhóm lửa diễm nướng lấy đi ở chính giữa mỗi một cái vong linh một đầu hình thể khổng lộ vong linh long leo lên tại pháo đài trên vách đá. Vi phong bộ dáng dẫn tới đám vong linh ngưỡng mộ canh giữ ở pháo đài ngoài cửa khủng bố kỵ sĩ giống to thấp kém đầu lâu của các ngươi người chiến bại chỉ xứng nhìn dưới chân bùn đất bên trong là chinh phục phá toái cánh rừng vĩ đại l ã n h chúa toái cốt chỉ có sám hối mới có thể có đến con dung luật hướng người chơi che giấu mình cùng hồn chính và phụ quan hệ hồn tại trường hợp công khai sẽ không xưng luật chủ nhân vong linh những anh hùng bị khủng bố kỵ sĩ uy thế dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu e ngại toái cốt lanh chúa quân uy cùng quân lực sau đó thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi toái cốt lãnh chúa triệu kiến lu Hấp h u y ế t quỷ c ù n g tiêu đốt i kỵ b ngàn h hai bên chất đầy độc thi bên n độc c đầy ù sát cốt. Tử gớp vong hải o quân đ đã giải tán, chén ó trở về tiêu t về thành, có ngay tại tranh tiếp nhìn chiến h này ngàn ngay đến có mục cứ điểm nhìn cuộc c gỗ sau. Say điểm rượu ngàn chén chính là lưu lại một thành viên nàng hiện tại đối thoái cốt phi thường tò mò rõ ràng là một cái vừa mới tiến trò chơi không lâu tuân thủ lại đạt đến bốn năm người chơi đều không đạt được thành tựu ưu linh thờ răng hấp huyết quỷ được đặc biệt khủng bố kỵ sĩ h ồ n đều là cường đại lại độc lập vong linh anh hùng đối t h á i cốt kính phục nhưng thật giống như bị trực tiếp thống ngự bình thường hắn là thế nào làm được tương lai hắn lại sẽ làm như thế nào chứ một trăm bốn mươi hai 142, luật hỏi ra hàn hướng mỗi một cái tiến đến vong linh anh hùng đều sẽ bị hỏi vấn đề cho người ba cái lựa chọn hướng đỏ rồ thì thành chủ thần phục hướng ta thần phục hướng hạn sản lanh chúa tập trung luật ở chỗ này dùng từ là thần phục mà không phải hiệu chung theo trò chơi thời gian tăng nhiều luật đối trò chơi lý giải tự nhiên cũng đang tăng thêm lấy bao quát lãnh địa kinh doanh một tên lãnh chúa lãnh địa chia làm lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cùng chinh phục lãnh địa hai bộ phận lệ thuộc trực tiếp lãnh địa diện tích là có hạn theo lãnh địa đẳng cấp tăng lớn mà tăng lớn chinh phục lãnh địa chính là vô hạn tại tử vong c h i địa lãnh chúa đối lệ thuộc trực tiếp lãnh địa có tuyệt đối quyền thống trị đối chinh phục lãnh địa có có hạn quyền thống trị lãnh chúa có thể chiêu mộ chinh phục trong lãnh địa vô chủ vong linh nhưng không cách nào cưỡng chế anh hùng cấp vong linh hướng mình hiệu chung thần phục là lãnh chúa đối chinh phục lĩnh vương thất thống trị đỏ rổ t h lệ thuộc trực tiếp lĩnh là tiêu thổ thành xung quanh lã Những lãnh c h ú a kia c ù n g đỏ r o t i l à t h ầ n phục quan hệ. Đỏ r o t i c ù n g ai thương vương c ũ n g l à t h ầ n phục quan hệ. Loi ạ này lãnh địa quan hệ. đ ạ i biểu lãnh u x u ố n g phá t o á i c á n h r ừ n g c h ỉ l à chinh phục nơi này. không cách nào đem nó nhập vào kiểu nhật chi đ ị a áp dụng t u y ệ t đ ố i t h ố n g trị, đỏ r o t i c ũ n g vô p h á p đem phá t o á i c á n h r ừ n g đặt vào c h í n h mình lệ t h u ộ c t r ự c tiếp t r o n g cổ. Lật không có hứng t h ú h a o phi quý giá t h ố n g ngự giá trị, Chiêu m ộ một đ á m cá ư ớ p mối anh hùng. t h ầ n phục l à có thể. Chinh phục gia lộ chinh không chi cần phải tết đôi chung thành chuộng kèn tù. mỗi một cái đến đây đâu hàng anh hùng cho chung nó ba cái dòng nhau tiền hảo nhưng thật ra là hai cái đến gỗ mục cứ điểm vong linh anh hùng khẳng định không phải vì hạn sản tận trung mà đến ta lựa chọn hướng ngài thần phục vi lại chinh phục giả toái cốt lãnh chúa lựa chọn rất sáng suốt luật khen ngợi hướng ta thần phục cũng là hướng đỏ rộ tì thành chủ thần phục mang theo ngươi quân đội tiến về cựu nhật chi địa đuổi theo ta hành trình bước chân kế tiếp thu phục phá toái cánh rừng tiến hành đâu vào đấy lấy để luật có chút ngoại ý muốn chính là thần phục với chính mình vong linh anh hùng vậy mà so thần phục đỏ rộ tì nhiều trong lòng của hắn thần phục với chính mình vong linh anh hùng có thể có một nửa cũng không tệ rồi không nghĩ tới tỷ lệ này sẽ đạt tới kinh người tám s á hai nếu như không phải giải đỏ rộ t ỷ tính cách loại tình huống này là phạm kẻ thống trị đại v ủ kỵ tất nhiên sẽ sinh ra cuối cùng cần một trận chiến mâu thuẫn đọ dồ thì n g ư ơ i bắt đến ta thật sự là gặp v ậ n may ta gặp được n g ư ơ i dạng này lanh chúa cũng coi là gặp v ậ n may hai khối cất chó phi phi phi bốn luật tiếp tục chuyên trú vào tiếp nhận đầu hàng toàn bộ phá toái cánh rừng có to to nhỏ nhỏ hơn năm trăm phiến rừng cây mỗi phiến trong rừng cây đều có một tòa đóng quân doanh địa đương nhiên là có một cái thủ tướng phụ trách quản lý luật từng bước, từng bước triệu kiến trọn vẹn hao tôn bốn ngày thời gian mới tính hoàn thành đối phá toái cánh rừng sơ bộ chiếm lĩnh sau đám kia bị phái đi bên cạnh đ o ạ t vật liệu đá tám mươi quân đội mới khoan thai tới chậm giống như là thủy triều hành thi cùng khô lâu hỗn hợp đại quân từ trong rừng cây đi tới bọn chúng xếp thành hỗn loạn lại dày đặc đội hình tập t ế n tiến lên phản phất muốn dùng thi triều đem đốt thành phế tích cứ điểm b ả o phủ cùng thi triều đối ứng là từ bên trong cứ điểm lao ra biển lửa tại ầm ầm lao nhanh bên trong thiêu đốt kỵ bài i n h b xuất kỵ binh tuyến hỏa thế dâng trào bành trướng để xông tới thi triều phản phất là dập lửa bơm bấm đối mặt dạng này quân uy thi triều ngừng lại khủ kỵ sĩ hồn phóng ngựa từ thiêu đốt kỵ Các người là thiên ì m tới à là n đến g hay h tác c công á i t o sống nát tất cả được nhân thiên công đoạt lại gỗ mục cứ điểm thi triều lại bắt đầu chuyển động bọn chúng mặc dù hành động chậm chạp nhưng có nghiền ép tất cả ngăn cản địch nhân tín h i ệ u hồn dơ cao lên chiến ma đao tất cả thiêu đốt kỵ binh cùng một chỗ rút bọn cướp đường doi đùng thanh âm thanh thúy van g r ộ i phóng hướng chân trời phản phất là nhận được tín hiệu từ thi triều hậu phương có vô số vong linh từ trong rừng đi ra bọn chúng đồng dạng là lấy hành thi là chủ lực vô cùng vô tận tuân ra tạo thành cảng lớn quy mô thi triều hồn thanh âm chuyển khắp toàn bộ chiến trường phụng phá t o á i cánh rừng chiếm hữu người t o á i cốt lãnh chúa mệnh lệnh người không đầu hàng tiêu diệt thiêu đốt bọn kỵ binh cùng kêu lên giống to người không đầu hàng tiêu diệt biện lựa lập tức hướng thi xuất lĩnh t i ê u đốt đột cưới hồn sông lên phía trước nhất hợp thành t r ù n g kích sắp bén đao trước liền vũ động thiết truy vọt tới hủ xú thi ỵ xả mù ạ xìm t i ê u đốt kỵ binh cùng thi triều đụng vào nhau phá thoái cánh rừng trận chiến cuối cùng khai hỏa luật đứng tại pháo đài tầng cao nhất nhìn phía xa chém giết thành một đoàn chiến trường chờ đợi trận này đối phá thoái cánh rừng chiến tranh kết thúc vợ rẽ xin h ý trung thành canh giữ ở hắn một bên say rượu ngàn chén từ phía sau đến gần cùng luật đứng chung một chỗ đồng dạng nóng nhìn phía trước chiến trường bất kỳ đại xà công hội thấy được ngài chỉ huy lần này chiến tranh lần nữa t càng càng người hoàn y đôi toàn có thể lợi dụng đại công hội ở giữa cạnh tranh quan hệ thu hoạch được thứ người lớn tăng tốc lánh địa của ngươi cùng thế lực phát triển tốc độ luật không khỏi quay đầu nhìn về phía say rượu nàng chén nàng một thân mục sư trang thành phần hình dạng bên trong có khó mà bị phát giác phong trần tức giận l u o t nói ta coi là ngươi muốn lôi kéo ta gia nhập bát kỳ đại xà công hội nhưng nghe ý của ngươi tựa hồ cũng không phải là say rượu ngàn chén thở dài một hơi ta cả đời này gặp qua rất nhiều người mặc dù cùng ngươi tiếp xúc thời gian không dài nhưng ta có thể nhìn ra ngươi không phải ta dùng mánh khóe có thể lấy được đối đãi người như ngươi cần thành ý ta cần quyên mục đích mới có thể cuối cùng đạt tới mục đích luật nợ nụ cười ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đáp lại bất kỳ đại xà công hội ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần đáp lại bất kỳ đại xà công hội chờ ngươi đánh bại untado bất kỳ đại xà công hội nhất định sẽ cho ngươi mở ra tốt hơn điều kiện untado bất kỳ đại xà luật minh bạch say rượu ngàn chén ám chỉ ngươi thay ta hồi phục bất kỳ đại xà công hội luật một lần nữa nhìn về phía kịch đấu say sưa chiến trường hồn xuất linh thiêu đốt kỵ binh công kích đem chính diện thi triều đột xuyên tiếp theo chính là đối với chi này hành động bất tiện vòng linh quân đội tiến hành nhỏ hơn hóa chia cắt các loại đến tiếp sau từ trong rừng đi ra vòng linh quân đội đổi tới đối với phá toái lâm địa cuối cùng một chi quân phản kháng đội bao vây tiêu diện chiến tiến vào thu lưới giai đoạn mà luật chi này thêm ra tới vong linh đại q u ầ n chính là những cái kia thần phục vong linh những anh hùng mang tới trận chiến này cấp chính là thời gian hạch tâm tư tưởng chính là nhanh nhanh chóng xen kẽ đột phá phòng tuyến nhanh chóng công h à m g ô mục cứ điểm nhanh chóng bức bách tin tức trong sương mù trong rừng doanh địa quân coi giữ đầu hàng thần phục thời gian sử dụng ở giữa kém thu hoạch được trên lệnh tin tức hoàn thành dùng chút ít quân đội chiêu hàng đại lượng quân đội nhiệm vụ cuối cùng xác lập trong trận chiến cuối cùng phe mình quân lực ưu thế tuyệt đối thắng lợi đã mất lo lắng、4. ngươi chiếm lĩnh phá toái lâm địa toàn cảnh ngươi thu hoạch được kinh nghiệm một trăm hai bốn nghìn không không không ngươi thu hoạch được vật liệu gỗ một nghìn hai trăm đơn vị ngươi thu hoạch được thỏi sắt một trăm đơn vị ngươi thu hoạch được phỉ thúy ma thạch mười đơn vị ngươi thu hoạch được tinh kim quặng tinh luyện mười đơn vị ngươi thu hoạch được địa lậu thủy ngân mười đơn vị ngươi thu hoạch được mộng viễn thả i diêm mười đơn vị ngươi thu hoạch được kim tệ hai m ư bốn không không không không chiến tranh đánh giá ngươi chiến thắng quân lực mấy chục lần tại mình quân địch đây là một trận kinh đ i ể n trận đ i ể n hình n g ư ơ i tại tiêu thổ thành trong khu vực danh vọng cực lớn biên độ tăng lên tất cả nghe được tin tức lãnh chúa sẽ đối với n g ư ơ i sinh ra lòng kính sợ n g ư ơ i tại hủ lạn hoa nguyên trong khu vực danh vọng tăng lên trên diện rộng rất nhanh ai thương vương sẽ hướng n g ư ơ i quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt n g ư ơ i tại tử vong c h i địa danh vọng tăng lên n g ư ơ i thu hoạch phá toái lâm địa bên trong bốn trăm mười một vị thống binh anh hùng thần phục n g ư ơ i thu hoạch tám mươi vạn thần phục vong linh n g ư ơ i thu hoạch kinh nghiệm hai t r ă ba năm không không không không n g ư ờ i thu hoạch được đặc thù vật liệu chế tạo phối phương vải liệm người thu hoạch được đặc thù binh chủng tiến hóa kiến trúc bản vẽ xác ước họa thi phường người thu hoạch được một lần sở trường một trận chiến tranh mang tới là tràn đầy thu hoạch trong chiến tranh được chia kinh nghiệm cùng thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm đem luật đảng cấp nhất cử đặt lên ba mươi chín khoảng cách bốn mươi cấp quan khẩu thấy ở xa xa những phần thưởng khác cũng là để luật một miếng ăn lăn quả dưa tròn cực lớn hóa giải cựu nhật chi địa phát triển đối với tài nguyên nói khác trong đó hy hữu ma pháp khoáng thạch tài nguyên là l ã n h địa mạnh lên vật nhất định phải có một trận chiến thu hoạch tám mươi vạn vong linh càng làm cho luật cảm giác thể xác tinh thần từ trong tới ngoài thoải mái những vong linh này đánh trận thời điểm là ưu tú phá hôi phát triển thời điểm là không cần tiền lương lao công hiện tại có tài nguyên lại có lao công cựu nhật chi địa s ắ p nên đón một cái mạnh mẽ tình thế thời kỳ phát triển còn có xác ướp cái này đặc thù binh chủng nhu cầu kiến trúc bản vẽ là một cái thu hoạch bất ngờ xác ướp sức chiến đấu l u ậ n là tự mình thường thức qua cận chiến có thể dùng pháp trợ gõ khoảng cách tầm trung dùng độc làm công kích c ự l y x a có thể phóng thích nguyền rủa đánh phụ trợ tại kế thừa hành thi ra thô máu dày ưu điểm lúc còn không có hành thi di động chậm rãi khuyết điểm mà lại tốt như vậy dùng binh chủng vậy mà có thể dùng cấp thấp hành thi thăng cấp thu hoạch được mặc dù có thể tưởng tượng thăng cấp dùng vật liệu khẳng định có giá trị không n h ỏ nhưng xác ướp có thể phụ có thể chính toàn diện sức chiến đấu là đáng giá đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng đồ tốt thu lại trở về lãnh địa sau lại nhìn xem cần gì tài nguyên cùng chức đưa kiến trúc đem nó tạo ra đến cuối cùng chính là để luật có chút kích động sở trường lựa chọn hiện tại luật sở trường chỉ có hai cái sơ cấp vong linh ma pháp cùng sơ cấp buôn tập một cái cung cấp vong linh ma pháp thi thuật hiệu quả một cái cung cấp t h ố n g minh lúc quân đội tốc độ di chuyển ba cái sở trường lựa chọn theo thứ tự là trung cấp vong linh ma pháp trung cấp b u tập sơ cấp h cá ma pháp hát cá ma pháp là khuynh hướng công kích hệ thống ma pháp thi phóng trong pháp thuật tẩn chứa năng lượng mặt trái tại tạo thành trực tiếp tổn thương đồng thời sẽ còn đối với mục tiêu sản xuất mặt trái trạng thái vong linh pháp sư sử dụng tử vong năng lượng chính là một loại mặt trái năng lượng học được pháp thuật rất nhiều là thuộc về hát cá ma pháp bởi vậy hát cá ma pháp sở trường đối với vong linh pháp sư là rất lớn sức chiến đấu bổ sung nhưng luật tại trung cấp vong linh ma pháp cùng sơ cấp hát cá ma pháp ở giữa do dự một giây đồng hồ hay là lựa chọn trung cấp vong linh ma pháp không chỉ có bởi vì trung cấp vong linh ma pháp đối với hắn thực lực tăng lên càng lớn càng bởi vì người chơi đẳng cấp đến n ă cấp sau sở trường đẳng cấp liền trở thành có thể hay không dễ chịu thăng cấp c ứng nhắc chỉ tiêu 50 cấp về sau thăng cấp cần kinh nghiệm lại sẽ nên đón một lần trên phạm vi lớn tăng trưởng nếu như người chơi lúc này không có chi ít nắm giữ một trung cấp sở trường vốn là tăng khoa trường kinh nghiệm còn phải lại phóng đại một cái biên độ người chơi đến 50 cấp sau không có một cái nào trung cấp sở trường trên cơ bản cũng không cần cân nhắc tiếp tục tăng lên đây cũng là đại bộ phận người chơi đến 50 cấp liền chuyển biến cách chơi nguyên nhân chủ yếu mà người chơi muốn tăng lên sở trường đẳng cấp độ khó là khó khăn khó có thể tưởng tượng dù sao luật không xác định chính mình chờ cấp đến n ă thời điểm có thể t hay không gặp lại sở đương nhiên cơ h điều bởi kiện tiên quyết là đánh thắng luật hoàn thành đối với phá thoái lâm địa chiếm lĩnh tại đối với gỗ mục cứ điểm tiến hành một lần triệt để càn quét sau liền mang theo tìm kiếm lấy được vật tư dẫn thần phục vong linh những anh hùng cùng mấy trăm ngàn thần phục vong linh t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng tiêu thổ thành xuất phát thi triều từ từ hướng tiêu thổ thành phương hướng chuyển để luật đầy ngập hào hùng biến thành không làm sao được nhưng ngơi ư lại gấp cũng vô dụng hành t h i chính là một bước một c h u y ể n cuối cùng luật chỉ có thể từ bỏ đi theo thi triều đại quân cùng đi hắn để hấp huyết quỷ nhóm tiếp tục là thi triều chỉ dẫn tiến lên phương hướng chính mình mang theo tiêu h đốt kỵ binh cùng sanh thảm các pháp sư đi đầu về tiêu thổ thành đến hấp huyết quỷ thành bảo nghe tin đỏ dồ t h tự mình nên đón đến pháo đài cửa lớn luật mới vừa từ ưu linh lập tức n h ả xuống đỏ dồ t h liền lôi kéo hắn hướng trong thành bảo đi trong đ Hấp h u y ế trong q h các ngươi không có một cái nào có thể đánh ra đẹp như thế thắng lợi các ngươi thậm chí ngay cả chàng thắng lợi này là thế nào đánh ra tới đều không thể tưởng tượng ta tin cậy t h á i quất không chỉ có cho chúng ta mang đến một trận thắng lợi càng làm cho những cái kia mặt ngoài thần phục với ta các lãnh chúa thấy được tiêu thổ thành võ lực lớn tiếng khen hay đi hấp huyết quỷ nhóm trong toàn bộ đại sành hấp huyết quỷ nhóm hướng luật dâng lên nhiệt liệt nhất vô tay bọn hắn hiện lộ ra răng n a n h là trận này có thể xưng kỳ tích bình thường chiến tranh gieo họ Trước ta quan n g hấp ề nghề nghiệp dưỡng. Trước 144, quan nghề nghiệp dưỡng. h tố Trước ta tố huyết quỷ thành bảo lễ khánh công mở rất náo nhiệt đ ỏ rộ thì hoàn toàn như trước đây không đề cập tới cho ban thưởng sự t ì n h nàng thật đem thoái cốt xem như người trong nhà người trong nhà sách ban thưởng quá khắc phí nếu là người trong nhà luật liền không khắc phí với nàng người không cho ban thưởng ta còn sẽ không chính mình cầm sao thế là luật dùng rượu đem đỏ rổ tỉ qua chén sau đó thẳng đến hấp huyết quỷ thành bảo nhà kho t i ế n đánh đất đá bồn u địa sau đỏ rổ tỉ tiết kiệm không ít v ô liếng trong đó có hủ tạ đồ tiến hiến năm trăm áo giáp vậy liền gặp mặt phân một nửa đi luật tìm đến một đội hấp huyết quỷ đem trong khố phòng đồ vật hướng cựu nhật tri địa vận hấp huyết quỷ nhóm coi là những n à y là đỏ rổ tỉ thành chủ ban thưởng cho t o á i cốt lanh chúa một bên t á n dương t o á i cốt lanh chúa uy vũ một bên cao hứng bừng bừng quân đồ mà càng làm luật cảm thấy không thể tưởng tượng chính là đến ngày thứ hai đỏ rổ tỉ vậy mà không biết k ố phòng thiếu đi đồ vật không có hấp huyết quỷ báo cáo nàng bình thường cũng không kiểm kê khố phòng thật giống như khố phòng thiếu đi nhiều đồ như vậy không có phát sinh một dạng luật không nghĩ ra là thật không nghĩ ra bảy ngày lớp huấn luyện đến kỳ luật thông qua gia tộc mộ viên mộ đạo trở lại minh nhật tập đoàn cao ốc một cái phòng an toàn bên trong lại làm bộ kết thúc huấn luyện đi công trình bộ đi làm sau đó liền bị ẹn giờ lì cạ gọi vào phòng làm việc ngươi mỹ nữ kia tá quan rất tài giỏi à. tá quan đi ta không phải cho nàng nghĩ sao luật hỏi nàng chọc tới chuyện gì ẹn giờ lì cạ nói nàng dẫn người đem tất cả giám thị người của ngươi đều đổi đi bao quát ta phái đi qua người bảo vệ ngươi luật rất nghĩ hoặc nàng có bản sự này enzer l ù c ả nói có hai người tại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này tới ngươi nhà trọ bái phòng kết quả không biết xảy ra chuyện gì liền bị ngươi tá quan chiêu mộ tiến đế quốc hiến b i n h hai người kia có chút thực lực đi theo ngươi tá quan đem t r u n g quanh nhãn tuyến cho hết rõ ràng còn giết hai cái không nghe k h u y ê n bảo enzer l ù c ả nói đến hời h ậ n nhưng có thể tưởng tượng đem những người kia đuổi đi cũng không nhẹ nhõm luật nghe được có hai người tới bái phòng chính mình đột nhiên liền có dự cảm không tốt hai người kia là ai enzer l ù cạ xuất ra hai phần tư liệu ném cho l u ậ thân phận của bọn hắn rất tốt cha một cái tại tổng cục trị an làm việc một cái tại thương vụ điều tra tổng cục làm việc chức vụ mặc dù không cao nhưng đều chút thực quyền ngươi kết giao bằng hữu trình độ rất lợi hại a luật cầm qua hai phần tư liệu quả nhiên không có đón sai một cái là tại trên xe lửa nhận biết antony một cái khác là tại khoác cách chấn nhận biết rủi nề hẻm lee ngươi thật là biết cho ta gây chuyện a luật hỏi ta cái kia tá quan là thân phận gì có thể điều tra rõ sao enzer lì c ả cười nói chúng ta là thương nghiệp công ty cũng không dám tra đế quốc hiến binh nhưng có thể khẳng định là hoàng đế của chúng ta bệ hạ đưa cho ngươi tá quan thực lực mạnh phi thường mạnh bao nhiêu ta p h ả i đi người bảo vệ ngươi là tập đoàn đ ờ i thứ hai siêu phàm người xì、sì、b ờ i ý hồ d ơ mặc dù hắn sợ sệt bại lộ thân phận không có toàn công suất tác chiến nhưng hắn biểu thị cho dù toàn công suất cũng chưa chắc có thể đánh thắng luật có chút giật mình siêu phàm cấp hai trước mắt nhìn ít nhất là siêu phàm cấp hai mà lại là cũ danh sách biết ma pháp cũng là ma chiến tựa hồ cũng có chút huyết thống lực lượng nàng biết đồ vật rất hô tạp cũng không hề dùng toàn lực nhìn không ra quá nhiều đồ vật cái gì huyết thống giao chiến thời gian quá ngắn không có nhìn ra là cái gì huyết thống nhưng có thể bài trừ hoàng kim huyết luật không khỏi lâm vào t r ầ m tư hắn đã sớm có thể đoán được bờ dạ lý đại đế cho mình cái này ta quan tuyệt đối không phải một cái bình thường trợ thủ nghi quá tích cực thái độ làm việc cũng nói nàng mang theo nhiệm vụ luật cho nàng nghỉ chính là không muốn để cho nàng gây phiền t o á i cho mình kết quả chính mình vừa rời đi mấy ngày nàng liền dám đem bằng hữu của mình chiêu mộ tiến đế quốc hiến b i n h tìm nàng đi ta muốn xin phép nghỉ phê chuẩn huấn luyện nhiều ngày như vậy khẳng định mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi luật rời đi minh nhật tập đoàn cao Úc, trở lại nhà trọ gõ n g h cửa phòng cửa phòng mở ra nghi hay là loại kia tùy thời có thể lấy đầu nhập trong công việc giả dạng tổ trưởng ngài trở về có nhiệm vụ sao đi vào nói mời đến luật là lần đầu tiên tiến lùy gian phòng để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là bên trong không có quá nhiều đồ dùng trong nhà rất đơn giản cái bản đều phòng cho thuê lúc tự mang vắng vẻ không giống có người ở chỗ này ở tự nhiên cũng không có có thể nhìn r a lùy xuất thân manh mối luật tại một tấm trên chiếc ghế tòa hạn hỏi trong khoảng thời gian ta rời đi này có chuyện đặc biệt phát sinh sao có ta là chúng ta thứ mười ba tổ điều tra chiêu mộ hai cái tổ viên đây là tư liệu của bọn hắn n g h đem hai phần tư liệu giao cho lớt hai người kia rất có năng lực đem tất cả giám thị tổ trưởng thiếu tham đổi u sạch sẽ ta đề nghị tổ trưởng cho bọn hắn một lần khen ngợi luật nhìn xem tư liệu một phần là antony một phần là rủi nệ h ẻ m vì cái gì không có trải qua ta cho phép liền tự tiện chiêu mộ tổ viên ta là tại cứu bọn họ tổ trưởng cứu bọn họ nghi đ ẩ y một chút kính mắt ta biết antony cùng rủi nệ h ẻ m là của ngài bằng hữu tổ trưởng bọn hắn vì ngài có thể bất chấp nguy hiểm điều tra thâm ngục cái này vong linh pháp sư tổ chức nhất định cùng ngài có rất sâu hữu nghị nếu như ta không có kịp thời đem bọn hắn kéo vào đế quốc hiến binh ngài cảm thấy có cái gì sẽ chờ lấy bọn hắn luật nghĩ đến mập con nết bằng x ì lần trước cùng hắn ăn một lần bữa tối hắn ngày thứ hai liền bị đánh thành đầu heo mà lại không biết mình đầu là thế nào sưng chỉ có thể hoài nghi là đồ ăn dị ứng luật tâm thầm kiểm tra bằng x ì hắn là bị người bạo lực quấy nhiêu ký ức chính mình cùng bằng x ì chỉ là phổ thông đồng học quan hệ bằng x ì là không có bối cảnh tiểu nhân vật vẹn vẹn loại này đơn giản gặp nhau thiếu chút nữa đem mặn mất dối n ệ thèm cùng an tôn n h thế nhưng là nhân viên chính phủ tại trọng yếu bộ môn nhậm chức lại không phải trọng chức bọn hắn một khi bị bắt đi kết cục là cái gì khó mà đón trước nhưng khẳng định về sau thân bất do kỷ mặc kệ mì xuất phát từ loại nào mục đích chiêu mộ hai người bọn họ hoàn toàn chính xác vì bọn họ ngăn trở nguy cơ có đế quốc hiến binh tầng thân phận này lại là đế quốc hoàng đế tự mình thiết lập thứ một ư ơ i ba tổ điều tra phía quan vương đại nhân vật là không dám tùy tiện động đến bọn hắn luật nhìn xem ly hỏi n g ư ơ i đến cũng là thân phận gì ta là của ngài tá quan tổ trưởng n g ư ơ i biết ta hỏi là cái gì trước kia ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai nhưng ta hiện tại không thể không hỏi ly trâm mặc một hồi sau đó nói tổ trưởng thân phận của ta cũng không trọng yếu chỉ cần ngài không nguy hại đế quốc an toàn ta chính là ngài tá quan luật không có tiếp tục truy vấn ly thân phận ngược lại hỏi b ệ hạ đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì thân là ta ta quan phải có làm ta quan nghề nghiệp tố dưỡng nghi trả lời b ệ hạ thật không có nhiệm vụ giao cho ta luật có chút không hiểu chẳng lẽ mình đoán sai b ệ hạ không có cho ngươi nhiệm vụ ngươi tích cực như vậy t r a án làm cái gì nghi đẩy đẩy kính mắt bởi vì không t r a án ta liền không có việc gì không có công tác hội để cho ta cảm thấy phi thường không nhiễu đây chính là trong truyền thuyết trời sinh cạnh tranh thể chất sao chương một trăm bốn mươi năm thứ mười ba tổ điều tra làm việc tiến triển thứ mười ba tổ điều tra làm việc tiến triển ngươi rất ưa thích làm việc có phải hay không ngươi những ngày này đều làm cái gì hướng ta hồi báo một chút đi là tổ trưởng ly trở lại phòng ngủ của mình từ bên trong ôm ra một sấp lớn văn bản tài liệu l i ệ n tại ly đóng cửa thời điểm hướng nàng trong phòng ngủ nhìn sang bên trong cũng là vô cùng đơn giản một tấm phòng cho thuê mang quen cũ giường gỗ một cái bản trên đài để đó một chiếc tặng đền bàn một cái trong giá sách để đó một chút sách và văn kiệt kẹp xem ra nàng trước khi ngủ cũng còn phải làm việc một hồi lại nhìn ly nhận qua giáo dục tốt đẹp bị đế quốc hoàng đế tín nhiệm lại có xuất thân cao quý ngạo khí nếu như không phải là bởi vì chính mình họ cơ lẩu đại khái cũng sẽ không bị nàng nhìn một chút lại thêm võ lực trí ít siêu phàm cấp hai nhưng mà dạng này một cái đứng ở thế giới đ ỉ người h n chỗ ở lại dạng này đơn giản giống như vật chất hưởng thụ đối với nàng mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật luật cảm thấy mình đã đủ điệu thấp nhưng nhìn thấy mly loại cuộc sống này hoàn cảnh hắn cảm thấy mình cuộc sống trước kia hay là quá xa xỉ cũng đối mly thân phận có càng nhiều hiếu kỳ hướng tổ trưởng báo cáo Lý có một chỗ là bù lần hồn mạng công tức phái tới có một chỗ là đại hoàng tử phái tới có một chỗ là tam hoàng tử phái tới mặt khác sáu nơi không rõ lai lịch có năm nơi thám tính tại chúng ta cho thấy thân phận sau liền rút lui bốn chỗ phát sinh giao chiến chúng ta tại giao chiến đánh giết hai người thi thể đã đưa đến đế quốc hiến binh tổng thự tiến hành thân phận xác nhận bên ta không t h ư n g vong những này là ta siêu tập đến tư liệu còn có chiến dịch bù nhìn tổng kết báo cáo luật nhìn xem văn kiện trong tay hỏi một câu hồn mãn công tước đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người nhìn thấy các ngươi biểu lộ thân phận liền cũng không nói gì rút lui đúng vậy mà lại công tước đại nhân cùng hai vị hoàng tử đều phái người tới biểu thị sẽ không lại đối với ngài áp dụng giám thị luật cười nói đế quốc hiến binh hẳn là không mặt mũi lớn như vậy đi bọn hắn e ngại chính là hoàng đế b ệ hạ huy nghiêm bọn hắn hẳn là cũng đều biết ngươi nghi do dự một chút trả lời là khẳng định là nếu như antony cùng rú i nệ hẻm đi đổi bọn hắn sẽ không ngoan ngoan đi luật t ú i đầu tiếp tục xem văn bản tài liệu lật đến mâu thân vì chính mình ăn bài bảo tiêu lì có thể phát giác được hắn là người sĩ bờ y hồ g r ờ thực lực phán đoán là siêu phàm một đời trở lên sản phẩm sản phẩm tràn đầy cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác mà lại lì vậy mà có thể từ ngắn ngủi trong lúc giao thủ phán đoán cái này người sĩ bờ y hồ g r ờ không phải đế quốc tài sản công năng cũng không phải là khuynh hướng quân sự công dụng mà là phục vụ tại kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh luật may mắn hộ vệ của mình thấy tình thế không ổn rút lui sớm nếu không thật không biết có thể hay không bị lì đem quần lót l u t xuống ngày mai lúc làm việc nhắc nhở h n giờ lì ca a di một chút về sau phái khắc quá tiên tiến người xí bờ ý hồ giờ đến công năng nhiều không có nghĩa là sức chiến đấu liền cao cao mũi nhọn kỹ thuật còn dễ dàng lộ tẩy tiếp tục nhìn tư liệu khắc bốn lại có người quen bị giết chết thám tính bên trong liền có một vết nước thi nhân người này là thâm n g ụ c phái tới sao luật đem người khâu xác tư liệu rút ra cho mười n h ì n mười n h ì n t h á n g qua trả lời hiện tại còn không xác định nhưng ta đã đem thâm n g ụ c làm thứ một ư ơ i ba tổ điều tra hàng đầu điều tra đối tượng những này là ta từ đế quốc hiến binh tổng thự tìm tới tư liệu đế quốc hiến binh đã sớm chú ý tới thâm mục cũng đối bọn hắn áp dụng rất nhiều lần lấy quét nhưng mỗi lần cũng không thể triệt để diệt trừ những năm này thâm n g ụ c đạt được một cái không rõ nơi phát ra tiền vốn duy trì thực lực không chỉ có đạt được nhanh chóng khôi phục mà lại so trước kia mạnh hơn làm việc cũng càng thêm hung hăng năng lượng có manh mối cho thấy rất nhiều giới mặt đất phòng khám bệnh cùng thâm n g ụ c bí mật hợp tác tiến hành phi pháp khí quan giao dịch cùng thi thể mua bán thậm chí có đế quốc quan viên tham dự trong đó nghĩ lại lấy ra một phần văn bản tài liệu giao t r ò luật bên trong là nàng sửa sang lại thâm n g ụ c tư liệu còn bí mật mang theo một chút khí quan cấy ghép cùng thi khôi chế tắt tấm hình cuối cùng là một phần lĩnh sinh nghiên cứu báo cáo luật xuất phát từ học thật u hứng thú xem hết phần báo cáo này không khỏi cười nhạo nói thông qua thay đổi hư khí quan liền có thể thu hoạch được vinh sinh không biết là thâm n g ụ c dùng loại này buồn cười nghiên cứu l ừ a gạt tiền vẫn là bọn hắn thật như vậy vô tri sinh mệnh cũng không phải tu tu b ổ b ổ nghi nói ra ta không hiểu những kỹ thuật này bên trên sự tình ta chỉ biết là thâm n g ụ c không chỉ có uy hiếp an toàn của ngài cũng đang uy hiếp đế quốc an toàn ta dùi nệp thèm antony h bỏ phiếu thông qua đem thâm n g ụ c làm thứ mười ba tổ điều tra số một mục tiêu luật không có gấp trả lời đối với m ư hỏi ta nhìn trong tay ngươi còn có rất nhiều văn bản tài liệu đều là ngươi là thứ mười ba tổ điều tra tìm vụ án nghi trả lời đúng vậy bất quá trong đó một chút ta đã điều tra rõ ràng đều cho ta xem một chút nghi cầm trong tay văn bản tài liệu đưa hết cho luật luật một tấm một tấm đảo trợ giúp lầu ba ba trăm mười hai gian phòng mở khóa trợ giúp lầu một sống một mình lao nhân tìm m è o trợ giúp lao l ò kẻ sửa chữa gia trục chặt thang máy bốn nghi ngươi là một khắc cũng không nhàn rội ha mà lại ngươi cao cao tại thượng một thân ngạo khí lại có thể vì những bình dân này làm những n à y vụn vặt sự tình thật sự là một cái mâu thoát người cuối cùng là một tấm trông không giấy một cây kim băng kẹp lấy một tấm dính lên tấm thẻ luật nhớ kỹ tấm thẻ này ngươi lại đem nó kiếm về t r a được cái gì cái gì cũng không có t r a được trên thẻ chỉ có một cái địa chỉ ta ở nơi đó phát hiện một cái bị phá hư ma pháp trận không có tìm được manh mối khác nhưng đối phương nếu sưng hâu ngài là c ỡ lào công tước ta muốn bọn hắn khẳng định sẽ lại đến tìm ngài luật nhìn xem tấm thẻ phía trên nhan sắc như ngưng kết biến thành màu đen vết máu trừ một cái địa chỉ còn có một cái tàn lùi huyết m ậ n thôi rơi xuống cánh hoa tàn phá như o a hồn còn lưu lại ba mảnh cánh hoa lung lay sắp đổ luật đem tất cả văn bản tài liệu toàn bộ khép lại cùng một chỗ đối với m ư l i hỏi hiện tại ta tin tưởng ngươi thật sự là một cá biệt làm việc xem như sinh hoạt người antony h cùng rủi nệ hem bị liên lụy vào là của ta vấn đề ta cảm tạ ngươi kịp thời cho bọn hắn cung cấp bảo hộ nhưng về sau đừng lại ảnh hưởng bọn hắn thâm ngục bản án ta và người cha hiểu chưa là tổ trưởng ta tìm tới một đầu manh mối đế quốc hiến binh tổng tự thu đến một cái nặc danh báo cáo một cái dưới đất phòng khám bệnh trong khoảng thời gian này lúc này chuyển đến tiếng đập cửa n g ư ơ i nói là rủi mẹ hem cùng antony tới lúc đầu ta là muốn cho bọn hắn điều tra cái này dưới mặt đất phòng khám bệnh ước chính là thời gian này luật để lý đi mở cửa để bọn hắn vào đi ta hướng bọn hắn nói rõ tình huống chương một r ư ơ i sáu chuẩn bị tra án chương một r ư ơ i sáu chuẩn bị tra án antony h cùng rủi nệ hẻm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được luật đơn giản hàn hên sau rủi nệ hẻm đối với luật hỏi n g ư ơ i đến cùng phải hay không đế quốc hiến binh tổng thư thứ mười ba tổ điều tra tổ trưởng hai người bọn họ đều sợ hãi bị mì lửa luật trả lời là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân ta đang bị rất nhiều đại nhân vật nhìn chăm chú lên lý đem các ngươi chiêu mộ tiến đế quốc hiến binh cũng coi là đối với các ngươi cung cấp một loại bảo hộ về sau mỹ sẽ không lại tìm các n g ư ơ i tra án các n g ư ơ i an tâm làm tốt công tác của các n g ư ơ i có thời gian mọi người cùng nhau họ gặp uống một chút cà phê r ố i n g ệ em nhìn xem antony h sau đó đối với l ư ơ n nói ta cùng antony h tại đi theo mỹ ta quan khu trục những cái kia thám tính thời điểm liền ý thức được mỹ ta quan đã cứu chúng ta hai cái những đại nhân vật kia động động ngón tay liền không có thể để cho chúng ta biến mất cái này cũng đại biểu ngươi ở vào rất nguy hiểm một hoàn cảnh bên trong antony h lúc này nói gia nhập đế quốc hiến binh là ta tự nguyện ta nếu nhận phần này lương động liền sẽ hoàn thành ta ứng tận chức trách luật biết an tony nhưng thật ra là muốn báo đáp chính mình cho hắn ân t ỉ n h chỉ là không có nói rõ mà thôi dù nhệ h e m c ư ờ i cười nói ta xem như nửa tự nguyện đi mặc dù đế quốc hiến binh thanh danh kém chút nhưng là trực tiếp là bệ hạ hiệu lực hiện tại lại xác định ngươi làm cấp trên của ta cũng coi là một loại nhanh chóng lên trước đường t á t dù sao ta chưa từng có nghĩ tới kế thừa gia tộc chuyện tốt sẽ rơi vào trên đầu của ta luật phát hiện chính mình khuyên bọn họ hai cái né tránh nguy hiểm ý nghĩ là thất bại nếu các ngươi đều làm xong quyết định ta liền không lại nói thêm cái gì vừa mới ta cùng lì tá quan đàm luận điều tra thâm ngục sự tình nàng nói phát hiện một cái khả nghi dưới mặt đất phòng khám bệnh chúng ta cùng một châu nghe một chút nàng nắm giữ manh mối tất cả ngồi xuống bốn người vây quanh cái bàn sau khi ngồi xuống nghỉ cầm trong tay tư liệu tiến hành phân phát cái này dưới mặt đất phòng khám bệnh thật dưới đất minh ư ớ c thành ngoại ô phía nam là khu công nghiệp nặng nơi này vẹn vẹn thép sản lượng liền đạt đến năm sinh ba mươi triệu tấn nguyên nhân chính là dưới mặt đất có một tòa q u ạ n sắt đặc t h u địa chất kết cấu nhường đất tầng kiên cô ổ định một chút khai thác xong hầm mỏ cùng đường hầm sẽ lưu lại một chút sinh hoạt công trình từ đó hấp dẫn đến người lưu lạc ở lại thời gian dài liền tạo thành ký người nơi này chủ yếu dựa vào tinh luyện sỉ quặn g cùng nước thải bên trong quý giá vật chất mà sống nắm giữ lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái không biết nguyên lý nhưng rất hữu dụng kỹ thuật đương nhiên cũng có cấu kết trong nhà máy bộ nhân viên tiểu thâu cùng buôn lậu ăn ý thương nhân cộng đồng này không t ạ i minh nước thành quy hoạch phạm vi bên trong thành thị cũng không có biện pháp đem nó đặt vào quản lý hệ thống bên trong bởi vậy bên trong hắc bang phi thường hung hăng ngang ngược điền vào đế quốc ở chỗ này quản lý lỗ thủng chính quy bệnh viện chắc chắn sẽ không tại như thế hỗn loạn địa phương mở dưới mặt đất phòng khám bệnh sản nghiệp này liền hưng vượt lên phụ thân của hắn tiến vào nhà này lạp nạc tư nhân y hệ viện xem bệnh sau liền biến mất người ở bên trong đối với hắn nói căn bản không có nhìn thấy phụ thân hắn đi vào tại nhà này phòng khám bệnh tư nhân bên trong người mất tích không chỉ một lệ này đế quốc hiến binh tổng thự nhận được báo cáo so đối với phòng khám bệnh này tiến hành điều tra phát hiện bên trong xác thực tồn tại phi pháp khí quan giao dịch chỉ là tại tiến một bước trong điều tra vị kia điều tra viên đột nhiên mất tích thế là đế quốc hiến binh tổng thự liền tạm dừng cái này điều tra cho ra lý do là thiết thạch xã khu tình h u ố n nội bộ không rõ tổng t ự không muốn ở bên trong lãng phí thời gian cùng bỏ ra hy sinh vô vị Tại tổng cục trị an Anthony nói, thiết thạch xã khu nội bộ địa hình quá phức tạp, rất nhiều bị truy nã tội phạm liền trốn ở bên trong, phạm nói, nội nhiều liền an nhậm hình nã bên bọn hắn cục chức phức địa bị khu xã quá bộ ở t ù y t i ệ nghệ i đi liền ấ u có t ể né tránh quan trị an đổi bắt. Tiến quan an cũng không n trị bắt. thiết thạch bắt tội tất trị khu phạm u đổi vào là cả xã g y n ý l em nói rất nhiều thương nghiệp vụ án t r a được thiết thạch xã khu cũng là cha không đi xuống nơi đó tựa như là một cái tội ác càng tránh gió là thâm ngục loại này phi pháp tổ chức thích nhất địa phương ai có thời gian đi thăm dò antony nói để ta đi luật trực tiếp b á c bỏ trên người ngươi quan trị an mùi quá nặng thiết thạch xã khu người nhìn thấy ngươi liền biết ngươi đi làm cái gì dùi n ệ hẻm cũng không thể đi ngươi là người bên ngoài đối với thiết thạch xã khu không hiểu rõ đi vào sẽ bị xem như dây béo hay là ta cùng lý đi vừa vặn ta hôm nay xin nghỉ nghi ư nói ta vốn còn muốn tại trong hai người các ngươi chọn một đóng vai thành tỉnh lữ đi xem bệnh nhưng như tổ trưởng nói tới các ngươi đều không thích hợp tổ trưởng nguyện ý đi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất antony cùng dùi n ệ hẻm không nói gì bọn họ đích sắc không thích hợp đi thiết thạch xã khu Anthony cái kia thân khí chất khí cái luật i thiết ề n cùng thạch h xã k không khẩu không hợp nhau, nệ hẻm nệ liền không vượt qua được. qua u rùi âm l nói ra đi thiết thạch xã khu người điều tra tuyển quyết định như vậy đi r ù i nệ h ẻ m cùng antony h trở về làm chuyện của các người chờ tin tức của chúng ta liền có thể nghi thay quần áo khác ngươi chuẩn bị giả trang cái gì bệnh nghi trả lời dễ dàng nhất trang lại khó khăn điều tra bệnh vô sinh antony h cùng r ù i nệ h ẻ m kem chút nhịn không được bật cười luật cảm giác mình bị chẹn h ọ một chút ngươi không cần giả bệnh ta tìm một cái nhìn liền phải bệnh nặng bệnh nhân cùng đi tan h ọ a ha ha luật, luật nhìn xem phật dữ dầu cái kia hai cái mắt quần thâm cùng vô thần mắt cá chết đối với loại bệnh trạng này phi thường hài lòng sau đó căn dặn ta muốn dẫn ngươi đi điều tra một phòng khám bệnh ta làm bộ là của ngươi phụ thân ở tại đối diện lì làm bộ là của ngươi mâu thân ngươi nhất định phải biểu hiện oan một chút thân thể yếu một chút không được nói kỳ kỳ quái quái lời nói chủ nhân không cần hô chủ nhân từ giờ trở đi gọi phụ thân là phụ thân cái gì là kỳ kỳ quái quái lời nói không phải tiểu hài tử lời nên nói đối với ngươi mà nói đều là kỳ kỳ quái quái, quái lời nói luật cảm thấy phật d ộ không có khả năng lý giải liền nói ngươi không nói lời nào là được rồi rõ chưa xem ra là minh bạch luật đem chính mình giả dạng thành một cái kinh doanh công nghiệp phẩm tiểu thương nhân một thân vải nị h sợi tổng hợp âu phục đeo lên một chiếc mũ đội đầu cầm thủ trưởng đối với tấm gương chiếu một chút lại tìm đến một bộ gọng kính tròn đeo lên một cái tinh minh thương nhân liền xuất hiện tiếng go cửa phòng lướt mở cửa liền thấy đổi một bộ trang dung ly nàng mặc một thân thời thượng thoái hoa váy liền áo ô l ư ớ i t r ụ kết áo choàng mang theo trường bạch sắt viền r e n vào tay trên đầu là một đỉnh tiểu nữ mũ cho nhỏ vành nón rủ xuống mạng che mặt để dung mạo như ẩn như hiện nàng nhìn xem p h ậ t r ồ nữ nhi của chúng ta bệnh thật là nghiêm trọng chương một trăm bốn mươi bảy thông hướng tử vong xe mỏ chương một trăm bốn mươi bảy thông hướng tử vong xe mỏ xe m ỏ chạy tại đường trung ương vận tải đi làm các công nhân còn có khoáng thạch củng xỉ than đây là vinh diệu t h ể ngôn đế quốc quốc lực biểu tượng liền ngay cả không khí đều mang s á t thép hương vị nghi cho luật một cái bán cầu hình khẩu trang thiết thạch xã khu trong không khí có độc ma hóa khí thể nồng độ phi thường cao đem cái này đeo lên đi luật tiếp nhận khẩu trang đeo lên nghi lại lấy ra một cái khẩu trang là phật dô đeo lên ngoan đem cái này đeo lên giá nộ bác sĩ sẽ trị tốt bệnh của ngươi xe taxi dừng ở một cái hầm bỏ lối vào lái xe ngồi đối diện ở phía sau sắp xếp luật nói tiên sinh ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này phía trước chính là thiết thạch xã khu lôi vào các ngươi cần đổi sang xe lửa mới có thể đi vào nếu như các ngươi đối với thiết thạch xã khu chưa quen thuộc ta đề nghị các ngươi tại cửa vào bên ngoài chọn một dẫn đường bọn hắn có thể trợ giúp các ngươi giảm bớt một chút phiền phái không cần thiết cảm ơn ngươi đề nghị luật thanh toán tiền xe xuống xe phía trước là một cái hướng phía dưới hầm mỏ là tiến vào thiết thạch xã khu rất nhiều trong cửa vào một cái móc ra đất đá tại cửa động khác một bên tích tụ ra một ngọn núi nhỏ cửa vào bên ngoài ngừng lại rất nhiều cũ nát xe mỏ chỉ cần tiêu ít tiền liền có thể thuê đến một gỗ nếu như không muốn dùng tiền đi tới đi vào cũng giống vậy nhưng muốn đi thời gian rất lâu tại cửa và o phụ cận còn tụ tập một chút hơn mười tuổi hải tử bọn hắn đều đến từ thiết thạch xã khu bên trong dựa vào làm dẫn đường cùng vận chuyển đồ vật kiếm tiền bọn hắn mặc nhặt được quần áo làn da thô giáp mang trên mặt cùng tuổi tắc không tương xứng thành t h ủ nhìn thấy một người có tiền gia đình từ trên xe taxi xuống tới bọn nhỏ tất cả đều kích động chờ đợi có thể được tuyển chọn kiếm được cơm hôm nay tiền luật v i ệ n thủ trưởng nói khẽ với ml nói chúng ta hay là tìm một cái dẫn đường đi ta mặc dù một mực tại minh nước thành sinh hoạt nhưng là lần đầu tiên tới thiết thạch h o ặ khu đã đeo lên khẩu trang lì năm t ậ t rộ tay giống một vị tận tụy mẫu thân ta mặc dù nhiều lần đi qua thiết thạch xa khu nhưng t ì một m cái dẫn đường hoàn toàn chính xác phù hợp chúng ta bây giờ thân p h ậ n liên tuyển cái kia mặc đồ đỏ áo dịu hệ a trên cổ hắn hình xăm là siêu hỏa bang đồ án đó là một cái coi như thủ quy củ bang phái luật nhìn về phía ông lì chọn dẫn đường đó là một cái vóc người cao g ầ y nam hải mặc một bộ màu đỏ vải bờm áo dịu hệ lộ ra cánh tay cơ bắp đường còn cân xứng trên tay mang theo một bộ lộ chỉ quần sáo nhìn luyện qua vật l ộ dạng này kỹ chiến thuật sau đó chính là cổ của hắn phía bên phải hình xăm là một đám lựa hình đồ án đây là bang phái thành viên lẫn nhau nhận ra tiêu chí. Lúc này, luật cảm giác mình quần áo bị giật một chút hắn cúi đầu nhìn là phật dô dắt góc áo của mình chừng trong mắt một bộ nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ cho phép ngươi nói chuyện phật dô chỉ vào mặc đồ đỏ áo dưới h nam hải mở miệng nói hắn muốn chết luật phật dô không được nói kỳ kỳ quái quái lời nói bọn hắn đều phải chết luật tranh thủ thời gian nhìn xem đám hải t ử kia may mắn khoảng cách có chút còn lâu mới có được bị bọn hắn nghe được lại đối với phật dô hỏi ngươi nhìn thấy cái gì phật dô trả lời ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn đều phải chết nghi hỏi chỉ là cảm giác sao là nghi nhìn về phía đám hải tử kia đều rất khỏe mạnh bộ dáng luật cũng nhìn không ra dị dạng nhưng đây là một đầu vong linh trung cực sinh vật đối với tử vong phán đoán nếu như những hải tử này chết không phải là bởi vì tự thân vấn đề sức khỏe chính là có nhân tố bên ngoài tạo thành bọn hắn tập thể tử vong tốt ta đã biết tiếp tục giữ yên lặng nghe ta mệnh lệnh xem ra chúng ta lần này tới thiết thạch xa khu sẽ có vượt qua dự liệu phát hiện luật cảm khái một chút hướng bọn nhỏ đi đến đưa tới cái kia áo dư hệ đỏ nam hải lên tiếng hỏi tên của hắn cùng dẫn đường giá cả luật móc ra hai tấm khác biệt mệnh giá tiền mặt ta hy vọng ngươi có thể tận tụy làm tốt chúng ta dẫn đường để cho ta cùng thê tử của ta nữ nhi có thể bình an rời đi thiết thạch xã khu i n u ly cao hứng tiếp nhận tiền mặt đem một trăm mệnh giá đế quốc t h u ẫ n gậy đứng lên nhét vào nội y trong túi lay động một tấm khác mười mệnh giá đế quốc t h u ẫ n nói t i ê n tâm đi tiên sinh ta thế nhưng là thiết thạch xã khu nổi danh hỏa q u y ề n Điễu ly chỉ cần các ngươi ngay ta không đi địa phương nguy hiểm ta cam đoan có thể an toàn đem các ngươi đưa ra đến đi thôi ta đi giúp ngài thuê một cỗ sạch sẽ xe mỏ nữ ly rất nhanh liền đẩy tới một cỗ xe mỏ thuần thục nhắm ngay hầm mỏ đường dây xe mỏ chính là một cái v ư ơ n g v ứ ớ c hộp sắt lại mối hàn bên trên trần nhà cùng hàng rào phòng vệ liền có thể vận chuyển nhân viên cùng hàng hóa động lực toàn bộ nhờ hướng phía dưới quán tính cũng may đoạn này đường hầm mỏ độ dốc coi như nhẹ nhàng cơ bản không cần lo lắng sự cố phát sinh bốn người ngồi vào xe mỏ bên trong phía sau đường dây nâng lên đem xe đưa vào hạ xuống quỹ đạo bên trong xe mỏ tốc độ chậm rãi tăng lên thanh ấm ầ m ầ m tại h ắ t cám trong hầm mỏ q u a n quần điệu ly mở ra trần xe đèn treo chiếu sáng ở trong hắc cám xuyên thẳng qua buồng xe rất nhiệt tâm giới thiệu tiên sinh phu nhân sau mười phút chúng ta liền có thể đến thiết thạch xạ khu nó là hơn mười cỡ lớn hầm m ỏ sâu chỗi thành khu có có có bất lợi lắc lắc đầu không biết mình nên nói cái gì sau đó đã cảm thấy một vùng tăm tối bao phủ lên đến t i ế p lấy liền ngã lệnh trên ghế ngồi nghi ư đối với hớt hỏi nghi ư đối với hắn làm cái gì luật đi lên trước đẩy ra bịu i lì con mắt nhìn một chút ta chỉ là quấy n h u tinh thần của hắn để hắn tạm thời ngủ mất sau đó trong khoảng thời gian này không nên q u ấ y rời ta luật nghiệm tụng một đoạn chú ngữ dùng đầu ngón tay điệm tại bịu ly trong mi tâm bịu lì thân thể kịch liệt run dậy theo luật chú ngữ tiếp tục ngâm tụng v i ệ u lì co giật càng ngày càng lợi hại thẳng đến một đạo màu xanh nhạt quang vụ từ đỉnh đầu của hắn soi sáng ra hình thành một cái lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt bóng nghi đứng tại luật bên người nhìn xem hắn phóng thích pháp t h u ậ t so sánh lợi tiến hành từ thân thể đến linh hồn kiểm tra trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đây chính là cỡ l ầ o gia tộc vong linh ma p h á p sao lại có thể đem người linh hồn gọi ra đến là xem nghi phát giác được chính mình đang bị nhìn chăm chú sau đó liền thấy phật rộ một mực dùng nàng cái kia mắt cá chết nhìn mình chằm chằm n g lộ ra ráng tươi cười hỏi nói cho mẫu thân ngươi là cái gì vong linh luật dùng ma lực so sánh lợi tiến hành toàn diện kiểm tra. p h á bởi vậy tại sinh mệnh năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao thời điểm không nhìn thấy những hải tử này thân thể biến suy yếu ngược lại bởi vì sinh mệnh lực biến thịnh vượng để bọn hắn nhìn rất có tinh thần có không dùng hết tinh lực khi sinh mệnh năng lượng tiêu hao hết linh hồn liền sẽ vỡ nát từ đó sinh ra năng lượng tử vong Cái này khiến này luật không khỏi nhớ tới tại ớ i t đến minh ước thành đám đạo đoan. đạo đoan. minh thành bên trên nhìn thấy linh hồn nát phán tiên cương phán tiên cương tại cháy thấy thuật. ước Trước Trước rút Luật ra vỡ dị dị xác định biểu ly tình trạng cơ thể sau thu hồi pháp thuật ngồi trở lại đến trên vị trí của mình cùng p với d â u ngồi ở phía đối diện ly hỏi ngươi phát hiện cái gì luật nhìn xem trong ngủ mê biểu ly c a o mày trả lời hán hắn cùng chúng ta tại lối vào nhìn thấy đám hải t ử kia hẳn là đều chúng cùng một loại vong linh pháp thuật loại này vong linh pháp thuật ngay tại nhanh chóng tiêu hao tính mạng của bọn hắn năng lượng gia tốc linh hồn vỡ nát linh hồn vỡ nát sau c ù người khâu sát chế tạo thi khôi cần hướng trong thi thể quán chú nhất định nồng độ năng lượng tử vong bọn hắn ban sơn là trộm lấy thi thể chế tác thi khôi thẳng đến bọn hắn phát hiện dùng người sống chế tạo thi khôi càng thêm thuận tiện ta không phủ nhận có một bộ phận người khâu sắc có thủ vững đạo đức danh giới cuối cùng cũng có một bộ phận người thủ mộ đã vượt qua các tổ tiên lấy xuống tơ hồng nhưng ta ta tin tưởng luật phát hiện chính mình giải thích rất là vô lực tại một thế giới khác vong linh ma pháp là đường đường chính chính pháp thuật hệ thống lèm đại sư là được người tôn kính vong linh pháp sư sanh thẳm các pháp sư tràn ngập đối với tử vong kính sợ nhu cầu danh lợi thăm dò tử vong bí mật mà ở thế giới này vong linh ma pháp chỉ là thu hoạch được lực lượng một loại thủ đoạn đám vong linh pháp sư không đi thăm dò tử vong cuối cùng là cái gì ngược lại đem bàn tay hướng sinh một mặt nhìn xem b i ể u lì cùng những hải tử k i a bốn tính mạng của bọn hắn vừa mới bắt đầu linh hồn đã khô kiệt giống lao nhân già trên tám mươi tuổi luật không dám tưởng tượng tại hầm mỏ cuối cùng ngay tại phát sinh cái gì vong linh ma pháp không nên bị dạng này vận dụng nghi nhìn xem có chút tinh thần không phân chân luật nói đây là ngươi nghe được thâm ngục liền quyết định không còn tránh né nguyên nhân sao là đối với sinh mạng mạo phạm chính là đối với tử vong kinh n h u n cho dù là sinh linh chuyển hóa vong linh cũng sẽ không xóa đi sinh mệnh vết tích đối với sinh mạng bảo trì cơ bản nhất kính sợ Ta k h ô người cách nào dễ dàng tha thứ nào dàng n o dễ v khâu m xác lại tại là càng nhanh thu hoạch được năng lượng tử vong hướng sinh mệnh tiến hành cất đoạt rõ ràng một chỗ khác là bắt ngát biệt cả bọn hắn lại chạy về phía tử vong đầu nguồn vượt qua sinh cùng t ử biên giới đây chính là luật nghe được thâm ngục tung tích liền truy tra tới nguyên nhân hắn nhẫn nhịn không được loại này không tôn trọng vong linh mà pháp hành vi nếu như bị một thế giới khác vong linh pháp sư biết nơi này tồn tại một đám tại tử vong đầu nguồn trắng trợn phá hư dị đoan nhất định sẽ chạy tới hung hăng giáo hấn những này cho vong linh pháp sư mất mặt đám gia hỏa không sai đây là một đám dị đoan nghi đối với luật đối với tử vong mới là góc độ cách nhìn thấy hứng thú tử vong cũng có thể tính làm sinh mệnh sao cái này muốn nhìn đối với sinh mệnh như thế nào tiến hành định nghĩa mặc dù bây giờ chủ lưu giới học thuật không đem vong linh quy về sinh mệnh nhưng người nào cũng không biết tương lai có thể hay không đem vong linh coi là cùng chúng ta bình đẳng sinh mệnh ta là khuynh hướng tán thành vong linh thuộc về sinh mệnh một loại hình thức khác chúng ta có thể nhìn phân rộ từ ngoại quan bên trên ngươi cảm thấy nàng cùng sinh linh khác nhau ở chỗ nào sao nghi lắc đầu hoàn toàn chính xác nhìn không ra thế nhưng là cấu thành nàng tồn tại là cùng chúng ta tương phản tử vong năng lượng nếu như chúng ta đem tử vong năng lượng cụ hiện trải rộng ra tiến hành quan sát có thể phát hiện nó cùng sinh mệnh năng lượng tựa như tấm gương hai mặt cho tới học thuật luật không khỏi chậm rãi mà nói đến, đến hắn một tay ngưng tụ ra sinh mệnh năng lượng một tay ngưng tụ ra năng lượng tử vong dùng chính mình cùng phật xếp rộ làm hàng mẫu đối với mỹ đại đàm hai loại năng lượng khác nhau cùng chỗ tương đồng nghị rất nghiêm túc nghe theo luật vì nàng để lộ vong linh ma pháp khăn che mặt thẩm ý một cái mênh mông tử vong lĩnh vực hiện ra ở trước mặt của nàng nguyên lai chân chính vong linh ma pháp cùng thế tục chỗ nhận biết hoàn toàn không giống nó không lấy phá hư sinh mệnh làm mục đích mà là hướng một cái khác không biết lĩnh vực thăm dò nếu như phần cuối của sinh mệnh là tử vong như vậy tử vong cuối cùng là cái gì cho dù tử vong cuối cùng không cách nào thăm dò nhưng chỉ chỉ là thăm dò quá trình liền một đoạn kỳ diệu lại vĩ đại lữ trình mà đối với luật nhìn thấy tử vong đáng kêu người khâu sắc làm sự tình đơn giản chính là đạo phản thiên cương nhất định phải để bọn hắn nhận trừng trị nghi rất lý giải luật tâm tinh lúc này chỉ là trận này một đối một dạy học thời gian có chút ngắn bịu lì từ trong mê ngủ tỉnh lại gián đoạn luật học thuật giảng giải ta làm sao ngủ t i ế p đi luật hai tay nắm d i ệ t ngưng tụ năng lượng đối bịu lì nói ngươi khẳng định là quá mệt mỏi vừa mới ngồi xuống liền ngủ mất bịu lì vội vàng xin lỗi thật có l ỗ i thiên sinh ta không phải cố ý l á n h bạc ngài luật nói không quan hệ ngươi cũng không có chậm trễ chúng ta hành trình thích hợp nghỉ ngơi có thể tốt hơn cho chúng ta phục vụ ta ơn ngài thông cảm xe mỏ chậm rãi rừng ở một chỗ đơn sơ đứng trên đài đứng trên đài đứng đấy mấy cái bang phái ăn mặc người bịu lì lập tức nhảy xuống xe cùng bọn hắn thương lượng. cũng không lâu lắm i ệ ị l ù chạy về đến tiên sinh phu nhân có thể xuống xe ta cùng bọn hắn rất quen bọn hắn sẽ không tìm phiền phức của các ngươi luật xuống xe lùi năm t h ậ t dữ d ồ theo ở phía sau đám tiêu bang phái nhân sĩ chỉ là nhìn về bên này nhìn thật không có đến tìm phiền phức thiết thạch xã khu x â ở đường hầm mỏ cùng trong động mỏ một đầu mạch nước ngầm từ cộng đồng ở giữa xuyên qua hiện tại đầu này mạch nước ngầm trở thành khu công nghiệp một đầu dọn r i á p sông có độc nước thải cùng xỉ quặn g toàn bộ hướng trong này khuênh o bởi vậy nơi này phòng khám bệnh tư nhân vì đoạt càng nhiều bệnh nhân đều sẽ tích cực khai phát cái gọi là thuốc đặc hiệu có chút thuốc hoàn toàn chính xác rất có đặc hiệu mặc dù không biết dùng cái gì đồ vật chế tắc nhưng cam đoan ăn hết thuốc đến bệnh trừ đến mức có chút cộng đồng người bên ngoài cũng sẽ mộ danh mà đến chương một trăm bốn mươi chín làng càn quý xuống chương một trăm bốn mươi chín làng càn vì dẫn đầu xuống, đầu luật rất chỉ vào dạ nổ bệnh viện tư nhân bằng hiệu nhỏ giọng đối với luật nói ta nghe qua rất nhiều dạ nổ bệnh viện tư nhân không tốt chuyển nôn giống như có người ở bên trong mất tích mặc dù dạ nổ bác sĩ chữa khỏi rất nhiều bệnh nan easy nhưng ta vẫn là đề nghị tiên sinh ngài đừng đi mạo hiểm luật cho biểu ly một tấm tiền đoa chúng ta chính là nghe nói giả n ổ bác sĩ có thể trị hết bệnh viện lớn đều không chữa khỏi bệnh nan y l i h ĩ mới mang theo nữ nhi tới cảm ơn ngươi biểu ly ngươi trở lấy ở bên ngoài đi biểu ly tiếp nhận tiền đoa lại nhìn xem phân r ổ là thật bệnh rất nghiêm trọng tạ ơn tiên sinh tạ ở chỗ này chờ ngài luật hướng giả n ổ bệnh viện tư nhân đi qua nghi đang cùng bên trên trước đó đ ố i biểu ly nói nhìn thấy tình huống dị thường tranh thủ thời gian chạy biểu ly không biết những lời này là có ý tứ gì hỏi đã tới đã không kịp đành phải tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi đi vào g i nộ bệnh viện tư nhân bên trong dùng chính là đắt đỏ đèn huỳnh quang vách tường t r ắ n g l o á n trong không khí làm mùi thuốc sát trùng l i ê n phản g v ấ t đi vào trong thành thị bệnh viện lớn bình thường luật cảm nhận được y phục của mình lại bị kéo một chút hắn túi đầu đối với tôm chính mình và táo phật rồi nói biết nước khử trùng che giấu không được nồng như vậy tử vong m g i một vị mặc màu trắng đồng phục y tá nữ nhân đi tới n h i ệ tình t hỏi tiên sinh phu nhân xin hỏi có cái gì là ta có thể trợ giúp các n g ư ờ i sao luật nói ta gọi antony h rủi nệ hẻm từ một vị thương nghiệp đồng bạn nơi đó nghe được dạ nổ bác sĩ y thuật phi thường tam minh trị liệu bệnh nan y là hàn a m hiểu nhất ngươi thấy được nữ nhi của ta một mực bị ốm đau tra tấn hy vọng g i ạ nộ bác sĩ có thể cứu nàng tiền với ta mà nói không là vấn đề nghĩ đau lòng sờ lên p h ầ n rô đầu bi thương nói g i ạ nộ bác sĩ là chúng ta hy vọng cuối cùng y di tá chú ý tới p h ầ n rộ lộ ra đau lòng biểu lộ hài tử đáng thương không biết ngươi tại chịu đựng như thế nào thương khổ các ngươi tìm đến g i ạ nộ bác sĩ là đúng hắn nhất định sẽ chữa cho tốt nữ nhi của các ngươi đi theo ta g i ạ nộ bác sĩ vừa mới hoàn thành một cái giải phẫu vừa vẫn có thời gian vì ngài nữ nhi chẩn bệnh tạ ơn y tá mang theo l u t bọn hắn đi vào bên trong xuyên qua một đầu hành lang dài dàn giặc đi vào một gian trong phòng khám Bên mời ngồi tiên n sinh phu nhân tại trị liệu trước đó ta cần trước tiên phải hiểu ngài hải tử bệnh tình r a nộ bác sĩ mời luật cùng ly ngồi xuống sau đó để y tá đi đổ nước lấy thêm lên ống ngay bệnh rất ôn nu đối với phật dầu nói đến ta nơi này không cần phải sợ luật vô vô phật dồ bà vai phật dồ đi hướng dạ n ổ bác sĩ dạ n ổ bác sĩ đem ống nghe bệnh đặt ở phật dồ ngực một bên nghe một bên hỏi ngài nữ nhi có cái gì triệu chứng luật nhìn về phía đặt ở nơi h ẻ o lánh chỗ một người xương tiêu bản nói nàng cả đêm không ngủ được thường xuyên nhắc tới một chút nghe không hiểu ngôn ngữ còn luôn luôn là người nàng có thể ngồi tại một chỗ cả ngày bất động nghe ngài miêu tả ngài nữ nhi khả năng hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm đây là một loại gần như không thể bị chữa trị chứng bệnh nghiêm trọng thời điểm bệnh nhân sẽ có tự sát k h u y n hướng ta đề nghị đề nghị dạ nộ bác sĩ đem ống nghe bệnh đổi mấy cái vị trí sau đó rất nghi ngờ nói là của ta ống nghe bệnh h ỏ n g sao ta làm sao nghe không được nhịp tim xương người tiêu bản bị luật chằm c h ầ m thời gian dài không nhịn được mắng ngu xuẩn g i a nổ vong linh đương nhiên không có nhịp tim ngươi ngay cả cái này đều nhìn không ra sao g i a nổ đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau đối với luật chất vấn các ngươi là ai k h ô lâu động vẫy vào hung hăng nói mặc kệ bọn hắn là ai giết chính là nhỏ yếu mới sinh vong linh đến ta nơi này thâm n g ụ c sẽ cho ngươi tốt nhất che chở k h â lâu hướng phật rộ vươn tay như là gia tộc trưởng bồi cứu vớt bị bắt cóc hậu bối phật rộ nhìn về phiền luật gật gật đầu phật rộ đối với khô lâu hô làm càn quỳ xuống khô lâu hai đầu gối mềm n ú n đùng trùng điệp quỳ trên mặt đất nó hoảng sợ ngầm đầu không biết xảy ra chuyện gì các loại nhìn thấy phật rộ con mắt sau đâm thẳng tiến vào hồn hòa sợ h ã i để nó toàn thân đều lay động sống lưng của nó bị ép hối lượng không dám cùng ánh mắt như vậy đối mặt đây là thượng vị vong linh đối với cấp thấp vong linh u y áp nó phản kháng nó muốn đứng lên nhưng vẫn là bị ép không thể động đậy ta đối mặt chính là cái gì da nổ bác sĩ bị phát sinh trước mắt tình huống do sợ hắn cuốn quít nắm lên một bên dao giải phẫu ngăn tại trước người mình đối với khô l â to bụi l ì n đại sư bụi l ì n đại sư ngài thế nào n à m dạp trên mặt đất khô lâu g i a năn n nói thừa vị vong linh nhanh nhanh đi mở ra thi lao dạ n ổ bác sĩ lương tựa v á c h tưởng bị bị hù không dám động bụi l ì n đại sư ta ta có thể đánh thắng bọn hắn sao ngu xuẩn khô lâu rẽ rùa quay đầu nhìn về phía luật các ngươi là ai thả ta ra thâm ngục hoan nghênh các ngươi gia nhập luật ngồi ở chỗ đó đối với khô lâu nói xem ra dạ n ổ bác sĩ chỉ là các ngươi đẩy lên phía trước khối lỗi chúng ta là đế quốc h i ế i n h đối với gia nhập thâm ngục không có hứng thú có một ít vấn đề cần các ngươi phối hợp trả lời n g ư ơ i đứng lên lộ ra giấy chứng nhận sau đó nói khe với luật nói ta đi tìm cái k i a y tá nơi này giao cho ngươi không có vấn đề đi gặp phật rộ đem khô lâu khống địa gắt gao luật trả lời không có vấn đề ngươi coi chừng chú ý bọn hắn vừa mới nói thì lao biết ta rất mau trở lại đến n g ư ơ i mở cửa cảnh giới nhìn xem bên ngoài sau đó đi ra ngoài luật đưa tay một tấm ghế xương xuất hiện tại dạ n ổ bác sĩ trước mặt ngồi xuống dạ n ổ nhanh chóng ngồi tại ghế xương bên trên nhìn xem trong tay g i a o giải phẫu lập tức ném xuống đất hiến binh đại nhân ta ta là bị buộc luật lật tay xương cánh tay đem dạ nổ bác sĩ ô m buộc ở ghế xương bên trên phối hợp mới có cơ hội giảm tội trên đất khô lâu nói ngươi là người thủ mộ ta đích xác là người thủ mộ luật k h ô n g chế lại dạ nổ bác sĩ một lần nữa nhìn về phía khô lâu nó tại thâm n g ụ c bên trong địa vị khẳng định cao hơn lần này tới thiết thạch xã khu thu hoạch thật sự là một cái đi theo một cái vậy mà bắt được một cái chân chính vong linh khô lâu ngươi còn chưa xứng xưng là đại sư ta vẫn là bảo ngươi bù lìn trả lời ta thâm mục tại thiết thạch xã khu đều làm cái gì chương một trăm năm mươi đế quốc hiến binh phá án chương một trăm năm mươi đế quốc hiến binh phá án khô lâu bù lìn phát ra cười lạnh khinh thường nói đừng tưởng rằng ngươi không chế một vị thượng vị vong linh liền có thể muốn làm gì thì làm thâm ngục nhất định sẽ giải cứu vị đại nhân tôn quý này đem ngươi chế tắc thành cung cấp vị đại nhân này điều khiển t h i thôi luật không nghĩ tới bộ xương này bị ép đứng không d ậ y nổi hay là như thế mạnh miệng phật rộ để cái này h è n bọn khô lâu nếm chút khổ sở ta đến hỏi một chút g i ạ nổ bác sĩ biết chút ít cái gì là chủ nhân phật rộ nhìn về phía khô lâu bù lìn trong miệng nghĩ linh tinh bắt đầu nói khô lâu nâng lên đầu đột nhiên đập xuống đất xương cốt toàn thân lấy các loại không hợp lý tư thái và mẹo lúc đầu bù linh còn quật cường nhịn xuống không phát xuất ra thanh âm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì một hồi liền không khỏi phát ra tiếng kêu thảm bộ dáng thê thảm bị hù gia nộ bác sĩ toàn thân phát r u n hắn chưa từng nghĩ tới cường đại bù linh đại sư sẽ bị dạng này để xuống đất trà đạp mà cái kia được xưng là thượng vị vong linh nữ h à i toàn bộ hành trình không hề động vẹn vẹn dùng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bù linh đại sư luật đối với phật d ầ nói để nó i miệng m là chủ nhân k h â lâu bù linh không có thanh âm nhưng thân thể vặt vẹo biểu hiện nó ý nguyên gặp lấy nguyền rủa tra tấn luật nhìn về phía g a nộ cơ hỏi ngươi cũng không muốn trở thành cái dạng kia đi. không ta không muốn hiến binh đại nhân ta nói ta cái gì đều nói rất tốt phối hợp liền sẽ thiếu thụ tra tấn ngươi tại vì thâm ngục làm việc sao là ta là tại vì thâm ngục làm việc là bọn hắn tìm ta cho ta rất nhiều tiền dạy cho ta vong linh ma pháp dùng cho trị liệu bệnh nhân đại giới là ta muốn cung cấp phòng giải phẫu cùng thi thể vì bọn họ chế tác thi thôi luật hỏi trừ cung cấp thi thể ngươi cũng cung cấp người xuống đi dạ nổ trên đầu mồ hôi rơi như mưa hắn muốn phủ nhận nhưng hiển nhiên đế quốc hiến binh là nắm giữ manh môi tới ban sơ bọn hắn là chỉ cần thi thể đây đối với ta tới nói không phải việc khó thiết thạch xã khu mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết đi mà lại thi thể không người thu liễm về sau bọn hắn bọn hắn liền để ta dùng người sống chế tác thi thôi bọn hắn uy hiếp ta ta không dám không nghe bọn hắn cùng đoán một dạng không trật tự lại tràn ngập khí độc thiết thạch xã khu đơn giản chính là người khâu sắc nông trường phôn v i n h thành thị lại không ngừng hấp dẫn có mơ ước người đến nhưng không phải tất cả mọi người có thể tìm được công việc không nhà để về lại người không có đồng nào người sẽ chạy đến thiết thạch xã khu cuối cùng vì một miếng cơm nhảy và ô thủy hà bên trong bọn hắn chết không có thân nhân tìm kiếm Cũng sẽ không có ngục chế thạch không người để ý thi thể đi địa phương nào giống như người bị thân ngục không chế phòng sẽ khám khu thi thể bệnh, thiết đi tại để địa ý bị một xã luật hỏi các ngươi vừa mới nói thi lao là cái gì là ta chỗ này chứa đựng thi khôi địa phương bên trong có địa vị cao hơn người khâu sắc đem ta chế tạo thi khôi may thành càng mạnh thi khôi thi lao ở nơi nào tại gia nộ bác sĩ vừa muốn trả lời cửa phòng liền bị đại lực phá tan ngoài cường lì đối với luật hô to mau bỏ đi cái kêu y tá là người khâu s á c nàng mở ra một cái khô phòng bên trong thi khôi toàn đi ra luật đứng lên hướng g i ạ nô bác sĩ ném ra thủ trợ ư n g thủ trợ ư n g biến thành kiếm đem g i ạ nô đầu cắt đứt xuống đến lại bay trở về luật trong tay phật dỗ giết nó đuổi theo ta là chủ nhân k h ô lâu bù lìn đã bị nguyền rủa tra tấn cực độ suy yếu đầu của nó bị cưỡng ép nâng lên tại cùng phật dỗ con mắt đối mặt đằng sau k h ô lâu trong hốc mắt hồn hỏa bá liền dập tắt phật dỗ thiên p h một tuyệt vọng ánh mắt luật ra khỏi phòng liền thấy hành lang một chỗ khác nhóm lớn chân của tay đứt cùng thi khôi bán thành phẩm lao qua ngươi ở phía trước ta đoàn hậu luật để m ý đi trước sau đó hướng về thi khôi phương hướng triệu hoán khô lâu mười mấy cái khô lâu đồng thời xuất hiện đem chật hẹp hành lang đổi vào mệnh lệnh khô lâu ngăn chở thi khôi luật lôi kéo phật d ộ tay chạy bộ đuổi kịp m ý chuyện gì xảy ra ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể k h ô n g chế lại cục diện mới đối nàng đem chúng ta đưa vào phòng khám và chữa bệnh liền đi mở thi lao t a không có đội kịp luật nhìn xem phật rô trải qua huấn luyện nàng hiện tại đã có thể rất tốt thu liễm năng lượng tử vong nhưng hiển nhiên còn chưa đủ hàm mỹ chí ít tại phòng khám và chữa bệnh bên trong liền bị cái kia vong linh khô lâu nhìn ra phật rô còn cần đi theo tuyết biện lại huấn luyện luật nói chúng ta đều không có nhìn ra y tá kia dị dạng nàng mới là phòng khám bệnh này chân chính quản sự phụ trách lựa chọn con n mồi cùng nhận ra giống chúng ta người như vậy người phán đoán đối với nghi đem cái mũ hái xuống tiện tay ném đi lại rút ra quần đầu châm gài tóc năm trong tay Giảng băng từ chân gài tóc châm gài luật a phía thanh n tràn lên phía trên, đảo mắt liền biến thành một thanh hàn băng trường mắt một Lại đảo đạo. q a y đầu đối u với l nói xem ra c h ú ngươi ta chỉ có giết ra ngoài. Không có đeo kính, dối tung tóc phản phất đổi thành một ra chỉ có có Nghi không kính, phản ngoài. g dối đeo đổi ờ i cái việc biến thân trở thành một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Luật nói, khác. không chỗ tính, như phong thân thành thân bách lúc còn Nàng này nữ ấn n là làm là g Luật một mở một trở vị ư ra sĩ. quen thuộc nơi này ngươi ở phía trước mở đường những phương hướng khác giao cho ta nghi nhìn xem hậu phương luật triệu hoán khô lâu không như trong tưởng tự yếu đem đổi theo thi khôi một mực cản trở không qua được nghe ngươi n ghi một tay cầm băng đao một tay lộ ra giấy chứng nhận đế quốc hiến binh phá án nơi này phát hiện người khâu sắc cùng thi khôi không muốn chết cũng nhanh chút trốn đi lúc đầu hung thần ác sắt giống như bang phái nhân viên biến do dự bọn hắn chính là lấy tiền ở chỗ này nhìn c h ẳ n g tử khu t r ụ c những cái kia đến người gây chuyện nếu như vẹn vẹn đối mặt đế quốc hiến binh những này dân l i ề u mạng cũng sẽ không sợ sệt nhưng nghe đến có người khâu sắc cùng thi khôi lập tức liền bị khơi dậy đối với vong linh pháp sư bản năng e ngại chết không đáng sợ sau khi chết còn muốn bị điều khiển mới đáng sợ rít lên một tiếng tại trong phòng khám vang lên Nóc nhà xung bị một ở m trăm ò a năm mươi một núi g dấu ở dưới mặt đất thi khôi, khôi quân đội mới chết thi thể nhanh chóng sinh ra diễn biến thi ban hiện lên ở trên da con mắt sinh khí bị rút sạch biến thành tử vong màu tái nhợt bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực mà trở nên cường tráng thân thể càng thêm bành trướng làn da bị chống đỡ nổ tung đen tím huyết lục lật ra ngoài mở ra tràn đầy răng rác hút ban g chúng biến thành thi khôi như là da thu dùng cả tay chân chạy hướng về luật bọn hắn nào tới nghỉ vung lên băng đ a o một đạo bán nguyệt băng luôn bán ra đem trên đường đi thi khôi nghiền thành bạch thi nhưng càng nhiều thi khôi từ tứ phía lao đến trên người của bọn nó đều treo quần áo mạnh vỡ rõ ràng vừa mới cũng đều là thiết thạch xã khu cư dân ở trong đó luật thấy được điệu ly trên người nó màu đỏ á o r u y tại đông đảo thi khôi bên trong như là một đám lửa nhưng nó trong mắt đã không có đối với tương lai sinh hoạt hướng tới tinh thần phân chấn thi biến để cổ của hắn tại hình xăm chỗ bẻ gãy mở ra tràn đầy răng nhanh g i á c hút dữ tợn c ù n g bố sen lẫn trong một đám dương nhanh múa vớt thi khôi bên trong núi thịt từ trên nóc nhà nhảy xuống tạo thành thân thể nó thi thể tất cả đều hướng luận bọn hắn phát ra tiếng gầm g ự mặc áo trắng y tá đứng tại núi thịt đỉnh đầu trên mặt của nàng không phải đối với người bệnh cộng tình hiền lành mà là một loại điên cuồng vạn v ẹ lại là đế quốc hiến binh cái trước tới đế quốc hiến binh đã là thống xo luật nhìn ra thông xoáy hẳn là y tá dưới chân núi thịt tất cả thiết thạch xã khu cư dân biến hóa thi khôi đều là do tạo thành núi thịt thi thể k h ô n g chế lúc này bị khô lâu ngăn lại thi khôi từ trong phòng khám vận ra trong đó còn có mấy cái người khâu xác đối với y tá hô bù l ì n đại sư bị giết y tá cười cười đáng thương bù l ì n đại sư giết bọn hắn là bù l ì n đại sư báo thủ tất cả thi khôi hướng ở giữa ba người nào tới núi thịt cũng ngạo nghệ xông lên chu lên thi thể thả ra sương mù màu đen vừa sắp xếp đội võ sĩ mặc hắc giáp từ trong sương khói đi ra n g i chém giết lấy xúm lại đi lên thi khôi đối với hô cùng ta p h á vây nói xong lì phóng ra một mảnh tảng băng đâm truy thanh lý ra một đầu thông đạo dẫn đầu liền xông ra ngoài luật theo sát phía sau hắn ném ra một mực thăm dò tại trong túi con rơi b ợ rẽ x í nị hiện thân rút kiếm nhanh chém đem vừa tụ lại thành nhóm thi khôi chém ngã một mảnh phật dô bị luật lôi kéo chạy về phía trước trong miệng nàng không ngừng tụng niệm mảng lớn thi khôi không có lọt vào rõ ràng công kích liền từng mảnh nhỏ nghe nhóm rất nhanh đuổi kịp đến luật triệu hồi ra thi hoa độc m ạ n đem ngõ nhỏ ngăn chặn tiếp tục đi theo lì đi lên phía trước thi hoa độc mạng q u ố n chặt lấy x ô n g lên thi khôi thi khôi mở ra tất cả rác hút cắn xé thi hoa độc mạng thi hoa độc mạng cũng mở ra khoang miệng của nó từng miếng từng miếng nuốt trường thi khôi nhóm lại tiếp tục c u ố n quanh đem ôm lấy thi khôi đè ép thành thịt nát trên đầu trên nóc nhà xuất hiện đuổi theo thi khôi bờ rẽ xì ni nhảy tới linh xảo tại phòng ốc ở giữa nhảy vọt kiếm trong tay mang không ngừng nói ra từng cái đánh g i ế t truy kích thi khôi con đường phía trước lại có thi khôi từ trong nhà đột nhiên lao ra nhưng đều bị mỉ tùy tiện chém rết tổ trưởng thiết thạch xã khu bên trong chúng thâm mục thi khôi ma pháp cư dân so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều luật lấy tay trượng đem một cái nào về phía chính mình thi khôi gõ lật bổ khuyết thêm một cái ma pháp nổ quyết tử vong năng lượng ở trên lưng trung tâm lại triệu hồi ra cựu nhật pháp điện đem khẩu súng ném cho nó còn có một nắm đạn căn dặn tiết kiệm một chút cựu nhật pháp điện đánh ra búng tay âm đối với chỗ gần thi khôi không ngừng dùng công kích ma pháp áp dụng đả kích á p lực đạt được làm dịu luật đối với mỹ l nói thâm n g ụ c đối với vong linh ma pháp vận dụng vượt ra khỏi phán đoán của ta cái tia núi thị chính là thông xoái nó dùng sóng âm gia tốc cư dân sinh mệnh năng lượng xói mòn tạo thành linh hồn pha t o á i những cư dân kia trải qua sinh mệnh lực tiêu hao hậu thân thể trắng kiện lần nữa đến tử vong năng lượng cải tạo sau liền biến thành cường đại thi khôi nghi lo lắng nói không biết có bao nhiêu thiết thạch xa khu cư dân bị dự chế thành thi khôi thâm ngục vậy mà tại đế đô dưới mặt đất tẩn giấu một chi quân đội bọn hắn muốn làm gì luật đi theo lì một bên đi về phía trước một bên g i ế t lấy không ngừng dũng manh tiến ra thi khôi ta cảm thấy ngươi càng hẳn là lo lắng đế quốc vì cái gì không có phát hiện thâm ngục ở chỗ này chế tạo một chi thi khôi quân đội còn có bọn hắn tuyệt đối sẽ không thả chúng ta chạy đi nghi chém giết lấy t h i khôi biểu lộ rất là khó coi đế quốc hiến binh ở chỗ này điều tra mới xuất hiện một lần thất bại liền có người tạm dừng đối với nơi này tiếp tục điều tra mặc dù có thể giải thích thiết thạch xã khu bị coi là cống thoát nước c h u ộ t đế quốc hiến binh không nguyện ý là dân đen lãng phí thời gian cùng tinh lực nhưng bây giờ tình huống nói rõ lần này tạm dừng điều tra chưa hẳn chính là thượng vị giả ngã mạ nếu như đế quốc hiến binh cao tầng bị thâm ngục thẩm thấu như vậy đế quốc thời gian dài như vậy đều không có phát hiện thiết thạch xã khu dị dạng có phải hay không có cả nhiều quan viên ngay tại tham dự một trận phản loạn n g lại không khỏi nhớ tới tấm kêu huyết mấn cơi tấm thẻ ba mảnh cánh hoa sắp rơi xuống phía dưới cánh hoa số lượng là chín chúng ta nhất định phải chạy đi nghi đối với luật hỏi ngươi có biện pháp ngăn chặn ma pháp này sao luật suy nghĩ một chút thực lực của ta hiển nhiên không đủ cái n h i u loại này phạm vi lớn vong linh ma pháp nhưng nếu những thi khôi này là thống xoáy không chế g i ế t nó có lẽ có thể kết thúc thiết thạch xa khu c ư dân tiếp tục thi hóa vậy liền g i ế t thống xoái nghi rất thẳng thắn nói thần tình kêu phẳng phất nhìn quen loại này tu la chàng đang nói một kiện nàng thường xuyên làm sự tỉnh nhưng n g h hay là rất nhanh ý thức được mình bây giờ chức vụ đối với luật hỏi tổ trưởng ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào luật bị mì trên người chiến ý cảm nhiễm dù sao không biết phía trước có thứ gì trở lấy chúng ta không bằng r ế t trở về n g ư l i cơ nói hay là ta công kích ngươi đoạn hậu chuẩn bị biến hóa phương hướng ba hai một tại chật hẹp trong ngõ nhỏ luật cùng ly nhanh chóng biến hóa vị trí một tiếng súng vang cựu nhật pháp điện bắn ra một phát vụ ma đạn đem một cái đang muốn đánh lén võ sĩ mặc h ắ p giáp đánh thành b á vụn phật dầu ngăn tại luật trước người theo nàng n g u y ệ n rủa tất cả thi khôi vừa ngói đầu lên liền mới ngã xuống đất ly đã đảo ngược sông tới rét băng thuộc tính ma pháp cùng băng thuộc tính chiến kỹ giao thế thi triển một đường sáng tạo ra một mảnh thế giới băng tuyết mặc kệ là thi khôi hay là vong linh triệu hoán thuật triệu hoán đi ra võ sĩ mà khát giáp bị hàn khí kêu đụng phải liền hành động chậm c h ạ m tiếp lấy liền bị một đao chém thành hai đoạn b ợ rẽ xì nỉ gắt gao giữ vững phía trên không gian gậy chi không ngừng từ mái hiên lăn xuống phía dưới lấy luật vô vô phật rộ bà vai mang theo nàng đuổi theo lì phản công phương hướng cũng phóng thích ma pháp bổ sung chống chỗ còn không ngừng triệu hồi ra k h ô lâu trì trệ thi khôi s ô n g lên tốc độ chương một trăm năm mươi hai bắc cơ quan chương một trăm năm mươi hai bắc cơ quan nghi một mạch liều chết về ngõ nhỏ lối vào thi hoa độc mạn còn tại cùng thi khôi chém giết lấy chỉ là toàn thân bỏ đẩ công k một, một, một trận cỡ nhỏ băng phong bạo tại chật hẹp trong ngõ nhọn bốc phát sắp bén tảng băng tại xoay tròn cấp tốc trong dòng xoáy biến thành cối xay thịt bên trong lưới dao thi hoa độc mạng cùng thi khôi nhóm bị trong khoảnh khắc xoắn thành mạch vỡ lại bị tức ép sông toàn đập dẹp tại hẻm nhỏ đối diện vách nham thạch bên trên nghi t h ừ a cơ từ nhỏ trong ngõ hẻm sông ra đối mặt một đạo đột nhiên tập kích tới bóng đen đỡ lao triển khai một mặt băng thuẫn va chạm mạnh mẽ đằng sau băng thuẫn pha thoái nghỉ hướng một bên trượt hơn m ộ mươi mét mới dừng lại thuẫn ngay sau đó s ô n g ra ngõ nhỏ cựu n h ậ t p h á p điện đối với bóng đen bắn một phát một tiếng tiếng kim loại va chạm bóng đen lui lại b ợ rẽ xì nỉ từ không trung nhảy ra ba thanh phi lao phá không mạ tới đem bóng đen đụng liên tiếp lui về phía sau lại nói tiếp chính là p h ậ rộ một mảnh nguyền r ủ đi qua để bóng đen kém chút quỳ xuống luật phất tay vẩy ra một mảnh khô lâu ngăn trở xuống lại đi lên thi khôi lại đem thi hoa độc mạng kêu gọi ra đối với mly hỏi không có sao chứ nghi trả lời không có việc gì bị đánh lén một chút mà thôi núi thịt đã n g ỏ n n g ờ i tới dừng lại bóng đen cũng hiện ra bộ dáng của nó một cái máy móc thi khôi một bộ thi thể phân mắt phía dưới cái cổ trở lên hai bên ngực eo tứ chi toàn bộ đều là s ỉ bờ ỷ hổ giờ bộ kiện máy móc kết cấu bên trong lại sen kẽ lấy thi khôi hóa nhục thể tổ chức nhiều nhất chính là toàn thân các nơi con mắt là máy móc thi khôi cung cấp không góc chết tầm nhìn hai tay kết nối hai thanh thứ kiếm mặc dù luật không đồng ý người khâu xác đối với vong linh ma pháp ứng dụng nhưng không thể không đội phục thâm ngục thật là rất nhanh tức thời có rất mạnh kỹ thuật c h ỉ n h hợp năng lực máy móc thi khôi đều bị bọn hắn tạo ra tới không biết bọn hắn còn cất giấu cái gì kỳ kỳ quái quái đ ồ vật đứng tại núi thịt bên trên y tá kêu rừng thi khôi thế công ở trên cao nhìn xuống đối với l u ậ nói không nghĩ tới ngươi lại là một cái rất mạnh người thủ mộ còn có được một vị thượng vị vong linh cùng cường đại một cái hấp nhất quỷ ta nghe cả dạ mạn nói kế thừa cỡ lầu ra tộc tộc trưởng mới đi tới minh ước thành hẳn là ngày đi luật cỡ lầu tại y tá lúc nói chuyện núi thịt lại phun ra hã vụ một đội võ sĩ mặc hát giáp đi ra luật nói khẽ với mly nói chờ ta tín hiệu cái kêu máy móc thi khôi giao cho ta ngươi toàn lực giết thống xoáy không có vấn đề đi nghi lo lắng nói máy móc thi khôi chỉ ít đ ạ t đến siêu phà một m đời còn có nhiều như vậy t h i khôi cùng người khâu s á t ngươi cũng có thể đối phó sao luật trả lời chúng ta vong linh pháp sư am hiểu nhất đánh c u ộ n chiến nhưng ngươi cũng không thể lại bảo tồn thực lực mau giết chúng ta mới có cơ hội còn sống chạy đi nghi hít sâu một cái nói ngươi có thể cả năm phút đồng hồ thời gian ta ắt có niềm tin giết thống xoái luật ta liền vì ngươi cả năm phút đồng hồ luật cao giọng đối với y tá trả lời không sai ta chính là luật còn muốn chiêu mộ ta vào thâm n g ụ c ta tại h o á c cách chấn liền cho các ngươi đáp án y tá cười nói h o á c cách chấn chỉ là cả dạ mạn tự tiện hành động nhưng chúng ta không nghĩ tới c ờ lậu gia tộc xuống dốc mấy trăm năm còn cất giấu nhiều như vậy cường đại vong linh thật không dám tưởng tượng thời kỳ toàn thị n h c ờ lậu gia tộc là như thế nào cường đại hiện tại người khâu sắc đều xem thường người thủ mộ thực lực người có tư cách gia nhập thâm n g ụ c cũng thay thế cả dạ mạn địa vị chỉ cần ngươi đem đồng bạn của ngươi giết l u ậ cho lý một cái chuẩn bị ánh mắt sau đó đối với y tá nói cả dạ mạn tại thâm mục địa vị rất cao sao không cao lắm tại y tá ngạo mạn trả lời thời điểm luật hai tay chống thủ trượng đập vào trên mặt đất ngàn năm tác phẩm sợ hãi huy áp một cái cự đại quan tài hư ảnh tại luật phía sau đứng vững đứng lên quan tài mở ra bên trong đen kịt không thấy đáy một cỗ rung động lực lượng từ trong quan mục trong hắc cám khuyết tán ra đến như là một tòa vô hình núi lớn từ trên không đẻ xuống một chút thi khôi gánh không được loại áp lực này nằm trên đất liền ngay cả núi thịt cũng bị ép thấp vài mét nhìn thấy luật sau l ư n g đứng lên hắc quan cảm nhận được trong hắc quan phát ra huy áp y tá biết mình bị chơi sỏ nàng chỉ vào luật phát ra tiếng kêu chói t a i giết bọn hắn núi thịt đi theo phát ra tiếng hô vòng vây bên ngoài bị áp đảo thi khôi lẫn nhau xê dịch d ự a s á t vào g i á c hút cùng g i á c hút cắn vào thi khôi tại tổ hợp bên trong trầm dài đứng lên luật hô bên trên lại chỉ vào vọt tới máy móc thi khôi giao cho ngươi tuyết biện tại luật trong bóng dáng một mực dấu ở trong đó tuyết biện đem chính mình nhân cách thứ hai tỉnh lại giết chóc bóng dáng màu đen trong nháy mắt bành trướng giá thú hình thái tuyết biện con mắt bắn ra lấy khát m á u h ư n g quang ngang n g ư ợ c sát ý n h ấ c lên kịch liệt khí lưu ngay sau đó tuyết biện tại một đạo màu đen thiệm ảnh sau liền ngăn trở máy móc thi khôi lợi trào chống trọi máy móc thi khôi xông nhận lại mở ra răng c ư a răng n a n h liền hướng máy móc thi khôi cổ cắn xuống máy móc thi khôi tại đấu sức sau khi thất bại hướng về sau né tránh có thể tuyết biện lần nữa dùng nó mau lẹ tốc độ quỷ mị đ ổ i kịp sử dụng hết toàn không cần phòng thủ điên cuồng tiến công đuổi theo máy móc thi khôi đánh tuyết biện c u ố n lấy máy móc thi khôi k h ô lâu cùng thi hoa độc m ạ n ở bên ngoài thi khôi còn tại tổ hợp thời điểm tại luật mệnh lệ n h dưới hướng núi thịt triệu hoán đi ra võ sĩ mặc hát giáp khởi xướng đến công kích luật lại chị y tá vợ rẽ xin ý hóa thành con rơi bay vào không chúng lại hóa thân hình người thân kiếm hóa thành một vệ ánh sáng bắn về phía núi thịt bên trên y tá. ở giữa tiến vào thứ không gian biến mất lại xuất hiện kiếm tiêm đã tới gần y tá cổ chỉ là một bộ thi thể xông tới là y tá phá tan một kiếm này b ợ rẽ xin y trốn vào không gian này chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai tập kích phật rộ đối với mình thực hiện tâm lý ám chỉ trong ánh mắt bắn ra ánh sáng trói mắt nàng huyễn tưởng chính mình là trong cố sự cốt l o n g hoặc đối với địch nhân thành thị phóng ra ác độc nhất nguyền r ù a tại nghĩ linh tinh bên trong các thức nguyền r ù a như là cơ quan pháo đối với người khâu sắc điên cùng bàn phá trên đỉnh đầu còn có cựu nhật pháp điện phanh phanh phanh thương kích cùng không gián đoạn công kích ma pháp vật hết hỏa lực một bóng người từ luận bên người vào tới làm ly Tóc quả nhiên n g t là băng tuyết công tước huyết thống bắc cực quang chỉ là cái này máu là chuyện gì xảy ra h bao phủ tại trong băng tuyết mùi dẫm lên băng thê phóng tới núi thịt trường đao hóng ánh sáng long lanh phát ra sáng màu lam quang băng thê phía dưới máy móc thi khôi muốn nhảy lên đối với mư lì khởi xướng đánh lén lại bị bạo tẩu tuyết biện bắt lấy chân hung hăng k é o xuống đến lại vung lên nắm đấm bạo truy khâu lâu đánh thẳng vào võ sĩ mặc hát giáp người khâu s ắ c bị phật dầu nguyền rủa quấy n h u bị các loại trạng thái tra tấn hơi không chú ý liền sẽ bị cựu n h ậ t p h á p điện một thương đánh nổ đầu nghi quay đầu nhìn thoáng quan luận phát hiện hắn cũng đang nhìn mình phía sau hắn h ắ c quan tiếp tục phóng ra lấy huy áp những cái tia tổ hợp lên thi khôi còn tại tập đánh dây rủa đứng lên hắn nói được thì làm được đã sáng tạo ra cơ hội n g chuyển hướng trước vợ rẽ xí nhì toàn lực công kích tới y tá. mà y tá kia ít nhất là siêu phàm cấp một thực lực vận dụng vong linh ma pháp chỉ huy thi khôi cùng bờ rẽ xì nỉ chiến đấu thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại hiện tại chỉ cần giết thống xoáy liền có thể kết thúc đây hết thảy mà thống xoáy có vô số đ ế m không hết thi khôi tạo thành mang ý nghĩa muốn đem tất cả tạo thành thống xoáy thi khôi giết chết thời gian chỉ có năm phút đồng hồ thống xoáy trên người thi khôi hướng lùy phát ra gà o k h é t màu đen sóng âm bên trong bay ra nhóm lớn u linh sói bọn chúng trên không trung chạy lộ ra được nanh vuốt của mình cùng lợi chảo sửa in lên bay nào đi lên nghi vung ra một kiếm ánh kiếm màu xanh lam t r ồ đến u linh Kiếm q u a nhưng g t ế đi đứt đ giảm lại nặng bổ vào núi không thịt trên thân, chặt nặng nặng trên một bổ vào trên ờ thẳng thi khôi cắt khôi Nhưng vào. mà công kích như vậy cũng không có đối với núi thịt tạo thành thương tổn quá lớn bị cắt ra khối thịt mọc ra dâu thịt rất nhanh lại l i ệ n tại núi thịt bên trên thi khôi lại tập thể phát ra gạo thét một đầu to lớn cốt mãng được triệu hoán đi ra một vết nước thi nhân chế tạo thi khôi vậy mà sử dụng người thủ mộ triệu hoán ma pháp nghi nhảy lên né tránh cốt mãng cắn vào thế nhưng là trên không trung xoay chuyển lúc liền cảm thấy đau đầu một nứt năm phút đồng hồ ta đối với mình có chút quá lạc quan nghi trên không trung g i m lên tảng băng xoay người liền rơi vào cốt mãng trên đầu trong tay băng đao hướng phía dưới đâm xuyên cốt mãng xương đầu hẳn khí thuận c u ộ sống hướng phía dưới lan tràn khoảnh khắc liền đem cốt mãng đông lạnh thành một đầu băng trụ lì lao lỗ mũi một cái chảy ra huyết tương mặt của nàng xoa hoa nàng đứng tại cốt mãng trên đầu quay người mặt hướng núi thịt băng đao dọc tại trước mặt bắc cực quang tế võ h à n yêu lì trong tay băng đao dối dài biến thành một thanh tế tự t r ư ờ n g thường làn da của nàng cũng theo đó biến thành bạch tinh sắc phía trên hiện ra tế tự hoa văn cục lì phun ra một vùng máu ở trên không biến thành một mảnh huyết sắc băng tinh thời gian không nhiều lắm hẳn yêu trạng thá nhìn xem lại phải phóng ra vong linh triệu hoán núi thịt trên mặt lộ ra yêu tả giống như dáng tươi cười nhưng đủ lì lật tay nắm trường thương đối với núi thịt ném mạnh đi qua trường thương đang thoát tay sau trong nháy mắt liền biến thành một thanh dài hơn hai mươi mét c ự hình băng thương đâm thủng núi thịt đưa nó đóng ở trên mặt đất chỉ có phần đôi một đoạn trôi thương lộ ở bên ngoài màu trắng hàn khí từ băng thương hướng ra phía ngoài phát ra từ trong ra ngoài đem núi thịt từng tầng từng tầng đông kết lấy, lấy mùi dối ra ngón tay chỉ hướng cùng bờ rẹ siny giao chiến y tá một chút hàn mang bay đi né tránh hấp huyết quỷ đạt được cảnh báo bờ rẽ siny cũng cảm nhận được điểm hàn qu nàng lập tức lùi lại trốn vào thứ không gian bên trong lại bay ra biến thành con rơi hướng phía dưới rơi nhanh bên người là núi thịt trên thân g à o thét thi khôi từ nội bộ lan tràn đi ra hàng khí đưa chúng nó toàn bộ đóng băng nghi bắn ra hàn mang bay đến y tá chỗ gần nàng đã nhận ra sao bắc cực huyết thống đến từ khai quốc m ộ ư ơ i hai công tước một trong băng tuyết công tước đối mặt cái này chút điểm hàn mang nàng lập tức tập trung tự thân tất cả có thể điều động toàn bộ năng lượng tử vong trước người tụ hợp thành một mặt d à y đặc màu đen hộ thuẫn hàn mang đâm vào hộ thuẫn bên trên mạnh liệt băng tuyết khoảnh khắc bộc phát màu đen hộ thuẫn bị màu trắng băng tuyết nhanh chóng ăn mòn từ một mặt kết thúc về sau y tá đã bị đông cứng thành một tòa băng điêu nghi từ cốt mãng trên đầu nhảy xuống bàn tay đặt tại phía dưới máy móc thi khôi đầu máy móc thi khôi lập tức bị cực hàn cóng đến mất đi cơ năng tiếp theo bị đập vụn thành một đống tản mát khối vụn thế nhưng là hành động này chọc dẫn tới tuyết biện ta cần giết chóc cảm giác con mồi bị đoạt đi tuyết biện hướng lì phát động công kích may mắn lơ xông lại hướng nó hạ đạt mệnh lệnh mới tuyết biện đi đối với bị đông cứng thành băng sơn thông xoáy phát tiết lỡ ôm lấy ngã l ệ ly n g i rời khỏi hàn yêu trạng thái hai mắt nhắm nghiển tóc từ màu trắng biến trở về thành màu đâu máu từ cái m càng nhiều máu bị phun ra luật nhanh chóng xuất ra một bình toàn hiệu khôi phục dược tề hướng lì trong m nhựa rót uống nhanh dược tề này có thể giúp ngươi khôi phục cả bình toàn hiệu khôi phục dược tề bị c h ú t xuống lì miệng m ũ i không chảy máu nữa làn da khôi phục nhanh chóng thành bình thường nhắn sắc lì mở to mắt ngươi cho ta uống cái gì luật vịn lì đứng lên một loại thuốc đặc hiệu m à hệ lụ bợ lì điện hạ ngài vẫn là gọi tam lì đi tổ trưởng lì dưới chân có một chút lảo đảo cười khổ mà nói xem ra ngươi thuốc đặc hiệu chỉ có thể chữa cho tốt huyết mạch mở ra mang đến cho ta thân thể tổn thương không có khả năng khôi phục thân thể g cho dù tốt thuốc cũng có nó tính hạn chế luật nhìn xem chung quanh không có thống xoáy những cái kia vừa mới đứng lên thi khôi tản mát đầy đất máy móc thi khôi bị mì một trưởng v ỗ thành mạnh vụn t ạ t bã tuyết biện chính hướng về phía băng sơn phát tiết lệ khí không dùng đến thời gian quá dài nó là có thể đem những thi khôi kia vô nắp ấy cũng bao quát trên băng sơn bị đông cứng thành băng đ i ề u y tá vợ d ẽ x ỉ nị gia nhập vào đối với còn sót lại người khâu sắc trong chiến đấu nghi vừa mới cho thấy võ lực để còn lại người khâu sắc hoàn toàn đánh mất đấu trí tại phật dư không g á n đoạn n g u y n rụa bên dưới bọn hắn kết cục chỉ có một con đường chết đây coi là toàn thắ n g h i lại đi một bước thân thể không bị khống chế nghiêng luật tiến lên một bước đỡ lấy nàng ta mang ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi không hiện tại còn không thể nghỉ ngơi n g h i d â y rủi lấy đi lên phía trước chúng ta nhất định phải nhanh trở về hướng bệ hạ b m báo thỉnh cầu bệ hạ lập tức phái quân đội phong tỏa thiết thạch xa khu thiết thạch xa khu bên trong khẳng định còn có người khâu xác ngươi bây giờ loại trạng thái này sợ là rất khó đi ra thiết thạch xa khu phản phất xác minh luật lời nói một tiếng gào thét từ không xa phương hướng chuyển đến l u ậ nhìn xăm bốn vậy mà lại là một cái thông soái chính hướng bên này nhúc nhích tới trải qua phòng ốc tất cả đều bị áp sập thâm mục tại thiết thạch xã khu bên trong chế tạo bao nhiêu cái thứ này thừa dịp trên đất thi khôi còn không có đứng lên luật đem l ủ khiên trên vai liền hướng phương hướng ngược chạy hô tuyết biện đừng đập n g u cùng bên trên toàn đuổi theo rút lui giá thú hình thái tuyết biện co lại thành một cái bóng đen như là một cái bị m è o đ u ổ i chuột giống điện quang bình thường hướng luật chạy tới phân dô bờ rẽ x i n y tất cả đều nhanh chóng đuổi theo mà cựu nhật pháp điện lại tại chiến trường trên không dạo qua một vòng phong quyển tàn vân bình thường đem thi khôi xuất hiện tử vong năng lượng tất cả đều hút sạch sau đó xoay xoay thương vài vòng hoặc trang sách hướng l u t rời đi phương hướng b Trước tuyết Trước tuyết công chúa. 154, tuyết công chúa. luật khiêng lì một đường phi nước đại nghi nhiều lần tới qua thiết thạch xa khu nàng l à luật chỉ dẫn phương hướng tại bảy lần q u ạ c tám lần rẽ xuyên qua mấy đầu cái hẻm nhỏ sau tiến vào một gian không người trong phòng tối đây cũng làm lì vì chính mình chuẩn bị phòng an toàn luật đem lì nhẹ nhàng đặt ở trên giường v ỡ rẽ xì nỉ h các loại cựu nhật pháp điện bay vào trong phòng sau liền p h a n h ở bên ngoài đóng cửa phòng lại biến thân thành con rơi treo ngược ở dưới mái hiên trong bóng tối quá độ tiêu hao lì đã ngủ mê man luật vừa hướng trong phòng sử dụng dò xét ma pháp vừa đi đến bên cửa sổ lại hướng bên ngoài quan sát đến t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh không biết các cư dân là đều biến thành thi khôi hay là có một bộ phận lẩn trốn đi phía trên trên vách đá treo một chiếc đèn trong hầm mỏ xuyên thẳng qua khí lưu thổi đèn c h ầ m r ã i quơ mở tối tia sáng cũng đi theo l ắ c lư luật nhẹ nhàng nghiệm tụng chú ngữ sương mù màu đen xuyên thấu qua pha lê phiêu tán ra ngoài sau đó tản ra biến mất không thấy gì nữa vong linh ma pháp bên trong có thăm dò sinh mệnh pháp thuật nhưng có thể bị tản ra biến mất không thấy gì nữa vong linh ma pháp bên trong có thăm luật nhanh chóng kéo lên màn cửa lại ngừng thở tiếp lấy mấy cái thi khôi từ ngoài cửa sổ chạy qua trên nóc nhà cũng theo chuyển đến thanh âm thông xoáy tiếng hô chấn cửa sổ k i ế n g hoa hoa tắc hưởng thanh âm dẫn một cái thi khôi dừng ở trước cửa sổ ánh đèn đem nó vặn vẹo bóng dáng chiếu dọi tại màn cửa bên trên có thể thấy rõ ràng trên bờ vai khép mở rác hút lại một trận tiếng chạy từ trên nóc nhà chuyển xuống lợi chảo chụp lấy tấm xi、si、mang phát ra âm thanh cực kỳ trói t a i ngoài cửa sổ thi khôi không có phát hiện trong căn phòng dị dạng nó đối với pha lê soi một hồi sau đi theo một cái khác bẩy thi khôi chạ chỉ làm ly hiện tại là người tàn phế chỉ dựa vào mình bây giờ lực lượng chỉ sợ khó mà từ nhiều như vậy thì khôi trong đuổi r ế t chạy đi Người nhìn về phía mê man nữ nhân. Nàng chân chính danh Quỳnh, Ý Ý đương nhiệm băng công tức thứ nữ, bờ đại đế dương nữ, tuyết công Băng công tức xuất lĩnh canh gác người chấn thủ đế quốc Bắc Cường, ngăn cản vùng địa cực Hàn Yêu xâm lấn. Quang băng công truyền gác Bờ bờ đại Luật là Lu Lý lì là tuyết tuyết tuyết xuất quốc Yêu tuyết huyết tự tức thứ tức thủ tức thừa phía Hệ chúa. mạch, về địa mê Mạ xâm Bắc cực Bắc Cực dạ Ý đế đế để nguyên bản một mực tại bắc cương cùng vùng địa cực hàn yêu tác chiến có tuyết công chúa xưng hảo về sau nghe nói nàng tại trong một lần chiến đấu bị trọng thương liền bị phụ thân đưa tới đế đô dưỡng thương b ợ dạ ly đại đế rất thích nàng thu nàng làm dưỡng nữ chính thức sắc phong làm tuyết công chúa luật đối với mạ hệ l ũ bờ ly hiểu rõ giới hạn nơi này bởi vì vị này tuyết công chúa phi thường địa thấp không giống những hoàng tử công chúa kia nhóm ưa thích xuất hiện tại công chúng trường hợp không biết mạ hệ lù bờ ly vì cái gì dùng tên g i ả lì gia nhập đế quốc hiến minh lại bị bợ dạ ly đại đế đưa cho tự mình làm tá quan xem ra bợ dạ ly đại đế là muốn coi ta là làm hôm nay câu cá liền rất lớn ta mồi câu này cùng phái tới bảo hộ mồi câu công chúa không biết có thể hay không còn sống đi ra ngoài bên ngoài dần dần hướng tới an tĩnh luật mở ra mộ viên cửa phái phật r ô đi vào triệu tập viện binh sau đó bắt lấy bay tới bay l u i cựu nhật p h á p điện đoạt lại súng ngắn thu lại chỉ là đang chuẩn bị cũng đem cựu nhật p h á p điện thu lại thời điểm luật phát giác được quyển sách này dị trạng trong tay tất cả đều là nghiêm nghiêm hồ hồ cảm giác nhìn k ỹ cựu nhật phát điện trên phong bị dính đầy sền s ạ c vật chất màu đen còn có bong bóng không ngừng xuất hiện những n à y vật chất màu đen giống như n h ữ n trùng bình thường ngọng n g o i chậm dại hướng trong trang sách mặt chui đây là vật gì ta thả ra cựu nhật p h á p điện thời điểm phía trên nhưng không có cái này buồn nôn đồ chơi luật s ố c lên đĩa sách có thể nhìn thấy những ngày vật chất màu đen phân hóa thành đường cong tại trên trang sách ốn lượn bao trùm cuối cùng tiến vào những sách kia viết văn tự cùng ký hiệu bên trong lại nhìn cựu nhật p h á p điện thuộc tính không có biến hóa thế là luật lập tức vì chính mình chế tắc một thanh ghế xương ngồi xuống cấp tốc tiến vào trong minh t ư ợ n g hát cám thế giới ý thức cựu nhật phát điện từng tờ từng tờ xốc lên lèm đại sư trí tuệ hóa thành hư ảnh xuất hiện tại sách ma pháp đối diện t h u ậ n chỉ vào chính hướng văn tự bên trong chui màu đen vật tư đối với lẻm hư ảnh n g ư ơ i biết đây là cái gì ư h ư ảnh trả lời đây là không bị thế giới chỗ tiếp nhận tử vong năng lượng nó không t h u ầ n thúy mang theo còn không có hoàn toàn phá toái linh hồn bụi có đối với cựu nhật lưu niệm cựu nhật là chỉ cái gì t h u ậ n một mực không h i ể u gia tộc mình huyết thống cựu nhật chi phối giả cựu nhật là chỉ cái gì nếu như chỉ đại vong linh giải thích qua tại gỡ ép thế nhưng là tổ tiên chính là dựa vào vong linh đại quân cùng vong linh ma pháp sáng lập cỡ lậu gia tộc chi phối chính là vong linh h ư ảnh thản như nói sinh mệnh là người chết cựu ảnh sinh mệnh chiếu ảnh cựu nhật chiếu ảnh đây là ý gì thư ảnh không có trả lời cựu nhật p h á p đ i ể n bên trong ghi chép lèm đại sư trí tuệ có hạn thư ảnh đ á p không được liền sẽ lựa chọn trầm mặc vậy liền đổi một vấn đề không thuần túy năng lượng tử vong là cái gì không thuần túy năng lượng tử vong mơ hồ sinh cùng từ giới tuyến để bọn hắn không cách nào bị thế giới tiếp thu quá nhiều không thuần túy năng lượng tử vong tụ tập sẽ dẫn phát thế giới quá i nhiễu thế giới bản nguyên vĩ lực giáng lâm đối với mấy cái này không thuần túy năng lượng tử vong tiến hành tinh hóa quá trình này nhất định sẽ xuất hiện một chút tai nạn sự kiện luật nhớ tới trong lịch sử đại tai nạn cùng thời kỳ tất nhiên có đại quy mô nhân trong hỗn loạn trật tự sụp đổ người khâu s ắ c không có ớt t h ú c liền sẽ thi khôi khắp nơi nhìn những cái kia không thuần túy năng lượng tử vong liền như là hỗn hợp có huyết nục bình thường đó chính là người chết đối với sinh mạng nhớ lại là cựu nhật t ấn khi cựu nhật p h á p điện vì cái gì hấp thu những này không thuần túy năng lượng tử vong thư ảnh trầm mặc nó cũng không biết một lát sau vị sách bên trên dính vật chất màu đen tất cả đều tiến vào trong trang sách văn tự bên trong cựu nhật p h á p điện phồng lên một chút tựa như đánh một ợ no nê luôn lập tức đem cựu nhật phát điện cầm lấy lật tới lật lui nhìn sợ những này không thuần túy năng lượng tử vong đem nó an sinh ra sai lầm c ũ nhưng g ngoài may, mặt k ô không n hiện cái gì. Lại xem xét thuộc tính, vẫn không có biến n g gì. g có cái thuộc có hóa. phát xét Lại xem i cái à y ăn n n một mì tịch tha. cái h ư bất kể thế nào cựu nhật pháp điện đã đều ăn hết cũng không biết làm sao để nó p h ơ n ra chỉ có thể hy vọng nó ăn những cái kia không thuần túy năng lượng tử vong không bị thế giới bản nguyên vừa ý mắt nếu quả như thật dẫn tới thiên khiển cũng chỉ có thể đem cái này đổ tham ăn ném ra để nó tự làm tự chịu ta lại tìm l ẻ m đại sư viết một bản chương một trăm năm mươi lăm xa hoa tiểu đội chương một trăm năm mươi lăm xa hoa tiểu đội đối với loại này thuần túy do trí tuệ cùng chi thức chế ra ma pháp đạo cụ luật đối với nó hiểu rõ vô cùng n n g cạn cho dù là p h ở răng cái này thâm niên sách ma pháp chế tác công tượng cũng nói không ra nguyên cớ chỉ biết là hẳn là làm như vậy không biết vì cái gì làm như vậy đối mặt thế giới này càng là hiểu rõ nó càng là cảm giác mình nhỏ bé cái này cũng càng phát ra để luật sinh ra giải nó động lực không có ngoài định mức nguyên nhân chính là ưa thích bốn luật đem cựu n h ậ t pháp điện cất kỹ n g h ỉ còn tại trong mê ngủ thương thế của nàng không ở thân thể bên trên nếu không một bình toàn hiệu khôi phục rực tề liền có thể để nàng đẩy mọi phục sinh nhìn nàng bình thường dáng vẻ hoàn toàn chính là tinh thần phân chấn công việc điên cuồng không giống có ẩn thương dáng vẻ vậy đại khái cùng nàng đến từ bắc cương có quan hệ nơi đó vật tư thiếu thốn tiếp tế khó khăn nhân khẩu t h ư t thớt đã muốn chống cự hàn yêu lại phải tự lực cánh sinh sinh sản cho dù là ý ý b i ế n gia tộc con cái cũng sẽ bị an bài rất nhiều làm việc có khi thậm chí cùng nô lệ cùng một chỗ đến vùng đất lạnh bên trong đ à o khoai tây nghi trong căn hộ đơn giản dáng vẻ chính là bắc cương băng t u y ế t công tức r a sinh hoạt trạng thái cho dù đi vào minh ước thành cũng không cải biến được nghi không khỏi có chút xa luận một lần nữa đem mạch suy nghĩ kéo về mư lúc này trạng thái thân thể bên trên nghĩ đến viên tiêm lện ở trên mặt mình băng huyết trâu ngay lúc đó mãi mã Đó luật à mở ra bắc cực tinh h y huyết này quyết. ế thế biết lúc nào có thể khôi phủ, chiến đấu kế tiếp t thủ. thương tại trên thực thể mạch Xem mạch. mù đặc của Cái sắc lúc có phục, có khó Không khôi khả không khả ra dựa nàng nàng nào năng năng nàng. giải đấu u lì cảm nhận được gia tộc mộ viên truyền lại tới tin tức phất tay mở ra mộ đạo cửa thân hình thấp bé phật rộ cùng thân hình cao lớn còn mặc trọng giáp hồn đi ra chủ nhân hồn hướng luật hành lễ thanh âm có chút vắng dội luật làm im lặng thủ thế phòng ngừa đem thi khôi thu hút tới từ cựu nhật chi địa đ i ề u tập một mươi khô lâu cùng một nghìn khô lâu pháp sư ngay tại tiến vào cựu nhật mộ viên quân đội hoàn thành sau cùng tập kết còn cần một chút thời gian luật đối với hồn nói ra nơi này là minh ước thành dưới đáy thiết thạch x ã khu chúng ta muốn ở chỗ này đánh một trận chiến tranh chúng ta chính là vì ngày chiến tranh mà tồn tại luật từ trong túi móc ra một tấm thiết thạch x ã khu địa đồ trải tại trên mặt bàn thiết thạch x ã khu cửa ra vào tổng cộng có năm cái hai đầu thông hướng mặt đất ba đầu thông hướng lấy quạt khu g i vững cái này năm cái đường hầm mỏ l i ề n có thể hoàn thành đối với toàn bộ khu vực dưới mặt đất phong tỏa hiện tại cái này năm cái cửa ra vào hẳn là đều tại thâm n g ụ c khống chế bên trong bởi vậy người khâu sắc có thể không chút kiên kỵ đem cộng đồng cư dân chuyển biến thành thi khôi có chi này thi khôi quân đội thâm n g ụ c liền có thể trực tiếp đối với minh ước thành khởi xướng tiến công cho dù cuối cùng sẽ bị quân đội đế quốc tiêu diệt đ ế đô cũng nhất định sẽ bị trọng thương thiết thạch xã khu phía trên thế nhưng là đế quốc trọng yếu nhất khu công nghiệp nơi này bị phá hủy sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyển hoàn g quyền tính quyền uy lại bởi vậy g a o động căn cứ luận đối bịu lý linh hồn suy yếu trình độ phán đoán hẳn hẳn là còn có ba tháng đến nửa năm tuổi thọ đây chính là thâm mục muốn khởi xướng phản loạn thời gian. chỉ là bởi vì đế quốc hiến binh đột nhiên đến làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn chính mình cùng lì trực tiếp xông vào dạ nổ phòng khám bệnh lại thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ để người khâu s ắ c sinh ra kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ phán đoán từ đó sớm dẫn nổ thiết thạch xã khu cư dân linh hồn đối với minh ước thành tiến công không biết lúc nào sẽ khởi s ư ớ n g nhưng khẳng định rất nhanh bởi vậy lì mới sốt u ruột ra ngoài hướng mở ra lì đại đế cảnh báo hiện tại mặc kệ là tự cứu hay là cứu càng nhiều người vô tội luật đều phải ở chỗ này cùng người khâu xác đánh một trận chiến tranh hơn nữa còn không thể đem cỡ lầu gia tộc vong linh quân đội trở về sự tỉnh bạo lộ ra cái này cần chế tạo một trận mê vụ. luật cùng hồn căn cứ thiết thạch khoáng khu địa đồ thương thảo chiến thuật không biết qua bao lâu ly từ trong mê ngủ tỉnh lại tại nhìn thấy hồn sau không khỏi hiếu kỳ đối với luật hỏi hắn là ai luật không có t r ư ớ c giới thiệu hồn mà là đối với ly nói mà hệ lụ bờ ly điện hạ vì cứu vãn minh nước thành vì đế quốc tránh thoát nguy cơ lần này ta cần ngươi lấy băng tuyết gia tộc ì ì h u n h các tổ tiên vinh dự phát hạ một cái lời thề ly hỏi cái gì lời thề bảo thủ ngươi thấy tất cả cùng cỡ lào gia tộc có liên quan bí mật bí mật gì ra tay trước thề ly nhìn xem luật một hồi sau đó đứng dậy xuống dưỡng đưa tay thề Ta lời ấ y tuyết băng thề n tiên vinh n h thể, thủ h các tổ thể, bảo ta bảo đã rất rõ ràng bí mật là ngươi thấy không phải ta cho ngươi biết thân thể khôi phục thế nào còn có thể chiến đấu sao nghi g ơ tay lên băng cứng đưa nàng bàn tay bao trùm có thể phát huy siêu phàm cấp một thực lực nếu có hạn mở ra bắc cực quan huyết thống đại khái miễn cưỡng có thể đến siêu phàm cấp hai toàn bộ triển khai lời nói thuốc của ngươi cho dù tốt cũng cứu không được ta luật phán đoán lý đ ỉ n h phong thực lực là siêu phàm cấp ba dù sao nàng thế nhưng là đế quốc bắc cường tuyết công chúa hiện tại phía bên mình thực lực nghi siêu phàm cấp một ngắn ngủi có thể phát huy siêu phàm cấp hai tiêu chuẩn vợ rẽ xin nghi siêu phàm cấp một tuyết biện siêu phàm cấp một nhưng này cho dạy bình thường đấu pháp đoán chừng siêu phàm cấp hai gặp được nó sẽ chưa sợ mặc dù không đạt được siêu phàm nhưng nguyền r ù a q u ỷ dị khó phòng một thân bờ u g một dạng tồn tại chiến lược giá trị không phải siêu phàm mấy cấp có thể định tính chính mình cá thể thực lực cũng là không đạt được siêu phàm nhưng thống ngựa cao triệu hoán vong linh số lượng nhiều thực sự lại có thể mở ra huy áp không chẳng cùng phật xíu một dạng đều là cấp chiến lược tăng lên là đội ngũ chiến đấu hoàn cảnh hồn theo gia tộc mộ viên khôi phục hắn bị đẻ xuống thực lực đang từ từ khôi phục năm mươi lăm cấp đã khôi phục được sáu mươi mốt cấp khủng bố kỵ sĩ vốn là cường đại chiến đấu vong linh hắn thực lực đạt đến siêu phàm cấp hai chi đội ngũ này là một tri tiểu đội đột kích phối trí có thể nói là phi thường t h â một ngục m phương tại thiết thạch xã khu còn không có chuẩn bị kỹ cảng cường đại vong linh pháp sư cũng không nhiều ưu thế của bọn hắn chính là thi khôi nhiều thông xoáy chịu đánh chỉ là loại ưu thế này tại luật chính tập kết quân đội trước mặt muốn đánh một chút chiết khấu hiện tại luật muốn làm chính là như thế nào để cho mình ở gia tộc trong mộ viên tụ tập quân đội có một hợp lý lý do xuất hiện tại thiết thạch h o n g khu sẽ không bị liên tưởng đến đã từng đầy khắp núi đồi vong linh đại quân chương một trăm năm mươi sáu không thể dồn bỏ lời thề chương một trăm năm mươi sáu không thể dồn bỏ lời thề luật đối với mỹ vây tay mà hệ l u b e ly đến hạng ta có một cái kế hoạch chiến đấu nghi đi đến địa đồ trước ngoài cửa sổ chuyển vào tới ánh đèn rất tối miễn cưỡng có thể thấy rõ đây là thiết thạch xã khu địa đồ tổ trưởng xin cứ gọi tàm ly ta hiện tại là đế quốc hiến binh thứ mười ba cục điều tra ta quan đang làm việc trước mặt nghi rất là chăm chú nàng không muốn chính mình một thân phận khác cho luật mang đến ảnh hưởng tốt nghi ta quan luật đ ố i xứng hô cũng không thèm để ý hắn chỉ vào trên địa đồ một cái công trình nói muốn toàn thiết thạch xã khu người đồng thời bên trong cùng một cái vong linh ma pháp cái này có thể gánh chịu vong linh ma pháp cũng quy mô lớn chuyển bá chất môi giới chỉ có thể là không khí nơi này có một tòa không khí phòng máy bên trong cỡ lớn không khí phiến thông qua đường ống từ mặt đất rút tiến không khí là thiết thạch xã khu không khí chủ yếu nơi phát ra chỉ cần trong không khí ma pháp nồng độ đầy đủ cao liền có thể một lần đem ma pháp hướng thiết thạch xã khu tất cả cư dân phong thích ta phán đoán nơi này nhất định bị thâm n g ụ c bố trí ra một cái cỡ lớn vong linh ma pháp trận đối với tiến vào không khí áp dụng ô nhiễm sau đó hướng toàn bộ thiết thạch khu mỏ quạng phong ra nghi lập tức che miệng của mình che đậy chúng ta bây giờ cũng trúng ma pháp này sao không có luật ố c lên khẩu trang hút một chút chưa từng có l ọ không khí phân tích bên trong thành phần chúng ta hút vào số lượng rất ít còn chưa đủ ma pháp có hiệu quả đại khái cần tiếp tục hút vào thời gian một tháng mới có thể ảnh hưởng đến linh hồn thâm n g ụ c nhất định phải thời gian dài tại thiết thạch xã khu bên trong duy trì ma pháp này nồng độ không khí trong phòng máy mặt ma pháp trận khẳng định còn tại vận chuyển lý lo lắng nói không khí phòng máy nếu có thể từ bên ngoài rút ra không khí rót vào thiết thạch xã khu nhất định có thể hướng ra phía ngoài sắp xếp mang theo loại này vong linh ma pháp không khí trên lý luận là nhưng đem dạng này ma pháp hướng ra phía ngoài sắp xếp sẽ nhanh chóng pha loãng đến mức không đạt được có thể làm cho ma pháp có hiệu quả nồng độ bất quá loại ma pháp đối với người bình thường thân thể cuối cùng sẽ tạo thành một chút tổn thương nhất là linh hồn vốn là rất yếu người nghi ư nói chúng ta đi phá hư nơi này mà phát trận đối với cái này chúng ta kế tiếp kế hoạch tác chiến người quen thuộc thiết thạch xa khu biết làm sao đi càng nhanh an toàn hơn sao nghi ư nhìn xem địa đồ sau đó dùng đầu ngón tay ngưng ra băng trượt vẽ ra một đầu tuyến từ nơi này đi mảnh khu vực này t ầ n g n h a m thạch thấp b é thông xoáy hình thể vào không được nếu như là phổ thông thi khôi lấy thực lực của chúng ta là có thể nhẹ nhõm ứng đối chỉ là không biết máy móc thi khôi có bao nhiêu là một tên máy móc nhà thiết kế luật nói ra máy móc thi khôi chế tạo độ khó so với người thể s i bờ ý hồ dơ độ khó càng lớn ưu điểm của nó đại khái là không bị người cảm xúc q u á nhiễu càng nghe chỉ huy n g ư ơ i thấy máy móc thi khôi cái k i a một thân con mắt sao điều này nói rõ máy móc thi khôi càng ỉ lại thị giác mà nhân thể s i bờ ý hồ dơ có thể lợi dụng sinh vật từ trường đối với ngoại giới tiến hành cảm giác thị giác là rất dễ dàng quấy nhiêu tuyết biện ra hỏa này thật không có đầu óc b ợ r ẻ xin ý, lần sau gặp được máy móc thi khôi n g ư ơ i đi đối phó người thứ không gian di động khắc chế nó một tiếng rất nhỏ con rơi tiếng kêu từ ngoài cửa truyền vào đến luật đối với hồn nói ngươi trở về trợ lệnh hết t h ể y theo chế định tốt kế hoạch tác chiến là chủ nhân luật mở ra gia tộc mộ viên cửa mộ hồn đi đến cửa mộ đóng lại nghi rốt cục nhận ra hồn thân phận hán hán hán là hồn hải cốt quân đội quan chỉ huy vong linh công tức dưới cờ bảy vị khủng bố kỵ sĩ một trong vong linh công tức cố sự nổi tiếng một chút hiệu chung vong linh công tức cường đại vong linh cũng bị thế nhân biết rõ trừ vong linh công tức thỏa kỵ cốt long loạn còn có chỉ huy vong linh đại quân bảy vị khủng bố kỵ sĩ vừa mới m l i ngay tại suy đoán vị này một thân trọng giáp khô lâu có thể là hồn nhưng lúc này hồn cái tia thiêu đốt đầu lâu để mùi không cách nào xác định chính mình suy đoán thằng đến nhìn thấy trong truyền thuyết cỡ lầu gia tộc mộ viên cửa mộ giờ khắc này mùi rốt cuộc biết luật để cho mình bảo thủ bí mật gì cỡ lầu gia tộc mộ viên là cái này vong linh gia tộc cường đại căn cơ vong linh công tức chỉ huy vong linh đại quân toàn bộ đến từ cái này mộ viên bên trong khi cỡ lầu gia tộc trong mộ viên bị không rõ lực lượng xâm chiếm sau vong linh đại quân cũng toàn bộ trôn vùi tại đoạt về mộ viên trong chiến tranh bảy vị khủng bố kị sĩ vĩnh viễn biến mất tại trong mộ viên mộ viên luân hãm không có năng lượng tử vong cốt long hoặc rơi vào trạng thái ngủ say thứ nay về sau cỡ đ ạ o gia tộc liền không gượng dậy nổi về sau cũng có người hứa tưởng cỡ đ ạ o gia tộc một lần nữa đoạt lại mộ viên vong linh đại quân lần nữa giáng lâm đến thế giới này nhưng mấy trăm năm đi qua ngoài ý muốn gì đều không có phát sinh không có một cái nào vong linh từ trong mộ viên đi tới cỡ đ ạ o trong trang viên vong linh càng ngày càng ít gia tộc xuống dốc gần như biến mất hiện tại đã từng bảy vị khủng bố kỵ sĩ một trong hồn xuất hiện đây có phải hay không là đại biểu cỡ lạo gia tộc vong linh đại quân cũng đã quay trở về nàng muốn đem tin tức này lập tức nói cho vợ dạ ly đại đế lập tức nói với chính mình phụ thân băng tuyết công tước nhưng vừa vẫn phát hạ lời thề không để cho nàng có thể làm như vậy việc quan hệ y y h u y ề n các tổ tiên vinh dự nhớ kỹ ngươi lời thề luật nhắc nhở lấy ly n g h rất là tự hào nói ta đương nhiên nhớ kỹ y y h u y ề n gia tộc thề vì đế quốc đóng giữ bắc cương bất luận lại gian nan đều không có dồn bỏ qua lời thề luật nhắc nhở lấy nhưng y h u y ề n gia tộc cũng tham dự huyết sắc c h i l o ạ n n g h tự hào lập tức liền biến mất đúng vậy y huỳnh gia tộc làm duy trì hoàng thất một phương tham gia huyết sắc tri đoạn tự tay chấn áp lúc trước cùng một chỗ tại minh đức thành phát ra lời thề huynh đệ gia tộc đây là không cách nào rửa sạch ch bởi vậy tại huế y t sắc chi l u ậ n sau ý ý vì gia tộc liền phát hạ vĩnh viễn vì đế quốc đóng giữ bắc cương lợi thể cách xa đế quốc trung tâm quyền lực rất nhanh lùy liền kiên định đối với luật nói ta sẽ không dồn bỏ lợi thể vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi lần này chúng ta đổi một cái đội hình luật hạ lệnh ta ở phía trước làm đội quân mũi nhọn phụ trách điều tra phật dồ ở giữa trợ rút nghỉ kéo sau nghi nói hay là ta ở phía trước đi nghi đối với luật thực lực rất không tín nhiệm cũng không có để pháp sư làm đội quân mũi nhọn lệ cũ thì pháp đơn vị làm tốt pháo đài mới là bản trước luật đuổi theo cái bóng dưới đất cười nói nơi này không có người so ta càng thích hợp làm đội quân mũi nhọn vợ rẹ xin đi tiếp tục phòng thủ tới không không có vấn đề đi ngoài cửa lần nữa chuyển đến con rơi t i ế n g k ê ơ phật rô ta khẳng định không có vấn đề nghi đành phải nói t ố t ngươi là tổ trưởng nghe ngươi nếu như gặp phải xử lý không được phiến phức nhớ kỹ đ ổ i ta ta xử lý không được khẳng định đổi lấy ngươi chuẩn bị xuất phát luật một lần nữa nhìn một lần địa đồ ghi lại lộ tuyến sau liền đem địa đồ thu lại sắp xếp gọn sau đó cùng phật rô n h i đứng ở sau cửa b ợ rẽ xin ý nhẹ nhàng n h ả xuống chậm rãi đem cửa mở ra phụ cận không có phát hiện thì khôi nhưng trong phòng có hay không không có khả năng xác định chủ nhân nhất định phải coi chừng có tuyết biện đi theo ta yên tâm đi luật đi ra cửa phòng khởi động áo choàng ẩn thân kỹ năng chương một r ư ơ i b hướng không khí phòng máy tiềm hành chương một r ư ơ i b hướng không khí phòng máy tiềm hành nhìn xem luật biến mất ở trước mắt ghi chừng trong mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ẩn thân là cao cấp đạo tặc hoặc thích khách mới có thể nắm giữ kỹ năng trừ chút ít huyết thống đều thuộc về ma chiến nhất định phải phục d ụ n g rất nhiều ma dược cải biến thân thể cùng khí tước còn muốn kinh lịch rất tàn khốc huấn luyện mới có thể kích phát ra ẩn thân kỹ pháp ma pháp sư sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực làm một cái ẩn thân kỹ năng làm tự mình hại mình sự t ì n h mà lại kỹ năng này nếu như không đủ khả năng đặc biệt còn có thể bị rất nhiều dò xét tính ma pháp kỹ năng tùy tiện phát hiện nhưng luật sắc sắc thật thật biến mất chỉ có thể thông qua cảm giác phát giác được hắn tồn tại các loại luật đi xa cảm giác cũng vô pháp phát giác được hắn t r á c không được hắn muốn làm đội quân mũi nhọn phật rộ đi theo ra gian phòng n g h năm trăm gải tóc cũng đi theo ra ngoài b ợ rẽ xin ý đóng cửa phòng hóa thân con rơi bay lên tại nóc nhà ở giữa xuyên t h ẳ n g qua l linh tuyết biện không có luật bóng dáng có thể giấu liền trốn vào phòng úc trong bóng dáng nơi này có thể cung cấp hắn ẩn nút hát cám thật sự là rất rất nhiều luật không có mù quáng hướng phía trước do xét hắn biết đây không phải sở trường của mình hắn sở dĩ từ lĩnh đội quân mũi nhọn nhiệm vụ này cũng là bởi vì chính mình không đi phía trước tuyết biện nó tuyệt đối sẽ không đi trước tuyết biện nơi này là ngươi sân nhà l u ủng hộ lấy nhát gan l linh ngươi một mực to gan hướng phía trước do xét ta liền đi theo phía sau ngươi gặp được tình huống ngươi liền hướng ta chỗ này chạy đạt được luật ủng hộ tuyết biện có một chút như vậy dũng khí chủ nhân ngươi nhất định phải đi theo ta ta ngay tại phía sau ngươi nhất định tại ta phía sau tuyết biện thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở mặc dù sợ sệt nhưng vẫn là mượn bóng ma hiểm hộ hướng phía trước lướt tới luật tuân thủ hứa hẹn đi theo tuyết biện phía sau tuyết biện làm một tên bị mò n đ ồ dạ lì tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử chứ nhát ga nước điểm điểm chuyên nghiệp năng lực là phi thường l ưu tú một tên siêu phàm cấp một thích khách làm đội quân mũi nhọn đội quân mũi nhọn cẩn thận chặt chẽ tuyết biện đem thích khách nên có cảnh giác phát huy đến cực hạn bất luận cái gì gió thổi cỏ phát hiện nguy hiểm tuyết biện quay người liền hướng luật nơi này chạy đem phát hiện của mình c á o chi chủ nhân luật chỉ cần căn cứ tuyết biện chỉ dẫn liền có thể tại tốt nhất tần tàng vị đối với vật phát hiện tiến hành quan sát khắp nơi đều là tìm kiếm thi khôi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chỉ huy thi khôi người khâu s á t còn có thể nghe được thống xoáy tiếng hô có thể nhìn ra thâm ngục rất gấp sớm để thiết thạch xã khu cư dân thì biến đã làm rối loạn đã có kế hoạch nếu như không thể đem chui vào tiến đến đế quốc hiến binh tìm tới di khẩu vạn nhất bị bọn hắn đem nơi này tin tức truyền ra ngoài đế quốc quân đội tinh nhuệ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến lúc đó đem tất cả cửa ra vào phong kín nơi này thi khôi lại nhiều cũng không hề dùng võ chi điện bởi vậy thâm ngục người khâu sát nhóm chính một bên tìm kiếm chui vào tiến đến đế quốc h ê n minh một bên tụ tập thiết thạch xã khu cư dân thi biến mà thành thi khôi cũng sử dụng vong linh ma pháp đối với mấy cái này thi khôi tiến hành tổ hợp cường hóa tận khả năng khiến cái này thi khôi phát huy ra lớn nhất lực phá hoại mới có thể thôi động đến tiếp sau kế hoạch triển khai luật tiểu đội ở trong h á cám tiềm hành lấy gặp được thi khôi ngăn cản có thể đi vòng qua liền tận lực đi vòng qua nếu như thực sự không vòng qua được đi nhặt số lượng thiếu cường sát do fedro áp dụng khống chế vợ rẹ sini khởi xướng tập kích sẽ cùng nhau đem thi thể giấu đi cuối cùng l u ậ t phụ trách sử dụng pháp thuật tiêu trừ vết tích dưới mặt đất h ắ cám là c h i tiểu đội này quân đội bạn tuyết biện ở chỗ này đơn giản chính là như cá gập nước các loại ám lôi hiểm lôi bị nó từng cái phát hiện bảo hộ đội ngũ tại thi quần tìm kiếm bên trong ăn tinh tiến lên không khí phòng máy đến vì để cho không khí mới mẻ nhanh chóng khuyết tán ra không khí phòng máy phụ cận không có kiến trúc che chắn chỉ có cái này một tòa vương mức cỡ lớn gạch đá kiến trúc giống một tòa cỡ lớn nhà máy p h ò n g máy phía trên kết nối với thông hướng mặt đất đường dẫn khí kiến trúc bốn bề trên tường đứng thẳng lớn bao nhiêu công suất quạt đem bên trong không khí hướng tứ phía thổi p h ụ có thể rõ ràng cảm nhận được lưu động lên gió luật bọn hắn trốn ở một tòa nham thạch phía sau nghi kéo đi một bộ thi khôi hải q u ố t đi tới nhìn cách đó không xa phòng máy thâm mục đối với nơi này bảo vệ phi thường tốt ta thâm mục đối với nơi này bảo vệ s á t thực rất tốt p h ò n g máy chung quanh khoáng đạt không gian bị thâm mục lựa chọn trở thành một chỗ thi khôi tập kết bởi vậy nơi này đã đứng đầy thi khôi bọn chúng quần áo trên người đại biểu bọn hắn khi còn sống thân phận khác nhau nhưng chứ không thể đếm hết thi khôi còn có một cái khống chế bọn nó thống xoáy nó mềm mặt bày trên mặt đất có người khâu xác đem thi khôi lắp đặt tại trên người của nó còn có một số thi khôi tại người khâu xác điều khiển bên dưới tiến hành tổ hợp rác hút lẫn nhau cắn bạo cao lớn hơn cường tráng thi khôi bị lắp lên đi ra tại dạng này đang bao vây muốn xông vào không khí phòng máy cũng không phải một chuyện dễ dàng luật nhìn xem chung quanh địa hình chỉ vào phía trên nó i chúng ta bỏ vách đá đi qua nhìn thấy nơi đó duy tu thông đạo sao đó là tiến vào đường dẫn khí bên trong sửa chữa quạt dùng từ nơi đó có thể trực tiếp tiến vào phòng máy nội bộ nghi ngầm đầu nhìn về phía luật chỉ duy tu thông đạo nó tu kiến tại một trăm mét cao trên vách đá do ống thép cùng thép góc kiến tạo một mặt thông đến đường dẫn khí bên trên một cánh sửa chữa tiểu môn từ nơi này đến duy tu thông đạo không có đường chỉ có thể từ dốc đứng trên vách đá leo đi lên nếu như quá trình này bị hạ mặt người khâu s á t phát hiện thật đều biến thành b ị a sống nhưng không có biện pháp tốt hơn ngươi là tổ trưởng nghe ngươi luật bắt đầu hành động cẩn thận một chút không nên bị phát hiện nói xong luật lần nữa tiến vào bản thân bắt đầu dùng d à kỹ năng dẫm lên vách tường hướng đi vỡ rẽ siny bay thẳng đi vào nghi đối với Phật xem ra bọn hắn đều không cần lo lắng bị phát hiện đến ta có ngươi n g ư ơ i không có đem nói cho hết lời bởi vì nàng nhìn thấy phật dộ vậy mà bay lên phật dộ cúi đầu đối với m lì nói kỳ thật ta cũng biết bay nhưng ta không có cách nào mang ngươi bay bởi vì ta ngay cả chủ nhân đều không di chuyển được ta đến phía trên chờ ngươi ngươi không nên bị phát hiện nha phật dộ hướng lên phía trên lớp tới rất nhanh liền cùng b ờ rẽ xì nỉ h đứng ở duy tu thông đạo bên trên cùng một chỗ đ ả o lấy lan can nhìn xuống phía dưới nghi đứng trên mặt đất ngơ ngác đi lên nhìn các ngươi sẽ ẩn thân ẩn thân biết bay biết bay liền ta muốn bại lộ trèo lên trên không có cách nào bỏ đi một trăm mét cao vách đá đối với mư lì tới nói không phải vấn đề lớn nàng trước chọn tốt điểm lấy sức sau đó nhảy lên nắm lấy nô ra tảng đá liên tục nhảy lên cơ hồ chớp mắt liền đi tới bờ rẽ xỉ nỉ cùng phật r ồ bên người chờ giây lát luật đi tới đi lên luật nhìn xuống phía dưới người khâu s ắ c nhóm đều chuyên trú tại thi khôi trên thân t h ô n g xoáy tại thân thể lắp ráp bên trong ở vào không có bị tỉnh lại trạng thái cho dù trên người thi khôi có rất nhiều mặt hướng bên trên nhưng không có phát hiện sửa chữa trên đường ống thêm ra người tới đi tôi dưới chân nhẹ một chút không cần phát ra âm thanh luật dẫn đội hướng đường dẫn khí đi chương một trăm năm mươi tám đường dẫn khí c ự chiến Trước đường kịch chiến. 158, dẫn khí chiến. luật tiểu đội tựa vào vách tường di động, lợi dụng duy tu thông đội di lợi duy động, đạo vào vách dụng sử n nhà ngăn trở phía dưới người khâu sắc tầm nhìn đi hơn phía khâu vào trở tầm mét, dưới đi đi sắc s a cửa. trước sử Luật dụng tùy thân mang tiểu công cụ mở cửa khóa từ từ kéo cửa ra xoa ngón tay phóng thích pháp thuật che lấp dỉ xét cửa sắt mở ra âm thanh khi cửa mở ra đầy đủ một người thông qua thời điểm luật khoát khoát a y ra hiệu có thể đi vào các loại mùi cắp nàng tất cả đều tiến vào đường dẫn khí luật mới chậm rãi lùi lại tiến vào lại chậm chậm đóng cửa lại hô một hơi khẩu khí này n ẹ n thật sự là rất khó chịu nơi này chính là không khí phòng máy đường dẫn khí một cái đường kính đạt tới mười mét thẳng được giếng phía trên cùng phía dưới đều có cao tốc xoay tròn cỡ lớn quạt đem mặt đất không khí lấy tiếp sức phương thức một đoạn một đoạn hướng phía dưới đưa cuối cùng tiến vào không khí phòng máy bên trong cái giếng bên trong mạnh liệt khí lưu từ bên trên hướng phía dưới thổi luật bọn hắn hiện tại vị trí vị trí là một cái bình đ ạ i trên vách tường có rất nhiều công t ắ c nguồn điện cùng khống chế cơ muốn đi vào phía dưới phòng máy liền muốn trước tiên đem cái giếng bên trong quạt dừng lại n g nhìn xem trên vách tường lít nha lít nhít công tác nguồn điện cùng khống chế cái nút đối với l u ậ hỏi cái nào là khống chế quạt luật đi lên ba t ba ba đem tất cả công t ắ c nguồn điện đều lộ t xuống chúng ta cũng không phải đến sửa chữa trục trặc đóng hết nhất định có thể để quạt dừng lại đây là khống chế đèn luật đóng lại một cái công t ắ c nguồn điện sau cái giếng bên trong đèn toàn bộ dập tắt hắn lập tức đem công t ắ c nguồn điện đẩy lên đi đèn lại sáng lên tiếp tục q u á n áp chính như luật nói tới nhiều như vậy công t ắ c nguồn điện bên trong luôn có một cái hoặc mấy cái là khống chế quạt cái giếng bên trong quạt vận tốc q u a y h ạ chờ một lát nữa liên có thể nhìn thấy hàng nhanh chuyển động cánh quạt lúc này vợ rẽ xin ý nhìn chằm chằm cái giếng phía trên chủ nhân có cái gì từ phía trên đi xuống luật ngầm đầu nhìn quả nhiên có mấy cái bóng đen từ phía trên đi xuống bọn chúng dẫm lên còn tại xoay tròn cánh quạt nhảy xuống tốc độ rơi xuống thật nhanh là máy móc thi khôi cùng người khâu xác số lượng là bảy cái bọn hắn hẳn là bị phái tới trông coi tiến khí miệng nhìn thấy quạt đỉnh chỉ liền xuống đến xem xét không không phải người khâu xác là người thủ mộ đang giảm xuống đến khoảng cách bình đ à i ước chừng một trăm mét về khoảng cách lúc trong đó bốn cái người thủ mộ đồng thời thi triển triệu hoán vong linh ma pháp hơn mười hất lên màu đen áo gai hữu linh liệp sắt giả xuất hiện bọn chúng hai tay cầm luôn ao từ cánh quạt bên trên n h ả xuống bay về phía trên bình đài người luật bọn hắn xoay người từ trên bình đài nhảy xuống rơi vào phía dưới cánh quạt bên trên cánh quạt còn tại xoay tròn lấy máy móc thi khôi cùng người thủ mộ tuần tự rơi vào mặt khác mấy cái cánh quạt bên trên h u linh liệp s á t giả xông đến chiến đấu lập tức bộc phát luật phóng thích ma pháp triệu h o á n thi hoa độc mạng lần này hắn không có triệu h o á n một cái cự hình thi hoa độc mạng mà là tăng lên triệu h o á n số lượng từng cái thi hoa độc mạng phá vỡ cái giếng vách tường mọc ra gai ngược thân dây leo cùng tràn đầy răng nanh nổ hoa từ tứ phía hướng về phía luật tiêu ký địch nhân cắn vào quân đi lên giá thú hình thái tuyết tiếp theo chính là bờ rẽ s i n g h cùng lì diên phần mình đối đầu một cái máy móc thi khôi giao chiến luật phật dầu cùng một chỗ đối với bốn cái vong linh pháp sư người thủ mộ tiến hành pháp thuật bên trên đ ọ sức có chút cố hết sức bốn bốn cái người thủ mộ bị cắt cử thủ tiến khí miệng đều là rất lợi hại vong linh pháp sư một vòng ma pháp công thủ liền ép luật thở không nổi luật đem cựu nhật pháp điện ném ra ngoài đồng thời ném ra súng ngắn cùng đạn phanh phanh phanh đạn phụ ma xạ kích cuối cùng phản chế ở bốn cái người thủ mộ để bọn hắn không có khả năng lại không chút kiên kỵ phát động công kích tiếp theo chính là một trận kim loại xé rách cùng tiếng ma sát bộ này quạt trong chiến đấu không chịu nổi gánh nặng. treo chống phiến thể giá đỡ vặn béo nước ra, mang theo ở phía trên giao chiến hai nhóm người rơi xuống dưới luật mở ra pháp bảo mang pháp thuật phi vũ trệ không thân thể của hắn lập tức biến giống lá rụng một dạng nhẹ nhàng nhấc chân liền hướng chỗ gần một cái đứng không vững người thủ mộ đá ra một đạo khí nhận thủ trưởng chuyển biến thành kiếm đi theo chính là một kích đâm lại đem chuẩn bị xong tâm linh tấm màn đen n e m tới phật r ồ ăn ý phóng ra chú thuật tiến hành tập kích mặt khác người thủ mộ còn tại rơi xuống bên trong tìm được cân bằng máy móc thi khôi bị đánh tự thân khó đảm bảo thi hoa độc mạn thuận vách tường hướng phía dưới hạn chế u linh liệt sát bị luật để mắt tới người thủ mộ đi theo q u ạ thạ xuống đối mặt công kích hữu tâm phòng ngự nhưng cảm giác cân bằng chết đi để hắn đem pháp thuật phòng ngự làm sai vị trí khí nhận cọ lấy thuẫn phòng ngự biên giới xa qua mặc dù bị l ệ c h một chút phương hướng nhưng vẫn là chúng đích người thủ mộ bắt chân treo trên bầu trời không chỗ ngựa lực người thủ mộ bị s ú n g kích đụng thân thể bị l ệ c h cái thứ hai phòng ngự pháp thuật lần nữa chết đi vị trí đâm mà đến mũi kiếm tới gần pháp thuật tâm linh tấm màn đen tới trước ảnh hưởng đến người thủ mộ cảm giác lực sau đó chính là nguyền rủa tuần tự thân trên người thủ mộ cái thứ ba pháp thuật phòng ngự bị đánh gãy mũi kiếm từ người thủ mộ ngực đâm vào sắc bén hiệu quả, xuyên giáp hiệu quả. mất máu hiệu quả người thủ mộ bị đâm xuyên tại rút kiếm ra s á t na máu tươi như trụ phun ra ngoài rơi xuống quạt đâm vào phía dưới quạt bên trên dừng lại song phương riêng phần mình ổn định thân hình sau đó lại chiến luật không có h a m chiến tìm cơ hội liền hướng phía dưới nhảy hô phía ngoài thi khôi phải vào tới mau xuống đây hô xong tiếp tục hướng xuống nhảy rơi vào cái thứ ba quạt bên trên đây cũng là cái cuối cùng quạt phía dưới chính là không khí phòng máy ghi bờ rẹ xin nghi phật rộ đi theo hướng phía dưới nhảy đồng thời cùng đổi tới máy móc thi khôi người thủ mộ trên không trung giao chiến chỉ có tuyết biện còn tại đẻ xuống một cái máy móc thi khôi tiếp tục ở nơi đó mạnh liệt nện còn có thi hoa độc mạng quấn quanh lấy vũ linh liệt s á t giả luật từ sau cùng quạt bên trên nhảy xuống rơi vào không khí phòng máy bên trong phòng máy tứ phía đại môn bị phá tan số lớn thi khôi tràn vào n ghi bờ rẽ x i n n g h y phật rộ rơi vào luật bên người cựu nhật pháp điện bay ở luật bên người hai cái máy móc thi khôi cùng ba cái người thủ mộ cũng đều nhảy xuống tới bọn hắn không tiếp tục phát động công kích bọn hắn đã thành công đem muốn thông qua đường dẫn khí thoát đi đế quốc hiến binh ngăn trở tại nhiều như vậy thi khôi cùng người khâu xác dưới vây công không cần thiết như vậy liều chỉ là bọn hắn nghĩ không ra nơi này mới là luật mục đích lúc này ở luật dưới chân là một cái cỡ lớn ma phát trận trận thuật vật liệu toàn bộ đều là còn tại n ú c nhích huyết đ ủ tại trận thuật tiết điểm bên trên là khảm trên mặt đất tế phẩm bọn chúng đã từng là người hiện tại chỉ là mất đi linh hồn thi thể linh hồn của bọn chúng cũng không có pha thoái ngược lại bị trận thuật tăng cường lại thoát ly nhục thể dọc theo trận thuật lưu động màu xanh lá khí thể hướng lên bốc hơi sau đó sẽ theo không khí mới mẹ được đưa đến thiết thạch xa khu mũi một góc rơi chỉ là hiện tại cái giếng bên trong quạt đều bị đóng lại những này màu xanh lá khí thể ra không được càng tụ càng dày đặc đã từng người thủ mộ tôn quý vô cùng thâm thụ thế nhân ngưỡng mộ là các quan viên quý tộc thượng khách không nghĩ tới bây giờ người thủ mộ vậy mà luân lạc tới cho người khâu sắc làm chó giữ cửa phải biết trước tiên người khâu sắc ngay cả cho chúng ta làm chó cũng không xứng luật đang dếu cợt nơi này người thủ mộ thời điểm một cái người thủ mộ đi về phía trước ra một bước người thủ mộ vinh dự đã sớm đi theo cỡ lầu ra tộc xuống dốc mà không rơi xuống hiện tại người thủ mộ chỉ có cùng người khâu sắc liên hợp mới có thể sáng tạo ra cường đại hơn vong linh ma pháp chỉ có lực lượng mới có thể để cho thế nhân e ngại vong linh pháp sư mới có thể để cho chúng ta một lần nữa được tôn kính đầu hàng đi Ta các ó t ngươi một những ngày người thủ mộ bất tranh khí không hào hào nghiên cứu cỡ lậu gia tộc truyền thụ cho vong linh ma pháp ngược lại đem trách nhiệm của mình giao cho cỡ lậu gia tộc các ngươi khẳng định không biết người thủ mộ cùng người khâu sắc là không thể nào liên hợp cùng một chỗ bởi vì chúng ta đại biểu vong linh ma pháp hai cái con đường ngược lại Từ bắt các ngươi sau đó thật tốt thấy rõ ràng người thủ mộ vinh dự mất đi là bởi vì cỡ lầu gia tộc xuống dốc hay là bởi vì các ngươi sai phương thức ta cho các ngươi đổi một cái đi luật hai tay chống thủ trượng đập vào trên mặt đất dưới chân hắn ma pháp trận lập tức có biến hóa những cái kia ở trong trận du tàu linh hồn toàn bộ sổ đồ hướng ra phía ngoài tản ra màu đen năng lượng từ vòng bốn ma pháp trận trận thuật cũng xuất hiện biến hóa ma pháp đường về xoay chuyển xoay tròn lặp đi lặp lại tổ hợp những cái kia màu xanh lá xương độc trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị n h u ộ n thành màu đen hát vụ bốc hơi đem ma pháp trận bên trong người toàn bộ che giấu tiến công mau giết bọn hắn người khâu s á c thấy như thế chẳng cảnh cũng cảm giác không ổn lập tức chỉ huy thi khôi quân đội khởi xướng tiến công ngược lại ba cái người thủ mộ đều ngẩn ở đây tại chỗ cũng đưa tay ngăn lại hai cái máy móc thi khôi xông đi lên luật cỡ làu cỡ làu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm mặc dù c ờ l ầ o gia tộc chưa từng có thừa nhận qua là người thủ mộ người lãnh đạo nhưng tất cả người thủ mộ đều đem c ờ l ầ o gia tộc coi là lãnh tụ tinh thần bọn hắn biết luật c ờ l ầ o đi tới minh ước thành đây là c ờ l ầ o gia tộc tị thế mấy trăm năm sau lần thứ nhất trở lại đế quốc trung tâm đối với mỗi cái người thủ mộ tới nói đây là một cái phi thường phấn chấn tin tức nhất là biết c ờ l ầ c trang viên trước đó không lâu tùy tiện thất bại một lần thâm ngục tiến công cho thấy bởi vì điệu thấp mà bị đánh giá thấp thực lực tương đương một bộ phận thâm ngục người thủ mộ ngược lại cảm thấy khó mà nói nên lời hưng p ấ n hiện tại bốn cỡ lầu gia tộc trực hệ người thừa kế ngay tại trước mặt hắn ngay tại biểu hiện ra chính là người thủ mộ nắm giữ vong linh ma pháp người khâu xác bố trí cỡ lớn ma pháp trận bị hắn tùy tiện cải biến dùng để ăn mòn linh hồn khói độc bị hắn biến đổi thành bành trướng tử vong năng lượng nhìn những cái kia năng lượng t ử vong dưới khống chế của hắn đơn giản chính là bị thuần phục chó săn tại người thủ mộ trong mắt dạng này vong linh ma pháp đơn giản chính là nghệ thuật chỉ có thể mang theo thành kính triều thánh xem bằng cả trái tim chờ mong một cái như thế nào bao la hùng vĩ người thủ mộ vong linh ma pháp được phong thích đi ra bốn bể thi khôi như thủy chiều hướng ở giữa công kích mà ma pháp trận đã hoàn toàn bị năng lượng từ vong khói đen tre phủ đột nhị bốn tiếng vó ngựa từ trong hắc vụ chuyển tới tiếp theo chính là dạy đặt tiếng vó ngựa vanh anh liệt liệt đạp trên mặt đất chấn động toàn bộ không khí phòng máy đều đi theo lay động có ánh lửa xuyên thấu qua hắc vụ sáng lên đi theo m ả n g lớn ánh lửa sáng lên thi khôi trùng kích trong khói đen lập tức liền bị đụng bay ra sau đó hung manh sóng lửa từ trong hắc vụ hướng tứ phía đột nhiên xung ra đầu sóng phía trước là bài xuất kỵ binh tuyến thiêu đốt kỵ binh bọn chúng đỉnh lấy thi khôi đem bọn nó đẩy ngược đi ra lại từ ngã xuống đất thi khôi trên thân trà đạp mà qua hỏa tiên vung ra đùng đùng tiếng vang biện lửa tại biện lửa thế công bên trong mánh liệt người khâu s ắ c nhóm bị dọa lập tức hướng phòng máy bên ngoài rút lui ba cái người thủ mộ thì là nhìn đần đ ộ t ngay tại chỗ ma pháp trận này là thâm ngục sáng tạo ra một cái cộng đồng thi khôi hao phí vô số c h â n quý tài nguyên m à cờ lập tiên sinh vậy mà có thể tùy tiện lợi dụng bên trong năng lượng ẩn chứa triệu hồi ra khổng l ộ như vậy cường thế vong linh liền bị triệu hoán mà đến không cần chế tác thi khôi không cần hướng người sống cướp đoạt năng lượng tử vong đây mới thực sự là nắm giữ năng lượng tử vong vong linh ma pháp thiêu đốt kỵ binh vọt tới trước mặt máy móc thi khôi đưa chúng nó ngăn trở ba cái người thủ mộ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại quay người điên cùng ra bên ngoài chạy rất nhanh máy móc thi khôi cùng tất cả phòng máy bên trong thi khôi toàn bộ bị dìm ngập tại trong hỏa diễm l ử a từ tứ diện tường bên trên quạt bên trong hướng ra phía ngoài phun trào thiêu đốt kỵ binh từ phòng máy từ phía cửa lớn vào ra đối với phía ngoài thi khôi tiếp tục sử dụng biển l ử a thế công truy kích tiến công như là phong quyển tàn vân rất nhanh phòng máy trong ngoài cũng không có còn đứng lấy thi khôi bay trên mặt đất thống xoáy chưa kịp bị tỉnh lại hỏa tướng nó hoàn toàn bao trùm ở phía dưới thi dầu cổ vũ hỏa thế cháy h ư n g h ự c khắp nơi đều là thiêu đốt thi、thể. luật từ không khí trong phòng máy mặt đi tới hồn ngồi cưới lấy hắc linh mã đi theo hắn một bên chủ nhân ta đi chỉ huy thiêu đốt kỵ binh y theo kế hoạch đi phá hủy cái kia bốn cảnh đối ngoại cửa ra vào luật gật gật đầu đi thôi hoàn thành phủ kín sau lập tức đến địa điểm ước định cùng ta tụ hợp là chủ nhân hồn thôi động hắc linh mã hướng đi xa thiêu đốt kỵ binh đuổi theo đi qua nghi đi tới nhìn xem chung quanh h o à thế không thể tin được vừa mới còn tụ tập ở chỗ này thì khôi quân đội cứ như vậy bị tùy tiện toàn bộ tiêu diệt những n à y toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa khô lâu kỵ binh là cái gì Năng l ự c t i ế n công vượt xa khỏi trong lịch sử ghi chép hải quất quân đội thế công kia liền như là rừng rậm đại họa bình thường không thể ngăn cản muốn đem trên đường đi qua hết thẻ thiêu tẫn xem ra luật lần này tới minh nước thành không chỉ có là cớ làu gia tộc trở về bọn hắn vong linh đại quân cũng quay về rồi ta sẽ bảo thủ bí mật sẽ không đem ta ở chỗ này nhìn thấy nói cho bất luận kẻ nào nhưng cũng hy vọng ngươi không cần làm ra nguy hại đế quốc sự tình luật trả lời làm tốt công việc của ngươi liền có thể n g h ta quan với ta mà nói có so quyền lực càng có ý tứ đồ vật hấp dẫn lấy ta a gia hỏa này muốn đi địa phương nào t r ư ớ c 160, tín nhiệm là lẫn nhau t r ư ớ c 160, tín nhiệm là lẫn nhau luật thấy được chính mình cựu nhật pháp điện ra hỏa này vậy mà phốc suy phốc suy quạt trang sách đuổi theo tiêu đốt kỵ binh mà tại cựu nhật pháp điện bìa sách bên trên lại phủ một tầng sển sệ t bột não so với một lần trước bột não h càng dày càng nhiều đến mức rơi cựu nhật pháp điện trên không trung siêu siêu vẹo vẹo ra hỏa này lại ăn vụng có thể nhìn ra được cựu nhật pháp điện đem không khí phòng máy chung quanh tất cả không thuần túy năng lượng tử vong đều đốt đây chính là so dạng nổ phòng khám bệnh phía ngoài số lượng càng lớn mới có nó hiện tại bộ dáng này vừa bay hố néo như là mới từ sảnh tiệc h đứng bạo thực một trận đi ra bình thường luật giơ tay lên muốn đem cựu nhật pháp điện triệu hồi nhưng thấy được cựu nhật pháp điện sở dĩ đuổi theo thiêu đốt kỵ binh là tại một đường nuốt bị thiêu hủy thi khôi h ả i cốt xuất hiện tử vong năng lượng luật thu tay lại tùy ý cựu nhật pháp điện đi theo thiêu đốt kỵ binh chạy mặc dù không biết cựu nhật pháp điện vì cái gì nuốt loại tử vong này năng lượng nhưng loại này không thuần túy năng lượng tử vong tụ tập cùng một chỗ cuối cùng không phải chơi tốt không bị dung nhập thế giới l i ề n sẽ dẫn tới thế giới ánh mắt đồng thời luật cũng rất tò mò loại tử vong này năng lượng cuối cùng sẽ cho cựu nhật pháp điện mang đến cái gì sinh mệnh là người chết cựu nhật tử vong là sinh mệnh chiếu ảnh lèm đại sư trí tuệ đã nói lại vang ở bên hai tuyết biện trở lại luật trong bóng dáng luật nói đi thôi chúng ta đường cũ trở về nghi ân không có bị đuổi r ế t áp lực đội ngũ dọc theo đường về đi từ từ tại thiết thạch xã khu bên trong song phương công thủ dịch hình khắp nơi đều là trùng sát thiêu đốt kỵ binh những cái kia vừa mới thi biến mà đến khi khơi biến thành bị đơn phương tàn sát đối tượng l i ê n ngay cả thống xoáy cũng đỡ không nổi thiêu đốt kỵ binh lặp đi lặp lại trung kích cuối cùng đổ vào liệt hỏa đốt cháy bên trong thiết thạch xã khu tình huống như luật dự liệu một dạng không có đến chân chính thi biến thời gian thâm ngục chủ lực cũng không ở chỗ này lúc này thiết thạch xã khu bên trong người khâu s á t vẹn vẹn chỉ đủ đem thi khôi tổ chức tập trung lại làm ra kích trước đó trước mua xăm chiến làm việc người khâu s á t số lượng cùng chất lượng đều viễn đạt không đến chỉ huy thi khôi đại quân tác chiến trình độ mà thiêu đốt kỵ binh mặt ngoài là vong linh ma pháp triệu h o n mà đến vong linh kỳ thật đều là chân chính vong linh bọn chúng không chỉ có đều có được độc lập tư duy càng là trải qua gỗ mục cứ điểm hai lần đại chiến tới lễ chúng sát loại này không có chỉ huy thi khôi quân đội đơn giản chính là người trưởng thành tấn công vào nhà trẻ người khâu xác bị đuổi đều giấu đi thiêu đốt kỵ binh liền bắt đầu phóng hỏa đốt phòng ở loại này dễ như t r ở bàn tay ưu thế để luật tại trong mộ viên tụ tập khô lâu đại quân không có đất dụng võ ba nghìn thiêu đốt kỵ binh liền có thể đem thiết thạch xã khu đốt giết thành một cái t ử vực nghi nhìn phát sinh trước mắt chiến đấu mặt mũi tràn đầy đều là tâm sự hiện tại chính mình có thể làm đại khái cũng chỉ có tiếp tục thực hiện chính mình tá quan chức trách nghỉ đi mau mấy bước đổi kịp đi ở phía trước luật tổ trưởng ta cho là thâm n g ụ c ở chỗ này chế tạo ra thi khôi quân đội vẹn vẹn một trận nguy hiểm cho đế quốc an toàn biến cố bước đầu tiên đế quốc hiến binh tổng thự cao t ầ n g bên trong có đế quốc đ ị ệ n nhân chính phủ cùng trong cung đình khẳng định cũng có rất nhiều ẩn tàng đ ị c h nhân nếu không lớn như vậy một cái cộng đồng tất cả cư dân tất cả đều bị luyện thành thi khôi đế quốc không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác l u t cảm nhận được n g đối với mình thái độ có một chút xíu biến hóa ngẫm lại tại hoàng gia bác vật quán vừa lúc gặp mặt nàng thế nhưng là rất giấu diếm phong mang để nàng đừng nghỉ dài hạn nàng trước khi gặp ta không để mình bị đẩy vòng vòng lại đưa ra độc lập điều tra tiếp theo chính là đem đến nhà ta đối diện lên cho ta đau mắt còn dám không xin chỉ thị đem rủi nệ hẻm cùng antony cho hợp nhất nếu như không phải bợ dạ lý đại đế nhận ta cái này đại chất tử lại dùng tá quan chức vụ này để ép ngươi ngươi cái này tuyết công chúa đoán chừng đều đạp trên m ũ i của ta mặt hiện tại biết ta không phải ngươi có thể tùy tiện n ắ m đi luận nói đế quốc chúng ta hiến binh thứ một ư ơ i ba tổ điều tra chỉ tra thâm ngục m à khác mặc kệ mặc kệ nếu như là đến thiết thạch xã khu trước đó n g khẳng định phải phát biểu một chút ý nghị của mình đây chính là tại trực tiếp uy hiếp đế quốc an toàn ngẫm lại đế quốc thượng tầng bị thẩm thấu đến bộ g á n g dị vẹn vẹn nhìn thiết thạch xã khu cũng là m người ta cảm thấy không rét mà run nhưng lý nhân xuống s u n g động trong lòng lần này thiết thạch xã khu chi hành nàng đối với luật giác quan là có tính bật phá có loại đối với hắn rất kiên định tín nhiệm cảm giác tốt ngươi là tổ trưởng nghe ngươi quả nhiên thái độ trở nên rất đông chính luật đối với nàng giải thích nói vậy hạ tự mình thiết lập thứ một ư ơ i ba tổ điều tra lại kêu căng triệu kim ta đem ta sắp xếp đế quốc hiến minh lại đem tuyết công chúa ngươi cho ta làm t a quan là tại hạ một trận cờ lớn hắn không phải để cho ta đi thăm dò án là chờ bản án tự động tìm tới ta tác dụng của ngươi vì ta bình định quấy nhiều nhất là đến từ cung đình quấy nhiễu hiện tại đế quốc xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân căn bản chính là phát triển quá nhanh từ huyết sắc chi loạn sau thành lập đế quốc trật tự đang bị cao tốc phát triển thời đại đánh thẳng vào đế quốc phát triển không ngừng quốc lực xây dựng ở đối với mới phát sản nghiệp đến đỡ bên trên kết quả sinh ra một nhóm lớn không có quý tộc đầu hàm tiểu mới quý tộc mà những vốn liếng này nhà tài phú bị các quyền quý d ò n nó bởi vậy liền sinh ra đối với quyền lực khao khát chính n g o nhao hướng quốc hội cung đình ngành chính phủ chặt vào những quyền lực này một mực bị cựu quý tộc cùng cựu quan lại ba chiếm đừng nhìn ngươi là băng tuyết công tức nữ nhi bệ hạ dưỡng nữ tôn quý tuyết công chúa cũng đừng nhìn ta là cớ lạo gia tộc tộc trưởng bệ hạ tự mình nhận chất tử hai chúng ta nếu như lần đ ộ n xông vào trận này trong vòng xoáy bị ép thành vụn thịt cũng không biết xảy ra chuyện gì chúng ta liền nhìn chằm chằm thâm mục đánh bệ hạ sẽ không nói chúng ta không làm việc các phương cũng sẽ không vì một vết nước thi nhân tổ chức công khai ra mặt luật đối với mỹ nói những này cũng là bởi vì đối với nàng có tín nhiệm cảm giác sau này sẽ là trên một sợi thừng châu chấu có chút đấy cần để cho đối phương minh mạch hắn để m l y nhìn thấy cỡ l ầ u gia tộc mộ viên khôi phục chính là để nàng biết đồng đội thực lực về sau liền thiếu đi rất nhiều không cần thiết giải thích cùng nộ phán đương nhiên còn có một số nói là luật không có đối với m l y nói khai quốc công tức phần mộ bị trộm nội bộ đế quốc lại là quần quận sóng ẩm chư h o a n g thất cùng hiện có khai quốc công tức gia thân tộc từ phái người cha không ai dám xâm nhập cha vụ án này vạn nhất cha ra một cái chết rồi sống lại khai quốc công tức gia tộc làm sao bây giờ đây chính là đế quốc hiến binh cha xét mười năm liên tuyến tắc đều không có mấy cái nguyên nhân、Mlí、cùng luật đối với vợ g a l u đại đế tới nói một cái giữ ngữ một cái làm chất tử chết thì đã chết băng tuyết công tức không có lý do tìm hắn gây p h i ề n phức cỡ lầu gia tộc càng sẽ không tìm hắn gây p h i ề n phức dù sao cũng so chết con của mình cùng nữ nhi mạnh đi chương một trăm sáu mươi mốt thủ giới chương một trăm sáu mươi mốt thủ giới nghi tuyết công chúa thân phận mặt trần để luận rốt cục n g h ị thông s u ố t mở dạ lì đại đế mục đích thật sự hắn là thật muốn cho thứ mười ba tổ điều tra đem cái này bản án điều tra rõ một cái cỡ lầu gia tộc không đủ liền thêm một cái ủy ủy gia tộc cái này mồi đủ màu mỡ đi nghi ngay luật giải thích nàng chưa từng có nghĩ tới sâu như vậy chính trị cũng không biết đế quốc hiện tại cường đại bề ngoài bên giới nội bộ lại có lớn như vậy nguy cơ nhưng cũng chính xác thả vì cái gì một cái dưới đất cộng đồng tất cả cư dân tại hoàng đế mỹ mắt biến thành thi khôi mà hoàng đế nhưng không có thu đến bất kỳ tin tức gì huyết s ắ c chi loạn tranh là hoàng quyền trí thượng cùng phân quyền tự trị huynh đệ tương tàn phía sau làn nền tảng lập quốc chi tranh khi đó giết thi sơn khắp nơi lần này có thể hay không lại là một trận huyết s ắ c chi loạn nhưng có người là tại cầm huyết s ắ c chi loạn làm văn chương cái này hoàn toàn là hoàng thất đế quốc kiên kỵ nhất không sâu một đoạn lịch sử vì cho dù lại không hiểu chính trị cũng rõ ràng đây tuyệt đối là không thể đủ vào phụ thân cũng không dám đụng ngươi là tổ trưởng nghe ngươi câu nói này nghi nói qua rất nhiều lần lần này nhất để ý khi luật bọn hắn đi đến lúc đi vào đường hầm mỏ xe mỏ đứng thiếu đốt kỵ binh trên cơ bản hoàn thành đối với thiết thạch xã khu thi khôi tiêu d i ệ t về phần g i ấ u đi vong linh pháp sư phát hiện liền giết không có phát hiện cũng không tận lực đi tìm dù sao chỉ cần hủy mặt khác bốn chỗ cửa ra vào thiết thạch xã khu liền bị phong ở dưới mặt đất có thể trốn ra ngoài hay không liền xem bọn hắn bản sự lại đ ợ i ước chừng b a giờ hồn tụ tập tất cả thiêu đốt kỵ binh chạy vội mà đến luật trước phóng ra một mảnh mê vụ sau đó trong mê vụ mở ra ra a tộc mộ viên mộ đạo để thiêu đạo chủ nhân bốn chỗ đường hầm mỏ toàn bộ bị phá hủy thiết thạch x ã khu bên trong không có ngoài phòng thi khôi cùng vòng lính pháp sư chết đi thiêu đốt kỵ binh sẽ ở trong một thời gian ngắn phân giải thành năng lượng tử vong sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì luật trở về đi là chủ nhân hồn tại một tên sau cùng thiêu đốt kỵ binh tiến vào mộ đạo sau vọt vào theo đến tận đây thiết thạch x ã khu c h i chiến kết thúc nguyên bản coi như náo nhiệt cộng đồng lúc này là vắng ngắt một mảnh chỉ có đại hỏa lốp đốt ngẫu nhiên chuyển đến phòng ốc bị đốt sập thanh âm khói đặc tràn ngập ra cho dù mang theo khẩu trang luật vẫn là bị hun ho khan đi nhanh đi một hồi khói tuôn đi qua chúng ta không có bị giết chết ngược lại bị hưng chết luật đem một cỗ xe mỏ đẩy lên ngược lên trên đường dây đem đầu xe kẹp tiếng quỹ đạo kéo cơ bên trong lại khởi động kéo cơ hơi động cơ cánh quạt hình tứ phương kéo cơ phun ra hơi nước màu trắng kéo lấy xe mỏ hướng lên tiến lên một đoàn người nhảy vào trong buồng xe ngồi xuống trở lấy trở lại mặt đất lúc này mấy cái thân ảnh từ không khí phòng máy cái giếng bên trong bỏ lên lật ra t i ế n khí miệng đều nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc bên ngoài đã là đêm khuya nhưng bốn phía nhà máy máy móc như cũ tại oanh minh ánh trăng xuyên tấu qua sương mù nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống、đến. mấy người đều phi thường chật vật quần áo trên người tràn đầy đốt lên lỗ thủng trên mặt bị hun khói đen kịt còn có máu chảy ra đây là người có thể thả ra tới triệu hoán ma pháp sao một người ngồi xuống trong thanh âm mang theo trở về từ coi chết run rẩy thiếu đốt khô lâu kỵ m i n h triệu hoán khô lâu loại này cấp thấp nhất pháp thuật làm sao có thể triệu hồi ra mạnh như vậy vong linh còn như thế nhiều lạ số gà ngươi là người thủ mộ cỡ l à u gia tộc vong linh ma pháp thật lợi hại như vậy sao bị hỏi l ạ số gà ngồi xuống hắn mặc dù rất chật vật nhưng không hề p h i đây chính là cỡ lào gia tộc khai quốc mười hai công tức vong linh công t ư c chứ có được vong linh đại quân bọn hắn nắm giữ vong linh ma pháp đồng dạng cường đại chỉ là chúng ta đều coi là cỡ lầu gia tộc sùng dốc mà không để mắt đến điểm này cỡ lầu tiên sinh có thể phóng thích lớn như vậy uy lực triệu h o á n vong linh pháp thuật chứ bởi vì hắn tự thân là một vị cường đại vong linh pháp sư cũng bởi vì các ngươi bố trí ma pháp trận quá mức cường đại đây chính là đem tất cả thiết thạch xã khu cư dân biến thành thi k h ô i trận thuật bị cỡ lầu tiên sinh lợi dụng phóng gia triệu hồi ra một chi vong linh quân đội cũng không kỳ quái lại một người ngồi xuống xem ra cạ dạ mạn cỡ lầu nói rất đúng cỡ lầu gia tộc y nguyên nắm giữ lấy cường đại vong linh ma pháp. Lạ đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. lúc này g những ư i n người hẳn thủ mộ lạ à duy r sổ gạ đột nhiên rút ra trùy thủ đối với một đồng bạn hậu tâm đâm bảo cũng che mũi miệng của hắn theo chú ngữ nghiệp vụ Đồng hồn bạn linh gạ bị lạ sổ từ t r o n giờ m ũ miệng hắn của l trở đi ta một lần nữa đi trở về người thủ mộ con đường bất luận sau này đường như thế nào gian khổ đợi này tuyệt không lại chết đi mặt khác hai người đồng bạn cũng đều cắt đứt xuống tay trái n g ó lút cùng nhau phát ra lời thề từ giờ trở đi chúng ta một lần nữa đi trở về người thủ mộ con đường bất luận sau này đường như thế nào gian khổ đợi này tuyệt không lại chết đi cảm tạ cớ lào tiên sinh cảm tạ cớ lào tiên sinh cảm tạ cớ lào tiên sinh tiếp lấy một cái người thủ mộ hỏi là số g a chúng ta khẳng định không có khả năng lại về thâm ngục muốn đi địa phương nào muốn hỏi chúng ta có cái gì sứ mệnh người thủ mộ muốn tìm về đã từng mất đi vinh dự không có khả năng vẹn vẹn dựa vào cớ lào tiên sinh hắn không có nghĩa vụ này cũng bị quá nhiều con mắt nhìn chăm chú chúng ta muốn đi tìm tìm càng nhiều người thủ mộ đem chúng ta ở chỗ này nhìn thấy nói cho bọn hắn để bọn hắn một lần nữa tin tưởng người thủ mộ con đường mới là vong linh pháp sư chân chính con đường tại cớ l ầ o gia tộc yên lặng thời điểm người thủ mộ đã sớm hẳn là liên hợp lại mà không phải bản thân hoài nghi bản thân x a đoạn cuối cùng lựa chọn nhìn về phía tại người khâu xác t u y ệ t không thể cùng người khâu xác làm bạn là cớ l ầ o gia tộc tổ tiên đối với tất cả người thủ mộ khuyên bảo không phải là bởi vì người khâu xác thân phận h è n m ọ n là bởi vì con đường của chúng ta khác biệt đây chính là hôm nay cớ lộc tiên sinh nói cho chúng ta biết ta mặc dù còn không hiểu đây là ý gì nhưng ta tin tưởng hắn nhất định là đúng người nói đúng la sổ ga tiến vào thâm mục sau ta liền rất rõ ràng cảm nhận được người thủ mộ cùng người khâu s ắ c bài xích cho dù hai chúng ta phe phái vong linh ma pháp tại tham khảo lẫn nhau cùng trong d u n g hợp phát triển r a càng rất mạnh hơn lớn vong linh ma pháp nhưng cái này đều để ta cảm thấy ta không còn là người thủ mộ người thủ mộ cùng người khâu s ắ c không có mơ hồ khu vậy đại khái chính là cờ tiên sinh nói chúng ta cùng người khâu s ắ c đi là tương phản đường chúng ta đại khái là cờ lầu gia tộc trở về sau nhóm đầu tiên khai ngộ người là sổ gạ dôi ra đoạn chỉ huyết thủ nói phải gọi thụ giới giả khi luật nghi cưới xe mỏ ra đường hầm mỏ mới phát hiện bên ngoài đã là đêm khuya ta kêu gọi trợ giúp nghi lấy ra một cái ống tròn chỉ hướng bầu trời một viên đặc chế đạn tín hiệu bắn ra ở trên không nổ tung một mảnh ma pháp pháo hoa đây là đế quốc hiến binh chuyên dụng đạn tín hiệu nhìn thấy quan trị an quân đội hiến binh đều sẽ lập tức chạy tới bầu trời ma pháp pháo hoa dừng lại thời gian cực kỳ dài mà lại tạo thành một cái hướng phía dưới đầu mũi tên là đến đây trợ giúp nhân viên chỉ dẫn phương vị luật quay đầu nhìn về phía sau lưng đen kịt đường hầm mỏ khói đặc đang từ bên trong lăn d ũ n manh t i ế n ra đột nhiên cựu nhật p h á p điện từ trong khói dày đặc lao ra toàn đen sắc bột ngão tựa như từ trong vũng b ù n vất đi ra bình thường cựu nhật p h á p điện lộ v ẻ phi thường mọi m ệ n h lung la lung lay bay tựa hồ lập tức liền muốn từ không trung ngã xuống luật đưa tay bắt lấy cựu nhật p h á p điện đem nó ném vào không gian trong bọc hành lý không thuần túy năng lượng tử vong một chút xíu hướng trong trang sách mặt lưu động cựu nhật p h á p điện đã chống đỡ cũng không thể động thiết thạch xã khu hiện tại loại tình huống này cho dù đế quốc trợ rút đổi tới cũng vô pháp tiến vào cộng đồng bên trong điều tra đợi đến đại hòa dập tắt còn muốn nghĩ biện pháp đem bên trong có độc khí thể rút ra bổ sung lại luật, luật h mở ra n nửa t h giấy phe chứng nhật bản trước hết nhất nhìn thấy chính là đế quốc hiến binh huy trường một đầu màu vàng hai đầu ứng một cái móng vuốt nắm lấy xiềng xích một cái móng vuốt nắm lấy quần kiếm sau đó là luật nửa người ảnh chụp đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thứ một ư ơ i ba tổ điều tra tổ trưởng luật cớ l ầ u đế quốc hoàng đế thân mệnh chuyên quyền chuyên xử lý toàn lực phối hợp không được cản trở phía trên tre kín đế quốc hoàng đế phòng ngụy c ò n g i ấ u rất có phân lượng ngươi mau lên gặp lại luật đem giấy chứng nhận cất vào trong túi t ê u lên và rượu cùng đi mở bờ rẽ xỉ nỉ đã biến thành con rơi tiến vào hắn trong túi á o nghi ư đem tản ra tóc một lần nữa co lại đến dùng châm gài tóc đâm vào trên búi tóc sau đó lại móc ra một bộ kính mắt đeo lên cả ngươi khí chất lập tức phát sinh biến hóa từ một cái trương dương chiến sĩ biến thành một cái tinh minh văn viên. p h ả n phất đổi một người gặp lại tổ trưởng lúc này một cỗ màu đen xe cảnh sát vang lên cõi cảnh sát lao vụt tới đế đô quan trị an xe cảnh sát rất có nhận ra tính xe của nó đầu rất lớn không chỉ có bởi vì bên trong chứa một máy công suất lớn động cơ cũng bởi vì nó tại lúc cần thiết có thể triển khai cấu thành công sự che chắn gặp được sự kiện đặc thù trước đầu xe bưng còn có thể r ỗ i ra mũi sừng trực tiếp tường đổ tiến vào xe cảnh sát trình thể làm à u lam đồ trang cửa xe hai bên in đế quốc trị an thuận huy trương thắng gấp mang theo một mảnh gói bụi tiếp theo từ trong xe xông ra bốn cái quan trị an bọn hắn cầm trong tay xuống ống đeo trường kiếm một mặt khẩn trương một cái quan trị an đối với từ bên cạnh trải qua luật hô to nơi này chuyện gì xảy ra một cái khác tuổi trẻ quan trị an càng là ngăn lại đường đi của hắn hắn nhìn xem phật dữ dội súng ngắn lập tức chỉ hướng luật ngươi là ai nữ hài này cùng ngươi là quan hệ như thế nào ta là đế quốc hiến binh ta hiện tại muốn bắt ta giấy chứng nhận luật biểu hiện ra hai tay của mình biểu thị không có vũ khí sau đó chậm rãi từ trong túi đem giấy chứng nhận lấy ra quan trị an bị phật rổ con mắt chằm chằm trong lòng t ư n g đợn kinh dị có chút không có khả năng xác định trước mặt hai người cái nào mới là nguy hiểm h các ngươi t làm không sai tại như thế địa phương vắng vẻ một cái nam nhân trưởng thành mang theo một tiểu nữ hải hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi phía trước chính là tiến vào thiết thạch xã khu lôi vào dưới mặt đất ra một số việc cho nên ta ta quan ở nơi đó các n g ư ơ i đi qua nghe nàng mệnh lệnh liền có thể không nên hỏi nhiều biết quá nhiều đối với các n g ư ơ i không có chỗ tốt quan t r ị an nhóm đối với luật hành lễ đa t ạ đại nhân nhắc nhở các n g ư ơ i mau lên ta có việc đi trước gặp lại đại nhân ta lái xe đưa ngài đi t r u n g quanh quan t r ị an đều tại hướng nơi này trợ giúp bọn hắn nhìn thấy ngài sẽ sinh ra hiểu lầm đấy luật nghĩ nghĩ chính mình đi trở về đi hoàn toàn chính xác qua xa gặp được trợ giúp tới quan t r ị an lần lượt đưa ra giấy chứng nhận cũng hoàn toàn chính xác phiền phức tốt ngồi xe của ngươi trở về tuổi trẻ quan chị an lập tức tiến lên mở cửa xe mời lên xe đại nhân hắn tiểu hướng, hướng, chiếu vào, chiếu vào hướng ra phía ngoài nhìn xem bận rộn cả ngày đám dân thành thị chính hưởng thụ lấy bọn hắn sống về đêm hộp đêm bên ngoài gián tiếp lấy đ a n g hot ca nữ trần t h ù i hòa báo dỡ xuống ban ngày ngụy trang mọi người thỏa thích phóng thích ra áp lực bọn hắn thỏa thích vui đùa kích tình uống rượu bọn hắn tin tưởng hôm nay tiêu hết tiền ngày mai nhất định có thể kiếm lại trở về đây chính là hiện nay đế quốc cường đại quốc lực cùng phồn bình kinh tế cho mỗi cá nhân mang tới tự tin nếu như bây giờ có người nói cho bọn hắn đế quốc chính diện lâm một trận khả năng sụp đầu nguy cơ bọn hắn khẳng định sẽ lớn tiếng chế dê ư c sau đó d ơ ly rượu lên hô to ngày mai sẽ chỉ so hôm nay tốt đẹp hơn để cho chúng ta cạn thêm chè nữa ngày mai bắt đầu từ ngày mai một trận huyết sắc chi loạn khúc nhạc dạo đem tấu vang cái thứ nhất t âm phủ không biết vợ dạ ly đại đế biết t i ế t thạch xã khu bên trong chuyện phát sinh sau sẽ làm quyết định gì là lấy thế xét đánh lô đình tại luật n g đ xuống xe mang theo phật rồ đi vào lầu trọ ra thang máy chuyển biến liền thấy phì hoa bằng xì đứng tại chính mình nhà trọ cửa ra vào trong tay còn ôm một cái ba lô nhìn thấy luật trở về nóng nảy bảng xi、si、như chút được gánh nặng chứ một trăm sáu mươi ba ta sẽ mua xuống bạn gái của ngươi chứ một trăm sáu mươi ba ta sẽ mua xuống bạn gái của ngươi luật phất tay chào hỏi bảng xi、si, ngươi lại lấy ra thứ gì để cho ta tu lần trước tu khớp nối giảm sóc phí a tiền ngươi còn không có cho ta khoản tiền kia ta mang cho ngươi tới lão bản của ta đối với ngươi sửa s o n g linh kiện phi thường hài lòng chủ động cho ngươi tăng thêm năm phần trăm tiền thuê quá tốt rồi gần nhất ta vừa vặn thiếu tiền dùng đến tiến đến đàn luật luật mở cửa phòng mời bảng xi、si、tiền đến để phân rô đi pha cà phê bảng xì đem ôm bao để lên bàn lại đặt mông ngồi tại trong ghế sofa trước từ bên trong móc ra một sấp tiền mặt đây là tu k h ấ p nối giảm sóc phía tiền chúng ta nơi đó máy móc không làm được loại này tinh vi gia công ủy thác người khác tiêu tiền càng nhiều luật tiếp nhận tiền điểm lại hỏi ngươi trong bọc đựng cái gì bảng xì đem bao gỡ ra từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí ôm ra một cái h ộ p gỗ nhỏ đem h ộ p gỗ để lên bàn s ố c lên cái nắp một cái to bằng trứng gà nhỏ quả cầu kim loại đặt ở một đoàn tơ lụa ở giữa náo cơ h ạ c tâm luật nhận ra quả cầu kim loại này không khỏi kinh hô s u ỵ nói nhỏ chút bảng xì khẩn trưng nói bị lao bản của chúng ta biết hắn khẳng định sẽ giết ta cái này não cơ hạch tâm là n g ư ơ i trộm được đây không phải trộm b ằ n g s i phủ nhận nói ta ta chỉ là vụ trộm lấy ra mượn dùng một chút luật hỏi cho mượn tới làm cái gì ta đối với vấn đề này b ằ n g s i biến nó đúng cuối cùng gạt ra một câu ta ta yêu đương luật cười nói chúc mừng ngươi nhưng cái này cùng ngươi trộm não cơ hạch tâm có quan hệ gì ngươi sẽ không chuẩn bị đem cái này làm lễ v ậ t tặng người đi ta không có trộm b ằ n g s i lần nữa cường điệu nàng chính là ta bạn gái bảng xi chỉ vào trong hộp não cơ hạch tâm luật trong nháy mắt liền hiểu n g ư ơ i ưa thích chính là một cái người si bờ ý hồ g i đây chính là bạn gái của n g ư ơ i nao cơ h ạ n tâm là b ả n g s ì gật đầu thừa nhận luật rất không minh m ạ c h n g ư ơ i hủy đi nó làm gì cãi nhau không có b ả n g s ì lắc đầu sau đó nói ra lần này tới tìm luật nguyên nhân b ả n g s ì một mực phụ trách trồn sóc heo nhà máy máy móc bộ kia người si bờ ý hồ g i sửa chữa có luật trợ giúp toàn bộ sửa chữa quá trình phi thường thuận lợi người si bờ ý hồ g i hiện tại trên cơ bản đã khôi phục công năng bởi vậy bằng xì lao bảng ngay tại tìm người mua tiện đem máy này người xì、si、bờ ý hồ g i bán một tốt giá tiền mà bảng sĩ tự nhìn thấy máy này người xị、si、bờ ý hổ rợ lần đầu tiên liền đối với nàng cảm mến tại sửa chữa trong quá trình càng là thân hãm tại trong tình yêu khi biết được lão bản sắp đem bạn gái của mình bán đi thời điểm hắn lập tức liền đem bạn gái não cơ hạch tâm tháo ra đưa đến luận nơi này não cơ trong trung tâm có tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh tập ngươi có hay không biện pháp đem đầu này chỉ lệnh tập xóa đi để nàng thu hoạch được chân chính tự do thỉnh cho phép ta trước mạo phạm một chút bạn gái của ngươi bảng xị gật gật đầu luật đưa tay đem não cơ hạch tâm từ trong hộp lấy ra cẩn thận xem xét phía trên mã hóa cùng xác ngoài làm công đ í c thật là quân dụng loại hình mà lại tương đối Bằng n si, ta phải ta h ắ chúng n ở ngươi, đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Trộm cắp người、si、bờ ý giờ, vẹn vẹn có ý nghĩ này liền đầy đủ nguồn mệnh của ngươi. Ta đã suy nghĩ giờ, phi hiểm. si đây đầy đủ đã y suy là cắp hô h Trộm Ta bờ có của cảng. c ý kỹ ta là thực tình yêu nhau ta muốn cho nàng tự do n g ư ơ i có năng lực gánh chịu nàng giữ gìn cùng năng lượng phí tồn sao ta b ằ n g s i không cách nào trả lời người xí b ờ i y hô giờ rất ỷ lại hậu cần cho dù là lúc đầu loại hình cũng là rất lớn một bút chi tiêu luật đối với bảng sĩ thuyết phục tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh tập đối với một máy người s ì bờ ý hồ dở tới nói phi thường trọng yếu không chỉ là phục tùng người s ì bờ ý hồ dở người sở hữu cũng là phục tùng người s ì bờ ý hồ dở não người bộ phận tuyệt đối phục tùng có thể không cần nhưng không thể không có đem nó đưa trở về đi ta không giúp được ngươi ngươi cũng không giúp được nàng luật đem não cơ hạch tâm thả lại đến cho hộ bảng sĩ rất là thất lạc liền không có biện pháp khác sao có a ngươi đem nàng mua lại không được sao nhưng ta không có nhiều tiền như vậy luật suy nghĩ một chút ngươi biết ta tại ngày mai tập đoàn hậu mãi công trình chỗ làm việc đối với cao cấp tay chân giả tiến hành kiểm tra đo lường sửa chữa trước mấy ngày ta tham gia tập đoàn một cái bồi dưỡng lớp huấn luyện tiếp xúc đến người xì b ở ý hồ dở kỹ thuật bởi vậy liền muốn tự học nếu như ngươi không để ý ta có thể bỏ vốn đem ngươi bạn gái mua lại bằng xì trừng mắt một đôi mắt hết nhìn c h ầ m c h ầ m luật luật càng nói thanh âm càng thấp đương nhiên ngươi khẳng định sẽ để ý ta cam đoan với ngươi ta hoàn toàn là học tập tâm thái một máy quân dụng lúc đầu loại hình đối với ta loại người mới học này là không có gì thích hợp bằng nhập môn mô hình ta không có mạo phạm bạn gái của ngươi y tứ luật tại sửa chữa bằng xì bạn gái linh kiện trong quá trình đối với máy này người xì、si、bờ ý hồ dở hoàn toàn chính xác sinh ra hứng thú rất lớn quân dụng loại hình kết cấu so nghiên cứu khoa học hình đơn giản nhiều nhưng tất cả kết cấu đều là một máy người xì、si、bờ ý hồ dở thiết yếu mà lại chắc n ị c h n h ẫ n nhịn trục c h ắ c suất thấp dễ dàng cho sửa chữa bởi vậy luật liền có chính mình làm một máy loại này đơn giản một chút người xì、si、bờ ý hồ dở luyện tập luật bị bằng xì c h ầ m c h ầ m sợ hãi trong lòng đổi giọng nói ngươi cũng có thể làm ta không nói gì bằng xì ngươi có nhiều như vậy tiền luật mặc dù không biết bằng xì lão bản chuẩn bị đem hắn bạn gái bán ta c ó một c h ú t t i ề n t i ế t kiệm. Mà lại, n ế u như lão bản của n g ư ơ i đồng ý ta theo giai đoạn thanh toán lời nói ta nghĩ ta là có thể mua lại bảng s i lộ ra vẻ mặt hưng phấn n g ư ơ i thật sự là ta đại ân nhân a luật ta cũng có một khoản tiền chúng ta có thể đụng đủ một cái tiền đặt cọc lão bản của ta khẳng định sẽ cho phép n g ư ơ i tiền trả phân kỳ người tại m i n h n h ậ t tập đoàn công tác mà lại mới vừa vào chức liền có thể tham gia kỹ năng huấn luyện để cho ta lão bản đem hắn nữ nhi tặng cho n g ư ơ i hắn đều vui lòng chúng ta không thảo luận lão bản của người nữ nhi nếu như người đồng ý ta đem người bạn gái mua lại liền muốn cho phép ta dùng nàng để tự học người sĩ b ở ý hồ dở kỹ thuật ta sẽ đem nàng lặp đi lặp lại tháo rỡ trọn g trang sẽ còn khảo thí một chút kỹ thuật mới đương nhiên có thể bảng sĩ nhanh chóng đem chứa não cơ hạch tâm hộp gỗ đắp lên cẩn thận hơn cất vào trong ba lô ta hiện tại liền đi đem tin tức tốt này nói cho lần nạ ta muốn cùng nàng cả đêm đợi cùng một chỗ sau đó ngày mai quan g minh chính đại đ ố i ta lao b ả n nói ta yêu lần nạ mà người muốn đem nàng mua lại hắn tuyệt đối sẽ không bước lên mất đi nhà máy thủ tịch kỹ sư cùng người phong hiểm đem lần nạ bán cho người khác ta còn muốn cùng hắn đàm luận một cái thích hợp giá tiền gặp lại luận, chờ ta tin tức tốt. b không không ngày thứ hai luật sáng sớm rửa mặt hoàn tất đi làm đang đợi xe buýt thời điểm một cái đứa nhỏ phát báo chạy tới đem một phần báo chí nâng quá đỉnh đầu lớn tiếng hô tối hôm qua đế quốc hiến binh thứ trưởng ở nhà gặp chuyện bỏ mình cùng lúc gặp chuyện còn có sáu tên đế quốc hiến binh quá lớn càng nhiều kình bạo tin tức đều vào hôm nay đế quốc n h ậ n báo bên trong một đế quốc thuấn một phần một đế quốc thuấn một phần đế quốc hiến binh thứ trưởng vậy mà gặp chuyện quả nhiên là k ì n h b á o tin tức chờ xe người lập tức đem đứa nhỏ phát báo vây lại nhao nhao móc ra tiền mua một phần báo chí luật cũng mua một phần trang đầu đầu đề tin tức phi thường ngắn có thể thấy được tòa báo là vừa vặn không lâu đạt được tin tức khẩn cấp thêm trèo lên tin tức tối hôm qua mười một hai mươi b ố phân đế quốc hiến binh thứ trưởng sạch mù bạ dạ bạ dạ đồ trong nhà gặp phải thích khách chui vào bởi vì nhân viên hộ vệ sơ sẩy bạ dạ đồ thứ trưởng ở thích khách g á m sát bên trong trọng thương bất trị bỏ mình thích khách tại chỗ bị nhân viên hộ vệ trước mắt không có người hoặc tổ chức biểu thị đối với lần này sự kiện ám sát phụ trách tại nửa đêm trước sau còn có mặt khác sáu tên đế quốc hiến binh quan lớn gặp phải ám sát bỏ mình thích khách toàn bộ bị đánh giết bốn có thể nói trận này có dự mưu hành động ám sát đối với đế quốc hiến binh tổng tự tạo thành trọng thương khi luận ngồi vào xe buýt bên trong thời điểm toàn xe người đều đang thảo luận là phương nào thế lực dám như thế khiêu khích đế quốc uy nghiêm là ám sát sao luận không cho rằng sợ tội tự sát hoặc là giết người diệt khẩu khả năng càng lớn mà tại ánh mắt mọi người đều bị đế quốc hiến binh thứ trưởng gặp chuyện bỏ mình tin tức này hấp dẫn đi lực chú ý thời điểm tự nhiên đều không để ý đến một cái không đáng chú ý tin tức ở vào khu công nghiệp dưới mặt đất phi pháp lưu dân khu quần cư xuất hiện gas tiết lộ khu quần cư bên trong xuất hiện nhiều chỗ tình hình hỏa hoạn hiện tại đế quốc bộ chỉ an cửa cùng phòng cháy bộ môn ngay tại tích cực cứu hỏa cũng sơ tán khu quần cư bên trong lưu dân đại bộ phận nhân viên đã được an toàn đưa đến doanh địa tạm thời đế quốc trị an tổng thự tuyên bố thông cáo nhắc nhở thị dân không nên tới gần phòng cháy cảnh cáo mang tiếp tục đến trang kế tiếp minh nhật tập đoàn tổng giám đốc hệ nữ sĩ hôm qua tại thánh bờ rủ tổng cô nhi viện cử hành một lần quên tiền hội nghị trung quên tiền đến từ thiện bốn mươi sáu triệu đế quốc thuẫn mẫu thánh b ợ rủ tổng là đế quốc phương nam một tòa trọng yếu bến cảng thành thị có mấy cái rất có thực lực tập đoàn tư bản lũng đ o ạ n lớn mẫu thân muốn tranh cử quốc hội nghị viên nhất định phải đạt được những n à y mới phát vốn liếng duy trì những n à y phương nam vốn liếng cũng hy vọng quốc hội có càng nhiều người một nhà từ thiện quên tiền nhưng thật ra là một loại vô hình tỏ thái độ tất cả mọi người nguyện ý tại mẫu thân tổ chức quên tiền sẽ lên quên tiền mà lại mức lớn như vậy nói rõ mẫu thân lần này thánh vợ rủ tổng chi hành rất thành công đế quốc hiến binh thứ trưởng gặp chuyện bỏ mình ngươi có hay không nội bộ tin tức luật hiếu kỳ hỏi hẹn giờ l ủ y ca a di ngươi làm sao đột nhiên đối với đế quốc hiến binh có hứng thú mẫu thân ngươi không tại minh nước thành rất nhiều làm việc đều muốn để ta làm đế quốc hiến binh thứ trưởng gặp chuyện quá kỳ quái cung đình có tin tức chuyển tới đế quốc hiến binh tổng trưởng bị miễn chức rất nhiều quan lớn đều tại hoàng cung các loại bệ hạ triệu kiến còn có một chi hoàng gia cấm vệ đi hiến binh tổng t h cao ngay tại điều tra gặp chuyện quan viên phòng làm việc l u ậ kinh ngạc chúng ta minh nhận tập đoàn tin nguyên rất rộng đương nhiên ban công tác quần chúng mỗi tháng chi tiêu nhiều tiền như vậy ngươi cho rằng là hoa trắng ngươi đến cùng có biết hay không chút nội bộ tin tức đương nhiên biết h n giờ h ủ c ả dò xét lấy thân thể rất bắt quái hỏi ngươi khi còn bé ta liền biết ngươi là t i ể u cơ linh vô thanh vô tức có thể cho nhân tạo một cái kinh hỷ lớn nhanh cho a di nói một chút có nội tình gì nhìn có hay không cơ hội buôn bán h n giờ h ủ c ả dáng vẻ còn kém nắm hạt dưa ngươi nghe nói thâm n g ụ c sao thâm n g ụ c nghe nói qua một cái rất cổ lão tổ chức do một đám vong linh tổ kiến về sau biến thành người khâu xác tổ chức n h u như vậy đế quốc hiến minh quan lớn chết cùng thâm mục có quan hệ Ta muốn hẳn luật à có q đem tối hôm qua tại thiết thạch xã khu phát sinh hết thể đối với ẩn giờ lì cả nói một lần bao quát hắn đối với đế quốc hiến binh quan lớn chân chính nguyên nhân cái chết phỏng đoán ẩn giờ lì cả thì chú ý luật an toàn ngươi sao có thể đi nguy hiểm như thế địa phương nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn mẫu thân ngươi không chịu nổi loại đạo kích này luật cơ ư nói ta không phải không xảy ra ngoài ý muốn sao mà lại những nguy hiểm này ta sớm m u ộ n làm u ố n đối mặt coi như là sớm thích ứng hẹn giờ vì cả không có quá tốt bảo hộ luật biện pháp đế quốc hoàng đế lại đem tuyết công chúa cho luật làm ta quan người của tập đoàn rất khó tới gần kim gỗ thông nhà trọ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem uy hiếp ngăn tại rời xa luật địa phương n g ư ờ i bảo vệ tốt chính mình gặp được xử lý không được nguy hiểm liền hướng nơi này chạy nơi này chính là ta sau cùng nơi ở nút chúng ta hay là thảo l u ậ n đối như thế nào cỗ này có thể sẽ tác động đến đế quốc căn cơ loạn lưu đi sự tình trọng đại như vậy cần trở hẹn trở về mới có thể làm quyết định xử lý x o n g thánh bờ rủ tổng sự tỉnh nàng liền sẽ trở về ước chừng cần hai tuần thời gian trong khoảng thời gian này ta sẽ tổ chức tập đoàn đối với tất cả dưới cờ người s ì bờ ý hỗ dợ tiến hành một lần toàn diện lớn kiểm tra tu sửa lại tuyển bạc tập đoàn các nơi ưu tú dong binh đến đế đô tiến hành tập huấn tập đoàn cần thành lập một cái chuyên môn ứng đối đế quốc nội chiến chuẩn bộ môn quân sự cũng dùng cho đối với thâm ngục loại này tổ chức đối kháng ta sẽ tận lực siêu tập cung đình phương diện tình báo nghi trừ có chút lỗ mãng năng lực làm việc rất mạnh con của nàng ưu tú như vậy có thể xứng đáng với ngươi chỉ có công chúa không nghĩ tới nàng còn tại khảo sát vị công chúa kia thích hợp ngươi thời điểm ngươi đã đem một vị công chúa đem tới tay các ngươi cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn từ thiết thạch xã khu bên trong lúc đi ra có hay không hôn trong phim ảnh đều là như thế này diễn lại tới luật tuần thục nói sang chuyện khác ta muốn quyền hạn đến cùng khai thông sao ta rất nhiều thí nghiệm đều chờ đợi phòng thí nghiệm đâu ai thật sự là một cái không h i ể u phong tình nam hải tử quyền hạn của ngươi ta đã cấp cho ngươi tốt h n giờ lùy cạ từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tin tức thẻ ném cho luật luật này có tiếp được tấm thẻ trên đó viết kỹ sư tổng giám hỗn độn danh hiệu chương một trăm sáu mươi lăm dưới mặt đất sáu tầng chương một trăm sáu mươi lăm dưới mặt đất sáu tầng luật đem thân phận mới thẻ chứa vào lại đưa tay mặt nạ đâu bên ngoài nhiều như vậy công cụ cùng vật liệu chính người động thủ làm một cái là được Tốt, ngươi có thể đi ra. lần trước an bài ngươi tham gia công ty huấn luyện đã đề phòng làm việc có một chút ta và ngươi mập mở truyền ôn hiện tại bọn hắn ngay tại bên ngoài suy đoán ta chính đối ngươi làm lấy cái gì cái này khiến ta cảm thấy rất k h ố nhiễu n e n giờ l ũ ca nụ cười trên mặt biểu thị nàng cũng không cảm thấy khốn nhiêu ta đi làm mặt nạ luật đứng dậy đi ra phòng làm việc liền thấy bên ngoài tập hợp một chỗ các đồng nghiệp chính nhanh chóng chạy về vị trí của mình giả bộ như một bộ đang bề bộ lục công tác bộ dáng Ai、muốn? Thời không sạch. Luật trở lại bốn? không chính mình Luật trở sạch. Luật một t đổi cảnh màu i ê n cáo kết thúc thang máy đang chấn động sau di động số dưới minh nhập tập đoàn cao ốc dưới mặt đất bốn tầng trở lên là trung cấp g i ữ bí mật khu làm việc không khí tương đối nhẹ nhõm không có cứng nhắc ăn mặc yêu cầu xuyên cương vị nói chuyện phiếm chỉ cần không quá phận liền sẽ không nhận xử phạt tầng năm phía dưới giữ bí mật đẳng cấp phân giai đoạn tăng lên quy định của công ty chế độ bị nghiêm ngặt chấp hành làm trái quy tắc nhân viên lại nhận trọng phạt cửa thang máy mở ra là một đầu trực tiếp kim loại hành lang hành lang hai bên trong vách tường có dày đặc a n phòng hệ thống phi pháp xâm nhập người sẽ ở bên trong lĩnh giáo minh n h ậ t tập đoàn nắm giữ cao n u i nhọn vũ khí vi lực l u ậ n từ trong thang máy đi vào hành lang có thể cảm nhận được nhiều tầng ma pháp ba động đối với mình chiếu s ạ lúc đầu những ma pháp này dò xét xe đối với người tiến vào hình dạng chờ thân thể đặc thù tiến hành nhận ra. nhưng hẹn giờ lì cả cho tấm này c ô n g thể rõ ràng có thể hợp pháp đối với mấy cái này do xét phản hồi thân phận chính xác tin tức không có phát hiện tuyết biện g i a hỏa này giấu kín năng lực thật sự là bờ ugờ xuyên qua hành lang luật chính thức tiến vào minh n h ậ t tập đoàn cao ốc dưới mặt đất sáu tầng nhìn xem trên vách tường thoáng như giống như mê cung địa đồ hắn nhất thời không biết mình hẳn là đi trước địa phương nào còn có làm sao đi tiên sinh ngươi tốt một người mặc bảo an chế ngự người trẻ tuổi đi vào luật bên người khi hắn nhìn thấy luật trên mặt mang mặt nã lúc tay lập tức đặt ở trên gai lưng súng ngắn bên trên nghiêm túc nói lập tức cho thấy thân phận của ngươi luật chỉ, chỉ chính mình k ô n g thể Ta tới làm mới chúng ô n n g t r ì t ta nhận được tập đoàn cao tầm chỉ lệnh biết ngài mang theo nhiệm vụ đặc thù mà đến cần ta vì ngài cung cấp chợ giúp sao nơi này thật có chút lớn phòng thí nghiệm cùng bộ môn nghiên cứu cũng tương đối nhiều luật hỏi ta cần đối với một loại nguồn năng lượng thể tiến hành tỉ mỉ kiểm tra đo lường cùng phân tích n g ư ơ i biết cái nào phòng thí nghiệm có thể làm sao ta mặc dù không phải nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng ta đối với nơi này phòng thí nghiệm công năng vẫn tương đối hiểu rõ ta đề nghị ngài đi trước không một bốn hào phòng thí nghiệm nơi đó có tương đối đầy đủ hết nguồn năng lượng kiểm tra đo lường cùng phân tích thiết bị phụ trách phòng thí nghiệm k i a c ủ a nạ tiến sĩ là một cái rất hiền h ò a n g ư ờ i tuổi trẻ bảo a n cho luật á m chỉ. h á n loại này đột nhiên không hàng tới công trình tổng giám kỳ thật cũng không bị nơi này hoan n g n bởi vì mỗi cái bộ môn đều có riêng phần mình làm việc kế hoạch rất chán ghét một cái gì cũng đều không hiểu người tiến đến khoa tay mua chân mà lại tập đoàn thượng tần g minh sắc làm chỉ thị mới tới tổng giám thân phận đặc thù có điều động dưới mặt đất sáu tầng tất cả nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thiết bị quyền lực càng làm cho một chút bộ môn lo lắng cho mình nghiên cứu tiến độ bị chậm trễ làm nghiên cứu khoa học đều có chút quật cường tính, tính không một bốn hào phòng thí nghiệm luật tại trên địa đồ tìm được vị trí cũng tìm được đi qua lộ t ế n sau đó đối với bảo an nói lời cảm tạc t tạ ta có thể muốn tìm thời gian rất lâu đây là chức trách của ta một trong tổng giám đại nhân gặp lại gặp lại tổng giám đại nhân luật dọc theo hành lang gấp khúc hướng không một bốn hào phòng thí nghiệm phương hướng đi tuổi trẻ bảo an nhìn xem bóng lưng của hắn lẩm bẩm nói thoạt nhìn là một cái rất hiền hoàng người hy vọng hắn có thể cùng nơi này kỹ sư nhóm hảo hảo ở c h u n g đi rất nhanh luật đã tìm được không một bốn hào phòng thí nghiệm gặp được phòng thí nghiệm người phụ trách đức ơn nạ tiến sĩ c ơn nạ tiến sĩ là một cái vóc người nhỏ gầy lao đầu lối thôi liết tóc cùng râu ria đều rối bởi nhưng màu trắng q u ầ áo lao đông rất sạch sẽ mắt trái của hắn lắp đặt một bộ phát ra lục quang màn ảnh phong bế đạt được trong màn ảnh là dịch dinh dưỡng ánh mắt ngâm mình ở trong dịch dinh dưỡng t r u n g quanh bên trên cắm đầy giò xét châm hỗn độn tổng giám q ơn nạ tiến sĩ tại luật cho thấy thân phận sau hơi lộ ra một chút tâm tình bất mãn nhưng vẫn là lễ phép nói ta không biết tập đoàn cao tầng vì cái gì không có bất kỳ cái gì nguyên do phái xuống đến một vị tổng giám loại này loạn chỉ huy trước kia là chưa từng có hải hệ nữ n sĩ một mực rất tôn trọng chúng ta bất quá nếu đây là tập đoàn mệnh lệnh chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận chỉ là hy vọng ngài không cần lung tung n ú n g tay chúng ta ngay tại làm nghiên cứu. Nơi này lao ra hỏa. Cũng có không giống như ta có một tốt tính tình. tốt ta một luật túi đầu đối với so với chính mình thấp rất nhiều quân nạ tiến sĩ nói nếu như các ngươi cảm thấy ta quấy nhớ công tác của các ngươi có thể hướng tập đoàn cao tầng khiếu nại nếu như ngươi làm chúng ta khẳng định sẽ đi khiếu nại quân nạ tiến sĩ tốt tính chỉ là tương đối những người khác mà nói mắt trái của hắn b o n g dàn tấu h kính nhìn c h ầ m c h ầ m luật nhìn kim thăm dò đỉnh lõe lên ánh sáng tựa hồ đang đưa ra cảnh cáo luật nói có thể vì ta giới thiệu một chút không một bốn hào phòng thí nghiệm sao có thể cùng ta vào đi không một bốn hào phòng thí nghiệm là một cái cỡ lớn tổng hợp phòng thí nghiệm công việc chủ yếu là vì những chuyên nghiệp khác phòng thí nghiệm cung cấp kỹ thuật và số liệu duy trì một chút tốn thời gian cơ sở thí nghiệm và số liệu phân tích liền sẽ giao cho nơi này mà toàn bộ dưới mặt đất sáu tầng tại ngày mai tập đoàn dưới mặt đất nghiên cứu khoa học hệ thống bên trong cũng đóng vai lấy đồng dạng nhân vật mỗi cái phòng thí nghiệm đều có thí nghiệm tiến độ đang đổi u đương nhiên đều lo lắng cho mình bị quánh i ế u dẫn đến không cách nào kịp thời hoàn thành nghiên cứu nhiệm vụ đây cũng là ẹn giờ lì c ả bắt đầu lo lắng nếu như không phải luật xuất ra hỗn độn kết tình nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện khai thông đầu này quyền hạn quân ạ tiến sĩ mang theo luật tham quan không m ộ t bốn hảo phòng thí nghiệm mỗi cái nghiên cứu viên đều bề bộn nhiều việc tất cả máy móc đều đang làm việc sau khi đi t h ă m viếng xong quân ạ tiến sĩ đối với luật nói hỗn độn tổng giám ngươi đã xem hết nếu như không có những chuyện khác ta cũng cần đi làm việc chương một trăm sáu mươi sáu hoàn mỹ nguồn năng lượng chương một trăm sáu mươi sáu hoàn mỹ nguồn năng lượng quân ạ tiến sĩ đối với luật hạ lệnh trúc khách hắn đối với vị này tổng giám ấn tượng thật không tốt tại tham quan trong quá trình tập đoàn cao tầng không hàng xuống vị này tổng giám đối với trong phòng thí nghiệm tất cả thiết bị đều rất ngạc nhiên cái kia chưa thấy qua việc đời giám vẽ Tựa như nhà quân ê vào thành ạ tiến sĩ đã nghĩ kỹ làm sao hướng tập đoàn cao tầng tiến hành khiếu nại bốn luật nói ra ta cần thiết bị đối vừa mới thu hoạch được một loại nguồn năng lượng kết tinh tiến hành kiểm tra đo lường xin mời tiến sĩ vì ta an bài một chút không dành dư thiết bị quân ạ tiến sĩ rất thẳng thắn cự tuyệt mặc dù tập đoàn cao tầng chỉ lệnh là dưới mặt đất sáu tầng tất cả phòng thí nghiệm nhất định phải phối hợp mới tới tổng giám nhưng chúng ta không phối hợp có thể đem chúng ta thế nào luật không cùng của nạ tiến sĩ chấp nhận nhà mình nghiên cứu viên hay là cần hào hảo dỗ dành không cần như vậy vội vã cự tuyệt người xem một chút đây là cái gì luật từ trong túi móc ra một viên hỗn độn kết tinh tại của nạ tiến sĩ trước mắt lung lay làm hắn không tưởng được là của nạ tiến sĩ vậy mà phi thường nhanh nhẹn đưa tay liền tình chuẩn đem hỗn độn kết tinh từ trong tay của mình đ ọ đi sau đó đặt ở chính mình mắt trái thấu kính phía trước bên trong ánh mắt đặt ở trên t ấ m kính như là có độc lập ý thức bình thường nhìn c h ầ m c h ầ m h ô n độn kết tinh nhìn những cái kia thăm dò bên trên ánh sáng không ngừng lấp lóe từng đạo tựa như điện hỏa hoa giống như dây xích ánh sáng xuyên thấu thấu kính đánh vào h ô n độn kết tinh bên trên h ô n độn kết tinh không ngừng biến hóa nhan sắc quân nạ tiến sĩ có chút kích động hỏi ngươi từ chỗ nào lấy được thứ này luật năm nói hiện tại có thiết bị cho ta dùng đi có có có quân nạ tiến sĩ đầu điểm như là gà con một tóc xoay người càng lộ ra thấp đi theo ta. chúng ta cùng một chỗ nhìn xem đây là vật gì quân ạ tiến sĩ xoay người chạy bộ dáng giống một cái chạy chối chết con tôm luật đi theo quân ạ tiến sĩ đi vào một căn phòng liền nghe đến hắn đối với bên trong nghiên cứu viên hô cho các ngươi m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian kết thúc thí nghiệm không các ngươi chỉ có ba phút nhanh nhanh nhanh quân ạ tiến sĩ nhảy thúc g i n g bộ dáng có chút điên cuồng doa đến trong căn phòng người nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại chạy ra phòng thí nghiệm bọn người ra ngoài quân ạ tiến sĩ liền chạy tới một bộ thiết bị bên cạnh ngồi xuống đó là một quả cầu hình trang bị trong suốt trong lồng pha lê có một mảnh cỡ nhỏ lôi vân thiết bị không ngừng hướng trong lôi vân bổ sung tiệm quân ạ tiến sĩ đạp một cước chốt mở cước ép gián đoạn lôi điện mô phỏng khảo thí lại mở ra lồng pha lê liền phải đem hỗn độn kết tinh bỏ vào luật thì tiến lên đem hỗn độn kết tinh nắm trong tay cho ta quân ạ tiến sĩ vươn tay luật vứt ra một chút hỗn độn kết tinh dạy ta ta liền cho ngươi quân ạ tiến sĩ lần nữa đưa tay đem hỗn độn kết tinh bỏ tới bỏ vào dụng cụ bên trong đóng lại lồng pha lê chỉ vào cái g h ế đối diện nói ngươi ngồi nơi đó ta nói cái gì ngươi nhớ là được không nên quáy rời ta có vấn đề các loại thí nghiệm sau khi kết thúc hỏi lại có thể quân ạ tiến sĩ trừng luật một chút luật chăm chú nghe thế giới phạm vi bên trong phát hiện năng lượng tiểu dáng rất nhiều vẹn vẹn ẩn chứa ma pháp năng lượng khoáng thạch liền phát hiện ba trăm bốn mươi bảy chủng mặt khác năng lượng khoáng thạch thì càng nhiều còn có một số đặc dị thực vật động vật đều mang theo năng lượng cường đại có thể phát hiện lại không thể bị lý giải năng lượng thần bí càng là nhiều vô số kể Như lúc này quân g p h ạ tiến h sĩ phảng phất là một cái có một kiện món đồ chơi mới hài đồng toàn thân hắn ở vào một loại cực độ trạng thái phấn khởi vừa hướng hỗn độn kết tinh làm khác biệt năng lượng khảo thí một bên ghi chép thí nghiệm số liệu vừa hướng luật chậm rãi mà nói chỉ là đại bộ phận đều là kinh ngạc tán thưởng đọc lời chào mừng đây là một cái đầy đủ thôi động thế giới khoa học kỹ thuật tiến vào vòng tiếp theo b ộ c phát nguồn năng lượng mới nó là như vậy t h u ầ n khiết ta có thể nhẹ nhõm để nó năng lượng lấy tùy ý một loại phương thức phong thích mà lại phi thường ổn định rét lạnh cùng nhiệt độ cao có thể tự do hoán đổi cái này sao có thể nó hẳn là bạo tạc mới đối đời thứ tư siêu phàm kỹ thuật sẽ tại trong tay chúng ta bị dẫn đầu sáng tạo ra đến khẳng định sẽ bị chúng ta dẫn đầu sáng tạo ra đến Quân tiến thường ạ phi sĩ cảm xúc Hắn không không quân nạ tiến chỉ chỉ h sĩ đối với luật thái độ có một trăm tám mươi độ xoay chuyển hắn đứng người lên đem thí nghiệm ghi chép hai tay t chỉ n h lên lại nói đây là một loại chưa từng có bị phát hiện qua năng lượng kết tinh tại bình thường trạng thái dưới nó không biểu hiện ra cái gì một loại năng lượng đặc điểm là tồn tại nhưng không thể bị thăm dò năng lượng tụ tập thể nó tại sinh động trạng thái có thể biểu hiện ra tùy ý một loại năng lượng đặc điểm cái này năng lượng chuyển hóa quá trình không có trì hoãn không có hao tổn ta trước kia tri thức nói cho ta biết loại năng lượng thể này không có khả năng tồn tại nhưng nó bây giờ lại chân thực ở trước mặt ta luật tiếp nhận thí nghiệm ghi chép nhìn xem vỡ nạ tiến sĩ tổng kết chính là thí nghiệm số liệu tổng hợp sau kết quả hôn đồn kết tinh là một loại hoàn mỹ không nên tồn tại nguồn năng lượng nhưng nó lại chân thực tồn tại cái này khiến luật không khỏi hiếu kỳ Gia viên dưới phía tộc mộ viên phía dưới là một cái thứ gì? luật à một thứ cái gì? l đem suy nghĩ i một chút gia tộc mộ viên sản lượng số lượng không nhiều nhưng cũng không ít chút ít cung ứng không có vấn đề nhưng tuyệt đối không đủ lớn quy mô công nghiệp ứng dụng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi quân nạ tiến sĩ như chút được gánh nặng nếu như số lượng không đủ nhiều sử dụng hết liền khô kiệt đối với loại năng lượng này kết tinh khai phát liền không có ý nghĩa chương một trăm sáu mươi bảy chôn sóc heo nhà máy máy móc chương một trăm sáu mươi bảy chôn sóc heo nhà máy máy móc tiếp lấy c ủ a nạ tiến sĩ liền hướng luật nói lên chính mình một chút ý nghĩ đầu tiên là tiếp tục đối với hỗn độn kết tinh tiến hành càng nhiều cùng nhỏ hơn hóa khảo thí thì như xác định năng lượng của nó chuyển vận tổng lượng cực hạn chuyển vận công suất còn có khác biệt năng lượng thuộc tính bên trong đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa kháng quái nhiễu tính nhất là kháng quái nhiễu khảo thí hỗn độn kết tinh dễ dàng cải biến năng lượng thuộc tính là ưu điểm cũng là khuyết điểm như thế nào giải quy để nó tại có kịch liệt ngoại giới quấy nhiễu bên dưới duy trì ổn định đơn nhất năng lượng thuộc tính chuyển vận sẽ là một cái trọng yếu nghiên cứu đầu đề không có khả năng tại nó chuyển vận hỏa thuộc tính thời điểm ngoại giới một cái t h i ể m điện quấy nhiễu liền đem nó biến thành lôi điện thuộc tính sau đó chính là căn cứ hỗn độn kết tinh đặc điểm khai phát ra một loại hoàn toàn mới động cơ hệ thống ma năng động cơ điện năng động cơ nhiệt năng động cơ bốn có lẽ còn có thể khai phát ra một loại độ tự do cao hơn toàn thuộc tính động cơ tại quần n tiến sĩ khống chế không nổi chậm rãi mà nói thời điểm luật nhắc nhở hắn liên quan tới hỗn độn kết tinh khai phát lợi dụng muốn tuyệt đối giữ bí mật tên của nó gọi hỗn độn kết tinh sao? rất chuẩn xác danh tự quân ạ tiến sĩ suy nghĩ một chút nói liên quan tới giữ bí mật tập đoàn có phi thường nghiêm khắc giữ bí mật chế độ đương nhiên không thể loại trừ có người đang uy hiếp dụ dỗ phía dưới đem cơ mật tiết lộ ra ngoài ta cảm thấy đối với hôn đ ộ n kết tinh nghiên cứu trước tiên có thể tại phòng thí nghiệm này triển khai ta tuyển mấy cái đáng tin nghiên cứu viên thành lập một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ nơi này thiết bị cũng đầy đủ hoàn thành tiền kỳ công việc nghiên cứu dạng này liền có thể đem tiết lộ bí mật tỷ lệ xuống đến thấp nhất cho dù bí mật tiết lộ cũng tốt cha là ai làm có thể trước thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ l u ậ t rất rõ ràng đối với hôn đồn kết tinh nghiên cứu cùng ứng dụng cũng không phải tự mình một người có thể hoàn thành muốn đem giá trị của nó phát huy ra cần rộng lượng tài nguyên cùng vô số nhân viên đ ầ u nhập cuối cùng cần toàn bộ minh nhận tập đoàn dốc sức duy trì giữ bí mật là không thể nào bảo mật bây giờ có thể làm chỉ có tận lực giữ vững bí mật này tiết lộ bí mật thời gian càng muộn càng tốt t i ê n ký nghiên cứu cùng khai phát không cần đến quá nhiều người quân ạ tiến sĩ đề nghị liền rất tốt bí mật hạn chế tại không một bốn hào trong phòng thí nghiệm về sau cần mở rộng nhân viên thời điểm có thể đem dưới mặt đất sáu tầng mặt khác người phòng thí nghiệm viên chọn ưu tú biên vào đến ra thành quả lấy thêm cho mẫu th đến lúc đó liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng nghiên cứu lực lượng đây cũng là luật cùng hẹn giờ lì cả thương lượng đường đi đối với hỗn độn kết tinh nghiên cứu xem như tiến nhập quỹ đạo luật đi theo cựa nạ tiến sĩ tiếp tục tiếp theo giai đoạn thí nghiệm cùng khảo thí thậm chí còn tự thân lên tay loay hoay trong phòng thí nghiệm tinh vi dụng cụ bất chi bất giác đã đến giờ tan sở luật đem viên kia hỗn độn kết tinh lưu cho cựa nạ tiến sĩ trở lại hậu mãi công trình chỗ thu thập một chút vật phẩm cá nhân liền xuống ban về nhà không ngoài dự liệu gặp bằng xi ngăn cửa ta đã cùng lao bản của ta nói xong hắn đồng ý Bằng nhìn sĩ thấy lão u sau ậ t vô ôm, cùng phấn, cho cái hưng phấn, hắn một l b ả n của ta muốn gặp ngươi một、lần. ngươi gặp lúc ầ n ngươi gian không?、Luật、nhìn xem đối diện nhà trọ, không biết trở về rồi sao có thời gian?、Giá、tiền nói xong, xong. Nói xong, hết triệu đế quốc thuẫn.、Lão、bản giờ Giá thời đối biết rồi thời triệu bây có có quốc của Luật trọ, trở hết thẻ sao sao? ta lì Lão l mưu xem đế về đầu muốn đem lần ạ bán được mười triệu trở lên nhưng nghe đến là ngươi muốn mua liền chủ động đem giá cả chậm lại ta nói tiền trả phân kỳ hắn có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý tiền đặt cọc năm mươi vạn đế quốc thuẫn hơi nhiều ta có thể xuất ra năm vạn bằng xì có chút bận tâm luật không bỏ ra nổi khoản này tiền đặt cọc khoản dù sao đều là vừa tốt nghiệp tham gia công tác không lâu tiền của ta trong nhà người ở chỗ này c h ờ ta luật mở cửa phòng đi vào một lát liền mang theo một cái bao đi ra ngươi năm vạn hay là giữ đi lần trước ăn cơm nửa đoạn sau liền nghe ngươi cho ta phân tích minh ước thành các nơi ra phòng đi đi đem ngươi bạn gái mua về đi ngươi cứ như vậy đem năm mươi vạn thả trong nhà đúng a mà lại đây là bảy mươi vạn n g ư ơ i là gan thật to lớn ra kim gỗ thông nhà trọ bằng xì chặn một chiếc taxi chở hai người tiến về trốn sóc heo nhà máy máy móc bởi vậy trồn sóc heo nhà máy máy móc tay nghề mặc dù so ra kém nhà máy lớn nhưng ở loại này phi pháp xưởng nhỏ bên trong vẫn còn có chút danh khí nhất là gần nhất trồn sóc heo nhà máy máy móc lao bàn phạch tóc đỏ cao điệu tuyên bố hắn nhà máy máy móc đã sửa xong một máy người xì bờ ý hố dơ càng là bị hắn kiếm đủ danh khí liên quan nhà máy máy móc sinh ý so trước đó còn tốt hơn khi phì hoa bảng xỉ mang theo luật đi vào trồn sóc heo nhà máy máy móc thời điểm phách tóc đỏ chính mang theo công nhân cùng một chỗ mối hàn lấy một khung bắt kình dùng n ỏ pháo giam giữ đường dây dẫn hướng nhất định bị ký tốt can đoan lò so cơ thủ lực đều đều hơi nước cao áp khoan g thuyền chứa ở nơi đó đem thông gió và chặt bằng si hô lão bản bằng hữu của ta tới phách tóc đỏ xoay người nhìn thấy luật liền cười đưa tay chào hỏi sau đó căn dặn công nhân đem việc để hoạt động tốt liền chạy tới cớ lào tiên sinh n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tốt phách tóc đỏ lấy xuống bao tay muốn cùng luật năm tay tại phát hiện chính mình đẩy tay đều làm ở đông sau lùng tùng muốn thu hồi đi luật nắm lấy phách tóc đỏ tay hữu hảo nắm luật mặc dù là lần thứ nhất gặp phạch nhưng một mực đối với hắn ấn tượng cũng không tệ hắn ít nhất là một cái người rất k h ẳ n g khái mỗi lần sửa chữa cho tiền thuê đều rất hào phóng lần này hắn đem người sĩ bờ ý -E、hồ giờ giá bán xuống đến thấp như vậy hơn nữa còn là tiền trả phân kỳ cũng là vượt quá luật đ o ậ n trước cái này loại hình người sĩ bờ ý -E、hồ giờ mặc dù là quân dụng lúc đầu loại hình mà lại là chiến thuần bản nhưng người sĩ bờ ý -E、hồ giờ chính là người sĩ bờ ý -E、hồ giờ nàng kỹ thuật cùng sức chiến đấu đều quyết định nàng là một cái hợp cách trung thành cường đại chiến sĩ phạch tóc đỏ chuẩy đem nàng bán được mười triệu đế quốc thuận trở lên xem như một cái t hiện tại cái giá tiền này hạ xuống bảy triệu dù là trong này có hắn muốn kết giao một vị tại minh n h ậ t tập đoàn công tác kỹ sư nguyên nhân ở bên trong nhưng thể diện này hay là cho rất đủ đối với phách tóc đỏ tới nói hắn đối với luật ấn tượng cũng phi thường tốt đưa đi sửa chữa linh kiện tu chính là lại nhanh lại tốt kỹ thuật so nhà mình thủ tịch kỹ sư mạnh hơn nhiều lắm nếu không người ta sao có thể tiến minh n h ậ t tập đoàn mà lại trực tiếp tiến vào hậu mãi bộ công trình chỗ làm việc hắn nhưng là nghe qua minh n h ậ t tập đoàn thứ sáu hậu mãi bộ là địa phương nào sửa chữa đều là minh nhận tập đoàn cao n u i nhọn sản phẩm có tầng quan hệ này ta trồn sóc heo nhà máy máy móc về sau thứ gì không có khả năng tu. hôm nay gặp mặt nhìn thấy luật như thế hiền hòa không có lớn bao nhiêu nhà máy kỹ sư thành cao giá đỡ càng làm cho hắn cảm thấy mình phần này đầu tư giá trị phải tóc đỏ cười ha ha lấy ngươi cũng gọi ta phải đi đến đến phòng làm việc của ta đi đem lần này người xỉ bởi ý hổ giờ giao dịch xác định được c h ư một trăm sáu mươi tám quyền sở hữu thay đổi c h ư một trăm sáu mươi tám quyền sở hữu thay đổi vì tiếp đ á n luật phải tóc đỏ cố ý đem phòng làm việc của mình quét dọn một lần vết bẩn đồ vật toàn bộ dọn ra ngoài dọn lên vài cọm thực vật còn tại nguyên bản thả linh kiện trên c ậ thả một loạt thư tịch cùng một chút vẽ kỹ thuật công cụ tiến vào phòng làm việc phải lập tức trước tiên đem rửa sạch tay đổi nước xin mời lượt tẩy lại đưa lên khăn mặt l a u tay ngồi một chút ngồi mời ngồi đem nơi này xem như nhà của mình liền có thể bằng si, đi đem lấn nạ mang tới bằng si, là lão bản phải các loại l u ậ n ngồi xuống nói chúng ta loại này nhỏ nhà máy máy móc hoàn cảnh sinh tồn phi thường kém mọi người trình độ kỹ thuật đều không khác mấy chỉ có thể ở giá cả bên trên liệu mạng hạ thấp xuống ta đập xuống máy này người si bờ ý hồ giờ thời điểm là muốn đánh cược một lần kết quả kém chút bồi vốn liếng k h n g về bảy triệu đế quốc t u ẫ n đã là ta g i vốn luật trả lời ta biết bảy triệu đế quốc t u ẫ n n g ư ơ i khẳng định là không kiếm tiền loại này loại hình người xì bờ ý hồ dở còn tại đế quốc tại ngũ trong quân đội phục dịch tính năng ổn định xuất sắc có cực kỳ tốt phẩm chất danh dự nếu như đặt ở trên thị trường bán ra khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua một máy làm hộ vệ của mình ta mua x u ố n g máy này người xì bờ ý hồ dở mục đích là vì tự học hạng kỹ thuật này cái này đối ngư nhà máy máy móc sau này kỹ thuật thăng cấp khẳng định là có chỗ tốt đây chính là phách tóc đỏ cuối cùng quyết định giá thấp đem người xì bờ ý hồ g i bán cho luật nguyên nhân nếu luật nói rõ p h á c ũ n g không còn mịn mờ ám chỉ ta chính là như thế suy tính ta n hiện à máy máy móc muốn s n tồn nhất định phải tiến hành kỹ thuật thăng cấp, chỉ dựa vào đoàn cải tạo sớm muộn muốn đi ném không đường. Nếu như ngài có thể giúp ta hoàn thành kỹ thuật thăng cấp, máy này người bở ý bổ giờ đưa cho ngài đều không có vấn đề. Một cái nói, máy này người bở ý bổ giờ hay là ý theo nói xong trình tiến hành h phải thuật chỉ thể thuật cho Thuất hay theo dịch h tạo ta một Ta cấp, cấp, đê đi đưa đều đề. đi. giúp cải giờ cơi cái giờ giao vào là kỹ kỹ quá có có dựa sớm máy máy xì xì bở bổ tại vẫn chỉ là minh n h ậ t tập đoàn phổ thông thực tập kỹ sư không dám cho ngươi không xác định hứa hẹn nhưng chỉ cần tại trong phạm vi năng lực của ta ta khẳng định sẽ là bằng hữu cung cấp trợ giúp p h c h tóc đỏ biết mình muốn cho luật trợ giúp tự mình hoàn thành nhà máy kỹ thuật thăng cấp là có chút quá phận nhưng nếu luật minh sắc đáp ứng nguyện ý cung cấp đủ khả năng trợ giúp nói rõ về sau vẫn còn có cơ hội đạt được cái hứa hẹn này liền đã đạt đến mục đích của hắn p h c h xuất ra một phần định ra tốt giao dịch hợp đồng cho luật nhìn thương lượng tiền trả phân kỳ mức cùng thời gian chỉ chốc lát sau bảng sĩ mang theo bộ kia sửa chữa tốt người s ì bờ ý h ồ dở tiền đến luật đây chính là lần ạ lúc này lần ạ mặc một thân nhà máy máy móc công nhân quần áo lao động thế đứng trực tiết lộ ra nồng đậm quân nhân khí chất cũng bởi vì là q u â tay máy móc rất băng lãnh nhưng rất linh hoạt lực lượng phản hồi tự nhiên cân đối đương nhiên còn xa xa không đạt được hẹn giờ lì cả á di kỹ thuật chỉ tiêu cho dù không có tầng kia làn ra mô phỏng sinh vật tay của nàng nắm lên đến cũng không có bất kỳ cái gì máy móc cảm giác lợn nạ kết cấu thân thể còn có rất lớn điều chỉnh thử không gian bất quá trồn sóc heo nhà máy máy móc khẳng định không có kỹ thuật như vậy cùng thiết bị có thể đem người xì、si、bờ ý hộ dở tu thành dạng này đã rất tốt luật phát hiện chính mình nghĩ có trên lệnh chút ít lần này tới là vì đem nàng mua đi đối với n g ư ơ i sửa chữa ta là thu tiền thuê lần này ta đem ngươi mua lại cũng là vì từ ngươi trên thân học tập người xì、si、bờ ý hộ dở kỹ thuật về sau chúng ta là thuê quan hệ ta sẽ thanh toán ngươi lương đồng chờ ngươi cùng bảng x i、si、đem tiền chủ đủ liền có thể dựa dẫm vào ta vì ngươi chủ thân lợn nạ nhìn về phía bảng xi、si, trong ánh mắt lộ ra ô nu b ả n g sĩ là một cái duy nhất không đem ta xem như một máy máy móc người ta nhất định sẽ chân quý hắn b ả n g sĩ nắm lấy lần nạ tay ta cũng sẽ chân quý ngươi khu khu khu luật ho khan nhắc nhở nơi này còn có những người khác ta hiện tại muốn cùng phật lao bản ký giao dịch hợp đồng các ngươi có yêu cầu đưa ra sao b ả n g sĩ nói không có lần nạ ta cũng không có luật đem đựng tiền bao để lên bàn đối với phật nói đây là bảy mươi vạn đế quốc thuẫn là mua sắm lần nạ tiền đặt c à o khoản còn lại bộ phận y theo hiệp nghị theo giai đoạn thanh toán ngươi kiểm lại một chút phật mở ra bao ở bên trong lần một chút đánh giá một chút mức ta tin tưởng n g ư ơ i chúng ta ký giao dịch hợp đồng phải cùng luật tại trên hợp đồng phân biệt ký tên bảng si khẩn trương lại hưng phấn ở một bên nhìn xem lần n một mực nắm lấy tay của hắn giống vĩnh viễn không cần bông ra bình thường ký tên hoàn tất song phương cầm cẩn thận riêng phần mình phần kia hợp đồng phải tóc đỏ đứng lên hiện tại bắt đầu quyền sở hữu chuyển di bảng si, n g ư ơ i tuần tự lui tốt lá o bản bảng si lui lại cảm thụ lần n nắm lấy tay của mình không thả nhẹ giọng an ủi nàng lần tiếp theo lần tiếp theo quyền sở hữu chuyển di đối tượng chính là ta nhất định là ta lần n lúc này mới đem lòng tay ra bị mua được mua đi để nàng đối với mỗi lần quyền sở h ư u thay đổi đều sợ hãi thật sâu p h á c h tóc đỏ đi đến lần nạ trước mặt nhìn ta lần nạ lần nạ thi hành mệnh lệnh quay đầu nhìn về phía so với chính mình thấp một ít p h á Phách, c h tiến vào não cơ hình thức mở ra tầng dưới chót chỉ lệnh tập lần nạ con mắt lập tức đã mất đi thần thái thân thể thẳng cứng rắn thanh âm không tình cảm chút nào nói đã mở ra tầng dưới chót chỉ lệnh tập nào cơ số hiệu h chín trăm tám mươi bảy l một m ư ơ bốn xin mời tại hai mươi giây bên trong hạ đạt chỉ lệnh phật mở ra quyền sở hữu chuyển di tiến trình quyền sở hữu chuyển di tiến trình khởi động xin chỉ thị quyền sở hữu chuyển di đối、tượng. p h n n ữ chỉ hướng luận hướng vị tiên sinh này chuyển di n g ư ơ i quyền sở hữu l ợ n nạ quay đầu nhìn về phía luật sau đó quay đầu trở lại lại nhìn về phía p h á c h vì phòng ngừa sai lầm thao tác xin mời lần nữa chỉ thị quyền sở hữu chuyển di đối tượng phạch lần nữa chỉ hướng luận hướng vị tiên sinh này chuyển di n g ư ơ i quyền sở hữu l ợ n nạ quay đầu nhìn về phía luật xác nhận chuyển di quyền sở hữu tiếp lấy l ợ n nạ quay người đi hướng luận con mắt theo dõi h ắ n con mắt hình dạng đặc thù phân biệt hình dạng đặc thù ghi chép hoàn tất xin mời tập trung tinh thần tinh thần lực đặc thù ghi chép hoàn tất phải chăng tiến hành huyết dịch ghi chép luật nói không cần tiến hành huy lần nạ quyền sở h ư u chuyển di hoàn thành luật đóng lại tầng dưới chót chỉ lệnh tập kết thúc não cơ hình thức lần nạ con mắt trong nháy mắt khôi phục thần sắc nàng nhìn xem luật não cơ chỉ lệnh là đối với người nam nhân trước mắt này tuyệt đối phục tùng ta làm như thế nào sưng hầu ngài l i ê n gọi ta lão bản đi không cần câu nệ như vậy về sau chúng ta là thuê quan hệ có ý kiến gì đều có thể nói với ta về phần thuê ngươi tiền lương chúng ta về nhà trọ đang nói bảng xì tiến lên nói đối với về nhà trọ b à lại tại bảng xì lôi kéo lần nạ lúc sắp đi Phải nói ra đêm nay có một trận hắc kim tập đoàn tổ chức đấu giá hội dưới mặt đất ta muốn mời các ngươi cùng đi tham gia để lần lạ giúp ta nhà máy máy móc đánh một chút quảng cáo thuận tiện nhìn xem có hay không đáng giá đập xuống tới tốt lắm đồ vật Trước hắc -kim, -kim, kim tập đoàn một mực là đế quốc dưới mặt đất xuống ống đạn được thị trường giao dịch long đầu lão đại bọn hắn quan hệ thâm nhập vào đế quốc cung đình cùng chính phủ có thể lấy được rất nhiều quân đội đế quốc tại ngũ vũ khí mà lại chiến tranh sinh ra chiến tổn trang bị cũng có rất nhiều chảy vào hắc kim tập đoàn trong tay t u y tiện sửa chữa cải tiến một chút đổi tay liền có thể kiếm được kết xù lợi nhuận chôn sóc heo nhà máy máy móc xem như đi theo hắc kim tập đoàn phía sau kiếm cơm ăn sừng nhỏ phân đến một bút đơn đặt hàng liền có thể để nhà máy ăn một hai tháng lần này hắc kim tập đoàn lần nữa tổ chức hội đấu giá p h á c liền nghĩ qua đi phơi bày một ít chôn sóc heo nhà máy máy móc sửa chữa trình độ có sửa chữa người xí bởi ý hồ dở thực lực không chỉ có thể là nhà máy máy móc mang đến đại lượng đơn đặt hàng còn có thể cầm tới hắc kim tập đo sau đó cầm đầu tư từ hkim tập đoàn trong tay mua sắm tiên tiến thiết bị liền có thể hoàn thành nhà máy máy móc phần cứng bộ phận thăng cấp nếu có một vị minh nhật tập đoàn máy móc kỹ sư nguyện ý cùng đi cùng một chỗ tham gia cuộc bán đấu giá này đối với p h á c h tới nói thì càng hoàn mỹ p h á c h tóc đỏ giải thích hắn mời luận mục đích hkim tập đoàn là cùng minh nhật tập đoàn cạnh tranh gia tăng kỹ thuật phương diện đầu nhập rất nhiều có tiềm lực s ư ở n g nhỏ cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đều chiếm được đại bút đầu tư đây đối với ta nhà máy máy móc là một cái rất khó được cơ hội nếu như bỏ lỡ liền sẽ bị đào thải một máy tổn hại nghiêm trọng như vậy người si bờ ý hồ dơ bị ta nhà máy máy móc sửa chữa tốt nhất định sẽ hấp dẫn đến hắc kim tập đoàn lực chú ý nếu là lại bị bọn hắn biết có một vị minh nhật tập đoàn máy móc kỹ sư là bằng hữu của ta hắc kim tập đoàn tuyệt đối sẽ cho ta một bút đầu tư khoản hắc kim tập đoàn luật nghe ẹn giờ l ì cả a di để cập qua đã từng uy tín lâu năm buôn bán vũ khí không chú trọng sáng tạo cái mới cùng kỹ thuật tích lũy toàn bộ nhờ đạo văn người khác kiếm tiền minh nhật tập đoàn không ít cùng h ắ kim tập đoàn thư kiện kết quả bởi vì hắc kim tố tụng không có kết quả cũng may minh n h ậ t tập đoàn vẫn luôn chú trọng kỹ thuật tích lũy cùng đột phá siêu phạm đời thứ ba kỹ thuật vừa ra tới hắc kim tập đoàn muốn chép lại không kỹ thuật kia chép hiện tại hắc kim tập đoàn là toàn phương diện bị minh n h ậ t tập đoàn đệ lên đánh thị trường héo rút gần một nửa cao cấp thị trường cơ h ộ i toàn bộ mất đi kỹ thuật chỉ tiêu không đạt được lại du thuyết đế quốc cao tầng cũng không chiếm được đơn đặt hàng quân đội ở tiền tuyến đánh trận nếu là vũ khí cùng địch nhân có thay mặt kém cao bao nhiêu quan cũng không giữ được đầu của mình hắc kim tập đoàn cũng rốt c u c tình ngộ tại máy móc loại thị trường đầu này trên đường đua minh nhận tập đoàn đã tại khai phát đời thứ tư siêu phạm Nếu như mình còn không tại hắc kim tập đoàn tập trung tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng trẻ khoa học kỹ thuật cây thời điểm mới phát hiện còn lại những cái k i a không lý tưởng kỹ thuật viên ngay cả tu một máy quân dụng người xí bờ ý hổ giờ lúc đầu loại hình đều tốn sức đầu tư xương nhỏ ở bên trong đảo lặn liền thành hắc kim tập đoàn thời kỳ này x c h lược luật đối với cái này hắc kim tập đoàn hội đấu giá thấy hứng thú xem bọn hắn bị minh n h ậ t tập đoàn bước đi ra q u ấ n bách bộ dáng cũng chưa hẳn không phải một loại dùng cho tiêu khiển việc vui đi xem một chút phách tóc đỏ phảng phất thấy được bó lớn tiền mặt đối với mình tới cao hưng nói đi chúng ta đi bên tàu ta ước hẹn thuyền đã ở nơi đó chờ hắc kim tập đoàn hội đấu giá tại vùng biện quốc tế bên trên một tòa cự hình tàu biện chở chủ yếu hộ khách bảy là tư nhân vũ trang hải tặc cùng ba phái những người này vì không bị nhận ra phần lớn mang theo mặt nạ ở trên b o n g thuyền thần thần bí bí tụ thành từng cái vòng nhỏ đ ề phòng m ỗ i một cái người đến gần phật mang theo l u ậ t bọn hắn leo lên tàu b i ể n chờ khách chạy định kỳ thời điểm h ộ i đấu giá còn chưa có bắt đầu phần lớn người đều ở trên b o n g thuyền chờ đợi đến tuyên truyền phật đương nhiên sẽ không mang mặt nạ ngược lại cười ha hạ bốn chỗ phát ra danh thiếp giới thiệu chính mình nhà máy máy móc kỹ thuật là như thế nào ưu tú chúng ta ngay cả người xì bờ ỉ hổ g i đều có thể sửa tốt quả nhiên mánh lưới này dẫn tới rất nhiều người chú ý l ợ n nạ trên thân rõ ràng người xì bờ ý hộ giờ đặc thù bị đông đ ả o ánh mắt trên d ư ớ i đánh giá trong đó một chút ánh mắt không có h ả o ý để bảng xì muốn ngăn tại l ợ n nạ trước người lại bị l ợ n nạ kéo ra phía sau ta không sao trong mắt bọn hắn ta chỉ là một máy máy móc phật lao bản có thể kéo đến càng nhiều sinh ý ngươi mới có thể kiếm lời tiền nhiều hơn là chúng ta cần rất tiền không chỉ có muốn chuộc về ngươi còn muốn tại đế đô mua một bộ p h ò n g ở bốn mắt nhìn nhỏ a bốn luật có chút không chịu được nói hai người các ngươi có thể chờ hay không sau khi về nhà lại ngọt nào nơi này là công cộng trường hợp lúc này có mấy cái mặc màu x á m bảo mang theo cầu đầu mặt nạ người đi tới rất không khách khi đối với phạch tóc đỏ nói máy này người xì、si、bờ ý hồ giờ bao nhiêu tiền phạch kêu theo mấy vị tôn quý tiên sinh máy này người xì、si、bờ ý hồ giờ đã bán đi hiện tại n à người n g sở hữu là bên cạnh ta vị bằng hữu này luật cơ lớp tiên sinh là chúng ta t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc hợp tác đồng bạn hơn nữa còn là minh nhật tập đoàn một vị ưu tú kỹ sư phạch rất tự hào giới thiệu luật đem minh nhật tập đoàn cùng ưu tú kỹ sư kêu đặc biệt vang dội phu cận mấy người mặc áo khoác màu đen nam nhân sau khi nghe được nhìn chăm chú luật một đoạn thời gian lại quay đầu đi vào tà mà mấy cái kia mang theo cầu đầu mặt nạ người thì càng thêm đối với người xì、si、bờ y hồ giờ có hứng thú cầm đầu đối với hớ nói mở một cái ra đi ta rất thích n g ư ờ i người xì、si、bờ y hồ giờ nhất là con mắt của nàng nàng hẳn là bị làm thành pho tượng đặt ở tủ trưng bày bên trong để càng nhiều người để thưởng thức lợn nạ con mắt hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp con ngươi màu đen so với thường nhân lớn hơn nhiều chỗ sâu màu tím chỉ có một loại thâm thúy đẹp bằng xì trước đó muốn đem lợn nạ trộm đi chính là sợ sệt nàng bị mua sau khi đi làm thành vật kỳ quái không chỉ làm mất đi tự do càng có thể có thể ngay cả cuối cùng làm người một chút tôn nghiêm cũng bị gặt nát luật trả lời nơi này là hắc kim tập đoàn tổ chức hội đấu giá chúng ta làm khách nhân hẳn là tôn trọng chủ nhân nơi này tự mình giao dịch là rất thất lễ sự tình mà lại ngươi tác phẩm nghệ thuật vị để cho ta cảm thấy có chút buồn nôn xinh đẹp như vậy con mắt đặt ở tủ trưng bày bên trong chỉ có thể để nó mất đi hà o quang nàng là một tên binh lính tại trong trạng thái chiến đấu con mắt của nàng mới có ánh sáng tràn ngập đấu trí lân ạ trong mắt quang hoa bắn ra từ phía luật nhục nhã chọc g i ậ n cầu đầu người leo mặt nạ hắn tức giật quát một cái nho nhỏ nhà máy máy móc một cái nho nhỏ kỹ sư lá gan của các ngươi cùng các ngươi thân phận cực không xứng đôi Ta có thể tùy tiện để cho các người nhà máy p h á sản có thể tùy tiện để các người biến mất các loại hội đ ấ u giá sau khi kết thúc hạ thuyền t a l i ề n s ẽ làm như vậy p h á c h tóc đ ỏ bị bị h ụ chặn lại nói xin lỗi lại bị cầu đầu người đeo mặt nạ một t h a n h hắt ra lúc này mấy người mặc áo khoác màu đen người đi tới cầu đầu người đeo mặt nạ biết bọn hắn là h ắ c kim tập đoàn người rất phách lối c h ỉ vào l u ậ t mấy người nói đem bọn hắn đều đổi u xuống thuyền nhưng mà h ắ c kim tập đoàn người nhưng không có để ý tới người kia cầm đầu người áo đen đi đến lượt bên người thất giọng họ tham các hạ có phải hay không đến từ hóc kích t n lượt nhìn vắn qua đối phương nhớ tới hoặc cách c h ấ n những người kia tiến đánh cờ lập trang viên thời điểm mở máy móc chiến tranh chính là từ hắc kim tập đoàn mua sắm là người kia lập tức xoay người hành lễ cần chúng ta đem mạo phạm người của ngài đổi u xuống thuyền sao các ngươi là chủ nhân đổi u ai xuống thuyền là chuyện của các ngươi minh bạch cỡ l ầ u tiên sinh người háo đen quay người đối với mang cầu đầu mặt nạ mấy người nói các vị là chính mình xuống thuyền hay là chúng ta đem các ngươi n é m xuống cầu đầu người đeo mặt nạ tức giận giống ngươi biết ta là ai sao chính là bởi vì biết ngài là ai chúng ta mới cho ngài hai cái t u y ề n hạ nơi này là hắc kim tập đoàn hội đấu giá không nên đem chính mình làm quá lung túng gặp phẫn nộ không dùng được c ầ u đầu người đeo mặt nạ lập tức liền đè lại l ử a giận chính chúng ta xuống thuyền một bầy chó đầu mặt có người cũng không quay đầu lại rời đi trận này xung đột nhỏ cũng dẫn tới bong thuyền ánh mắt mọi người mang mặt nạ đều là hắc kim tập đoàn khách hàng lớn người trẻ tuổi kia là thân phận gì vậy mà để hắc kim tập đoàn người tôn kính như vậy đối đãi một bên bảng sĩ cũng giống như là lần đầu tiên nhận biết luật nếu như không phải là bởi vì bên cạnh có nhiều người như vậy hắn đã tiến lên hỏi vì cái gì p h á c tóc đỏ càng là ở nơi đó có chút chân tay luôn cuống lặp đi lặp lại hồi ức chính mình có hay không làm bạo phạm vị đại nhân vật này sự、tình. nhận h ắ c kim tập đoàn tôn kính như vậy tuyệt đối không phải một cái bình thường mình nhận tập đoàn kỹ sư người áo đen các loại mang cầu đầu mặt nạ người đều sau khi rời đi quay người đối với luật nói chúng ta quản lý xin mời các hạ vào khoang gặp nhau luật đối với bảng sĩ cùng p h ả i nói các ngươi ở chỗ này chờ ta tốt tốt là lợn nạ thì tiến lên đi ra một bước ta là của ngài hộ vệ lão bản ta cùng ngài đi luật nói ta không sao ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn hai cái đối với lợn nạ ra lệnh luật đi theo người áo đen hướng trong khoang thuyền đi lúc này bong thuyền p ư ơ n g trong loa hô hội đấu giá sắp bắt đầu thỉnh khách nhân nhóm tiến về lại sảnh nhân viên công tác duy trì tốt trật tự v o n g thuyền những khách nhân đang làm việc nhân viên dẫn dắt bên dưới đứng xếp hàng hướng phòng bán đấu giá đi luật đi theo phía trước dẫn đường người áo đen tại tàu biển chở khách chạy định kỳ nội bộ trong khoang ghé qua tại đi ước chừng sau mười phút tiến nhập một gian trang trí rất là xa hoa trong phòng một người mặc áo sơ mi trắng áo dịu hệ đen cổ áo đánh lấy nơ nam nhân ngồi tại bằng da trong ghế sofa cầm bình thủy tinh hướng trong chén rượu rót rượu tựu xác hiện lên hộ phách xa xa liền có thể gửi được hương khí mời ngồi cỡ đầu tiên sinh luật tại nam nhân ghế s a lon đối diện bên trong ngồi xuống ngươi đi qua hoắc các trấn là của ngươi bộ hạ đi qua hoắc các trấn lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi nam nhân nâng cốc chén từ trên mặt bàn giao t r ò luật ta gọi mỹ lật Giác sơn là hát kim tập đoàn một vị nghiệp vụ người quản lý mọ phẹ ở tham trưởng mua bảy đài máy móc chiến tranh là ta đưa qua bởi vậy ta cần trước hướng ngài xin lỗi nếu như ta biết hắn mua máy móc chiến tranh làm u ố n đối phó khai quốc công t ứ c hậu duệ ta tại chỗ liền sẽ đem hắn đầu đánh nổ chương một trăm bảy mươi nghiệp vụ người quản lý chương một trăm bảy mươi nghiệp vụ người quản lý luật không có đi uống rượu chén ngươi nói không biết ta liền cho rằng n g ư ơ i không biết cảm ơn ngươi người vừa mới giúp ta giải quyết một cái phiền thoái nhỏ giác sơn cười nói ta chỉ là không muốn để cho máu của bọn hắn làm bẩn chiếc thuyền này nghe nói ngươi tại h o á c cách chấn sự kiện bên trong giết vài trăm người trong đó còn có rất nhiều người khâu xác nếu như ngài ở chỗ này thi triển vong linh ma pháp khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn cùng tư thương tập đoàn sẽ truy cứu trách nhiệm của ta mà ngài khẳng định là thụ đế quốc bảo vệ giác sơn tại h o á c cách chấn sự kiện sau sợ sệt dứt họa vào thân ngay lập tức rời đi không biết luật đi tới minh n ư c thành vừa mới một cái cùng hắn cùng một chỗ tiến về hoắc cách chấn giao hàng thủ hạng nghe được luật cờ lược cái tên này liền nghĩ tới cờ lược trong trang viên b ị kia tại so sánh nghe nói qua hình dạng sau liền lập tức chạy tới cáo chi giác sơn giác sơn lập tức phái người đến xác nhận không nghĩ tới thật là hắn cỡ lạo gia tộc tộc trưởng đến minh nước thành đế quốc hoàng đế khẳng định biết hắn không có bị hạn chế hành động đại biểu đế quốc đối với hắn thân phận tán thành nếu như hắn ở trên chiếc thuyền này xảy ra chuyện h ắ c kim tập đoàn cũng gánh không nổi trách nhiệm này đồng thời giác sơn đối với luật leo lên chiếc thuyền này mục đích rất ngạc nhiên luật cũng đối giác sơn mời mình mục đ nếu như không có những chuyện khác ta liền cáo tử j a á p sơn nói ta là có chút sự tình c ầ n hỏi thăm ta nghe thủ h ạ nói các hạ là cùng chồn sóc heo nhà máy máy móc phạch tóc đỏ cùng đi mà lại hắn nói ngài tại minh nhật tập đoàn công tác ta tưởng tượng không ra ngài dạng này thân phận cao quý tại sao phải tại minh nhật tập đoàn làm một cái kỹ sư nếu như cái này dính đến ngài cùng minh nhật tập đoàn ước định coi như ta không hỏi đối với rõ ràng như vậy thăm dò luật cười nói ta cùng minh nhật tập đoàn không có người tưởng tượng ước định nếu như ngươi đi điều tra hát kim tập đoàn tại hoàng gia học viện thông báo tuyển dụng đăng ký liền sẽ nhìn thấy ta ném lý lịch sơ lược Ta là năm nay thuộc nay khóa là này năm c đối với có thể h có thể ngài rõ ràng có được lớn như vậy trang viên cùng nhiều như vậy tại phú vì cái gì tiến vào minh nhật tập đoàn làm công trình sư l u ậ n rất tùy ý nói chờ ngươi có được c ờ lào gia tộc lớn như vậy trang viên cùng tài phú liền sẽ phát hiện những vật này đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn ta rất ưa thích cơ giới học bởi vậy ta liền lựa chọn học cơ giới học minh nhật tập đoàn cho ta tiếp tục học cơ giới học cơ hội ta liền gia nhập minh nhật tập đoàn ta muốn ngươi là sẽ không hiểu tài phú mang đến cho ta cảm giác trống rỗng ta rất muốn hiểu giáp sơn ở trong lòng nói cũng ở trong lòng đ ê m năm nay phụ trách tại đế quốc hoàng gia học viện thông báo tuyển dụng nhân viên mắng một trăm lần cỡ lào tiên sinh nếu như ngài đối với cơ giới học cảm thấy hứng thú ta rất chân thành mời ngài gia nhập chúng ta hắc kim tập đoàn hắc kim tập đoàn lịch sử đã lâu t ạ i nhưng ộ i t ì n p h ơ diện là t u ổ i Minh trẻ Nhật tập đoán không có cách nào cách đ so. có â y c h í n h lại à khai hậu gia quốc duệ, công tức hậu duệ, cỡ gia tộc đương lầu đ t ộ cười t r ha hả học viện hội tuyển dụng bên trên ngay lúc đó ta là cái gì cũng đều không hiểu hiện tại ta thế nhưng là biết các ngươi hắc kim tập đoàn cùng minh n h ậ t tập đoàn t r í n h lệ n h các ngươi hiện tại đại khái là còn lại nội tình đáng giá khoe khoang máy ly tâm hai pha phân tử nước có sao nano cấp ma hỏa hạt tròn vỡ nát vòng có sao một cm vương đạo ma phiến bên trên Các người h Kim t ậ p đoàn có t h ể k h c bao n h chuẩn pháp mạch hình i cái tiêu loại ê u đầu lúc máy Một kín. n ma g ư ờ i biết Hồ vì c á g hắc ô n h h í chữa trị kim ế tập đoàn á nội đấu bộ quản lý cùng nhân viên phối trí họng bét đến trình độ nào ta cảm giác các ngươi bị minh n h ậ t tập đoàn đào thải chỉ là vấn đề thời gian luật phun thoải mái trong lòng thoải mái hơn giáp sơn bị phun không phản b ắ t được làm h á c kim tập đoàn nghiệp vụ người quản lý hắn rõ ràng nhất hiện tại tập đoàn ngay tại đứng trước cái gì k h ố n cảnh đối ngoại sản phẩm không có sức cạnh tranh giảm mạnh thu nhập một chút liền đem trải qua thời gian dài tự thân vấn đề đều bạo lộ ra nếu như không phải còn có thể đãi quân đội chiến trường rắt rời ư dựa vào cải tạo kết xù lợi nhuận chuyến máu nội bộ tập đoàn vấn đề càng lớn hiện tại toàn bộ tập đoàn là được gan cả ngã về không tập trung có thể triệu tập nhân viên cùng tiền vốn lĩnh hội đợi thứ ba siêu phàm tranh thủ mau chóng tiến vào đợi thứ tư siêu phàm làn nhưng có thể hay không lịch thiên cải mệnh càng là rõ ràng hắc kim tập đoàn nội bộ tình huống người càng là bi quan izat sơn thở dài một hơi không có ngụy trang tự tin hắn uống một ngụm rượu nói hắc kim tập đoàn bỏ qua xử lý minh n h ậ t tập đoàn thời cơ tốt nhất a i h ẹ nữ n sĩ là một vị thiên tài nàng h i ể u kỹ thuật càng h i ể u như thế nào kinh doanh một nhà mới phát công ty nếu như ngươi muốn học tập máy móc kỹ thuật lưu tại minh n h ậ t tập đoàn là chính xác ta có thể biết ngài tới tham gia cuộc bán đấu giá này mục đích sao luật trả lời ta bồi phát tóc đỏ tới hắn thủ tịch kỹ sư là của ta đ ư n g học phát muốn từ hắc kim tập đoàn thu hoạch được đầu tư liền đem ta cùng bộ kiêng người xì bờ ý hổ giờ mang đến phơi bảy một ít t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc kỹ thuật giáp sơn lập tức lại g i ấ y lên hứng thú thăng chức tăng lương vẫn là có hy vọng t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc phải tóc đỏ ta đối với hắn nhà máy có ấn tượng bọn hắn kỹ thuật rất không tệ là một cái rất tốt đối tượng đầu tư mà lại hắc kim tập đoàn hiện tại cũng vô cùng cần thiết loại này có kỹ thuật lại có quan hệ hệ hợp tác thương gia nhập liên minh các hạ tại t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc có cổ phần sao luật r ả lời không có g á p sơn cười nói đây chính là phải không đúng hắn hẳn là cho ngài một bộ phận cổ phần đối với hắn cũng không biết thân phận của ngài không thể trách hắn ta có thể bằng vào ta chức vụ là đảm bảo thúc đẩy hắc kim tập đoàn cho trồn sóc heo nhà máy máy móc cấp một hợp tác thương đầu tư đánh ngộ tổng kim n g ạ c h là năm mươi triệu đế q u ố c thuẫn cái này đầy đủ trồn sóc heo nhà máy máy móc đem nó cũ kỹ thiết bị đổi một bộ cũng không tệ lắm hàng xì cổ t ạ n ta tự mình là nhóm này thiết bị khống chế chất lượng chúng ta yêu cầu duy nhất chính là ngài nhất định phải nắm giữ trồn sóc heo nhà máy máy móc ba mươi cổ phần phải tóc đỏ nắm giữ ba mươi mà hắc kim tập đoàn nắm giữ bốn mươi l u ậ hỏi tại sao muốn ta chỉ cổ mà lại cho nhiều như vậy g i á sơn tr khoản n g ta là m này, máy máy máy máy này cổ phần là hát kim tập đoàn tặng cùng ngài hiến kim ngài nếu ưa thích cơ giới học tương lai trồn sóc heo nhà máy máy móc chính là ngài máy móc sân thí nghiệm đây là minh nhập tập đoàn tạm thời không cách nào cho ngài đương nhiên nếu như ngài nguyện ý công khai thân phận của ngài hải hệ nữ n sĩ biết ngài là cờ lão gia tộc t ộ c trưởng minh nhật tập đoàn nhất định sẽ cho càng nhiều điểm này luật không phủ nhận đồng thời giáp sơn nói máy móc sân thí nghiệm để luật có đón lấy những này hiến kim hưng thú tại minh nhật tập đoàn hậu mãi công trình chỗ loay hoay tay chân giả máy móc có chút chưa đủ nghiền dưới mặt đất sáu tầng đều là đắt đỏ dụng cụ thí nghiệm nhà mình đồ vật không có khả năng làm hư nếu có một tòa muốn làm cái gì thì làm cái đó nhà máy máy móc không liền có thể lấy theo ý nghĩ của mình tạo đồ vật chơi sao luật hỏi nếu như ta muốn nghiên cứu vong linh ma phát đ nghe nói một chút y dị h ả dược tập đoàn cũng trong bóng tối nghiên cứu vong linh ma pháp nếu như ngài có thể đem vong linh ma pháp vận dụng đến trên máy móc ta muốn hắc kim tập đoàn khẳng định sẽ rất tình nguyện đầu tư vong linh máy móc thường thường thường dân ý nghĩ đầy đủ hoang đường cũng thường thường bởi vì hoang đường có thể mang đến dẫn dắt d ắ t sơn có thể là thuận miệng nói nhưng đối với luật tới nói liền như là xuyên phá một tầng giấy dán cửa sổ vong linh cùng máy móc kết hợp có bắt đầu sao mặc kệ có hay không bắt đầu ý nghĩ này để luật quyết định nhận lấy khoản này h i n kim ta đồng ý gia nhập liên minh trồn sóc heo nhà máy máy móc nhưng xưởng này con dù sao cũng là phật tóc đỏ ngươi hay là trước t r ư ơ n g cầu đề nghị của hắn nhìn hắn có nguyện ý hay không bán ra 70% cổ phần đổi hắc kim tập đoàn đầu tư giác sơn cười nói ta hiện tại liền phái người đi đem phải gọi tới ta muốn hắn sẽ không cự tuyệt cự tuyệt hắn chính là một cái thuần túy đ ồ đần hắc kim tập đoàn cũng chỉ phải đem hắn nhà máy máy móc mua lại giác sơn phái người đi gọi phật không có qua thời gian quá dài phật liền bị mang vào trong phòng hắn rất là sợ hãi hắc kim tập đoàn người quản lý đối với hắn loại này nhỏ nhà máy máy móc tới nói là cao không thể chạm tồn tại cần nghĩ hết biện pháp định bợi lấy thu hoạch được đ luân ngồi tại h ắ c kim tập đoàn người quản lý đối diện cái kia tư thế ngồi rất là khoa trương mà h ắ c kim tập đoàn người quản lý không chỉ có không có cảm thấy không ổn chính hắn ngược lại là ngồi n g a y n g ắ n thân phận trinh lệch liếc thấy đi ra phật bước nhỏ chạy mau đến hai người phụ cận trước hướng luận hành lễ lại hướng giác sơn hành lễ cỡ lậu tiên sinh giác sơn quản lý hai vị gọi ta đến có chuyện gì phân phó luận nói ngồi xuống đi phật, phật nghĩ t h ầ m ta có ngồi xuống tư cách sao hắn nhìn về phía giác sơn giác sơn cười nói cỡ tiên sinh để cho ngươi ngồi xuống ngươi an vị xuống đi ta ơn g i á cùng sơn salon sừng trương, ngồi xuống, con mắt không ngừng đánh giá hai người, muốn nét bọn nhìn chuyện đang mình. nói, không cần khẩn cọ của có chờ Phạch. họ lấy Luật ghế giá gì hai dựa ra Ta vào mắt mặt giác sơn quản lý ngay tại đàm luận hắc kim tập đoàn đầu tư trồn sóc heo nhà máy máy móc sự t ì n h ngươi bây giờ là trồn sóc heo nhà máy máy móc người sở hữu bởi vậy đem ngươi gọi tới để cho ngươi nghe một chút hắc kim tập đoàn phương án đầu tư hắc kim tập đoàn nguyện ý đầu tư trồn sóc heo nhà máy máy móc、phải、con mắt lập tức liền sáng lên ta đương nhiên hoan nghênh h ắ kim tập đoàn đầu tư chúng ta trồn sóc heo nhà máy máy móc có rất nhiều kinh nghiệm phong phú giác sơn đưa tay ngăn lại phạch giới thiệu hà nói n g ư ơ i biết cờ lậu tiên sinh là trốn sóc heo nhà máy máy móc thu hoạch được hắc kim tập đoàn đầu tư lớn nhất vô liếng cấp một hợp tác thương năm mươi triệu đế quốc thuấn đầu tư khoản muốn trốn sóc heo nhà máy máy móc bảy mươi cổ phần hắc kim tập đoàn nắm giữ bốn mươi mặt khác ba mươi chuyển tăng cho cờ lậu tiên sinh n g ư ơ i có n h ữ n g ý kiến khác sao không có không có phạch không thêm suy nghĩ nói ta vô điều kiện tán thành phần này đầu tư kế hoạch giác sơn cười đối với h ư n nói ta liền nói phạch là một người thông minh hiện tại ký hợp đồng đi một cái vóc người rất tuyệt nữ bí thư lấy ra vừa mới định ra hợp đồng luật giáp sơn phải tại trên hợp đồng phân biệt ký danh tự ba người đều cầm một phần giáp sơn nói ta sẽ mau chóng đốc xúc tập đoàn đem khoản đầu tư này khoản chứng thực đúng chỗ cũng sẽ tìm con đường đem thăng cấp trồn sóc heo nhà máy máy móc thiết bị v ậ n đến hai vị có cái gì đặc thù thiết bị nhu cầu sao ta tận lực là các người tìm tới phải vừa định nói mình cần thiết bị nhưng nhìn thấy giáp sơn là nhìn về phía luật liền lập tức thật h ờ i ngẩm miệng lại luật suy nghĩ một chút ta cần trầm tịch thạch hôi thủy ngân khoáng thạch máy ly tâm ma pháp hạt tròn tinh luyện lô hộp xốp thủy ngân ma thuật khi luật nói ra trầm tịch thạch hôi thời điểm p h á t biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút đang nghe phía sau thiết bị lúc hắn dần dần đoán được bên người vị này thân phận trầm tịch thạch hôi là một loại hấp thu chứa được năng lượng tử vong luyện kim vật liệu lại trải qua vỡ nát tinh luyện đằng sau có thể đem năng lượng tử vong hòa tan nước vào ngân bên trong loại này ma h ó a thủy ngân đại lượng ứng dụng tại ma pháp công nghiệp bên trong vận dụng năng lượng tử vong chỉ có vong linh ma pháp mà luật dòng họ là cơ đ ầ u cái này rất phổ thông dòng họ một khi cùng vong linh ma pháp liên hệ với nhau bốn phật nhớ tới một đoạn thời gian trước luật tại chính mình nhà máy máy móc bên trong đặt hàng g á c cụ không khỏi tinh hô ngại là vong linh công tức hậu duệ. là hy vọng ta vong linh pháp sư thân phận sẽ không cho ngươi mang đến c h ố n nhiễu không có không có phải không biết khoản này hắc kim tập đoàn đầu tư sẽ cho chính mình mang đến cái gì nhưng tương lai hiển nhiên đã không phải là chính mình có thể quyết định giác sơn nhìn ra p h ậ t chỉ là đem luật xem như là vong linh công tức phổ thông hậu duệ còn không có ý thức được hắn là đương đại cỡ lầu gia tộc t ộ c trưởng giác sơn đứng lên cỡ lầu tiên sinh ta sẽ mau chóng đem n g à i thứ cần thiết đưa đến t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc lần này gặp mặt liền đến nơi này đi hội đấu giá còn chưa kết thúc hy vọng hai vị đều có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật luật đứng dậy nói ta là muốn đi hội trường nhìn xem có lẽ có thể lại mua đến một máy hắc kim tập đoàn không sửa được người s ì bờ ý hô d ơ giáp sơn rất l u n g túng cười cười mặc dù không có người s ì bờ ý hô d ơ nhưng cùng với các loại trình độ kỹ thuật đồ tốt có rất nhiều ta tin tưởng hắc kim tập đoàn có thể sớm đi khỏi hiện tại k h ố n cảnh nhất là thu hoạch được trốn sóc heo nhà máy máy móc gia nhập liên minh sau phách cười làm lành lấy đang đi ra gian phòng sau luật đối với phách nói ta muốn trước về nhà ngươi thay ta hướng b ả n g x ỉ tạm biệt là, là cỡ lào tiên sinh đối với phách cung kính luật cũng rất là bất đắc dĩ gặp lại phải... gặp lại cỡ lào tiên sinh luật c ơ i thuyền nhỏ rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ giác sơn đứng tại thuyền xuôi theo nhìn xem biến mất ở trong hát cám bóng lưng đối với thủ hạ nói ra đem chuyện mới vừa phát sinh hướng công ty ban giám đốc báo cáo là quản lý giác sơn vừa nhìn về phía mặt biển tối tăm đó là minh ước thành phương hướng sau đó lẩm bẩm lầu đầu nói đế quốc muốn loạn sao chương một trăm bảy mươi hai vong linh cùng máy móc chương một trăm bảy mươi hai vong linh cùng máy móc luật ngồi tại thuyền nhỏ bên trong gió biển thổi suy nghĩ toàn bộ đều là bị cong lên vong linh cùng máy móc kết hợp khả thi hắn trước hết nhất nghĩ đến là do vong linh đến khống chế máy móc Tỉ tranh, kết thức tranh như để vong linh điều khiển máy móc chiến tranh, nhưng loại này kết hợp hình thức cùng người điều khiển chiến hợp để điều điều loại máy móc máy móc sau o ưu thế t ự hồ cũng không cũng ràng. n rõ ế như hợp, tiếp tục kết đó ể máy m c trở thành vong luật i n thân h thể â đ Sau đó l liền nghĩ đến gia tộc trang viên linh thể bọn hộ vệ bọn chúng là vong linh bên trong tương đối hiếm thấy chủng loại tự thân rất yếu đuối nhưng có thể nhập thân vào vật thể phía trên mà bị phụ thân vật thể lại không thể quá phức tạp có thể nói gia tộc cổ bào trong đại s ả n h linh thể hộ vệ chính là một đám đẹp mắt bài trí trồng trọt đều chê chúng nó đần nhưng nếu là có thể cho khôi giáp của bọn nó lắp đặt độc lập hệ thống động lực có phải hay không có thể làm cho linh thể hộ vệ biến hữu dụng một chút cái này có thể tính là sáng tạo máy móc vong linh bước đầu tiên bốn thâm nhập hơn nữa cân nhắc luật phát hiện chính mình đối với vong linh nhận biết đã không có khả năng ủng hộ đến tiếp sau suy nghĩ bởi vậy hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đi gặp lèm đại sư đem cái này ý nghĩ to gan nói cho hắn biết hắn khẳng định là có biện pháp bốn trở lại nhà trọ ly vẫn chưa về hy vọng nàng không có việc gì về đến trong phòng luật tiến vào thế giới trò chơi giam giữ lèm đại sư nhà giam chứ còn tại hấp huyết ủy thành bảo trong địa lao đã không có quá nhiều nhà giam bộ dáng luật phái trông coi loại bỏ xuyên tại l ẻ m đại sư xương q u a n xanh bên trên xích sắt đưa tới cho hắn mới may tinh linh bảo trong nhà giam có chế tạo giá sách phía trên đổ đầy thư tịch còn có một vị hấp huyết quỷ người hầu đứng tại nhà giam bên ngoài tuy thời đáp lại l ẻ m đại sư triệu hoán l ẻ m đại sư mỗi ngày sự tình chính là đọc sách sáng tác ăn cơm đi ngủ tinh thần so luật lần thứ nhất nhìn thấy lúc đã khá nhiều chỉ là lần này nhìn thấy luật đến lệm đại sư cảm xúc có chút tạm đạo người gặp được mòn độ dạ ly luật hơi kinh ngạc nói ra đỏ rộ t ỷ tới qua nàng nói cho ta biết ngươi chỉ dùng sáu nghìn binh lực liền công chiếm phá toái lâm địa toàn cảnh là một trận để cho ta cảm thấy phi thường kinh ngạc thắng lợi nàng cũng nói cho ta biết có một trăm xanh thảm pháp sư tham gia người chỉ huy chiến đấu bọn hắn là mỏ ấn đ ổ dạ lụy không có đạt được ta cho phép bên dưới trực tiếp đưa cho ngươi luật không nghĩ tới đỏ rộ t ỷ vậy mà chạy tới khoe khoang cũng không phải khoe khoang dưới cái nhìn của nàng cái kêu một trăm xanh thảm pháp sư chính là lẹm đại sư để tiêu thổ thành phân xã phái ra tới như lần trước như thế nên tính là cùng minh hữu chia sẻ thắng lợi vui sướng Chỉ luật à từ từ đem tấm kia không hoàn toàn tin lấy ra t h ạ m lam kết xã tổng xã phái một vị trưởng lão dẫn đội tới cứu ngươi đồng thời giết mỏ ấn độ dạ ly ta sợ bọn họ bên trong có người mục đích là giết người liền sắp xếp người đối bọn hắn phát khởi một lần phục kích cung ta dự liệu không sai phong thư này là từ vị trưởng lão kia trên thân tìm ra tới mặc dù hư hao nghiêm trọng nhưng có thể nhìn ra một chút tin tức trọng yếu lèm đại sư tiếp nhận tờ giấy nhìn xem đồng thời hỏi ngươi vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền chặn giết một vị trạm làm kết xã tổng xã trường lão hoài nghi như vậy đủ rồi mà lại ngươi không giống với sao làm món đồ dạ luy an bài một cái không thuộc về hắn kết cục lèm đại sư sau khi xem xong đem thư còn tròn luật m ò n đồ dạ luy là một cái hợp cách phân xã t r ư ở n g nhưng không phải một cái hợp cách lãnh tụ bởi vậy ta để hắn chết hắn nhất định sẽ chết hắn chỉ có thể dẫn đầu tiêu thổ thành phân xã đi trước một đoạn đường phía sau càng gập ghề nguy hiểm hơn đường cần người như ngươi mang theo đi ngươi không lo lắng ta mang theo tiêu thổ thành phân xã đi đường khác mặc kệ ngươi đi đâu con đường đều là cùng hiện tại s a n h thảm liên hợp đường khác biệt xem song thư bên trong nội dung lẻm pháp sư không có bị đâm lương thất lạc ngược lại biến c à n g thêm kiên định ngươi có đối với chân lý kính sợ có đối với tri thức tham lam có đối với trí tuệ khao khát đây chính là s a n h thảm liên hợp thành lập cơ sở luật cười nói xem ra ngươi hạ quyết tâm lẻm đại sư c ư ờ i khổ là ngươi giúp ta hạ quyết tâm ta không nghĩ ra ngươi là thế nào có thể tìm tới mọi ấn độ d li đều nói rồi hắn là nút kỹ thuật còn có lên cao không gian ta tại huyết nô khu tùy tiện hỏi một chút liền biết hắn cất ở đâu hay là tâm sự chúng ta đều hứng thú sự tình đi ta có một cái ý nghĩ luật đem s á t thép vong linh suy nghĩ cáo chi lèm đại sư lèm đại sư nhữ mày suy nghĩ lại lắc đầu linh thể có thể khống chế trọng lượng có hạn mạnh hơn linh thể chỉ sợ cũng không cách nào điều khiển thân thể s á t thép dù là đại lượng sử dụng phụ ma giảm nặng linh thể cũng rất khó tự nhiên điều khiển thân thể như vậy trừ phi giao phó cố này thân thể s á t thép độc lập động lực có thể vì cái gì không chế tạo một máy luyện kim ma ngẫu luyện, luyện kim kết tình một chút luyện kim ma ngẫu trải qua thời gian lắng động sẽ sinh ra trí tuệ l u ậ n nói luyện kim ma ngẫu là luyện kim ma ngẫu sắt thép vong linh là sắt thép vong linh ta cảm thấy nghiên cứu linh thể là khai phát sắt thép vong linh một cái có thể thực hiện phương hướng sắt thép thân thể độc lập động lực ta có biện pháp giải quyết hiện tại cần giải quyết linh thể cùng sắt thép thân thể dung hợp vấn đề ta có mấy cỗ linh thể phụ thân áo giáp bọn chúng vô cùng vô cùng đần lem đại sư nói mặc dù ta không cảm thấy ngươi có thể thành công chế tạo ra sắt thép vong linh nhưng quá trình này là một cái cực kỳ tốt vong linh ma pháp thí nghiệm ta có thể nhìn ra ngươi đối với linh thể loại này đặc thù vong linh cũng không phải là hiệu rất rõ nhất là bọn chúng như thế nào phụ thân cùng k h ô n g chế vật thể đầu tiên ngươi phải học được triệu hồi ra một cái linh thể đừng nhìn linh thể tự thân phi thường nhỏ yếu nhưng nó triệu hoán pháp thuật lại phi thường phức tạp ta không biết ngươi có thể hay không thời gian ngắn đem nó học được luật đưa tay liền triệu hồi ra một cái linh thể p h ả n phất là một cái khí cầu bị hắn nâng ở trong tay tại lèm đại sư lộ ra c h ấ n kinh biểu lộ thời điểm hắn tranh thủ thời gian giải thích đây là trên người của ta một kiện ma pháp đạo cụ bên trên được trao cho ma pháp ta cũng không có nắm giữ triệu hoán linh thể ta nghĩ ta có thể một bên học tập triệu hoán linh thể pháp thuật một bên hiểu rõ linh thể là một loại như thế nào đặc thù vong linh lẹm đại sư thở dài một hơi nếu như ngươi thật nhẹ nhõm như vậy triệu hồi da linh thể cũng quá phá vỡ ta đối với ma pháp nhận biết đã ngươi có thể lợi dụng ma pháp đạo cụ triệu hồi da linh thể chúng ta trước hết đi theo giải linh thể bắt đầu g i ả n giải g sau đó lại tiến hành triệu h ó a linh thể pháp thuật học tập linh thể là hư vô yếu đ ấ t bởi vậy nó cần nhập thân vào kiên cố vật thể bên trong mới có thể tồn tại khống chế vật thể là linh thể một loại năng lực tỉ như khống chế tảng đá quay cùng tiến hành di động nhập thân vào trong nao giáp chỉ cần khớp nối cùng trèo trống cho phép bọn chúng có thể làm ra đơn giản một chút động tác mà đưa đến khống chế tác dụng chính là linh thể đổi mút lẹm đại sư tại một tấm trống không trên giấy v ẽ ra linh thể phụ thân tiến vào vật thể sau kết cấu g i ả n đồ tiến vào vật thể bên trong sau linh thể cũng không phải là khí cầu hình dạng mà là biến thành cùng loại thực vật bộ dễ kết cấu đầu mút chính là sợi dễ phụ thân vật thể càng nhỏ linh thể đầu mút liền càng thô lực khống chế tự nhiên là càng mạnh phụ thân vật thể càng lớn linh thể phân hóa đi ra đầu mút liền càng mạnh lực khống chế đương nhiên lại càng yếu nếu như phụ thân vật thể kết cấu phức tạp đầu mút cũng sẽ bởi vì số lượng gia tăng mà biến nhỏ dẫn đến lực khống chế biến yếu lực khống chế không chỉ có chỉ đại lực lượng cũng bao quát lực phản ứng cùng vi khống năng lực một bộ áo giáp là p h á n phất người kết cấu linh thể đầu mút muốn khống chế c ầ n tách rời thành thần kinh lưới có thể làm cho áo giáp chạy nhảy liền đã rất lợi hại nếu như đem áo giáp đổi thành phức tạp hơn sắt thép thân thể máy móc căn bản không phải linh thể loại kia y ê u ớt đầu mút có thể khống chế ở đây cũng là l e m đại sư ngay từ đầu cảm thấy luật sắt thép vong linh ý nghĩ có chút không thiết thực nguyên nhân cho dù c ố này thân thể sắt thép có được độc lập động lực cẩn thận đầu mút cũng khó có thể làm ra chính xác phản ứng cùng động tác đối với người xí bờ ý hổ dở kỹ thuật có hiệu biết l u ậ lập tức đưa ra ý nghĩ của mình nếu như chỉ cần linh thể đầu mút phát ra động tác chỉ cần linh thể luyện k i m tế bảo thần kinh lệm đại sư lần đầu tiên nghe được thuật này nữ luật là lệm đại sư giải thích luyện k i m tế bảo thần kinh là cái gì luyện k i m tế bảo thần kinh là một bộ mô phỏng sinh v ậ t hệ thần kinh là người xì bởi ý h ồ dở cùng tay chân giả máy móc nhất định phải lắp đặt một tổ m ô đủ lệ nó có thể đem cơ giới thể xúc giác phản hồi đến đại não lại căn cứ đại não chỉ lệnh tinh chuẩn khống chế cơ thể làm ra động tác nếu để cho linh thể chỉ lệnh à tinh chuẩn khống chế c ú thể l i m ra động tác n g h e xong luật đối với luyện kim tế b à o thần kinh giàn giải lẹm đại sư lộ ra không thể tin t h ầ n sắc hoàn mỹ thay thế nhân thể thần kinh ngươi không phải đang nói đ ù a chứ dạng gì luyện kim đại sư có thể làm ra tinh xảo như vậy tế b à o thần kinh hơn nữa còn muốn bao trùm toàn bộ thân thể ngươi biết thần kinh người dài bao nhiêu sao luật trả lời ba mươi m é t nhưng luyện kim tế b à o thần kinh khẳng định không cần dài như vậy đại khái cần mười vạn m mười vạn m é t xoa bàn tay bốn chính là tinh linh hao hết tuổi thọ cũng xoa không ra mấy cây mười vạn m lẹm đại sư hỏi ngươi xác định ngươi có thể lấy được như lời ngươi nói luyện kim tế bảo thần kinh mà lại chiều dài đạt tới mười vạn m đương nhiên có thể lèm đại sư không hiểu rõ loại vật này làm sao lại tồn tại nhưng không bài trừ thoái cốt cùng thực linh đổ gia tộc xoa thứ này xoa hơn mấy trăm năm có thể thay thế linh thể đầu mút luyện k i m tế b à o thần kinh chế tạo một cái sắt thép vong linh cũng không phải là không thể nào ngươi lần sau mang đến một chút luyện k i m tế b à o thần kinh đến chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp tiến hành linh thể đầu mút cùng luyện kinh tế b à o thần kinh kết nối Luật, lần ta mang đến một bộ có luyện có móc. bào thần kinh chi thép Đối đề mặt vấn đề này, lệm đại, đại sư trước tiên ở trên giấy vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo cái này còn tại thiết kế bên trong máy móc vong linh được mệnh danh là linh thể cơ giới linh thể cơ giới do hai bộ mô tổ cấu thành nội tầng là máy móc thân thể ngoại tầng là kèm theo luyện kim bọc thép luật tại nghe xong l ẻ m đại sư đối với linh thể cơ giới thiết kế lối suy nghĩ sau liền chủ động tiếp nhận máy móc thân thể bộ phận thiết kế máy móc thân thể tác dụng cùng người xí b ờ i ý hồ dở thân thể không sai biệt lắm tập trung động lực động cơ động năng mô tổ cùng cảm giác hệ thống những công năng này là l ẻ m đại sư không am hiểu mà luật chỗ thế giới công nghiệp hệ thống có thành thục kỹ thuật đem những này công năng từng cái thực hiện l ẻ m đại sư chủ yếu phụ trách luyện kim bọc thép thiết kế chế tạo linh thể cơ giới công thủ hệ thống cao cấp luyện kim vật liệu cùng cao cấp luyện kim tài liệu sử dụng đều là luật thế giới kia không có hai người cứ như vậy ở trong lao bắt đầu quên mình làm việc hai thế giới kỹ thuật ưu thế tại bọn hắn không ngừng giao lưu cùng sửa đổi bên trong từ từ tiến hành k h á m sáo cùng dung hợp khi hai bộ thiết kế tổng đ ồ tổ hợp lại với nhau sau luật không khỏi bị thân này bá khí uy phong linh thể cơ giới ngoại quan hấp dẫn lấy linh thể cơ giới thân thể bộ phận bị lẹm đại sư thiết kế luyện kim bọc thép ba o khỏa bởi vì là lẹm là hôi tinh linh hắn thiết kế h áo giáp tại chỉnh thể tràn ngập vong linh đặc điểm trên cơ sở còn mang theo tinh linh phong cách dữ tợn k h n g bố cùng tinh tế tỉ mị phong nhã vốn hẳn nên lẫn nhau xung đột nhưng ở bộ này thiết kế bên trong lại bị rất t không thể không thừa nhận tinh linh tại trên nghệ thuật chủng tộc ưu thế áo giáp trình thể là màu đen phân nội trung ngoại ba tầng bộ vị y ế u hại cùng công kích bộ vị có khắc cứng hóa bọc thép bao trùm ngoại tầng giáp chủ yếu công năng là phòng ngự bởi vậy cần sử dụng thuật luyện kim bố trí đại lượng loại hình phòng ngự ma pháp trận trung tầng chủ yếu công năng tiến công biết b à y thiết ma pháp phụ trợ trận thuật cùng công kích ma pháp trận thuật nội tầng công năng là chữa trị hư hao áo giáp bộ phận thông qua chữa trị trận thuật một lần nữa kết nối các đức ma pháp mạch kín khôi phục trình độ nhất định ma pháp công thủ năng lực luật đối với bộ giáp này công năng kiểu dáng rất hài lòng đại sư trung quy là đại sư chỉ là bốn luật chỉ vào、đầu. Vì cái gì cái có không tại đến minh toàn í nước h thành trên xe lửa hắn liền đã từng khống chế linh thể tiến về án giết người phát hiện trận cảm giác khống chế linh thể thật dễ dàng vậy là tốt rồi đã ngươi sẽ khống chế linh thể liền có thể để cho ngươi triệu hoãn linh thể nhập thân vào linh thể trên máy móc ngươi khống chế linh thể làm chân chính người khống chế tìm ra vấn đề giải quyết vấn đề luật tưởng ta khống chế linh thể khống chế linh thể cơ giới có phải hay không mang ý nghĩa ta có cái thứ hai thân thể linh thể này máy móc càng thêm có ý tứ gần nhất luật cảm thấy mình thời gian càng ngày càng không đủ dùng ban ngày muốn đi đi làm học tập người sĩ bờ ý h ồ dở kỹ thuật còn muốn bất thời gian tiến về dưới mặt đất sáu tầng không một bốn h ả o phòng thí nghiệm nghiên cứu hỗn độn c á c tính khai phát sau khi tan việc muốn đi vào thế giới trò chơi đi theo lèm đại sư học tập ma pháp thuận tiện tăng lên đẳng cấp của mình cùng thực lực cái này đã để thời gian của hắn biến rất khẩn trương kết quả thâm n g ụ c lại chọc tới sự tình trước kia không nhìn thấy có thể mặc kệ nhưng nhìn thấy thâm n g ụ c tại thiết thạch xã khu làm sau đó là thật làm không được làm như không thấy hướng sinh linh c ấ p đoạt năng lượng tử vong là đối với tử vong k i n h n h ầ n càng là hiểu rõ tử vong càng là nhẫn nhịn không được loại này dị đoan tồn tại diệt trừ nhất định phải diệt trừ thâm mục lượng công việc lại tăng lên bốn mua xuống lần nạ tự học người xì bờ ì hổ g i kỹ thuật nhập cổ phần trồn sóc heo nhà máy máy móc làm một chút mình thích máy móc thí nghiệm thời gian là thật không đủ dùng từ cớ l ậ c trang viên mang tới thư tịch đến bây giờ vậy mà không có lật vài trang đây đối với học bá cấp luật tới nói có sách không được xem là thật khó chịu nếu như có thể thêm một cái thân thể chẳng phải nhiều thời gian một ngày sao luật đối với l ẻ m đại sư hỏi ta có thể hay không tại không ảnh hưởng tự thân tình hôn giới dùng c ỗ này linh thể cơ giới làm độc lập với ta tự thân sự tình l ẻ m đại sư trả lời đương nhiên có thể bất quá đây không phải ta am hiểu là phờ giang am hiểu Người kết quả ra địa lao liền bị một cái hấp huyết quỷ hộ vệ ngăn lại thành chủ đại nhân ngay tại tổ chức lãnh chúa hội nghị xin mời thoái cốt đại nhân tiến về tham gia hội nghị chuyển biến đi theo hấp huyết quỷ hộ vệ tiến về phòng họp lúc này trong phòng họp đã nhao nhao thành một đoàn đỏ rộ tì thành chủ toái cốt lãnh chúa đối với phá toái lâm địa s â m lấn để cho chúng ta tất cả lãnh chúa đều có rất sâu cảm giác nguy cơ hạn sản cứ như vậy bị sát hại cũng bởi vì ý hắn hình cướp đoạt toái cốt lãnh chúa t ạ g đá sao không đây là một trận có dự mưu mưu sát hắn hôm nay dùng loại lý do này giết hạn sản lãnh chúa ngày mai liền sẽ tùy tiện tìm lý do xông vào lãnh địa của chúng ta đối với đây là một trận có dự mưu như sát một vị ưu linh lãnh chúa dùng hắn bén nhọn tiếng nói kêu to rộ tì thành chủ hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta tất cả lãnh chúa một cái công đạo nếu không đỏ r ồ thì nhìn về phía ứ linh lãnh chúa nếu không ngươi đang uy hiếp ta sao đi lì dùn ứ linh lãnh chúa đi lì dùn tại đỏ r ồ thì nhìn soi mói héo rút xuống dưới con mắt không ngừng hướng ùn tạ đ ồ nhìn ùn tạ đ ồ lần này ngồi ở dài mảnh bàn hội nghị vị trí cuối ghế chót vốn là cho địa vị thấp nhất lãnh chúa ngồi nhưng ùn tạ đ ồ tiến đến an vị ở chỗ này vì cái này vị trí giao phó một cái khác tầng ý nghĩa ùn tạ đ ồ dùng rất bình t ĩ n h ngữ khi đối với đỏ rộ t h nói đọ rộ t h có một việc thực chư vị lãnh chúa cũng không dám nói vậy thì do ta tới nói đi chúng ta đều biết toái cốt là ngươi thân tín hắn xâm chiếm phá toái lâm địa tất nhiên là đạt được ngươi cho phép lần trước ngươi tiến đánh n lê thạch bồn địa đã để chúng ta những l ã n h chúa này cảm nhận được đến từ tiêu thổ thành áp bách nhưng chúng ta đều lựa chọn đàn nhẫn lấy giữ gìn ngài uy nghiêm chỉ là chúng ta nhẫn mại tựa h ồ bị ngài tưởng lầm là nhát gan kết quả phá toái lâm địa lại bị ngài đập thủ ta không biết kế tiếp là ai chúng ta những l ã n h chúa này đều lo lắng cho mình là kế tiếp người bị hại đối với tương lai vận mệnh không xác định sẽ để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ mà đối kháng nguy hiểm không biết cái này bất lợi cho tiêu thổ thành ổ định đạo rồ t h nhìn về phía một chỗ khác ngươi mới là để tiêu thổ thành biến không ổn định cái kia nhân tố đi ta phải tăng cường tăng cường tiêu thổ thành quân lực tập trung tất cả lãnh chúa lực lượng lấy ứng đối trên hủ lạn hoa nguyên n g sắp phát sinh chiến loạn mà ngươi nhiều lần lại khiêu khích quyền uy của ta ngươi có phải hay không muốn ngồi ở ta nơi này cái vị trí bên trên u n t a đồ đối chọi gây g ắ t nói đọ dô thì nếu như ta ngồi tại vị trí của ngươi có lẽ sẽ so ngươi làm tốt hơn đâu đọ dô thì cả giận nói u n t a đồ ngươi không muốn đi ra tiêu thổ thành đi t n tà đồ chúng ta dám đến bởi vì chúng ta đã chỉ định tốt người thừa kế đọ dô thì n g ư ơ i thật muốn cùng chúng ta tất cả l ã n h chúa là vì sao tất cả l ã n h chúa cùng một chỗ nhìn về phía đỏ rổ thì đỏ rổ thì khí thế bị ép xuống lúc này cửa phòng h ọ p ngoài có hấp huyết quỷ hô to thoái cốt l ã n h chúa đến đỏ rổ thì kéo căng thân thể lập tức buông lỏng phòng h ọ p đại môn bị đẩy ra luật x à i bước đi tìm đến tại phía sau hắn đi theo b ờ rẽ xì nỉ g h cùng phật rổ phật rổ cặp tia mắt cá chết đảo qua ở đây vong linh các l ã n h chúa để bọn hắn đều cảm nhận được đến từ trung cực vong linh sinh vật cảm giác áp bách luật đi đến đỏ rổ thì bên người chỗ ngồi xuống n ư ờ i nói không có ý tứ ta vội vàng tiếp thu phá toái lâm địa đầu hàng vong linh mới đến m u ộ n hẳn không có bỏ lỡ hội nghị bộ phận trọng yếu đi luật lấy chiến tranh người t h ắ n g tư thải đến đem các lãnh chúa khí thế đều ép xuống phá toái lâm địa chiến tranh là bọn hắn không tưởng tượng ra được chiến tranh trong một ngày công phá gỗ mục cứ điểm trong bảy ngày công chiếm phá toái lâm địa toàn cảnh hạn s ả n vẫn lấy làm k i ê u ngạo phòng ngự thùng rông kêu to mấy triệu vong linh thành bài trí nghe nói toái cốt lãnh chúa tiến đánh phá toái lâm địa chỉ dùng không đến một mươi không không binh lực điều này có thể sao vong linh các lãnh chúa móc vỡ đầu cũng tưởng tượng không ra trận chiến tranh này là thế nào đánh nhưng phá toái lâm địa bị những lãnh chúa này không sợ đỏ rổ tỉ đánh nghe thạch bùn đ ị a loại kia điển hình biển khô lâu đậy ngang lại đối với toái cốt lãnh chúa công chiếm phá toái lâm địa chiến đấu có thật sâu e ngại lãnh địa của bọn hắn đều không có phá toái lâm địa loại kia tự nhiên phòng ngự địa hình hạn sàn đều tại trong một ngày bị công phá gỗ mục cứ điểm chính mình cứ điểm có thể tại toái cốt lãnh chúa trong công kích may mắn còn sống s ó t sao các lãnh chúa đều sợ hãi bị toái cốt lâm địa đầy tự tin đỏ rổ tỉ nhìn luôn nói ngươi chính là lần này lãnh chúa hội nghị trọng yếu nhất lãnh chúa bọn hắn muốn ta đối với ngươi công chiếm phá luật nhìn về phía đỏ rồ t ỷ cần ngươi làm gì đỏ rồ t ỷ nhìn về phía luật ngươi đến giải quyết trải qua ánh mắt giao lưu luật đối với đông đảo các lãnh chúa nói ta muốn đỏ rồ t ỷ thành chủ đã nói với các ngươi ta tiến đánh phá toái lâm địa nguyên nhân nhiều như vậy tảng đã đặt ở hạn sản lãnh chúa trước mặt hắn không tìm ta làm giao dịch mà là phái binh tới đoạn h i ệ n nhiên là không đem ta để vào mắt có như thế một cái đối với ta tràn ngập địch lý hàng xóm để cho ta cảm thấy rất bất an thế là ta liền đem hạn sản diệt trong các ngươi a y cảm thấy ta làm không đối có thể đứng lên để cho ta nhìn xem ai muốn vì hạn sản báo thủ hiện tại liền có thể hướng ta hạ chiến thư có bao nhiêu ta đều đ ó n lấy đọ dồ t ỷ vừa nhìn về phía luật ngươi như thế khiêu khích không có vấn đề sao luật không phải còn có ngươi sao chương một trăm bảy mươi b ố có chiến tranh mới có kinh nghiệm chương một trăm bảy mươi b ố có chiến tranh mới có kinh nghiệm luật công n h i ê n khiêu khích tất cả lãnh chúa để không khí của phòng h ọ p lập tức khẩn trương lên có chút lãnh chúa biểu hiện tức giận bất bình khiêu khích như vậy đơn giản chính là đối bọn hắn l ụ c nhã mà có chút lãnh chúa thì nhìn chung quanh nhìn đọ dô t ỷ cũng nhìn u tạ đồ u tạ đồ k i n h miệt đối với luật nói t h á i cốt lãnh chúa ngươi là muốn bốc lên tiêu thổ thành nội chiến sao luật về đôi là ai đang gây hấn với đỏ rổ tỷ thành chủ quyền uy là ai tại trở nên gây gắt tiêu thổ thành khu vực mâu thuẫn ta muốn chư vị các lãnh chúa hẳn là đều rất rõ ràng ưu tạ đồ lãnh chúa chúng ta đều biết ngươi muốn chiếm hữu tiêu thổ thành bởi vậy ngươi cũng không cần giả bộ làm là vì hạn sản lãnh chúa mà đến đỏ rổ tỷ thành chủ công hãm n g h e thạch bồn u địa thời điểm ngươi thế nhưng là tiến hiến năm trăm bộ k h ô i giáp đỏ rổ tỷ phụ hòa nói cái k i a n năm trăm bộ k h ô i giáp ngay tại ta trong k h u phòng có muốn hay không ta phái người chuyển tới để chư vị các lãnh chúa nhìn xem chuyển không được chuyển đến xem xét là hai trăm năm mươi bộ này làm sao giải thích luật tiếp lời nói ra đò dồ tỷ t h à n h chủ ta cảm thấy hay là cho un tạ đồ lanh chúa lưu một chút mặt nguôi đi dù sao đây không phải cái gì h à o quan g sự tình đò dồ tỷ rất công nhận nói đối với cái này xác thực không phải một kiện h à o quan g sự tình un tạ đồ ngươi hay là đ ừ n g lại náo đi xuống nếu là trêu đến ta không c a o hứng ta lần sau đánh chính là bàn thạch hoang dã hiện tại phòng họp không khí lợi cho phe mình lại có toái cốt dạng này hãn tướng ở bên đò dồ tỷ biến rất cường lạnh un tạ đồ đột nhiên đứng lên mắt thấy nê thạch bồn địa bị các ngươi công chiếm là ta phạm sai lầm nếu như tiếp tục xem các ngươi chiếm hữu phá toái lâm địa mà tiếp tục được nhịn lãnh địa của chúng ta liền sẽ bị các ngươi tiêu diệt từng bộ phận chư vị các lãnh chúa đỏ rồ thì đã bộc lộ ra nàng muốn đem lãnh địa của chúng ta toàn bộ chiếm đoạt gia tâm chúng ta nhất định phải liên hợp lại luật cũng đột nhiên đứng lên đỏ rồ thì lãnh chúa vì ứng đối hủ lạn hoang nguyên chiến loạn nhất định phải đem cảnh nội tất cả lãnh địa lực lượng tập trung lại mà ngươi ùn t ạ đồ hiện tại là tiêu thổ thành lớn nhất chứng lại ta nhìn vẫn là dùng chiến tranh quyết định ai mới có tư cách dẫn đầu tiêu thổ thành đi ta sẽ đích thân tiến về thủy ngân cứ điểm đem ngươi đầu chặt đi xuống luật cùng ùn tà đồn như vậy xử trí không kịp đ ể phòng n g ạ bại để bao quát đỏ rổ thì ở bên trong tất cả lãnh chúa đều có chút không biết làm sao cái này cái này chuẩn bị khai chiến sao nếu muốn đánh đỏ rổ thì cũng không còn lo trước lo sau đứng lên nói ra chư vị các lãnh chúa các ngươi tín nhiệm ta mà đến ta sẽ không ở tiêu thổ thành bên trong đối với các ngươi đ n g thủ duy trì ú n tạ đổ cùng ta đỏ rổ thì là địch lãnh chúa có thể đi gặp lại chính là ở trên chiến trường ú n tạ đổ quay người đi ra phòng họp tiếp lấy có một nửa lãnh chúa đi theo ủn tạ đổ cùng rời đi tại đỏ rổ thì gặp có một nửa lãnh chúa lưu lại mà đắc trí thời điểm luận nói không muốn tham gia cuộc chiến tranh này lãnh chúa cũng có thể đi nếu như đỏ rổ t ỷ thành chủ thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi nàng sẽ không bởi vì các ngươi lựa chọn mà vì khó các ngươi đỏ rổ t ỷ nhìn về p h í a luận bọn hắn nguyện ý đứng ở bên ta ngươi làm sao còn đuổi ra ngoài đâu luật theo ta nói làm trải qua ánh mắt giao lưu đỏ rổ t ỷ hắn giọng nói t ư ở n g bảo tồn thực lực ngắm nhìn có thể đi ta sẽ không ở thắng lợi sau truy cứu các ngươi nhưng các ngươi cũng sẽ không phân đến ta thắng lợi chiến lợi phẩm các lãnh chúa như nhau một nửa lãnh chúa đứng lên hướng đỏ rổ tỉ hành lễ sau đó đi ra phòng họ còn lại còn có ba vị lãnh chúa đỏ đóng cửa từ giờ trở đi ai cũng không cho phép t i ề n đến phòng họp cửa lớn đóng lại vừa mới ngồi đầy bản hội nghị hiện tại chống ra hơn phân nửa đ ỏ rồ t ỷ đối với luật nói ngươi không nên để cái t i a ba cái thẳng nhát gắn đi chúng ta thiếu một nửa quân lực luật trả lời bọn hắn lưu lại cũng không tính quân lực chúng ta còn muốn phòng n g a bọn hắn ở sau lưng đâm n a o địch ta minh xác mới có thể triển khai trận thể đánh đ ỏ rồ t ỷ gật gật đầu ngươi nói cũng đúng kế tiếp giai đoạn ngươi chuẩn bị đánh như thế nào luật cầm ra trượng tại trên bản hội nghị trên địa đồ chỉ điểm lấy ún tạ đồ cùng theo hắn lanh chúa hết thể khống chế bảy chỗ lánh đ i ệ mà chúng ta có ba vị giàu có ánh mắt lãnh chúa đi vào chúng ta trong trận giành tăng thêm n g h e thạch bồn địa cùng phá toái lâm địa chính là năm nơi lãnh địa lại tính cả tiêu thổ thành quân lực chúng ta đối với mấy cái này phản quân không có quá lớn thế yếu ngược lại bởi vì tiêu thổ thành ở giữa để cho chúng ta thu được địa lợi mặc kệ cái nào chỗ lãnh địa lọt vào công kích đều có thể nhanh chóng trợ giúp đi qua phản quân ngược lại bị ngăn cách thành ba bộ phận khó mà tiến hành lẫn nhau trợ giút ta cho là phản quân chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công đem bọn hắn bảy chỗ lãnh địa đà thông tốt tập trung binh lực đẩy ngang tiêu thổ thành đề nghị của ta là lợi dụng chúng ta trợ giúp thuận tiện ưu thế trước tiến hành phòng thủ tác chiến tiêu hao phản quân quân lực cùng kiên nhẫn đồng thời tìm kiếm phản quân lỗ thủng lấy nhanh chóng đột kích lực lượng sen kẽ tập kích để phản quân không cách nào đem toàn bộ quân lực dùng tại tiến công bên trên chỉ cần có thể đứng vững phản quân sơ kỳ thế công không để cho phản quân đem lánh địa nối liền cùng một chỗ chúng ta liền có thể lợi dụng địa hình tiện lợi tập trung ưu thế binh lực đem phản quân lãnh địa từng c á n nổ cuối cùng đại quân ép tiến bàn thạch khoá ã luật nắm tay trượng đập vào thủy ngân cứ điểm phía trên đỏ dỗ t h nhìn xem địa đồ tiêu thổ thành ở giữa đem phân tán mà phản quân bảy chỗ lãnh địa thì bị tiêu thổ thành cùng phe mình năm khối lãnh địa chia cắt thành ba mảnh phản quân tại điều động binh lực cùng phối hợp thêm hiển nhiên sẽ xuất hiện trầm trạc thậm chí xuất hiện trọng đại quân sự sai lầm bởi vậy phản quân nhất định sẽ trước tiên đem bảy khối lãnh địa đ ả thông luật phân tích chiến tranh đi hướng là chính xác phản quân có về mặt binh lực ưu thế nhưng không phải tính áp đảo chỉ cần tiêu thổ thành có thể lợi dụng được tự thân địa hình ưu thế trận chiến này phần thắng rất lớn cụ thể chiến thuật phải đánh thế nào nhanh chóng tại đỏ dồ thì trong nào thành hình tiếp xuống chiến tranh chúng ta có thể đánh như vậy mà tại đỏ dồ thì chuẩn bị giảng thuật chiến thuật của chính mình thời điểm luật đánh gây nàng nói ta còn có một cái chuyện trọng yếu cần phải đi làm không bằng trước tan họp các loại đỏ rồ t ỷ thành chủ đem chiến thuật lại hoàn thiện một lần chúng ta lại chấp hành đỏ rồ t ỷ thu đến luật ánh mắt nhắc nhở lập tức nói đối với ta muốn chiến thuật còn cần bổ sung tan họp các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại ta nghĩ kỹ chiến thuật thông báo tiếp các ngươi ba tên lãnh chúa đứng dậy cáo từ rời đi luật không đợi đỏ rồ t ỷ h ỏ i t h ă m giải thích nói chúng ta bây giờ không có khả năng xác định cái này ba tên lãnh chúa là thật tâm ủng hộ chúng ta hay là ùn tạ độ lưu lại nội gian ngươi tạ chế định kế hoạch tắt chiến thời điểm nhất định phải đem cái này nhân tố không ổn định cân nhắc đi vào trước hết để cho bọn hắn cùng phản quân đánh phái hấp huyết quỷ t h á m thính bí mật quan sát ai thật đánh chính là thật đứng tại chúng ta bên này ai giả đánh chính là ùn tạ đồ bên kia đ ỏ r ỗ tì bừng tỉnh đại n ộ may mắn có ngươi a ta biết làm sao làm kế hoạch tắt chiến giao cho ngươi ta thật có chuyện trọng yếu đi làm đ ỏ r ỗ tì khoát khoát tay đi thôi luật ra hấp huyết quỷ pháo đài đi hinh cốt nhai tìm p h ở răng đem linh thể bản thiết kế vứt cho hắn nhìn đây là vật gì luyện kim mang n g ẫ sao tựa hồ cũng không phải bên trong máy móc thân thể thật có thể làm được sao thờ răng vị cơ hồ nằm ngoài trên bản thiết kế nhìn áo g i á p bộ phận có thể xem hiểu rõ ràng chính là lèm đại sư thiết kế phong cách nhưng máy móc thân thể là thật có chút vượt qua thuật luyện kim phạm chủ nếu như những n à y kỹ thuật số liệu đều có thể thực hiện máy này cơ giới thể cùng nhân thể cơ hồ không có khác nhau luôn nói máy móc thân thể bộ phận kia ngươi không cần phải để ý đến lèm đại sư để cho ngươi nhìn xem áo g i á p bộ phận thiết kế có thể hay không làm được hắn nhưng là nói ngươi là hắn thấy qua tốt nhất luyện kim sư phờ răng mông ngựa bị đập phi thường thoải mái ta đương nhiên là tốt nhất luyện kim sư phân thân của ta có thể khăng khít khe hở hợp tác hoàn thành hoản lệm đại sư tại bộ này luyện kim áo giáp trên thiết kế có chút bảo thủ tận lực bố trí càng nhiều ma pháp trận còn lại đều giao cho ta luật hỏi không có vấn đề phờ răng rất tự tin trả lời chỉ cần tiền của ngươi không có vấn đề ta thuật luyện kim tuyệt đối không có vấn đề có phờ răng nhắc nhở luật rốt cục nhớ tới chế tạo máy này linh thể cơ giới một chuyện trọng yếu nhất chính là mua sắm cao cấp luyện kim vật liệu tất cả cao cấp luyện kim vật liệu đều đắt kinh khủng ba triệu kim tệ đầu nhập đi vào cũng mới có thể tạo một máy hôn đột năng lượng áp súc lô luật cẩn thận hỏi tạo máy này linh thể cơ giới cần xài bao nhiêu tiền p h ở răng nhìn xem luyện kim áo giáp bản thiết kế phân tích biết dùng đến luyện kim vật liệu trước chuẩn bị hai triệu kim tệ đi luật kinh hãi cần nhiều như vậy sao lớn như vậy hôn đ ộ n năng lượng áp xúc lô cũng liền mới ba triệu kim tệ mà thôi p h ở răng dùng phi thường quyền uy tư t h á i nói hôn đ ộ n năng lượng áp xúc lô lại không cần cân nhắc công thủ cùng chiến đấu hoàn cảnh tất cả vật liệu đều dùng tại đơn nhất công năng tính bên trên liền có thể đây chính là dùng cho chiến đấu luyện kim áo giáp cần dùng đến đại lượng hợp lại hình bộ khảm hình ma phát trợt ạ i áo giáp lọt vào hư hao thời điểm tổn hại ma phát mạch kín có thể tự động mượn dùng còn hoàn trình ma phát tuyến đường thực hiện ma phát mạch kín tục liên. Như tấm này tại đầu u ế n đường bản thiết kế còn vô cùng đơn giản lẹm đại sư chỉ làm cơ sở công năng thiết kế còn có rất nhiều hơn mạnh tính luyện kim trận thuật có thể tăng thêm đi vào đây là một cái thời gian dài công trình ta mau chóng đem bộ này luyện kim áo giáp làm được các ngươi tốt cầm lấy đi khảo thí về sau có thể căn cứ thực chiến cần từ từ đổi từ từ thêm nói xong thờ răng đưa tay vẽ ra một vòng tròn một cái không gian túi chứa vật lỗ hổng liền hiện ra tại luật trước mặt tại thờ răng ánh mắt ra hiệu bên dưới luật hướng bên trong đồ kim tệ thiên về một bên một bên trong lòng đồ máu làm nghiên cứu quả nhiên là nhất đốt tiền đầu tư hơn nữa còn không có khả năng xác định đầu tư có hay không trong dự đoán hồi báo